không đúng địch quang lỗi bông nhiên nghĩ đến ngọc đế vào lúc này ứng kiếp không chỉ chính là tính toán âm thực vương hay là muốn dùng âm thực vương rời đi tầm mắt giảm thiểu ứng kiếp trở ngại xích cước đại tiên đã hạ phàm vẫn làm ăn mày tìm chung quanh ngọc đế chuyển thế nhưng rất hiển nhiên xích cước đại tiên ở bỏ bờ mê giả ma lại thật thật mà lại giả dù cho biết rất khả năng là kế nên có quan tâm nhưng không có chút nào có thể thiếu Phạm nhân có thể coi là kế thần tiên còn muốn tính toán đều nói làm thần tiên tiêu giao tiêu giao cái dăm cho a thiết phí nói thiên tôn sao nói bực này lời nói bậy bạn nếu là thần tiên đều không được tiêu giao Cái kia phẩm nhân tính là gì? Không sai, Thiết Phiến dựa theo lúc trước ước định, đến núi võ đang du ngoạn, không phải không được tiêu giao, mà là biết đến sự tình quá nhiều, nhàn không tới. Thiên Tôn bực này thần thông, còn có khó khăn việc sao? Đương nhiên là có, có điều cái này cũng là ta tự tìm. Vì sao? Bởi vì ta không cam lòng bị người bài bố, tiếp nạn đến thời điểm, ta không nhất định phải làm giải quyết vấn đề người, nhưng quyết không thể trở thành một cái kháng giả. Thiết Phiến nói, nếu là không có như vậy cứng cỏi bất khuất tính cách, Thiên Tôn cũng sẽ không có này thần tu vi. Đây chính là chỗ không tự nhiên. Ta ở Chư Thiên vạn giới tu hành thời điểm, từng nghe quá một câu nói gọi là năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn lúc đó ta cho rằng là phí lời không nghĩ đến cuối cùng vẫn là ứng nghiệm tại sao có một số việc không phải muốn trốn tránh liền có thể trốn tránh ta cũng không phải trốn tránh vấn đề người cái kêu bảy vị công chúa đây ta có thể thấy thiên tôn đang nghĩ biện pháp làm cho các nàng tị nạn nên đến đều là muốn tới không nên tới có thể ngăn liền chặn qua một thời gian ngắn các nàng ở núi võ đang chơi chán chính mình liền đi ra ngoài này khác nhau ở chỗ nào sao phàm nhân dưỡng nhi nữ có nghèo nuôi nhi phú con gái nuôi nghèo nuôi nhi mải dội ý chí phú con gái nuôi khai thác kiến thức Ta trong mấy ngày qua làm, chính là ở khai thác các nàng kiến thức. Các nàng có lẽ sẽ tao ngộ tình ái, nhưng chắc chắn sẽ không bị Tam Lưu mặt hàng hấp dẫn, có thể hấp dẫn các nàng, nhất định là thiên hạ ít có kỳ tài, vậy còn tính là gì cướp? Thiết phí nói, Thiên Tôn nhìn xa trông rộng, thiếp thân khâm phục. Ta bình sinh sở học, một nam hiểu tranh đấu giành thắng lợi, hai am hiểu giáo dục văn bối, luyện đan luật khí, cơ quan trận pháp, còn muốn xếp ở phía sau. Thiên Tôn tựa hồ đã quên nói trêu hoa ghẹo nguyệt bản lĩnh. Đó là trời sinh, người khác học không được. Chương 581, phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh. Chương 581, phàm nhân thân thể Sánh vai thần linh. Thiết phiến công chúa vì là địch quang lỗi rót một chén trà, nói: "Nghe sư tôn nói, Thiên Tôn thành đạo trước, có thật nhiều phong lưu chuyện lý thú." Địch quang lỗi cười nói: "Ta là một cái không thích thu lại dục vào người, hoặc là nói, ta phi thường tự mình." Nhưng sư tôn cũng nói: "Thiên Tôn phi thường tôn trọng quy tắc. Một cái hoàn thiện quy tắc đối với thiên địa vạn vật là có lợi, ta rất tôn trọng quy tắc, cũng đồng dạng tôn trọng muốn muốn thay đổi quy tắc người." Tại sao? Bởi vì mỗi một cái muốn muốn thay đổi quy tắc người, hoặc là thần quỷ yêu phật, đều phải ở một chỗ nào đó đạt đến rất cao thành tựu. "Thiên Tôn ngươi đây, ta cùng tôn nộ không đều toán." nhưng chúng ta đều còn ở cất bước giai đoạn tôn ngộ không cần tỏa tâm viên ta cần càng nhiều sinh tử đại chiến Người có nghĩ tới hay không nếu là ngươi chết trận ngươi những người hồng nhan chi kỷ làm sao bây giờ các nàng đại thể có sự nghiệp của chính mình ta chưa bao giờ gặp giảng buộc ta hồng nhan chi kỷ trước đây sẽ không hiện tại sẽ không tương lai cũng sẽ không yêu người như ngươi không biết là may mắn vẫn là bất hạnh may mắn cùng bất hạnh xưa nay đều là một thể hai người cũng không hề khác gì nhau địch quang lỗi chỉ chỉ cách đó không xa tử nhi nói ngươi cảm thấy thôi nếu như tử nhi yêu trên một phàm nhân hay bởi vì cái này phàm nhân bị ngoại trừ tiên tịch rút đi tiên gân thế đi tiên cốt là may mắn vẫn là bất hạnh vậy dĩ nhiên là bất hạnh phàm nhân có điều trăm tuổi tuổi thọ trước mắt liền qua tiên thần nhưng có thể trưởng sinh bất lão ngươi lại làm sao biết thế gian trăm năm không sánh được tiên thần ngàn năm vạn năm đây ngươi tin tưởng sao rất nhiều phàm nhân 50 năm thậm chí là 20, 30 năm dương thọ cũng sống ra vô cùng đặc sắc nhân sinh thì như đây hơn 100 năm trước thế gian có vị tướng quân gọi hoắc khứ bệnh từ trần thời điểm mới có hai mươi tuổi nhưng làm vô số người cả đời đều không làm được sự mặc dù quá 500 năm trăm năm một năm ngàn năm năm nhắc tới kiến công lập nghiệp cũng chắc chắn sẽ không hạ xuống phong lang cư tư người tu hành đến nay dùng bao nhiêu năm thợ nhỏ tu luyện đến nay 120 năm hơn người đã sống hoắc khứ bệnh năm lần thời gian người cảm thấy thôi người hiện nay nhân sinh so với hắn càng thêm đặc sắc sao thiết phiến công chúa lắc lắc đầu nói tất nhiên là không sánh bằng ta tu hành đến nay đã hơn 400 năm trước 100 năm đặc sắc lộ ra nói ba ngày ba đêm cũng nói không hết sau hơn 300 năm thanh thanh thản thản tu vi ngày càng tinh thâm, lòng dạ nhưng không sánh được quá khứ vì lẽ đó thiên tôn quyết định đúng tay bảy vị công chúa tình kiếp cái kia không phải các nàng tình kiếp, mà là một bản kéo dài 500 năm thậm chí 1.000 năm đại kỳ không biết có bao nhiêu đại năng ở phía trên hạ cờ cũng không biết có bao nhiêu đại năng trong lúc vô tình trở thành quân cờ rất nguy hiểm nhưng ta rất yêu thích ta yêu thích khiêu chiến càng khó khăn khiêu chiến ta càng thích tại sao nhất định phải chiến đấu đây ta tên trấn vũ nhất định phải ở trong chiến đấu thành đạo Huống chi pháp bảo ta đều thu rồi dù sao cũng nên làm chút chuyện mới được địch quang lỗi mở ra bàn tay phải lòng bàn tay trôi nổi một mặt màu đen cờ thượng mặt trên theo nhật nguyện tinh thần xem ra vừa như là quần quận mây đen vừa giống như là ám hắt mặt trời Chân vũ tạo điều kỳ, pháp bảo này vốn là thuộc về địch quang lỗi, một đạo nguyên khí chuyển vận đi vào, liền tự mình luyện hóa. Địch quang lỗi nhẹ nhàng thôi thúc chân vũ tạo điều kỳ, trên núi võ đang chỉ một thoáng mây đen ngập đầu, phản phất có một con che trời, bàn tay khổng lồ đánh xuống, hiện hách uy nghiêm ép tới hồng nhi bọn người không thể không thôi thúc pháp bảo chống lại. Tương vân thiên hàng, tuy rằng trực tiếp luyện hóa, nhưng dù sao mới vừa được mấy ngày, một ít diệu dụng vẫn chưa thể hoàn mỹ phát huy. Liền ngay cả địch quang lỗi đều không nghĩ đến, chân vũ tạo điều kỳ hiện nay tốt nhất thôi thúc phương thức Dĩ nhiên là bài vấn trưởng. Tay phải vừa thu lại, chân vũ tạo điều kỳ thu hồi. giữa bầu trời mây đen cũng nhanh chóng tiêu tan trời trong nắng ấm dường như hết thể đều chưa từng xảy ra thiết phiến công chúa mê say nhìn địch quang lỗi nàng vốn là phương bắc la sát quốc công chủ nhân ngưỡng mộ trưởng sinh thuật bái vào lê sơn lão mẫu giới trướng hơn trăm năm khổ tu sẽ thành địa tiên vị trí thiết phiến công chúa biết mình thiên phú có hạn cũng không có dã tâm rất lớn địa tiên trên căn bản đã đến cùng muốn thu được càng cao hơn địa vị hoặc là dựa vào duyên pháp hoặc là phụ thuộc vào cường giả nàng yêu thích cường giả càng là mạnh mẽ liền càng thích nếu như người cường giả này không chỉ có thực lực mạnh còn địa vị cao quyền lực lớn trí kế tuyện mạo tuấn. vậy thì không thể tốt hơn, không cần cờ tra cờ hờ nhân phẩm, liền ngay cả lê sơn lắm mẫu, đối với chuyện như thế này cũng không thể ngoại lệ, vẫn là câu nói kia, nơi có người thì có giang hồ, có giang hồ địa phương thì có phân tranh, muốn ở phân tranh bên trong sống tiếp, sống được đặc sắc, sống tiêu xái, không phải một chuyện dễ dàng. thiết phiến công chúa ngưỡng mộ tu vi cao thâm địch quan lỗi, địch quan lỗi này bại hoại đương nhiên cũng sẽ không từ chối, chẳng qua là cảm thấy có chút như gái, lúc trước là nghĩ tất cả biện pháp thu thiên tài làm đồ đệ, bây giờ nhưng là trực tiếp đem thiên tài sinh ra đến, ta ngủ không phải nhân vật chính, nhưng ta sinh không phải nhân vật chính chính là thiên tài. nhìn khuôn mặt đẹp thiết phiến công chúa một ánh mắt địch quang lỗi tâm nói mạng lưới đại thần không lấn được ta tào tháo sẽ chết tào tặc sẽ không muốn. địch quang lỗi cùng thiết phiến công chúa lời chàng ý thiếp nhưng lại cho thường đến núi võ đang du ngoạn công chúa mở ra cái xấu đầu theo lý thuyết hồng nhi tuổi tác to lớn nhất vẫn cùng thần ăn sinh ra ám hội nên trước hết đâm thủng quan hệ nhưng không biết sao hồng nhi cũng không phương diện này tâm tư trái lại là tuổi tác ít nhất tử nhi sinh ra đối với tình ái ngọc trông hơn nửa năm sau tử nhi xem khắp núi võ đang phong cảnh lén lút chạy xa một cái phi thường vô tình tử nhi tình cờ gặp gỡ đồng vĩnh hai người tình yêu chính là tốt thế tình yêu, mặc dù bị địch quang lỗi đại đại khai thác tầm mắt, tử nhi cũng đối với không có thứ gì tiểu tử nghèo đồng vĩnh nhất kiến trung tình, tiểu nha đầu này thực sự quỷ mã tinh linh, dĩ nhiên gạt hồng nhi các nàng, lén lút cùng đồng vĩnh thành thân. bảy vị công chúa trong cơ thể ẩn chứa ngọc đế phong ấn âm thực vương nguyên khí, còn có vương mẫu tiên tiên âm khí, hư thân sau khi tu vi tổn thất lớn, đồng vĩnh nhưng mượn cơ hội tẩy gân phạt thủy thoát thai hoàn cốt bốn. đại đại tỷ ngươi làm sao tới nơi này? Nhà gỗ ở ngoài nhìn đầy mặt nghiêm túc hồng nhi, tử nhi nói lắp bắp. Hồng Nhi trên mặt không có mảy may ôn nhu điểm tĩnh, lạnh lùng nói, đều nói ngươi là gan nhỏ nhất, tối ngoan tối nghe lời. Bây giờ nhìn lại, lá gan của ngươi mới là to lớn nhất. Đại tỷ, Đồng Vĩnh là người tốt, nếu như muốn bắt lời nói, ngươi đã bắt ta đi. Hồng Nhi lấy ra Ruby, nói, ngươi nên rõ ràng, tiên phàm biến nhau chính là tội lớn, ngươi nhận được loại kia hình phạt sao? Tử Nhi Tu Vi vốn là không bằng Hồng Nhi, bây giờ càng là kém xa tích tắp. Nhưng vì Đồng Vĩnh, Tử Nhi vẫn là đánh tới dũng khí, lấy ra Tử Bảo Thạch. Ngươi dám cùng ta động thủ? Hừ, coi như ngươi có thể ngăn cả ta, chân nguyên giao chiến sản sinh rung động. cũng đầy đủ đánh chết đồng vĩnh chứ tử nhi nghe vậy nhất thời xì hơi nửa điểm ra tay dục vọng cũng không có hồng nhi tay ngọc vung lên thân lực hóa thành xì xích đem tử nhi khóa lại nhưng vào lúc này mới vừa hết bận việc nhà nông đồng vĩnh chạy trở về quát lên ngươi là ai vì sao phải chào ta lưu tử hồng nhi nói ta là nàng đại tỷ tử nhi một mình thành hôn ta là tới tóm nàng về nhà đêm tân hôn tẩy gân phạt thủy đồng vĩnh liền biết tử nhi là tiên nữ cũng nghĩ đến sẽ phát sinh chuyện như vậy nói quốc có quốc pháp gia có gia quy thiên đình cũng có thiên điều bất luận từ phương diện nào nói đại tỷ làm đều đúng Đồng Vĩnh không dám cãi lại, chỉ là khẩn cầu Đại Tỷ đem Đồng Vĩnh cùng nhau chọc tới chịu tội quy về ta. Vạn chớ liên lụy Tử Nhi. Nói đúng là rất em hay, ta sao biết người chân thực ý nghĩ? Đại Tỷ phải như thế nào nghiệm chứng? An ta một chưởng, lời còn chưa dứt, thần lực hóa thành tre trời cự trưởng, đánh về Đồng Vĩnh đầu lâu. Đồng Vĩnh đẩy ra Tử Nhi, đỡ ngực, chuẩn bị nên tiếp này tan xương nát thì thanh kích. Hô, trường lực hạ xuống, Đồng Vĩnh không tổn thương chút nào, một mặt sai biệt nhìn Hồng Nhi, Tử Nhi trên cũng tràn đầy kinh hỉ. Hồng Nhi ôn hòa cười nói, tuy rằng nghèo khổ, nhưng nhân phẩm coi như không tệ. Thử Nhi vui vẻ nói, "Đại tỷ không phản đối." Hồng Nhi nói, "Ta nếu là phản đối, đến liền không nên là ta một cái, mà là đem nhị muội đồng thời mang đến." Dừng một chút, Hồng Nhi nói tiếp, "Chỉ là chỉ không che giấu nổi hỏa, sự tình đều sẽ bại lộ." Càng là đãng ma thiên tôn, hắn có một đôi huyền hư Nhật Nguyệt kim đồng, trên quan 33 tầng trời, nhìn xuống tầng 18 địa phủ, chỉ cần hắn nghĩ, liền không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Thử Nhi nói, "Đãng ma thiên tôn chính mình không cũng có đạo lư sao? Hơn nữa dựa theo bối phận, hắn là chúng ta thúc thúc, đối với chúng ta có bao nhiêu sủng ái, hẳn là sẽ không cố ý làm khó dễ chứ?" Hồng Nhi than thở, Cũng là bởi vì như vậy, sự tình mới không dễ xử lý, đám ma thiên tôn những khác đều tốt nói, chỉ có lòng dạ cực cao, kẻ đầu đường xó trợ, làm sao có thể vào hắn pháp nhãn. Đồng Vĩnh nói, chính là có thiên đại khó khăn, cũng không thể ngăn cản ta cùng Tử Nhi. Lời còn chưa dứt, một thanh âm từ trên trời chuyển đến, nói, "Được, nếu ngươi như vậy có dụng khí, liền đến thử xem leo lên núi Võ Đăng, nếu ngươi có thể ở trong vòng một tháng đăng đỉnh, ta liền đối với điều này sự làm như không thấy." Thử Nhi vội hỏi, "Nếu là không làm được đây, hồn phi phế tán, vĩnh viễn không được siêu sinh." Nguy rồi. Đồng Vĩnh nói, "Nương tử, làm sao đăng ma thiên tôn nói leo lên cũng không phải là chỉ là đơn giản leo núi mà là một cái thềm đá cái kia trên thềm đá có rất nhiều cảm ấy sao thiên tôn ở cái kia trên thềm đá bố trí trận pháp chỉ có thể bằng thân thể cùng nghị lực leo lên tiên thuật vô hiệu ta bản sẽ không có tu vi này không có gì ghê gớm ngoài ra trên thềm đá trải rộng ảo trận có rượu sắc tài khí quần tham nạo bậy cửa ải lớn vốn là thiên tôn dùng cho thử thách đệ tử có bao nhiêu người thông qua thiên tôn thành đạo hơn 300 năm tổng cộng có bốn người muốn thông qua thềm đá cuối cùng cuối cùng làm sao đến nay không người có thể thông qua, liền ngay cả ta cái kia đam mê tu hành, tư dục ít nhất nhị tỷ cũng không thể thành công. Hồng nhi nói, còn có một chút. cái gì? mỗi cách một tháng, trên thềm đá trận pháp thì sẽ bố trí lại một lần. nói cách khác, ngươi chỉ có một lần vừa tải cơ hội. 4.679 cái tư chất rất tốt thần tiên đều không thể thông qua thử thách, nhưng phải một phạm nhân một lần thông qua. này không phải thử thách, mà là đòi mạng. có thể sống, ai cũng không muốn chết, càng là ở mới vừa cưới tiên nữ tình huống. nhưng đồng tính không có lựa chọn nào khác. đi, còn có cơ hội sống còn. không đi, chắc chắn phải chết. quyết định chủ ý, đồng Vĩnh lập tức đi hướng về núi võ Đàng, hắn biểu ca ngư nhật cũng cùng nhau đi đến. thành cửu tiên hiệp thế giới tony sơ ngư nhật phát minh thực sự bất phàm. vẹn vẹn hơn một tháng, tiện lợi dùng từ từ nhi nơi đó được chi thức, chế tạo ra không ít thú vị phát minh nhỏ. có chút phát minh chính là thận trọng hồng nhi đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ bốn. thiết phiến công chúa nhìn ảo cảnh thêm đá, nói, cái kia phàm nhân có thể thông qua sao? địch quang lỗi nói như linh chém sát, có thể. tại sao? bởi vì hắn là đồng lĩnh. địch quang Lỗi cợt, ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu, hắn đời sau nhưng là vị hoàng đế kia a. Vừa đại làm sao là hai cái. Còn có một phàm nhân cũng tiến vào thềm đá. Địch Quang Lỗi nói, cái kia ngư nhật cũng rất có khả năng thông qua, nói thật sự, ta rất yêu thích cái kia gọi ngư nhật tiểu tử. Có điều là cái phàm nhân mà thôi. Ta từng nghe qua một câu nói, gọi là phàm nhân thân thể, sánh vai thần linh, nói chính là người như hắn. Hắn không có cao thâm tu vi, nhưng hắn có chắc tuyệt trí tuệ, ngươi xem. Theo Địch Quang Lỗi ngón tay nhìn lại, đã thấy ngư nhật vì là đồng vĩnh gô lên vài món giản dị leo núi trang bị, lại đang đồng vĩnh trên cổ tay trói lại một cái bao bố nhỏ, bên trong bày đặt nhiều loại tân kiện phát minh. Tiến vào thềm đá sau khi thì sẽ bị ảo trận bao phủ, tiến vào tầng tầng thử thách bên trong. ở hào cảnh bên trong, tiền tài, sắc đẹp, quyền thế, dễ như chờ bàn tay. dù cho có thể chiến thắng những này, canh giữ ở quan chưa hỏa yêu cũng đã dò xét đến tâm linh lỗ thủng, dưới đây biến hóa ra hào cảnh, dẫn dắt người rơi vào bên trong, không thể tự kiềm chế. liền ngay cả nhị công chúa tranh nhi, cuối cùng cũng không thể xông qua hỏa yêu cửa hải kia. mượn một ít đặc thù đạo cụ, đồng vĩnh cùng ngư nhật tung dung xông qua rượu, sắc, tài, khí bốn quan, ngược lại liền tiến vào hỏa yêu bố trí cảnh. hai người cảnh không giống nhau. đồng vĩnh cảnh là tử nhi bị thiên đình nắm lấy. vương mẫu tự mình ra tay đi tới tử nhi tiên tịch lấy ra nàng tiên ngân tiên cốt đây là đồng vĩnh chuyện lo lắng nhất cũng là hắn to lớn nhất tâm linh lỗ thủng ngư nhập nhưng là nhìn thấy thiên kỳ bách quái mới mẹ tri thức rất nhiều lý niệm đừng nói từng thấy nghe đều chưa từng nghe nói rất nhiều quá khứ vấn đề rộng rãi sáng sủa hắn không thể chờ đợi được nữa làm lên khoa học nghiên cứu trong ảo trận hai người mỗi người có mọi loại trải qua ảo trận ở ngoài nhưng chỉ nhìn thấy hai người một cái lên tiếng gào thét một cái mặt tự điên cuồng tử nhi khẩn cầu thiên tôn cầu ngài dơ cao đánh khẽ tha đồng vĩnh một mạng đi tiểu thất mặc cho Thiên Tôn xử trí, chính là bị đánh vào vô cực luyện ngục, cũng tuyệt không minh oan. Địch Quang lôi nói, "Tiểu thất à, ngươi hẳn phải biết lai lịch của ta, ở trong mắt ta, ngươi chính là con gái của ta, ta làm sao sẽ nhận tâm trừng phạt ngươi đây?" Cái kia đồng vĩnh, "Ta đây là ở cho hắn cơ hội, tiên nhân đều không xông qua được con đường, hắn nhưng có thể xông qua, Vương Mậu nếu là biết được việc này, nói vậy cũng sẽ sinh ra mấy phần rộng dẫn. Hồng Nhi nói, "Có thể hay không giảm ảo trận nhỏ uy năng?" Đương nhiên không được, không chỉ có không thể giảm nhỏ, còn muốn đem uy năng tăng lên tới to lớn nhất, mới có thể không rơi bất luận người nào mửa cớ. Trong chớp mắt, 29 ngày quá khứ. Đồng Vĩnh cùng Ngư Nhật còn vây ở hào trận bên trong, tuy rằng trong trận pháp nguyên khí đất trời có thể để cho bọn họ sẽ không đèn cả dầu, nhưng cũng gần như. Đồng Vĩnh trên mặt là cuồng loạn sau cô đơn, Ngư Nhật trên mặt là điên cuồng nhà khoa học điên cuồng. Còn còn lại cuối cùng 10 cái cách giờ, còn còn lại cuối cùng 6 cái cách giờ, còn còn lại cuối cùng ba cái cách giờ, còn còn lại cái cuối cùng cách giờ, còn còn lại thời khắc cuối cùng chung. Địch Quang lỗi lời còn chưa dứt, thềm đá bên trên đã xuất hiện biến hóa. Đồng Vĩnh trên người bùng nổ ra một luồng khó mà diễn tả bằng lời kiên nghị. Dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan hỏa yêu ảo trận, liều mạng cuối cùng thể lực chạy mau vài bước, chạy ra thêm đá. Đồng vĩnh biến hóa cũng không coi là bao nhiêu ngoài người ta dự liệu, nư nhật ứng đối để địch quang lỗi cảm giác được kinh hỉ. Cái tên này dĩ nhiên đã sớm nhìn ra ảo trận cái hở, chỉ có điều là ở mượn cơ hội học tập tri thức. Một bên học tập, một bên dùng bên người mang theo linh kiện cải tạo. Thời gian còn sót lại thời khắc cuối cùng chung thời điểm, hắn dĩ nhiên đem giày cải tạo thành phun ra khí, lấy trong ảo trận nguyên khí đất trời vì là nguồn năng lượng, đẩy chuyển động thân thể cao tốc phi hành, không ngừng bay ra thêm đá, còn rơi vào địch quang lối trước mặt. ngư nhật trừng mắt một đôi so với gấu trúc còn muốn đen con mắt nói đã ma thi tôn ta không phải muốn chứng minh ta bao nhiêu ghê gớm ta chỉ muốn nói cho người phàm nhân thân thể cũng có thể sánh vai thần linh lời còn chưa dứt ngư nhật phù phù một tiếng ngã trên mặt đất tiến vào mộng đẹp địch quang lội phất tay điểm ra hơi nước tẩm bổ hắn thân thể cười nói ta yêu thích tiểu tử này liền để hắn ở lại chân vũ đế cũng đi thử nhi liền vội vàng hỏi ta tướng công đây chờ hắn sau khi tỉnh lại lại nói ta còn có một vấn đề muốn hỏi hắn đồng vĩnh cơ cơ đầu chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt dương mắt nhìn lại bốn phía tất cả đều là giường cột chạm trổ. Thiên khí lở lờ, năm màu rực rỡ, vừa nhìn liền biết là tiên gia phúc địa. Địch Quang Lỗi ngồi ở cái ghế một bên trên, nhìn thấy Đồng Vĩnh tỉnh lại, cười nói: "Không tệ lắm, ngươi so với Ngư Nhật tỉnh đến sớm. Xin hỏi đạo trưởng cũng biết Đãng Ma Thiên Tôn ở đâu? Ta chính là." Đồng Vĩnh có chút khó có thể tin tưởng, cái này so với hắn còn muốn thanh tú đạo sĩ, dĩ nhiên chính là đại danh đỉnh đỉnh chân vũ Đãng Ma Thiên Tôn. "Thiên Tôn, thế tử ta ở đâu?" Cái này thông thả nói, "Đồng Vĩnh, ngươi còn nhớ trong nào trận sự sao?" Đồng Vĩnh nhắm mắt lại, nhớ lại Tử Nhi tiếng kêu thê thảm, nói: "Cái kia sẽ trở thành chân tử sao?" biết nhất định sẽ thiên tôn cũng không thể ngăn cản phật tổ cũng không thể ngăn cản đồng vĩnh thở dài nói tại hạ không cầu hắn chỉ cầu thiên tôn ở tử nhi thọ nguyên hết sau khi dẫn nàng vào thiên đình tại hạ nguyện tiếp thu bất kỳ sự phạt nào ngươi biết vậy tại sao sẽ trở thành hiện thực sao không biết bởi vì ngươi cùng tử nhi duyên phận cũng không phải là một đời nếu là còn có đời sau các ngươi đều là phạm nhân ngươi đồng ý cưới nàng sao đương nhiên đồng ý nếu như ngươi là vương gia nàng chính là vương phi nếu như ngươi là hoàng đế nàng chính là hoàng hậu duy nhất hoàng hậu được nhớ kỹ ngươi ngày hôm nay hứa hẹn ngày khác nếu là thay đổi chớ trách bản tọa không nể mặt mũi thiên tôn thử nhi ở nơi nào ngươi đợi một chút liền có thể nhìn thấy nàng ta mau chân đến xem ngươi vị thiên tài kia biểu ca nói một lời chân thật ta nhìn hắn so với xem ngươi càng thêm hợp mắt lục nhi cầm một cái cỏ đuôi chó ở ngư nhật mũi lô Thai nơi gai ngứa đại tỷ này chính là cái kia bay ra hảo cảnh thêm đá còn vừa vặn rơi vào thiên tôn trước người phạm nhân đúng chính là hắn cũng chỉ đến như thế mà tứ muội ngươi có thể không nên xem thường hắn ở hảo cảnh trong thiên đá chúng ta đều không nhấc lên được một tia thật lực Cái này phàm nhân chế tạo cơ quan nhưng có thể xúc động nguyên khí đất trời, mang theo hắn phi hành." Thiên Tôn đã nói, "Vật kia gọi khoa học kỹ thuật. Vậy ngươi còn có nhớ hay không, khoa học kỹ thuật ưu thế là gì sao?" Lục Nhi ham chơi, "Cái nào nhớ tới những này, nói, kẻ nhạt chết rồi, ai nhớ tới vật kia." Hồng Nhi nói, "Khoa học kỹ thuật ưu thế là sản xuất đại trà, chỉ cần có thể làm ra một cái, liền có thể làm ra thiên thiên vạn và cái. Nếu là ở một cái tương tự địa phương, nhiều một cái cơ quan, liền thêm một phần sống sót cơ hội." Trong thiên hạ cấm chỉ sử dụng pháp thuật làm sao dừng địch quang lối nơi này? nếu là ngư nhật phát minh máy bay mở rộng đi ra ngoài ở tam giới nhất định rất được hoan nghênh rõ ràng là phạm nhân nhưng đem chúng ta những này thần tiên đều làm hạ thấp đi liền nhị mội đều bị kích thích đi vừa tải nhị tỷ có thể thành công sao đương nhiên không thể địch quang lội âm thanh xa xa chuyển đến càng là cấp thiết liền càng là tâm có lo lắng loại này tâm cảnh là không qua được ta cái kia hảo cảnh thành đá tiểu tử túi nếu tỉnh lại cũng đừng làm ra vẻ bản tọa có mấy câu nói muốn hỏi ngươi ngư nhật mở mắt ra nói thiên tôn mời nói trí tuệ của ngươi đến từ đâu chương năm trăm quần tiên tính toán Mài dao xoẳn xoạt hướng về âm thực. Chương 582, quần tiên tính toán, mài dao xoẳn xoạt hướng về âm thực. Ngư Nhật nhìn Địch Quang Lỗi, vẻ mặt có chút nghiêm nghị, ngạc nhiên nói, "Trí tuệ." Địch Quang Lỗi chỉ chỉ trên đất linh kiện, nói, "Ngươi là nghĩ như thế nào đến phát minh những thứ đồ này?" Ngư Nhật nói, "Ta cũng không biết, chỉ là khi ta cần như thế công cụ thời điểm, đều là có thể nghĩ đến nên làm gì." "Ngươi là cái người rất thông minh, bản tọa thích nhất người thông minh. Nếu như ta gia nhập Thiên Tôn giới chướng, biểu đệ hôn sự, có được hay không đáp ứng? Ta có thể bảo đảm đồng vĩnh cùng Tử Nhi thế gian phú quý." "Đương nhiên, bên trong ngắt sẽ có gian nan hiểm trở." Cần muốn chính các ngươi đi rồng, ta chỉ sẽ xuất thủ hai lần." Thành giao. Ngư Nhật cười hì hì nói, "Thiên Tôn, ta ở hào cảnh bên trong nhìn thấy những cuốn sách, có thể tiếp tục xem sao?" "Đương nhiên có thể, thiên tài là vừa thành, một thành linh cảm cùng 9 phần 10 mồ hôi, không, có mồ hôi tích lũy, liền không, có linh cảm đến. Đồng dạng, không có này một thành linh cảm, mồ hôi cũng sẽ mất đi giá trị." Theo hạ phàm tiên nữ càng ngày càng nhiều, càng là tử nhi gả cho Đồng Vĩnh, nguyên khí tổn thất lớn, âm thực vương phong ấn từng bước phá phong. Đã từng hắn chỉ có thể dò ra một tia khí tức, hiện tại nhưng có thể dò ra khoảng một phần 10 thần lực. Đừng xem chỉ là vừa thành Một thành lấy âm thực vương tu vi, một thành công lực đầy đủ vượt qua thiên đỉnh một nửa thần tướng. Nhưng hắn không dám trực tiếp động thủ. Ngọc đế hạ phàm ứng tiếp, thiên đỉnh giao do vương mẫu xử trí. Vì phòng ngừa có người làm ác, lý tĩnh phụ tử ngày đêm năm chiếu yêu kính dò xét bốn thiên môn. Một thành công lực âm thực vương tuyệt không phải là đối thủ của lý tĩnh. Muốn thành công phá phong, nhất định phải để càng nhiều công chúa hạ phàm. Âm thực vương suy tính đến đồng vĩnh cùng tử nhi sau khi kết hôn, mệnh lệnh sao trổi trong bóng tối đảm bảo. Chỉ một lúc sau, lý tĩnh xuất lĩnh thiên binh thiên tướng hạ phàm, lùng bắt đồng vĩnh cùng tử nhi. Một phen ác chiến sau. Tử Nhi bị lùng bắt lên thiên đỉnh, Ngư Nhập dùng một lần cơ hội ra tay, để Địch Quang Lỗi đưa đồng vĩnh trời cao. Địch Quang Lỗi để một cái màu tím dao long mang theo đồng vĩnh đến thiên đỉnh. Đồng vĩnh cùng thiên đỉnh chúng thần thật một phen biện luận, cuối cùng tuy rằng miễn đi thiên lao trừng phạt Tử Nhi, nhưng mất đi tiên tịch, phá đi tiên ngân tiên cốt, trở thành người phàm bình thường. Cái kia con dao long bị đặt ở ép long sở dưới, nhưng nó cùng đồng vĩnh duyên phận nhưng chưa kết thúc. Mấy trăm năm sau, giao long hóa thành một đem vương đạo thanh kiếm, trợ đồng vĩnh chuyển thế thân cải thiên hoàn địa. Thất tiên nữ tỷ muội tình thâm, lo lắng Tử Nhi ở thế gian không có tốt sinh hoạt, dồn dập hạ phàm cho trợ giúp. Trong quá trình này. hoàng nhi cùng kim trá lục nhi cùng ngư nhật dồn dập có cảm tình hồng nhi cùng thần ăn cảm tình cũng từ từ làm rõ cho tới tranh nhi thanh nhi lam nhi tạm thời vẫn cứ tường an vô sự vẫn chưa có tiên phạm luyến dấu hiệu bốn bên ngoài náo thành bộ dáng này lao gia ngài liền mặc kệ quản thái thượng lao quân nhàn nhã đánh thái cực nói này thái cực quyền là thật không tệ thời gian giải luyện một chút thân nhẹ thể kiện rất nhiều địch quang lỗi nghe vậy mặt đen lại lao gia ngài cùng ta đánh thái cực có phải là hơi quá rồi thái thượng lão quân vẫn như cũng là như vậy nhàn nhã cười hếp mắt nói rằng đánh thái cực công phu không phải ngươi dạy cho ta sao Dùng ta giáo quá rất đúng trả cho ta, ngài đây cũng quá không có suy nghĩ. Thả lỏng, thả lỏng, thái cực người, quan trọng nhất nơi liền ở chỗ thả lỏng. Địch quang lỗi trong lòng âm thầm nói ra một vấn đề, xin hỏi kể trên đối thoại bên trong, mỗi cái thái cực đều có hàm nghĩa gì? Ngài liền không sợ âm thực vương thừa dịp ngọc đế vượt kiếp cơ hội giết ngọc đế truyền thế thôn vệ ngọc đế linh vận. Ta chỉ là một đạo hóa thân, này tay chân lẩm cẩm có thể đánh không lại âm thực vương? Huống chi, không phải còn có tiểu tử ngươi sao? Đi đi đi, đừng ở ta nơi này trốn mắt, ta nơi này liền còn lại phòng thân kim cương trác, vật này ta còn có tác dụng cũng không thể cho ngươi. địch quang lỗi meo mắt lại nói đệ tử sao có thể ghi nhớ ngài bảo vật chuyến này chỉ là tới xem một chút ngài, ngài nếu vô sự đệ tử này liền xin cáo lui nói địch quang lỗi bước nhanh ra đầu xuất cung thái thượng lão quân nghi hoặc gãi đầu một cái tâm nói tiểu tử này thực sự là đến thịnh an không thể à bốn phía kiểm tra tử kim hồ lô còn ở ngọc Tịnh bình còn ở hỏa ba tiêu phiến còn ở lo bắt quái còn bên trong gạch chịu lửa làm sao ít đi ba khối lo bắt quái là tiên thiên đồ vật trong ngoài hợp nhất bên trong gạch chịu lửa không phải là đó là thái thượng lão quân vì luận đan Nhục nhằn khổ sở thu thập 108 loại dị chủng mối lửa, hỗn hợp đại vũ trụ thủy lục để lại cựu thiên tức nhũ luyện chế mà thành. Vẹn vẹn một khối gạch, liền đủ để ở thế gian hình thành một tòa kéo dài 800 dặm hỏa diễm sơn mạch. Bởi vì vật liệu ít đòi, Thái thượng lão quân năm xưa cũng chỉ luyện chế 8 khối, hiện nay càng là có nhiều hơn phân nửa vật liệu tích tích. Địch quang lỗi một lần thuận đi ba khối, Thái thượng lão quân tức giận nhảy chân lên. Có điều gạch chịu lửa đã thuở đi, giơ chân cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì, Thái thượng lão quân thở dài, đem lò bắt quái bên trong bắt quái trận biến thành ngũ hành trận. Ngũ hành tương sinh tương khắc, tu hành ngũ hành thuật cao thủ có thể lấy một mạch hóa ngũ hành mặc dù chỉ là hóa thân, nhưng kinh nghiệm cùng kiến thức vẫn còn, thay đổi trận pháp tự nhiên không có bất kỳ độ khó. Địch Quang Lỗi chuyến này cũng thật sự không phải vì này ba khối gạch chịu lửa, mà là muốn thăm dò một hồi Thái Thượng Lao Quân Thái độ. Hóa thân tuy rằng không bao nhiêu tu vi, nhưng đạo tổ chức khi rời đi lưu lại lượng lớn bảo vật, còn có tu vi cao thâm Vật cưới Thanh Hủy. Nơi này muốn nói một chút, bởi vì Lao Tử Kỵ Thanh Niu quá hàm cốc, mà Lao Tử là Thái Thượng Lao Quân Hóa thân, rất nhiều người đều cảm thấy đến Thái Thượng Lao Quân vật cưới là Thanh như. đây là sai lầm. Chỉ ít ở bản thế giới, Thái Thượng Lao Quân vật cưỡi là Thanh Hủy, mà không phải thanh tê giác chỉ chính là đầu mọc một sừng trường rất giống như mánh thú cũng có nói là tê giác hoặc là mẫu tê giác nguyên văn tán thơ hình dung dung mạo một sừng chênh lệch hai con mắt hoảng lượng trên đỉnh thô ra đột bên hai thịt đen quang thiệt trường lúc rào tị miệng rộng bản nha hoàng da lông thanh tự điện có gân ngạnh như cương so với tê khó chiếu nước xem cổ không canh hoang cùng nói là thanh lưu không bằng nói là thanh tê thanh hủy kim cương trác hay là giết không chết âm tử vương, nhưng tuyệt đối có thể chấn áp hắn thái thượng lao quân lựa chọn không ra tay hiển nhiên cũng là có kế hoạch khác Liên tưởng đến Thái Thượng Lão Quân cũng từng thành cựu Ngọc Đế người hộ đạo, Địch Quang Lỗi cảm thấy đến Ngọc Đế trước khi rời đi nhất định cùng Thái Thượng Lão Quân đã nói cái gì, hoặc là là nhằm vào Âm Thực Vương sắc cục, hoặc là là ảnh hưởng càng thêm sâu xa kế hoạch. Căn cứ Thái Thượng Lão Quân thái độ phân tích, loại sau tình huống độ khả thi lớn hơn một chút. Cho tới cái kia ba khối gạch chịu lửa, hoàn toàn là bất ngờ. Bếp lò mở ra, ngươi nhất định phải cùng ta đánh Thái cực, ta vừa vặn gặp thuật phân thân pháp, không thuận đi ít đồ đều có lôi với chính mình. lông cựu không thể vừa vừa một cái hao, lão quân nơi này thứ tốt tạm thời đã hao gần đủ rồi, lại hao, Quan Âm Bồ Tát nên tìm đến ta đánh nhau. địch quang lỗi bước cảm tiến lặng tính toán cũng không phải sợ quan âm bồ tát mà là không cần thiết không duyên cớ đắc tội người phật môn tứ đại bồ tát bên trong quan âm bồ tát hay là không phải đánh giỏi nhất cũng không phải địa vị tối cao trí tuệ tối tuyệt nhưng nhất định là sâu không lường được nhất hương hỏa phương diện tạm thời không sánh bằng văn thù bồ tát nhưng lại quá mấy trăm năm đến đường chiều, liền bắt đầu một ngựa tuyệt trần ép thẳng tới phật tổ nói tào tháo tào thảo đến địch quang lỗi thầm nghĩ quan âm bồ tát dương mắt vừa nhìn bồ tát đã đến trước mắt lý tròn tứ đức trí mãn kim thân anh lạc rủ xuống châu ngọc thương hoàn kết bảo minh mây đen xào điện bàn lòng cảnh theo mang nước nhẹ thải phượng linh ngọc thạch anh miễu tố la bảo tường quang bao phủ cẩm thành quẩn kim la tác thụy khí giáng lên lông mày như tiểu nguyện mắt tự song tinh mặt ngọc trời sinh thích đôi môi một điểm hồng tịnh bình cam lộ hàng năm thịnh cắm nghiêng rủ xuống dương hàng năm thanh giải tăng khó độ quân sinh đại tư mẫn cố chấn thái sơn cư nam hải cứu khổ tìm theo tiếng vạn cứ gọi vào ứng ngàn thánh ngàn linh quan âm bồ tát ngồi đàng hoàng ở liên trên đài bên tay trái là huệ ngạn hành giả mục cha bên tay phải là theo thị long nữ a di đà phật bần tăng có lễ địch quang lôi đáp lễ lại trêu gẹo nói bồ tát không phải thật sự tìm đến bần đạo đánh nhau chứ quan âm bồ tát cười nói tự nhiên không phải bần tăng có chuyện tìm thiên tôn thương nghị địch quang lỗi nhẹ nhàng gậy ngón tay một cái bay xuống cách âm kết giới đem một cha cùng lòng nữ cản ở bên ngoài nói nói chuyện trước ta có một việc muốn hỏi quan âm bồ xạ a ti y nói chuyện gì bần đạo năm xưa du lịch chư thiên có một đỏ nhan tri kỷ tên là tần mộng giao xuất thân từ tên là từ hàng Tĩnh trai muôn phái từ hàng Tĩnh trai nhưng là bồ tát lưu lại truyền thừa. quan âm bồ tát hỏi ngược lại thiên tôn hà có này hỏi nghe đồn Bồ tát có một pháp tương tên gọi ngàn kiếm quan âm vì vậy lung tung một đoán thiên tôn hiểu lầm ngàn kiếm quan âm có điều là tin đồn mà thôi cái kia từ hàng tinh trai đúng là cùng văn thủ sư huynh đạo thống càng gần kề một ít địch quang lỗi nghe vậy sướng sở ngược lại thoải mái nhắc tới cứu khổ cứu nạn đại đa số người đầu tiên nghĩ đến chính là cứu khổ cứu nạn đại từ đại bi quan thế âm bồ tát nhưng trên thực tế văn thủ bồ tát cũng thiện ở đây mà càng gần kề với nước nhà mức độ hắn sư lị chính là thống trị quốc gia hào thủ chiều thì trước đây là kéo dài mấy trăm năm đại chiến loạn văn thủ tín ngưỡng rộng rãi chuyên bá mai đến tận đại đường tình thế càng gần kề với gia đình quan âm tín ngưỡng mới từng bước truyền lưu chỉ xem từ hàng tĩnh trai khẩu hiệu xác thực cùng văn thủ bồ tát đạo thống càng gần cây một ít chớ nói chi là văn thủ bồ tát pháp khí liền có tuệ kiếm cho tới từ hàng tĩnh trai lối làm việc có thể dùng phật một câu tự biện để hình dung khách hành hương bái chính là ta nhưng ngươi cho rằng trong hòm công đức tiền có thể đến trong tay ta sao hàn huyên vài câu quan âm bồ tát nói và tăng muốn mời thiên tôn giúp một chuyện bồ tát mời nói chỉ một lúc sau địch quang lỗi nhấc theo hai cái trúc đen ba cái mang về núi võ đàng. quan âm bồ tát nói sự cùng hồng hải nhi không hề liên quan dù sao hồng hải nhi còn không sinh ra đến đây chỉ là muốn để mộc cha tham dự đến vây quét âm thực vương chiến đấu bên trong mài mài mộc cha tính tình thuận tiện để hắn hôn điểm công lao lý tính ba con trai pháp lực mạnh nhất tự nhiên là na cha mộc cha pháp lực cùng Kim tra gần như tính tình nhưng là tối ngạo tức giận tuy rằng bị tôn Ngộ không đánh một trận nhưng tôn Ngộ không dù sao bị chấn áp mộc cha vẫn luôn cảm thấy đến không có bất kỳ yêu mà có thể thắng hắn dù cho là tu phật người nên tranh hay là muốn tranh nhưng biết không thể có ngạo khí âm thực vương tu vi cao thâm là thích hợp nhất giáo huấn mộc cha có thể vì thuộc hạ cân nhắc đến mức độ này quan âm bồ tát tuyệt đối là hợp lệ lãnh đạo. trong nguyên bản kỳ tình, hồng hải nhi quy y sau so an tâm ngay ở trước mặt thiện tài đồng tử, nghĩ đến cũng có phương diện này nguyên nhân. đồng thời cũng chứng minh một câu nói khác, giữa lưng đại thụ thật không rõ. nếu không có quan âm bồ tát mở kim khẩu, còn có hậu lê đem tặng, địch quang lôi cái nào có tâm sự quản mục trang nào không nào khí bốn. thiên tôn, này măng ăn thật là ngon, là ngươi đào tạo linh từ sao? thiết phiến công chúa ăn một khối măng, mỹ mèo mắt lại. thông thường mà nói, thần tiên là không cần ăn đồ ăn, uống bách hoa cam lộ nước đã đủ rồi, nhưng tây du thế giới thần tiên yêu quái đều phi thường sinh hoạt hóa, không chỉ có ăn cơm, còn đi ngủ. địch quang lỗi cười nói này không phải ta loại là quan âm bồ tát loại quan âm bồ tát này chẳng lẽ là từ trúc lâm bên trong măng đúng bộ xạ tổ ta làm ý chuyện cho ta hai cái trúc đen ba cái măng nghe đồn bồ tát yêu dưỡng linh thú linh thực chỉ nuôi trúc đen cùng kim liên trúc đen là luyện chế pháp khí thượng phẩm vật liệu mang dược lực có thể so với 6.000 năm bản đảo không nghĩ đến hôm nay dĩ nhiên cũng có thể may mắn ăn được địch quang lỗi nói ngươi không nói ta còn đã quên lần trước cùng văn thủ bồ tát làm giao dịch hắn cho ta một đoạn kim liên mẫu năm viên hạt sen, chính là từ quan âm bồ tát trong ao sen hai tới hạt sen ta loại lên cụ sen nhưng còn giữ, vừa vặn lấy ra đồng thời nếm thử. Thiết phiến công chúa cười nói, thiên tôn chính là lấy ra một viên 9000 năm bản đào đến, thiết thân cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người muốn ăn? Người thật là có. 9000 năm chỉ có một viên, 3000 năm cùng 6000 năm còn sót lại chừng 10 viên, ta ham muốn dưỡng linh thực, vườn trái cây bên trong còn có một gốc cây thành tinh tiên hạnh. Những ngày qua, thiết phiến công chúa chịu không ít tiến quả, có điều nhiều là quả lê anh đào trở vật tầm thường, nhưng lại nhiều nhất có điều hai, 300 năm cũng không biết địch quang lỗi trong tay còn có như thế nhiều thiên tài địa bảo. Thiết phiến công chúa nhưng chưa đối với này có quá để ý nhiều. mà là hỏi cái tiêu hạnh hoa tiên tử sinh đẹp không vẫn được không ngươi là đẽ thiết phiến công chủ nói phàm nhân thường nói vô sự lấy lòng không gian tức đạo thiên tôn như vậy hậu lễ chẳng lẽ là có việc muốn tiếp thân hỗ trợ không sai thiên lao gần chút thời gian chạy ra một cái yêu quái tên là âm thực vương ta thân là chân vũ đãng ma thiên tôn tự nhiên là bụng làm dạ chịu ngươi nếu là thuận tiện có thể tới giúp ta một chút sức lực thiếp thân điểm ấy tu vi sợ là giúp không là cái gì bật điệu người tu vi không cao nhưng ngươi quạt bà tiêu nhi nhưng là một cái thật bảo vật ta khai thiên tích địa sau thái thượng lao quân du lịch thiên hạ.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 Địch Quang Lỗi chỉ nghe nói qua nhưng chưa từng thấy. Địch Quang Lỗi để thiết phiến công chúa tham dự vây giết Âm thực Vương đương nhiên không chỉ là bởi vì quạt ba tiêu mà là nói theo quan âm bồ tát để thiết phiến công chúa đi hôn điểm công lao. Đáng thương Âm thực Vương hắn cho rằng chỉ cần để bảy vị công chúa hạ phạm liền có thể sưng bá tam giới cũng không biết Đông đảo đại năng đã ở chia cắt vây giết công lao của hắn. Không phải Âm thực Vương yếu mà là 500 trăm vạn năm trôi qua hắn tu vi bị làm hao mòn cực kỳ nghiêm trọng càng có ngọc đế lưu lại một loạt hậu chiêu, hắn tuyệt không may may phần thắng. Mấu chốt nhất chính là năm đó phụ tá hắn Ti trí thần gừng dần đã từ trần không người vì hắn bày mưu tính kế. dẫn đến hắn thoát thân đến nay không có làm quá một cái chuyện nên làm ngọc đế chuyển thế vượt kiếp vốn là tốt nhất hạ sát thủ cơ hội hắn vừa không hề động thủ cũng không có đi mời chào các đường ma vương yêu vương phong phú thực lực lôi kéo thần tiên la hắn loại hình càng là nửa điểm không có những ngày qua âm thực vương làm nhiều nhất sự tình chính là bảy vị công chúa làm mai kéo thuyền, làm cho các nàng tiến vào tín kiếp hạ phàm vượt kiếp xin nhờ người năm đó tranh đến cùng là ngọc đế vị trí vẫn là nguyệt lao vị trí à đầu góc là bị 5 triệu năm phong ấn mãi choáng sao năm đó liền không thể dựa vào tự thân tu vi đánh xuyên qua tam giới liên hiện tại này tu vi tổn thất lớn trạng thái còn muốn bằng sức lực của một người trở thành ngọc đế cái kia không phải vọng tưởng mà là từ đầu đến đuôi ngu xuẩn muốn hay là bởi vì lúc trước trải qua tình kiếp âm thực vương ở làm mai kéo thuyền phương diện rất có thiên phú vô dụng bao nhiêu thời gian hồng nhi hoàng nhi lục nhi liền dồn dập hạ phẩm tranh nhi thường trú núi võ đàng thanh nhi hoạt bát hiếu động thường xuyên hạ phẩm chơi liền ngay cả trạch nữ lam nhi đều bị mang đến phạm. có điều tranh nhi thanh nhi lam nhi không có vào tình kiếp tranh nhi đa số thời gian bế quan tu hành thanh nhi lam nhi ánh mắt càng thêm chống chải tự nhiên không lọt mắt trong nguyên bản kịch tính mã thiên long Liếu nghi tuyên Tước. từ xưa đến nay huân tước một chảo một đám lớn ngươi tước vị là tung hoành sa trường chiếm được vẫn là kế thừa ngươi là văn có thể để bút an thiên hạ vẫn là vũ có thể lên ngựa định cắn khôn tài tử từ cổ trí kim tài tử so với vương gia còn nhiều nhưng muốn kết hôn đến thiên đình công chúa không nói lý bạch đỗ phủ liêu vĩnh tô thức ít nhất cũng phải có một ít đủ để chuyển thế tác phẩm chứ mặc dù âm thực vương trong tay có vương mẫu năm xưa lưu lại một tia tóc đen cũng không cách nào mạnh mẽ khiến người ta biến thành yêu đương na bốn sao trổi ngươi gần nhất nhưng là thật sinh động a địch quang lỗi lạnh, lạnh nhìn sao trổi sao chổi quay đầu lại nhìn địch quang lỗi một ánh mắt kinh hô đãng ma thiên tôn không biết thiên tôn tìm tiểu thần có chuyện gì dàn dò trong giọng nói có kinh ngạc có hoảng sợ có tức cao còn có ẩn nó đến mức rất thâm đặc ý trần vũ đãng ma thiên tôn có gì đặc biệt ta rất nhanh sẽ có thể trở thành là thiên đình địa vị tối cao thần tiên bản tọa tìm ngươi chỉ là muốn nói cho ngươi một câu nói chim tận lương cung tảng thỏ không chết chó săn phanh ngươi là một người thông minh nên rõ ràng đây là ý gì sao chổi nghe vậy sững sở xoay người đã nghĩ chạy lập tức cười khổ từ bỏ ngã quỵ ở mặt đất Hạn điểm ấy tu vi, làm sao cùng địch quang lôi đánh đồng với nhau, chạy trốn, có điều là làm cho người ta tăng thêm nhược bắt chuột lạc thú thôi. Thiên Tôn đều biết, ngươi cho rằng ngươi có thể giấu giếm được bản tọa. Tại sao không bắt ta? Bởi vì bản tọa muốn cho ngươi một cái lập công chuộc tội cơ hội, liền xem ngươi có thể hay không nắm lấy. Cơ hội, chỉ có một lần. Sau một cách giờ, sao chổi một mình đi hướng về Thiên Cương Hồ. Thiên Cương Hồ là một chỗ đặc thù nhân gian phúc địa, sinh cơ bừng bừng nhưng linh khí không nhẹ ra, còn có một loại đặc biệt ẩn dấu lực lượng, trước mấy thời gian chạy ra phong ấn âm thực vương liền giấu ở trong hồ nước chứa thương. chăm dặm ở ngoài một cha người mặc trọng giáp cầm trong tay trường côn uy phong lấm lẫm nạo khí mười phần lý tính vì để cho hắn lập công cho quyền hắn đầy đủ mười vạn thiên binh thiên tướng còn có 10 chiếc tiên la địa võng dành cho hắn vô cùng tự tin cùng ngạ mạ một cha thậm chí cảm thấy thôi nên trực tiếp đại quân để lên nghiền ép chết âm thực vương mà không phải lấy cái gì kế dụ địch cái kia chỉ do là lãng phí thời gian có điều vừa đến tu vi không bằng địch quang lỗi thứ hai quan âm bổ tắc nghiêm lệnh hắn nghe theo địch quang lỗi mệnh lệnh ba đến chờ hôn công lao không chỉ hắn một cái không muốn nhẫn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ xuống thiên cương hồ bên trong âm thực vương nhìn thấy sao trổi. Vốn tưởng rằng gặp có tin tức tốt, cũng không biết Tiên đỉnh chúng thần đã mài đao xoàn xoạt. Chương 583, Ngũ Lôi chính Pháp, Trần Vũ đại đế. Chương 583, Ngũ Lôi chính Pháp, Trần Vũ đại đế. Làm sao đến muộn như vậy? Nhìn thấy vội vội vàng vàng tới rồi sao chổi, Âm Thực Vương cố nén căm ghét, lạnh lạnh trách cứ. Sao chổi nắm giữ thu thập suối quậy Tiên Phú thần thông, trên người sối quậy rất nặng, bởi vậy thiếu có thần tiên đồng ý phản ứng hắn. Âm Thực Vương rất không thích Sao chổi, chỉ là còn cần hắn làm việc, bởi vậy không có biểu hiện ra, tiếng nói của hắn vốn là sắc lạnh, Sao chổi lại nhìn quen kinh thường, lúc này mới vẫn luôn không có phát giác Âm Thực Vương ngắc ý. sao trổi cẩn thận chặt chẽ nói rằng sư phụ đồ nhi đi tìm hiểu nhị công chúa tin tức có người nói đảng ma thiên tôn truyền nàng một môn thần thông nàng đang lúc bế quan tu hành hừng ta biết rồi bảy cái công chúa một người bị phế ba người vào tính kiếp, còn lại ba cái khó có thành tựu. ta tứ ngươi bảy cái bảo hộ cùng một đạo thần chú đọc thần chú liền có thể đem thất công chúa phong vào bảo trong hộ sẽ đem bảo hộ tập trung vào tứ hải tam sơn các nàng liền cũng không còn cách nào tụ tập cùng một chỗ sao trổi nói nhị công chúa vẫn ở Đãng ma thiên tôn nơi bế quan Đãng ma thiên tôn tu vi cao thâm còn có một đôi thấm nhuần tam giới huyền hư nhật nguyệt kim đồng đội đồ nhi sa không phải là đối thủ khùng âm thực vương cười lạnh nói cái gì dám chó đãng ma thiên tôn há lại là bản tọa địch thủ như vậy đi bản tọa truyền cho ngươi một thành công lực đầy đủ ngươi chiến thắng hắn sao trổi nghe vậy lộ ra thần sắc mừng rỡ nói sau khi chuyện thành công sư phụ ngài nhất định phải phong ta một cái đại thần tiên bản tọa luôn luôn thượng phạt phân minh nhanh tới tiếp thu công lực sau đó liền đi làm việc đi sao trổi trong lòng một lạnh trên mặt không chút biến sắc ngoan ngoãn đi tiếp thu công lực thực thì đã tán đồng rồi địch quang lỗi lời giải thích triệt để đối với âm thực vương hết hy vọng mọi người nói vắt tranh bỏ vỏ thọ tử cầu phanh có thể hiện tại điều không tận thọ không chết ngươi liền muốn đem ta làm còn cờ thì à âm thực vương a âm thực vương nếu ngươi như vậy đối với ta vậy cũng chớ trách ta không nể tình ngay ở âm thực vương công lực truyền tới trong nháy mắt sao trổi trổi bỗng nhiên nổ tung trổi trên ngưng tụ hơn một nghìn năm suối quậy địch quang lỗi còn chuyên môn tinh luyện quá bạo phát huy lực chính là âm thực vương cũng ăn một chút thiệt nhỏ lao đông tây muốn hố lao tử ngươi ăn cất đi thôi suý đi suối quậy sao trổi cảm thấy đến cả người đều nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều bóp nát địch quang lỗi cho ngọc phủ Ngọc phù hóa thành ánh kiếm đem hắn bao quanh cái bọc, giận hắn nhanh chóng thoát đi. Đây là một cái phi thường vụng về kế dụ địch, lấy âm thực vương trí kế bản sẽ không lên làm, nhưng hắn một mực ở giữa kế. Không phải hắn thật sự có ngu xuẩn như vậy, mà là bị suối quậy cho ảnh hưởng đến. Suối quậy cũng không phải là không khí dơ bẩn. Không khí dơ bẩn nhằm vào là tâm linh, có thể căn cứ tâm linh lỗ thủng, lôi kéo người ta rơi vào ma đạo. Suối quậy nhằm vào là mệnh số, có thể khiến người ta khí số, vận khí nhanh chóng biến kém, thậm chí có thể khiến người ta số mệnh tiêu hao hết tại chỗ tử vong. Sao chổi này Thiên Phú Thần Thông xem ra không đáng chú ý, thậm chí nói trên là đê tiện, nhưng cũng là Tam Giới ít có có thể trực tiếp can thiệp vận mệnh Thần Thông. Nếu không là này Thần Thông quá mức không thể khống, sơ ý một chút thì sẽ phản vệ tự thân, địch quang lỗi đều muốn tìm hiểu một, hai. Âm thực Vương năm xưa lấy hận thành đạo, trên người tràn đầy tham lam, đố kỵ, bạo ngược, phẫn nộ, oán hận vân vân tự. Tu Vi viên mãn thời thượng có thể áp chế, công lực tổn thất lớn, lại bị suối quẻ xung kích, phẫn nộ cũng lại áp chế không nổi, hai mắt đỏ lòm chằm nhắm phía sao chổi, không hề chú ý cùng có hay không có mai phục. Tóc hòa hồng, dường như phun trào dung nham. tùm la tùm luôn trồng ở trên đầu trên mặt bao trùm đế trắng hồng văn hắc môi mặt nạ chỉ lộ ra một đôi mắt cặp mắt kia bởi vì phẫn nộ từ đen kịt biến thành đỏ như máu rõ ràng chỉ có cây long nhãn to nhỏ xem ra nhưng như là vô biên biển máu sắc khí lâm liệt khiến người ta không dám nhìn thẳng trên người áo bảo lấy đỏ và vàng hai màu làm chủ màu đỏ tươi áo choàng theo gió lay động hung sát chi khí ngưng tụ thành huyết diễm hung thần ác sát ma diễm ngập trời nhìn âm thực vương dường như phát điên bỏ được bình thường đấu đá lung tung địch quang lỗi cười nói người đã dẫn lại đây còn mất đi lý trí huệ ngạn hành giả đến ngươi thời điểm xuất thủ Mộc Tra một mặt nạm mạn, cười lạnh nói, yêu ma kia xem ra hung sát, trên thực tế phủ phiếm vô cùng, có hoa không quả. Nếu thiên tôn lòng tốt đừng cho, công lao này ta liền bắt. Dứt lời, Mộc cha mang theo thiên binh thiên tướng như ong vỡ tổ sông lên trên. Thiên binh thiên tướng đánh trận cũng là có quân trận, Lý tính vì để cho Mộc cha nhiều là công, còn cố ý bắt 10 viên phó tướng thay bảy trận. Không được nghĩ, Mộc cha căn bản là không nghĩ bảy trận, trực tiếp toàn quân để lên, phải cho âm thực vương đến một chiều thái sơn áp đỉnh. Tinh kỳ loại loẹ, đà cổ long long. Vạn viên thiên tướng bao nhiêu, một con yêu ma nổ ngang trời, quái vụ mây đen mặn địa phủ. Làng yên sát khí bắn thiên cung, thiên đình bên trong, thấp thấp thiên vương Lý Tĩnh nhìn một cha cặn bã thao tác, suýt chút nữa đem mũi cho tư điên, tâm nói ngươi bữa này đánh ai đến chị, âm thực vương đánh càng ác hơn một điểm mới tốt. Mười vạn thiên binh thiên tướng, nghe tới rất nhiều, trên thực tế liền chuyện như vậy, liền văn thủ bồ tát thanh sư đều có thể ngăn cản mười vạn thiên binh, thúng chi là âm thực vương. Phẫn nộ tuy rằng chúng bất tỉnh lý trí của hắn, lại vì hắn cung cấp gần như sức mạnh vô cùng vô tận cội nguồn, tất tia chớp màu đen bốn phía bắn bay, tuy không có cửu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn nắm giữ ba mươi sáu đường lôi đỉnh dương cương tung, nhưng đừng có mấy phần huyết sát bá đạo. Âm Thực Vương chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, lôi mang liền tràn ngập mấy chục dặm, ngược lại liền có vùng lớn thiên binh thiên tướng bị đánh rơi. Các ngươi những ngày nịch tặc, dám đến mạo phạm bản tọa uy nghiêm, nên đánh dưới vô gian luyện ngục, được vĩnh viễn nỗi khổ, đều cho bản tọa chết đi. Khóc đi, gọi đi, các ngươi kết quả chỉ có thất bại, các ngươi tương lai chỉ có tuyệt vọng, vĩnh hằng tuyệt vọng. Truy đuổi sao trội thời điểm, Âm thực Vương bởi vì phẫn nộ mất đi lý trí, dường như nổi giận bỏ được, đấu đá lung tung, không thể cản phá. Mục Tra dẫn dắt thiên binh thiên tướng lại như là một bức tượng, tuy rằng bị Niu Va lảo đà lảo đảo, nhưng dù sao vẫn là đem Niu chặt chẽ chặt lại rồi. nổ xuống tảng lớn thiên binh thiên tướng âm thực vương khôi phục mấy phần lý trí trong lòng biết chúng mai phục muốn chạy trốn nơi đây Tiếp rằng một cha dây dưa thực sự là quá gấp hắn dĩ nhiên không có thể tìm tới thoát thân cơ hội trên thực tế lấy âm thực vương tu vi thật muốn toàn lực ứng phó không hẳn không thể lao ra chỉ là sao trổi suối quậy đem hắn vận số suy yếu tới cực điểm rất nhiều kẽ hở đều bởi vì phẫn nộ hoặc là ngạo mạn mà bỏ qua thiên binh thiên tướng tuy rằng tử thương nặng nghề nhưng chỉ cần tiên tịch vẫn còn liền có thể sửa chữa lại bởi vậy vẫn chưa xuất hiện tác trái lại càng đánh càng có kết cấu ẩm một chiếc thiên la địa vong từ thiên mà rơi muốn đem âm thực vương nút lại, âm thực vương một trưởng nổ ra, đen kịt tia chớp hóa thành hai bàn tay lớn, đem thiên la địa vong xé thành phân vụn. nhưng theo sát lại là một tiếng vang thật lớn, lại có một chiếc thiên la địa vong nổ ra. lý tính đầy đủ bắt đến 10 chiếc thiên la địa vong, đầy đủ âm thực vương phá một trận. nhìn ở 10 vạn thiên binh bên trong tàn phá âm thực vương, thiết phiến công chúa lo lắng nói rằng, thiên tôn, yêu ma hung ác như thế, nếu là thật sự tổn thương một cha, quan âm bồ tắt cùng tháp tháp thiên vương nơi đó sợ là có chút không dễ nhìn. địch quang Lỗi cười nói, ngươi nếu là lo lắng, có thể giúp hắn một tay, ở đây ra tay liền có thể, không muốn áp sát quá gần. Thiết phiến công chúa nói, "Nộ thương rồi thiên binh làm sao bây giờ? Còn nhớ ta cùng ngươi đã nói sao? Khống chế. Quạt Ba Tiêu là pháp bảo của ngươi, nên do ngươi đến khống chế bảo vật, mà không phải bảo vật khống chế ngươi. Hiện tại chính là một cái cơ hội tuyệt vời, đừng sợ, thiên binh không dễ như vậy chết, thổi bay cũng không có chuyện gì." Thiết phiến công chúa nghe vậy hoàn toàn yên tâm, lấy ra quạt Ba Tiêu, độc thân chú. quạt Ba Tiêu biến thành cao hơn một trượng, nhẹ nhàng một tấm, một luồng gió to thổi hướng về Âm Thực Vương. Cũng là Âm Thực Vương xui xẹo, mới vừa tìm tới một cái chỗ đột phá, không đợi lao ra, liền đã chúng thiết phiến công chúa một cây quạt. Này một cây quạt nguyên bản có thể đem người thổi ra hơn tám mươi bốn ngàn dặm mạnh như tốt ngộ không ở không chuẩn bị tình huống cũng bị thổi ra hơn 5 vạn dặm âm thực vương vẫn ở thôi thúc pháp lực chiến đấu chịu đến gió thổi theo bản năng chống lại hắn bản danh mục đức là tiên tiên giáp một thân đối với phong sức đề kháng mạnh hơn nhiều các đường tiên thần càng một hồi liền giảm bớt sức gió đục vào một chiếc thiên la địa võng trên đợi đến rừng thân thể âm thực vương mới phát hiện mình nên mượn lực đào tẩu loại này vô ý thức hỗn loạn thao tác ở trong chiến đấu đã từng xuất hiện mấy lần không cần phải nói tự nhiên là xối khỏe ảnh hưởng âm thực vương mới vừa đứng lại một cha liền sau lưng hắn mạnh mẽ nổ ra một côn thiết phiến công chúa hai tay bấm quyết lại là một tấm phiến đứng ra cồn bạo vô biên báo tắp ngưng tụ thành một cái to lớn đao gió mang theo một đạo khe hở không gian chém về phía âm thực vương ngực bụng đây là địch quang lỗi truyền thụ một môn pháp thuật tương tự với hệ phong phép thuật phong nhật thuật có thể tụ khí thành nhận lấy quạt ba tiêu triển khai uy lực tăng gấp bội phương pháp này cực kỳ tiêu hao chân nguyên nếu không có thiết phiến công chúa gần chút thời gian chịu không ít thiên tài địa bảo, pháp lực tăng mạnh vẫn đúng là không thi triển ra được trước có cắt vỡ không gian đao gió sau có vừa nhanh vừa mạnh đòn nghiêm trọng, trái có thiên binh trận. phải có thiên tướng hợp kích trên có thiên la ba phủ dưới có đất mạng vây quanh thực sự là trời cao không đường xuống đất không cửa muốn tránh cũng không được không thể tránh khỏi âm thực vương pháp lực tu vi không thua gì tôn ngộ không nhưng không có tôn ngộ không kim cương bất hoại thân, mà tu vi còn còn lâu lắm mới khôi phục tất nhiên là không dám dùng thân thể gắng đón nữa uống Nương theo một tiếng quát lớn cùng bạo vô biên pháp lực dường như vạn kiếm quy tông bình thường bắn mạnh mà ra đen kịt lôi đình ngưng tụ thành không ngừng khuếch tán vòng tròn thoáng qua liền khuếch tán đến hơn mười dặm lôi đình lướt qua tan xương nát thịt thiên binh thiên tướng chết không toàn thây. thiên la địa vong hóa thành cho bụi đao gió đổ nát một trai trong tay hôn thiết côn cũng bị phá hủy trọng thương ngã xuống đất lại không còn sức đánh trả âm thực vương thở hồn hển, chỉ vào địch quang lỗi quát lên ngươi chính là cái tiêu cái gì chân vũ đãng ma thiên tôn có điều làm một sợ hãi rụt rè quỷ nhát gan thôi thức thời mau mau quỷ xuống đất đầu hàng bằng không bản tọa tất nhiên đem ngươi rút hồn luyện phách lời nói hung ác ánh mắt nhưng không ngừng xem hướng bốn phía vừa mới âm thực vương đối chiến thiên binh thiên tướng thời điểm địch quang lỗi đã mệnh lệnh giới chướng năm trăm linh quan bảy trận phong tỏa chu vi tất cả không gian Âm Thực Vương cái kia một chiêu sát thực lợi hại, nhưng cũng không năng lực hắn kiếm lợi về bất kỳ ưu thế nào, trái lại rơi vào đến càng to lớn hơn nguy cơ bên trong. Linh Quan Pháp lực vốn là ở thiên binh bên trên, hơn nữa chiến trận gia trì, không đánh bại Địch Quang Lỗi cái mắt trận này, đừng hỏng từ trong trận pháp thoát thân mà ra. Địch Quang Lỗi cười híp mắt nói rằng, Âm Thực Vương, ngươi sẽ không cảm thấy, Ngọc Đế thật sự cũng chỉ muốn phong ấn ngươi chứ. Âm Thực Vương cười lạnh nói, ta cùng hắn khí số liên kết, đừng nói hắn không giết chết được ta, coi như có thể, hắn cũng không dám giết ta. người tự hồ đã quên ngọc đế hiện nay chính đang chuyển thế ứng kiếp ngươi chính là chết một ngàn lần ngọc đế khí số cũng sẽ không có bất luận ảnh hưởng gì nói cách khác hiện tại là tốt nhất giết chết cơ hội của ngươi âm thực vương ngươi trúng kế lời còn chưa dứt chân vũ kiếm ra khỏi vỏ anh kiếm phảng phất vượt qua thời không tia chốc trong nháy mắt cũng đã rơi vào âm thực vương trên người chẳng thiên bạt kiếm thuật chiêu này đánh tôn nộ không không dễ xài đánh âm thực vương nhưng là thích hợp âm thực vương mặt nạ theo tiếng mà nát lộ ra một tấm dữ tợn khủng bố mặt dung mạo của hắn cũng không kém thậm chí nói trên là thanh tú nhưng phẫn nộ cùng oán hận để khuôn mặt trở nên vô cùng so với mười tám tầng địa ngục bên trong ác quỷ càng khiến người ta cảm thấy khắc cốt hàn lạnh thời mặt nạ xuống lại như là bỏ đi ra mặt hắn âm thực vương phẫn nộ nổ ra một trường vô số hủy diệt lôi đỉnh đánh về địch quang lỗi quanh thân chỗ yếu sấm xét thuật ta cũng sẽ địch quang lỗi tay trái né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi đình dường như khổng tức xuyên lôi phượng hoàng triển sĩ cùng âm thực vương lấy công đối công thiên cương ba mươi sáu pháp trường ác ngũ lôi ngũ lôi người tên là ngũ lôi thật là ngũ khí vậy ngũ lôi thuộc về ngũ tạng ngũ tạng khí tụ tập hội tụ làm một mới có thể đạt đến đại đạo trường ác ngũ lôi tuyệt di có thể khu lôi dịch điện đảo vũ kỳ tỉnh chỉ túy hàm ma nhuân hoàng đẳng lịch luyện độ ưu hồn ngũ hành sấm xét tuần hoàn đền đáp lại sinh sôi liên tục tương sinh tương khắc sinh ra một luồng đặc biệt phân ly lực lượng đem âm thực vương hủy diệt lôi đình hết mức phân giải Huyền vũ ấn chậm rãi bay lên dường như một ngọn núi nhỏ đánh về âm thực vương đầu lâu âm thực vương một tay nâng đỡ huyền vũ ấn một tay cùng địch quang lôi đối đầu cười lạnh nói ngươi bản nguyên vì là nước ta bản nguyên là một thủy sinh một ngươi làm sao là bản tọa đệ thủ mục lại thủy sinh nước nhiều mục phiêu ngũ hành sinh khắc há lại là đơn giản như vậy âm thực vương ta nói rồi Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Lời còn chưa dứt, chân vũ kiếm trên thanh quang hiện ra, lại là một chiêu trạm thiên bạt kiếm thuật. Một mặt bị ngũ hành thần lôi đánh kích, một mặt bị huyền vũ ấn nghiên ép, hơn nữa kiếm khí điên cuồng tấn công, âm thực vương trong chớp mắt cũng đã rơi vào hạ phong. Mục cha xem trận mắt mắt mủm, rốt cuộc biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Thiết phiến công chúa xem mặt mày ổn tĩnh, nàng lúc trước chính là bởi vì này mạnh mẽ vô địch tu vi rơi vào bệ tỉnh. Địch quang lỗi càng đánh càng hưng phấn, cùng tôn nộ không chiến đấu là lỗ võ, cùng âm thực vương chiến đấu nhưng là chân thực đấu pháp, pháp thuật, pháp bảo, kiếm thuật cùng xuất hiện, ác chiến đến nay. Hai người không có gần người đấu thắng một chiêu, nhưng chiến đấu trình độ kịch liệt, cũng không thua gì tiếp thân cận chiến. Thần tiên đánh nhau, không phải ngươi một chiêu kháng long hưu hối, ta một chiêu tuyết lạc vô ngân, mà là quay về vứt pháp thuật, chính tả lực so với pháp bảo, tranh thiên thời, toán sinh khác. các loại kỳ môn diệu thuật tầng tầng lớp lớp đặc sắc lộ ra, thật là đẹp đẽ. Càng là địch quang lỗi ra tay, không chỉ có ngũ sắc lôi đỉnh đi theo, còn có hơi nước phản xạ ánh chớp, hào quang vạn đạo, điểm lành rực rỡ, đẹp không sao tả xiết. Trấn Vũ, ngươi thắng không nội ta, ngoại trường ngọc đế ai cũng không thắng được ta. Địch quang lỗi trên người đột nhiên bùng nổ ra cựu long vờn quanh đế khí. cười như liên nói, vậy ngươi xem xem đây là cái gì? thế tiến công thay đổi vừa mới cuồng bạo, trở nên rộng rãi uy nghiêm, quảng đại vô biên. năm trăm linh quan cao rộng hô quát, trận pháp uy năng ầm ầm bạo phát, tam giới lục đạo bên trong, sở hữu đại năng đều cảm giác được này lấm liệt uy nghiêm bất khả xâm phạm. địch quang lối đạo bảo trên nhưng vẫn là thái cực bắt quái, phù ấn cũng nhưng vẫn là huyền vũ ấn, trên đầu vương miệng nhưng biến thành cựu lòng quan miệng. trong lúc hoàng hốt, âm thực vương cảm giác mình nhìn thấy ngọc đế. không thể, ngươi, âm vương, ngươi ích kỷ đạm bạc, tàn nhẫn độc ác, tàn nhẫn bạo ngược, vừa không dung người chi lượng, lại không có lâu dài ánh mắt. Dĩ nhiên vọng tưởng làm ngọc đế, chân thực là không biết tự lượng sức mình, buồn cười đến cực điểm. Chương 584, phàm nhân thân thể, trực diện thần ma. Chương 584, phàm nhân thân thể, trực diện thần ma. Ầm. Âm thực Vương bị địch quang lỗi một quyền đánh bay, phía sau lưng va chạm ở trận pháp kết giới trên, xương cốt phát sinh quọt kẹt quọt kẹt tiếng vang. Chạm. Huyền Vũ ấnynh kích ở Âm thực Vương đỉnh đầu, đem hắn cái kia núi lửa dung nham bình thường tốc nổ nát một nửa, con mắt cũng bị anh đột xuất vien mắt. Sì. Chân Vũ kiếm xẹt qua một cái vô cùng duyên dáng độ cong, ở Âm thực Vương trên người lưu lại mấy đạo vết thương. Dao. Thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi đỉnh trực tiếp giáng mặt, nhất thời máu thịt tung tóe, vô cùng thế thảm. Trong ngay mắt, địch quang lỗi quay về âm thực vương xuất liên tục bốn chiêu, một chiêu so với một chiêu bá đạo, phản phất một con hoàng cổ hùng thú ở lôi kéo con mồi. Âm thực vương ra chiêu phản kháng, chân nguyên pháp lực ngưng tụ thành dòng đen, hổ đen, hắc dao, hắc phượng, báo đen, sói đen chờ bánh thú, quay về địch quang lỗi liều mạng cắn xé. Lại có phong cấm pháp thuật, lôi điện thuật pháp, bao táp pháp thuật, thảo phạt cấm chế chờ cao thâm pháp thuật cấm chế. Không thể không nói, âm thực vương tích lũy thực sự chất phác, kỳ chiêu diệu pháp tầng tầng lớp lớp, tinh thông cao thâm pháp thuật so với địch quang lỗi còn nhiều. Nhưng bất luận làm sao bất quyết, làm sao thi pháp, chỉ cần địch quang lỗi trong tay chân vũ kiếm đưa đến, cũng hoặc là ngũ lôi mang đến, lập tức tan thành mây khói. Cũng không phải là địch quang lỗi dùng sức mạnh đủ mạnh, pháp thuật đầy đủ diệu, mà là âm thực vương khí số bị ngọc đế khí số khắc chế. Loại này khắc chế lại như là mão nhật tinh quan cùng bọ cảm thành tinh, là khắc tinh giống như khắc chế, sao không phải tu vi pháp thuật có thể trung hòa? Những khác thế giới chân vũ đại đế khó nói, bản thế giới tuyệt đối là ngọc đế cố ý. mục đích chính là chế tạo ra khắc chế âm thực vương vũ khí chỉ có điều vũ khí này không bị khống tiền thân chết vào a tu la giới địch quang lỗi trắng trận không kiêng, rẻ hoàn toàn mặc sát hán cũng may mặc kệ nói như vậy vũ khí này cuối cùng vẫn là đối đầu âm thực vương cho tới tương lai làm sao vậy thì không phải chuyển thế vượt kiếp ngọc đế có thể nghĩ đến không thể không thể ngươi làm sao có khả năng trên đời không có cái gì là không thể ngươi cảm thấy đến không thể là bởi vì ngươi ngu xuẩn năm đó ngươi liền ngu xuẩn hiện tại càng thêm ngu xuẩn tâm tư của ngươi tất cả con chó đó thi phong vấn trên dùng toàn bộ tinh lực tính toán bảy vị công chúa Nhưng đã quên điều tra Ngọc Đế đến tột cùng lưu lại bao nhiêu hậu chiêu. Thoát đi lâu như vậy, ngươi ngoại trừ làm cho người ta làm mai kéo thuyền, không hề làm gì cả, liền một cái trung thành thuộc hạ đều không có, còn vọng muốn xưng bá tầng giới, quả thực chuyện cười. Ngươi dựa vào cái gì cảm thấy đến Ngọc Đế giết không chết ngươi. Năm đó giết không chết ngươi hiện tại vẫn không giết được ngươi sao? Chỉ vì liên kết mệnh số. Vẫn là 5 triệu năm giang cầm. Địch Quang Lỗi liên tiếp vấn đề nói âm thực vương trận mắt quát mồm, hắn cũng mới phát hiện, từ thoát thân bắt đầu, chính mình không có làm quá một cái chuyện đứng đắn. Dù cho là tận tâm tận lực làm sự, cũng là mọi chuyện không thuận, bây giờ thậm chí có chết nguy hiểm. vận may của ta làm sao như thế kém vận khí âm thực vương rốt cục nghĩ đến nguyên nhân phẫn nộ quát sao trổi ngươi tên cố này ta sớm muộn cũng có một ngày muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh nhường ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh Này chính là hắn thất bại nguyên nhân trọng yếu nhất duy nhất thuộc hạ là cái sao trổi vận số ở trong lúc vô tình bị suy yếu đến mức tận cùng có thể thành công thì có quỷ âm thực vương tiếng hét phẫn nộ tràn đầy oán độc sao trổi sợ đến hai đuổi chiến chiến cố nén hoảng sợ cãi lại nói ngươi này yêu mà lòng dạ đạo các bạc tình bạc nghĩa nhất định gặp thất bại cùng ta có quan hệ gì âm thực vương ngươi một cường điệu đến đâu ngoại trừ ngọc đế ai cũng không sợ cũng không biết trong lòng từ lâu cắm rệ đối với ngọc đế hoặc sợ chính là tìm về tu vi đối mặt ngọc đế cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ từ ngươi trong lòng xuất hiện cái ý niệm này bắt đầu liền vĩnh viễn cũng không có thể thắng được ngọc đế ngươi nhất định là người thất bại vĩnh vĩnh viễn viễn người thất bại trên người ngươi tuy rằng có ngọc đế khí tức nhưng ngươi không phải ngọc đế ngươi không giết chết được ta ta chưa bao giờ đã nói cuối cùng giết chết ngươi sẽ là ta vậy ai có thể giết ta ai dám giết ta ta dám giết ngươi nương theo gầm lên một tiếng nhật cùng đồng vĩnh cầm hai cái giống như súng chân đạp máy bay vượt ra khỏi mọi người chỉ bằng hai người các người phàm nhân phàm nhân thân thể cũng có thể giết thần lời còn chưa dứt ngư nhật cùng đồng vĩnh đồng thời bóc cỏ hai viên tiên thạch từ trong nòng súng bắn ra một lục một tử rõ ràng là lục nhi cùng tử nhi tiên thạch hai khối tiên thạch lẫn chứa ngọc đế khí số khắc chế âm thực vương hai cái súng ngắm là ngư nhật nghiên cứu ra pháp khí chuyên môn dùng cho kích phát tiên trong đá pháp lực ánh sáng lóe lên liền đem âm thực vương hai tay nổ thành phân vụn có câu nói gọi tuyệt đối không nên đắc tội khôi hải truyền hình kịch bên trong nhà khoa học Khoa huyện thế giới miễn cưỡng nói điểm logic, gì. Những người này xem hết nội dung vợ kịch cẩn, hoàn toàn không nói logic. gì. Nư Nhật liền thuộc về không nói logic, gì, ngắn ngắn thời gian liền học được địch quang lỗi từ nhiều thế giới mang đến tri thức, nghiên cứu ra kích phát tiên thạch pháp lực pháp khí. Vừa thấy hữu hiệu, hai người theo sát lại là một súng, tiếng súng qua đi, âm thực vương hai chân nát thành bụi phấn. Lại phát một súng, tiên thạch bắn vào âm thực vương trong cơ thể, phong tỏa âm thực vương pháp lực, để hắn không thể động đậy. Không giống nhau, không chờ âm thực vương xin tha, Nư Nhật đem hai cái thương tổ hợp lại với nhau, kéo cò súng, bắn ra cuối cùng một khối tiên thạch. Hồng quang lói lên. Âm Thực Vương thân thể biến thành một mịn, chỉ còn lại dưới một cái đầu lâu. Địch Quang Lỗi một trường nổ ra, Âm Dương Ngũ Hành Thần lôi tuần hoàn không ngừng, chuẩn bị đem Âm Thực Vương cuối cùng sinh cơ triệt để tiêu diệt. "Trần Vũ, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ngươi hôm nay dù cho có thể giết chết ta, nhưng luôn có một ngày ta gặp trở về. Ngươi có thể trở về, ta liền có thể lại giết ngươi một lần. Địch Quang Lỗi cười lạnh một tiếng, tiêu diệt Âm Thực Vương sinh cơ, để hắn triệt để tan thành mây khói. Thiết phiến Công chúa nói, Thiên tôn, vậy thì kết thúc. Địch Quang Lỗi nhìn một chút bàn tay, cười nói, cái này lao già khốn nạn, Âm Lưu Quỷ kế chơi hơn nhiều, liền cho rằng người khác đều giống như hắn. Ngu xuẩn, ngu không thể nói. Mục cha nói, Thiên tôn, hắn gặp quay đầu trở lại về sao? Vĩnh viễn không thể. Ngư Nhật, ngươi trọng thương Âm thực Vương, có công tại người, bản tọa liền phong ngươi vì là Ti Trí Thần, có thể chiếm được Trường Sinh. Thiên tôn, đồng lĩnh cùng tiểu thất đây. Bọn họ còn có người phú quý, túc thế nhân duyên, hiện tại thăng thần ngược lại sẽ sinh ra thai họa. Trường Sinh không thể được, nhưng người này phúc nguyên, bản tọa có thể tăng thêm một, hai. Địch Quang lỗi rối tay một cái, bắn ra một cái đen thui sâu thẳm rồi lại đường Hoàng Bá Đạo Long khí, tụ hợp vào đến đồng lĩnh đường vận mệnh bên trong. Chỉ xem đồng Vĩnh dung mạo cùng trên người hắn đường vận mệnh, Địch Quang Lỗi liền biết hắn đời sau nhất định sẽ trở thành đại đường thái tông hoàng đế lý thế dân. Tây Du việc cần lý thế dân hạ chỉ, bởi vậy Nhiên đăng cổ Phật trở Phật môn đại năng từ lâu hạ cờ, Địch Quang Lỗi bản sẽ không lại có thêm can thiệp. Chỉ là Âm Thực Vương bị đánh chết trước, đem tự thân long khí tụ hợp vào đến Địch Quang Lỗi trong cơ thể, hy vọng gây nên Địch Quang Lỗi cùng Ngọc Đế tranh chấp, đem Địch Quang Lỗi biến thành Âm Thực Vương hai thế. Địch Quang Lỗi chẳng muốn mất công sức luyện hóa những người long khí, liền dứt khoát đem này long khí đưa cho Đồng Vĩnh, cho tới Âm Thực Vương tính toán, có điều lợi nói vô căn cứ, không cập tới Địch Quang Lỗi lời nhắc tính cách. nếu là ngọc đế đa nghi nghi kỵ, cũng sẽ không có chân vũ đãng ma thiên tôn cái này thần vị một đời đều sinh sống ở âm lưu quỷ kế bên trong đến chết cũng không có thể thay đổi biến chân thực là đáng thương buồn cười bốn thiên tôn có một con lợn muốn sông núi võ đang sông chứ có thể xông qua hảo cảnh thêm đá liền dẫn hắn tới gặp ta hắn không có đi hảo cảnh thêm đá đi chính là một con đường khác đại đạo 50, mươi thiên diện 49, vạn sự vạn vật đều có một chút hy vọng sống địch quang lối đạo trưởng đương nhiên cũng không ngoại lệ ngoại trừ hảo cảnh thêm đá ở ngoài còn có một con đường tên gọi chân thành đến chân thành đến kiên định Đi đường người cần ba bước một quỷ, năm bước một khấu, chỉ có lòng chân thành nhất mới có thể xông qua cửa ải này. Cửa ải này người biết cũng không nhiều, liền ngay cả bảy vị công chúa cũng chỉ biết ảo cảnh thêm đá, Địch Quang Lỗi ngạc nhiên nói, cái kia vừa tại người là ai? Hắn làm sao biết con đường này? Ngao mang ngang nói, hắn nói hắn gọi chư bắt giới, trên người mang theo tiểu muội tín vật, là thuộc hạ nói cho hắn con đường này. Chư bắt giới, chờ hắn hôn mê, liền mang đến gặp ta. Vâng. Nhìn Ngao mang ngang bóng lưng, Địch Quang Lỗi tự rêu cười cợt. Năm đó cười nhạo đế thích thiên giả thần giả quỷ, thực ta cũng có điều là cá mẹ một lứa thôi. Chương 585 đa tỉnh từ xưa chống không hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ chương 585, đa tỉnh từ xưa chống không hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ Ngươi hiện tại là thiên đồng nguyên soái vẫn là Trư bắt giới thiên đồng nguyên soái cũng sớm đã trở thành quá khứ trên đời chỉ có Trư bắt giới Sát sinh trộm cắp bạc, vọng ngữ uống rượu thương hoa ngồi ngoạ cao quảng đại giường, không phải lúc thực ngươi giới cái nào một cái phạm vào cái nào một cái Trư bắt giới nói thiên tôn ta yêu một cái nữ hải nàng là trong thiên hạ tốt nhất cô gái tốt nhất tốt nhất cô gái tình yêu nam nữ nhân luân đại đạo vốn là cũng không cần bỏ hẳn không người nào có thể diệt tình tuyển dụng phật tổ cũng không ngoại lệ ngươi đương nhiên không thể hành chỉ có điều có tâm thành có không thành thiên tôn cảm thấy thôi ta tâm thành không thành nếu là ngươi tâm không thành làm sao có khả năng thông qua chân thành đến cửa hải kia xem ở ta một mảnh thành tâm phần trên xin mời thiên tôn lòng từ bi cứu cứu tiểu long nữ ta nhớ rằng ta đối ngoại tuyên bố quá tiểu long nữ là ta theo thị long nữ hẳn là không cái nào đường yêu ma dám đến làm cản chứ địch quang lỗi thân phận cỡ nào vẹn vẹn một câu nói liền để tiểu long nữ ít đi vô số phiền phức long heo trong lúc đó cảm tình cũng là thuận buồng xuôi gió nguyên bản địch quang lỗi cảm thấy đến sẽ không ra cái gì dám chó sụp đổ chuyện hư hỏng không nghĩ đến vẫn là xảy ra vấn đề rồi xem chứ bát giới này trạng thái sự tình cũng không nhỏ rất khả năng là sinh tử đại kiếp không phải yêu ma là đông hải nguồn suối khô cạn trong thời gian ngắn không đáng kể năm rộng thắng dài đông hải liền sẽ trở thành cục diện đáng buồn tiểu long nữ là đông hải tế linh người có thể hóa thân làm đông hải nguồn suối nàng muốn hy sinh chính mình cứu vớt đông hải địch quang lỗi nói chuyện lớn như vậy ngao quảng làm sao không tự mình đến cậu ta nga quảng có hai đứa con trai ở địch quang lỗi rời trướng quan hệ phi thường thân d nếu là thật phát sinh đại sự nên hắn đến cầu a hơn nữa trong nguyên bản kịch tình là những khắc long vương quấy rối mới khô cạn nguồn suối bản thế giới tứ hải long vương thân như một nhà định không thể xuất hiện sự tình như thế Chứ bát giới nói bởi vì thiên cương hồ cuộc chiến đông hải cùng thiên cương hồ có quan hệ gì long vương nói thiên cương hồ dưới đáy liên tiếp đông hải một cái lớn nhất linh mạch trước mấy thời gian âm thực vương trắng trận thôn phệ thiên cương hồ linh khí ô đô nhiễm đông hải linh mạch cho nên mới địch quang lỗi cả giận nói ngao quẳng là đầu hốc giật sao như thế địa phương trọng yếu không có an bài trọng binh trông coi trừ bát giới ngượng ngùng nói Long Vương ở Thiên Cương hồ bố trí ẩn dấu trận pháp. Cam, Địch Quang Lỗi nguyên bản còn kỳ quái trong thiên hạ làm sao có như thế kỳ lạ phúc địa? Nguyên Lai like đều là Ngao Quảng một tay tạo thành. Ngao Quảng nói như vậy. Mượn rượu giải sầu, sống mơ mơ màng màng. An nhàn quá lâu, hắn đã mất đi tiến thủ tâm. Cũng được, bản tọa rồi cùng ngươi đi một chuyến đi. Trư Bát Giới nghe vậy đại hỉ, ngược lại khôi phục ngày xưa cật nhã. Nói, Thiên Tôn không tiếp tục thử thách ta. Thần tiên cùng phàm nhân cố sự luôn luôn là thử thách thử thách thi lại nghiệm. Trư Bát Giới trước đây thể nhạt thời điểm, cũng từng làm như thế. Địch Quang Lỗi như vậy hùng hồn, hắn ngược lại có chút không quen. Làm thần tiên sắc thực tốt, cao cao tại thượng, cao ta đều đã quên chính mình đã từng cũng chỉ là một phàm nhân, cũng bởi vì một ít chuyện vô lực quá, cũng từng quỳ xuống đất khẩn cầu thần Phật Thân huệ. Nhưng ta chiếm được chỉ có thất vọng, thất vọng hơn nhiều, ta cũng sẽ không lại trở mong, thậm chí có chút khinh bỉ. Ta đã từng từng thấy một cái người ngông cuồng, dựa vào thiên tài địa bảo sống sắp tới 2000 năm, liền tự xưng là vì là thần, kiến một cái cái gọi là thiên môn, nói cái gì khấu hưởng thiên môn 10 lần liền giúp người hoàn thành nguyện vọng. Ta đối với hắn ngông cuồng phi thường khinh bỉ, tàn nhẫn mà chào phúng hắn, nhưng khi ta thấy người ba bước một quỳ, năm bước một khấu lên núi thời điểm, ta phát hiện ta cùng người ngông cuồng kia không cái gì không giống. lần lượt nghiêm khắc thử thách, sau đó dành cho một chút trợ giúp. cái kia không gọi từ bi, cũng không gọi ân huệ, được tiêu là đùa bỡn, lạ như hải đồng đùa bỡn con kiến. nhưng người không phải run rế, thần tiên cũng không thể khống chế tất cả. loại kia cao cao tại thượng cảm giác, chính là ta tối khinh bỉ, ngạo mạn. nhỏ yếu cùng vô chi không phải sinh tồn cản trở, ngạo mạn mới là. ta không biết có bao nhiêu đối thủ bởi vì ngạo mạn mà bị ta dẫn vào cả bấy, ở tuyệt vọng bên trong tan tác, ta quyết không cho phép chính mình trở thành người như vậy. chư giới bị địch quăng lỗi thao thao bất tuyệt nói ngông, nói là bắp thiên. Thiên tôn, ngài, ngài tại sao có thể có? Mỗi người đều có yêu cầu trợ giúp thời điểm, ta đương nhiên cũng không ngoại lệ. Ngài cái gì đều sẽ giúp sao? Nếu như một chuyện ta đồng ý đi hỗ trợ, vậy ta liền đi. Thân lịch người trả giá chính là nên có nỗ lực, mà không phải phủ phiếm thử thách. Nếu như một chuyện ta không muốn giúp bận điệu, cái tiêu mặc dù là đem đầu lại vỡ, ta cũng sẽ không đi liếc mắt nhìn. Theo con a, sau đó gặp phải khó khăn, trước hết nghĩ muốn mình có thể làm cái gì, nên làm cái gì, mãi đến tận không có cách nào thời điểm, lại đi tìm người hỗ trợ. Nói chuyện cơ vu, hai người đến Đông Hải, Ngao Quảng Cường đánh mấy phần tinh thần. Mang theo lính tôm tướng qua quy thừa tướng nên tiếp địch quang lỗi. Nguồn suối khô cạn là chính hắn làm ra đến, nếu là hắn sắp xếp thị vệ đóng giữ hoặc là sớm một chút phát hiện không đúng, sẽ không có những này chuyện hư hỏng. Hắn không mặt mũi đi tìm địch quang lỗi hỗ trợ, cũng không cảm thấy địch quang lỗi gặp ứng hắn xin mời. Vạn không nghĩ đến, chứ bắt giới dĩ nhiên thật sự đem địch quang lỗi mời đến. Địch quang lỗi chẳng muốn Hàn Huyền, nói, chuyện phiếm đợi một chút lại nói, mang ta đi nhìn khô cạn nguồn suối. Hắc khí vần quanh, đất khô cằn khắp nơi, rất khó tưởng tượng, Đông Hải nơi, lại vẫn có thể nhìn thấy bực này khô hạn cảnh tượng. Nơi này vốn là Đông hải nguồn suối là đông hải ngọn nguồn linh khí hiện tại linh mạch vỡ vụn linh khí khô cạn liền địa mạch đều vỡ vụn ra âm thực vương sức mạnh còn có một chút lưu lại không ngừng ăn mòn đông hải sinh cơ linh vận không đem nguồn sức mạnh này thanh trừ dù cho tiểu long nữ hy sinh chính mình hóa thân nguồn suối cũng chỉ có thể giải nhất thời chi khốn không thể giải một đời nỗi lo thấy địch quang lôi đến tiểu long nữ vội vàng nói rằng thiên tôn việc này có thể có giải quyết phương pháp địch quang lôi bấm tính toán một chốc nói có thể nhưng ngươi cùng chư bắt giới duyên phận cũng nên kết thúc cái gì thiên tôn ngươi không phải nói duyên phận việc bản do thiên định đại thế không thể cải Tiểu nơi có thể thay đổi một, hai, ta một con lợn, pháp lực thấp kém, tham ăn tham ngủ, có tư cách gì tham dự thiên hạ đại thế? Người cảm thấy đến không được, là bởi vì thời cơ chưa đến. Bắt giới à, nếu như ngươi thật sự không cam lòng, liền nỗ lực tu hành đi, chờ ngươi có ta như vậy tu vi, liền có tư cách hất bàn cờ. Chứ Bát Giới cùng Tiểu Long Nữ Long Heo chỉ luyến, địch Quang Lỗi tất nhiên là có lòng tắt thành. Nhưng sau khi đây, Tiểu Long Nữ dễ bản, chứ Bát Giới nhưng là nhất định phải tham dự đến con đường về hướng tây. Không cam lòng sao? Muốn phản kháng sao? Nỗ lực tu hành đi, cũng không đủ mạnh mẽ tu vi. đang cuộn trào đại thế trước mặt có điều là một con cờ liền ngay cả không tiên đều ẩn thân với a tu la giới nghỉ ngơi dưỡng sức tăng cường thực lực địch quang lỗi lại có thể làm gì ta cho các ngươi cái cuối cùng buổi tối ngày mai sáng sớm tiểu long nữ đến theo ta chữa trị một suối chứ bắt giới nói nàng sẽ chết sao sẽ không chỉ có thể tổn thất một ít linh vận, nếu như ngươi trăm nghìn năm sau có ta như vậy tu vi có thể tới chỗ của ta đem nàng mang đi thiên tôn ta gặp thiên tôn thật sự muốn như vậy sao Ngao quảng nhìn có chút hồn bay phách lạc tiểu long nữ không nhịn được nói cần cầu địch quang lỗi nói bất cứ chuyện gì đều là có đánh đổi mặc dù là ta cũng không thể địa đặt làm ra cung cấp một hải linh khí nguồn suối ta chỉ có thể bảo đảm tiểu long nữ tính mạng cho nàng một lần nữa đã tới cơ hội nếu như chư bát giới là trần tâm từ nay về sau nỗ lực tu hành ngàn năm sau khi tiểu long nữ linh vận khôi phục hắn đem nàng tiếp đi không cũng là một đoạn giai thoại sao nếu như hắn không làm được đây trời giúp tự giúp mình người ta chỉ có thể giúp đỡ nhất thời giúp đỡ không được một đời nếu như không làm được vậy thì vùng kiếm chém tơ tỉnh, để hết thảy đều kết thúc đi chư ca, ca ngàn năm sau khi ngươi gặp đã quên ta sao sẽ không dù cho quá một ngàn năm mười ngàn năm ta cũng nhất định sẽ không quên ngươi kể từ hôm nay ta liền nỗ lực tu hành ngàn năm sau khi ta nhất định sẽ đem ngươi đưa đi tiêu dao tâm giới không bị giàn buộc chư ca ca ta tin tưởng ngươi ta gặp chờ ngươi nước mắt từ chư bát giới cùng tiểu long nữ khỏe mắt chảy xuống địch quang lỗi trong lòng sinh ra ý nghĩ gậy ngón tay một cái đem bốn viên giọt nước mắt nhận lấy ngao quảng to mò hỏi thiên tôn đây là cái gì đây là chư bát giới cùng tiểu long nữ chân tình lệ thình không biết lên một hướng về mà tình thâm Trong này ẩn chứa thế gian thuần túy nhất sức mạnh, có thể thành tựu chữa trị nguồn suối trận pháp nguồn năng lượng. Bốn dọn nước mắt đã đủ rồi. Đầy đủ. Nói, địch quang lỗi trong tay né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi đỉnh, đem âm thực vương lưu lại sức mạnh từng cái trừ khử. Đi chuẩn bị vật liệu. Đều cần cái gì? Ngọc Lục Bảo, Tổ Mẫu Ấn, Tổ mẫu Bích, giá Minh Châu, Tịch Trân Châu, Tiêu Lương Châu, Cựu Khúc Châu, Thần Nguyên Đá Mặt Trăng, chấn Thần thiết Bầu Trời Tinh Kim, Thái Ất Tinh Kim, Ngôi Sao Bạch Là Kim, Long cung trong bảo khố đều có chứ. Đều có điều có, làm phiền thiên tôn, tiểu long này đi chuẩn bị ngay. Ngao quang bước nhanh rời đi. Địch Quang Lỗi lẩm bẩm nói, lao già này, tu vi không cao, nhưng thật là có tiền a. Địch Quang Lỗi sở tay vào ngực, lấy ra một đôi mặt người mặt dây chuyền. Đây là từ tiên kiếm thế giới được bảo vật. Địch Quang Lỗi vốn định dùng cho đối phó nguyên tổ thiên tà, không nghĩ đến hàng này quá không khỏi đánh, không dùng đến mặt dây chuyền liền bị vĩnh cựu phong ấn. Mặt người mặt dây chuyền cần tình yêu chân thành thành tựu nguồn năng lượng mới có thể thôi thúc, bên trong lần chứa nữ oa nương nương tạo hóa thần lực, có thể phụ trợ triển khai điều đỉnh tạo hóa đại thần thông. Nếu là không có món bảo vật này, trừ phi chảo một con tu vi cao thâm hệ thủy yêu linh làm mắt trận, bằng không Địch Quang Lỗi cũng chữa trị không được Đông Hải nguồn suối. đa tình từ xưa chống không hận thử hận miên miên vô tuyệt kỳ chư bắt giới a chư bắt giới thật không biết người đời trước là người nào đời này lại muốn tao nộ nhiều như vậy tình kiếp chư bắt giới trên người tình kiếp nhiều vô cùng phi thường không bình thường nhưng bất luận địch quang lỗi làm sao bấm toán cũng không tính ra chư bắt giới thiên đồng nguyên soái tiền thân hắn thật giống như là đột nhiên biến ra trên người nhân quả so với mình còn sạch sẽ rồi lại kéo dài ra lít nha lít nhít tơ tỉnh chư bắt giới trên người khẳng định gánh vác bí mật lớn địch quang lỗi có linh cảm bí mật này bị vạch trần ra thời điểm nhất định có thể làm cho tam giới tiên thần chấn động theo bốn thiên tôn đệ tử muốn thảo một ly vong tình thủy. Tại sao? Có mấy người hy vọng chính mình ý trung nhân là một cái cái thế anh hùng, người mặc giáp vàng, chân đạp thất thải tường vân, cứu vất nàng ở trong cơn nguy khốn. Có mấy người hy vọng chính mình ý trung nhân không buồn không lo, khoái khoái lạc lạc. Ngươi có thể thả xuống chút tình cảm này. đệ tử không bỏ xuống được, nhưng đệ tử hy vọng hắn có thể thả xuống. Ta không thích chuyện như vậy, nhưng nếu ngươi thành tâm như vậy, ta cũng sẽ không can thiệp. Đây là vong tình thủy, có muốn hay không cho hắn uống, chính ngươi quyết định đi. Tiểu Long Nữ tiếp nhận vong tình thủy, xoay người rời đi. nàng sẽ không thuật phân thân mà là chế tạo một cái viễn thân làm bạn chưa bắt giới chân thân đến địch quang lỗi nơi này cầu lấy vong tình thủy đêm nay mặt trăng thật là tròn à mỗi tháng trăng tròn mỗi tháng ngày giảm mỗi tháng trăng tròn gặp ngày giảm trăng tròn đoàn viên ngày giảm phân biệt đoàn viên cùng phân biệt trên thực tế chỉ có một ngày ai chứ ca ca uống một chén đi ta theo phụ vương nơi đó ăn trộm cầm một bình rượu ngon tại sao muốn uống rượu phạm nhân vào lúc này đều là muốn uống một chén cũng đúng hiện tại ta cùng phạm nhân có cái gì khác nhau chớ trư bắt giới cầm bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch ngược lại say ngã xuống đất tiểu long nữ vì là chư bắt giới phụ thêm một bộ y phục lau khô nước mắt bước nhanh rời đi không biết qua bao lâu chư bát giới thản nhiên tỉnh lại hắn không biết chính mình vì sao lại ở đây cũng không biết chính mình tại sao cảm thấy đến tâm rất đau đau thấu tim gan ghi lòng tạ dạ hắn cảm thấy được mất đi tới cái gì nhưng lại không biết đến tột cùng ném mất món đồ gì nhưng từ một ngày này bắt đầu chư bát giới yêu xem mặt trăng rất nhiều năm sau một con khỉ hỏi hắn tại sao thích xem mặt trăng là không phải là bởi vì trên mặt trăng có hàng nga chư bát giới đều là gặp kiên định lắc đầu một cái giải thích bởi vì mặt trăng rất giống là một người con mắt người nào một cái ta không muốn quên ký nhưng bất luận làm sao cũng không nhớ ra được người hầu tử nhạc nhảy nhót tư mừng đầu heo mỉm cười nợ nụ cười hầu ca người không biết yêu lại qua mấy năm hầu tử cùng heo đều yêu xem mặt trăng tình cờ đường tăng cũng sẽ nhìn mặt trăng quay về anh trăng tự lẩm bẩm anh trăng thật sự rất đẹp rất giống là nàng ánh mắt ô nhu rất giống là khỏe mắt nàng chạy xuống chân tình lệ rất giống là buổi tối ngày hôm ấy mông lung anh nên muốn nói xong Ừm hối hận sao tiểu long nữ kiên định lắc lắc đầu không hối hận địch quan lỗi thương tiếc bó lấy mái tóc mềm mại của nàng than thở đứng đốc, đứng đốc. đường đốc, ngươi lúc sinh ra đời, ngươi phụ vương cầu ta cho ngươi gọi là, ta thuận miệng nói rồi cái tiểu lòng nữ, danh tự này thuộc khắp thiên hạ đơn thuần nhất nữ tử, cũng nhất định sẽ phải gánh chịu tình thương, ai, ngươi sau đó liền an tâm ở núi võ đang tu hành đi, có lẽ có một ngày, hết thảy đều sẽ khác nhau, như vậy cũng rất tốt, không phải sao? địch quang lỗi không biết nên nói cái gì, chỉ là thật sâu thở dài, đường đốc, đông hải nguồn suối chữa trị, địch quang lỗi trở về núi võ đang, đi thời điểm dẫn theo một con lợn, lúc trở lại bên người theo một cái bút bê sứ như thế bé gái. Tiểu long nữ trong cơ thể linh vận mất đi một nửa, không thể duy trì nữa thành hình dạng người, chỉ có thể duy trì bé gái hình dạng bốn. Thiên Tôn, đi tích lôi sơn làm cái gì? Trong lòng không thoải mái, tìm người đánh một trận. Chương 586, Trần Vũ lấy một địch hai, Nhị Lang rút giáo tương trợ. Chương 586, Trần Vũ lấy một địch hai, Nhị Lang rút giáo tương trợ. Trần Vũ, ngươi bắt nạt như quá mức. Liên bắt nạt ngươi, ngươi có thể thế nào? Có bản lĩnh ngươi cắn ta. Như Ma Vương trong lỗ mũi phun ra hai cái khí thổ, nội giận đùng đùng nói rằng, nếu ngươi ý định muốn chết, ta cũng sẽ không khách khí, Trần Vũ sang năm ngày hôm nay chính là ngươi lời năm lời còn chưa dứt ngưu ma vương lắc lắc thân thể sử dụng tới pháp thiên tượng địa thần thông đầu như trung điệp mắt như tia chớp hai cái sừng tự hai tòa tháp sát quay về địch quang lỗi chính là đón đầu va chạm địch quang lỗi đồng dạng sử dụng tới pháp thiên tượng địa quay về ngưu ma vương đầu châu chính là mấy lần trọng quyền vạn trượng người khổng lồ đấu vạn trượng cứng ngưu mang sơn siêu hải man lực toàn lực bạo phát chỉ đánh đất dung núi chuyển thiên băng địa liệt ngay ở hai người đấu đến hàm nơi thời điểm một cái bóng đen đột nhiên nhằm phía địch quang lỗi sau lưng bóng đen thân thể đón gió liền trường trong chớp mắt liền dài đến vạn trượng to nhỏ. Cự Sơn bình thường nắm đấm đánh về địch Quang Lỗi hậu tâm. Như vậy đánh lén tuy rằng đột nhiên đến, nhưng triển khai pháp thiên tượng địa cần thời gian, mặc dù có Ngưu Ma Vương dây dưa, địch Quang Lỗi cũng đúng lúc bấm pháp quyết, lấy chân vũ tạo điều kỳ phòng ngự. Chân vũ tạo điều kỳ mở ra có thể che kín bầu trời, ngay cả trời cũng có thể che khuất, huống chi là chỉ là vạn trượng pháp thân. Ẩm. Cự Sơn bình thường nắm đấm đánh vào mặt cơ trên, mặt cơ lập lòe ra biển sâu vòng xoáy bình thường đen kịt sâu thẳm ánh sáng, đem hai sơn phân nước lực lượng khổng lồ hết mức trừ khử. Chân vũ tạo điều kỳ là thủy thuộc tính pháp bảo, triển khai có thể che kín bầu trời. cũng có thể kích phát thủy nguyên lực lượng, lấy xoắn ốc kình lực hộ thân. Theo chân vũ tạo điêu kỳ triển khai, mây đen ngang trời, đất trời tối tăm, đen đặc mây đen ngưng tụ thành xiên xích, giữa bầu trời chẳng biết lúc nào hạ xuống che trời một trường. Dương Vân Thiên Hàng bóng đen hét lớn một tiếng, cơ thịt cầu kết bàn tay lớn hướng lên trên trời lên, có thể so với như Ma Vương man lực bộc phát ra, chỉ dựa vào trọng quyền, liền ở mây đen trên nổ ra một cái lỗ thủng. Ánh mặt trời chiếu vào bóng đen trên mặt, vì hắn uy vũ bất phàm thân thể phủ thêm một cái giáp vàng, triển khai pháp thiên tượng địa thời gian thân thể lớn lên. dung mạo cũng sẽ tùy theo thay đổi dù cho là nhị lang thần cùng địch quang lỗi loại này dung mạo đẹp trai triển khai thần thông sau khi cũng là mặt xanh răng nanh chu tóc đỏ chỉ xem dung mạo nguyên bản nhận biết không ra cụ thể thân phận nhưng chỉ liếc mắt nhìn địch quang lỗi liền biết này yêu tất nhiên là di sơn đại thánh sư đạp vương năm xưa hoa quả sơn bảy đại thánh kết nghĩa mỹ hậu vương cùng như ma vương sau văn bên trong đều có bàn giao còn lại năm cái yêu vương nhưng không có nửa điểm đề cập bởi vậy năm vị yêu vương kết cục vẫn là tây du để tài bên trong khá là nhiệm môn bọn họ thần thông không cần nghi vấn dù sao long không cùng xa cư lấy tôn ngộ không lúc đó cũng không giới hạn tính cách nếu là thần thông không đủ mạnh chắc chắn sẽ không cùng với cái bái nhưng như thế cường năm cái yêu vương sau đó đều đi nơi nào chứ có người nói đều bị giết có người nói đều bị hạ phục có người nói lục nhĩ mi hầu chính là mi hầu vương đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình mỗi người có mọi loại lý do tại đây bên trong di sơn đại thánh là khá là xui xẻo một cái nói hắn xui xẻo đầu tiên là bởi vì rời núi không bằng tây thiên bình thiên hôn thiên loại hình danh hiệu uy phong có vẻ hơi cục lốc thứ tên của hắn rất loạn tây du nhiều bản bản bên trong tên của hắn thông thường cách viết có ba loại sư khuyển nó sư sư đà thường thấy nhất sư đà trên thực tế là sư khuyển nó sai cũng có thể nói là tổ hợp lên tên then chốt tây du thời kỳ có cái sư đà lĩnh sư đà lĩnh có thanh sư vậy thì không thể không khiến người ta mơ tưởng viền vông còn có người cho rằng sư đà là một loại đặc thù lạc đà lại thấy đến sư đà vương trước địch quang lỗi cũng không biết hắn bản thể đến cùng là sư tử vẫn là lạc đà chỉ biết hắn cùng sư đà lĩnh sư đà quốc không hề có quan hệ thấy sau khi đến đầu đuôi câu chuyện trong nháy mắt sáng tỏ địch quang lỗi mới biết hàng này là cái hôn huyết hắn là trong thiên địa con thứ nhất dị trùng toan nghe hỏa nhãn toan nghe cùng trong thiên địa con thứ nhất đả thú mắt vàng nam vân đả hậu duệ không giống vật trùng trong lúc đó gặp có sinh sản cách ly tiên nhân yêu linh năng ở một mức độ nào đó đánh vỡ nhưng gặp có chứa đẳng cấp cao hơn một phương huyết mạch đặc thù hỏa nhãn toan nghe cùng mắt vàng nam vân đả nồng độ dòng máu là bằng nhau ai cũng không thể vượt trên ai bởi vậy sư đả vương rất giống là hậu thế sư hổ thú hồ sư thú huyết thống biến lý dị so với cha mẹ càng mạnh mẽ hơn vừa có toan nghe hung ác tàn bạo dũng anh không sợ chết lại có đả thú lực lớn vô cùng kiên cường đương nhiên có được tất có mất, sức mạnh như thế huyết mạch, nương theo mà đến chính là thiên ố, không chỉ có đủ loại tiểu dáng đau khổ, hơn nữa không thể thay ngén đời sau. thanh hắc cánh tay, cầu kết bát vị, nổ tung sư tông, núi nhỏ bình thường điểu là đà, màu đỏ tươi trong ánh mắt tràn đầy hung tàn cùng khát máu, càng có một loại khó mà diễn tả bằng lời táo bạo. sư đà vương tu vi toàn bộ đều là đang chém giết lẫn nhau bên trong được, lần lượt tới gần tuyệt cảnh, lần lượt trở về từ coi chết, để hắn nắm giữ có một không hai đấu chí cùng đấu tranh với thiên nhiên vũ khí. sư đà vương, ngươi lại dám đánh lén bản tọa? Trần vũ. ngươi vô duyên vô cớ tìm đến ta huynh đệ kết nghĩa phiền phức, ta đánh lén ngươi có cái gì không được? Huynh đệ kết nghĩa, nói thật dễ nghe. Như ma vương là ngươi huynh đệ kết nghĩa, tôn nộ không liền không phải sao? Mười vạn thiên binh vây quanh hoa quả sơn thời điểm, có thể không thấy ngươi ra nửa phần lực. sư đả vương nghe lời, trong cơn tức giận cũng không còn nói những khác, khai sơn liệt địa nắm đấm đánh về địch quang lỗi ngực. lấy một đi hai, nếu là chỉ luận tu vi, địch quang lỗi cũng không phải là hai yêu địch thủ, nhưng vừa đến có kim cương bất hoại thân, thứ hai có vài kiện linh bảo, thì cũng chẳng có gì sợ hãi. chân vũ tạo điêu kỳ lại lần nữa triển hai, cuộn cuộn mây dày ép mà xuống. đông nhân ngưng tụ thành cự trường, đông nhân ngưng tụ thành xưởng xích. một chiếc ấn ngọc phảng phất thái sơn bình thường, ép hướng về sư đà vương đầu lâu. huyền vũ ấn trải qua địch quang lỗi nhiều năm rèn luyện, uy năng từ lâu không giống người thường, nhìn như là một chiếc ấn ngọc, thôi thúc thời gian, trọng lượng nhưng không thua gì toàn bộ đông hải. chính là có đam sơn cả nguyện thần thông, cũng khó có thể chịu đựng huyền vũ ấn oanh kích. sư đà vương quá to, lão tử tên gọi di sơn đại thánh, chỉ là một phương ấn tỷ có thể làm khó dễ được ta. Dứt lời, hai tay nâng bầu trời, dĩ nhiên mạnh mẽ nâng đỡ toàn lực thôi thúc huyền vũ ấn. lưu ma vương cười lạnh nói, vũ, ngươi đã hết biện pháp, chịu chết đi. Ngươi này châu hoang, sao biết bản tọa vô thượng thần thông? Xem bản tọa rời núi lấp biển thuật. Địch Quang Lỗi lấy chân vũ tạo điêu kỳ mạnh mẽ chống đỡ Niu Ma Vương một đe, hai tay nhanh chóng bấm quyết, thôi thúc thiên cương ba mươi sáu phát bên trong rời núi lấp biển, đem núi Nga Mi trở tới, đập về phía sư đả vương. Sư đả vương hét lớn một tiếng, dưới sườn sinh ra một đối thủ cánh tay, nâng đỡ núi Nga Mi. Địch Quang Lỗi lại lần nữa bấm quyết, đem Thái Sơn tiến đến gần. Thái Sơn chính là thần châu đại địa tổ mạch, trên có vô số thần chỉ miếu thở vì là trong núi tôn sư, tuy không phải cao nhất to lớn nhất sơn, nhưng nhân quả liên lụy coi trọng nhất, muốn nâng lên ngọn núi này. Độ khó vượt xa nâng lên núi Nga Mi. Sư Đạt Vương đã lấy Huyền Vũ ấn cùng núi Nga Mi, tự nghĩ thác không được Thái Sơn, thôi suy nghĩ, dưới sơn lại lần nữa sinh ra đôi cánh tay, không phải thác sơn, mà là hai tay bá quyết, tương tự thôi thúc rời núi lấp biển thần thông. Sư Đạt Vương lấy rời núi làm hiệu, không chỉ có là bởi vì hắn lực lớn vô cùng, có thể đam sơn cả nguyện, cũng bởi vì hắn ở rời núi lấp biển phương diện có rất sâu trình độ. Theo Sư Đạt Vương bắt phát quyết, núi Nga Mi cùng Thái Sơn dĩ nhiên thoát ly địch quan lỗi chế, phản bay ra ngoài, đập về phía địch quan lỗi. Cùng lúc đó, Như Ma Vương liên tục tàn nhẫn Dựa vào không kiên không phá sừng châu cùng tê thiên liệt địa ma lực mạnh mẽ nổ nát chân vũ tạo điêu kỳ hơi nước phòng ngự. Nếu không có chân vũ tạo điêu kỳ bản thể đầy đủ cứng cỏi, sợ là đã bị sừng châu và nát. Địch Quang Lỗi rút còng tóc uống thanh biến biến ra một cái phân thân, phân thân nắm chân vũ kiếm cùng chân vũ tạo điêu kỳ đánh với Ngu Ma Vương. Bản thể lấy huyền vũ ấn cùng thiên cương ba mươi sáu pháp đối chiến sư Đà vương. Tuy là lấy một 2, hai, nhưng đánh đến kịch liệt dị thường, không chút nào lộ dấu hiệu thất bại. Trên thực tế, nếu là Địch Quang Lỗi cùng sư đại vương liên thủ đối phó Ngu Ma Vương, hoặc là liên thủ với Như Ma Vương đối phó sư đại vương. trong thời gian ngắn cũng sẽ không phân ra thắng bại coi như có thể phân ra thắng bại muốn phân sinh tử cũng là hầu như không thể bởi vì ba người đều là nội ngoại kiêm tu cao thủ da dày thịt béo phép thuật tinh tuyệt kinh nghiệm phong phú sinh cơ dồi dào trừ phi là tu vi càng mạnh hơn đắc đạo cao nhân hoặc là sát khí lâm liệt tiên tiên phát bảo bằng không đánh tới cuối cùng nhất định sẽ biến thành tiêu hao chiến xem hết hai gốc gác thâm hậu ai càng càng đánh địch quang lỗi nuốt an quá vô số thiên tài địa bảo chịu qua lò bắt quái rèn luyện còn hấp thu tôn nộ không bộ phận linh vận từ lâu tu thành kim cương bất hoại thân cường độ thân thể không thua gì chân vũ kiếm Dù cho bị liên hoàn không ngừng đòn nghiêm trọng đẩy vào hạ phòng, trong thời gian ngắn cũng không thể thất bại. Coi như thất bại, muốn rời đi cũng là dễ như ăn cháo. Mặc kệ làng như Ma Vương vẫn là sư đả vương, đều không có ngăn cản địch quang lỗi năng lực. Địch quang lỗi cũng không vội vã chạy, chỉ là cùng hai đại yêu vương pháp thuật đối với pháp thuật, vật lộn đối với vật lộn, đem phiền muộn khí hết mức phát tiết đi ra ngoài. Đấu đến một, 200 tập hợp thời điểm, địch quang lỗi thậm chí có thời gian quan sát hai đại yêu vương võ nghệ. Một cái vạn trượng người khổng lồ, hai cái vạn trượng cự thú điên cùng đấu, rời núi lấp biển, tinh kỳ thế nhật, vạn cân đá tảng bốn phía bắn bay, đại địa linh mạch tầng tầng Nữu Ma Vương mới nhất thu phục tiểu yêu sợ đến giêu không được tinh kỳ, không được đao kiếm, từng cái từng cái lang buôn chí đột, lên núi lên núi, uy động uy động, dường như đêm miêu kinh tốc điểu, bay tung tóe đầy trời tinh. Sư Đạp Vương mắt lộ ra hung quang, sắc khí trùng thiên, Nữu Ma Vương nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem địch quang lội ăn tươi nuốt sống. Trần Vũ, ngươi tên con này, hôm nay ta phải giết ngươi. Có bản lĩnh ngươi liền giết, không bản lĩnh đừng nói nhảm, liền ngươi này điểm đạo hạnh tầm thường, bản tọa đứng ở chỗ này mặc cho ngươi đánh, ngươi cũng thương không được bản tọa mấy mai. Oa nha nha, tức chết ta rồi. ngay ở một người hai yêu đánh đến kịch liệt thời điểm một vệt lóe sáng ánh đao cắt ra mây đen thẳng tắp chém về phía ngư ma vương áo lót ngư ma vương hét lớn một tiếng méo xạch đầu lấy sừng trâu ngăn chở ánh đao quay mắt vừa nhìn trong lòng rất là khiếp sợ dung nhan tuấn tú mạo đường đường hai thai rủ xuống vai mục có ánh sáng đầu đội tam sơn phi phượng ngũ trên người mặc một lĩnh nhạt và nhạt sợi chiếc giày vàng sấn bàn long miệt thắt lưng ngọc đoàn hoa bát bảo trang eo khóa ná trang non dạng tay cầm tam tiêm lưỡng nhật thương người đến không phải người khác chính là ngọc đế thân cháo ngoại chiêu hình hiện ra vương dương tiễn dương tiễn giống như địch con lỗi. đều là thiên đỉnh cao thủ đỉnh cao nhất, mà đều không thế nào điều ngọc đế, một cái tùy ý làm bậy, một cái nghe điều không nghe tuyên. Tôn Ngộ Không đại náo thiên cung, đánh tới linh tiêu bảo điện thời điểm, Dương Tiễn làm nhìn không ra tay, địch quang lỗi càng ác hơn, ám trợ Tôn Ngộ Không, liền như Lai Phật Tổ đều bị mưu hại. Thành tựu Thiên Đình bên trong tối rất độc lập tồn tại, hai người tuy rằng không cái gì giao tình, nhưng tất cả từ lâu ngầm hiểu ý. Dương Tiễn xuất đao sau khi, thân thể loáng một cái, đã biến thành vạn trượng người khổng lồ, tam tiêm lưỡng nhận đao tùy theo lớn lên, dường như hoa trên đỉnh núi đỉnh cao. Hư lệnh một tiếng, Dương Tiễn bay người ngăn cản Như Ma Vương. Địch Quang Lỗi thu rồi phân thân, rút về pháp thuật, liền pháp thiên tượng địa đều thu rồi, nói: "Sư Đà Vương, pháp thuật ta lười đến so với, ngươi có dám cùng ta so sánh võ nghệ?" Sư Đà Vương đồng dạng thu hồi pháp thiên tượng địa, lạnh lùng nói: "Có gì không dám? Nếu như không có bảo vật giúp đỡ, ngươi đã thất bại. Bảo vật cũng là chính ta luyện chế, là thuộc về ta sức mạnh, ta muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào. Nếu không có ngươi là chân Vũ đã Ma Thiên Tôn, đừng nói là linh bảo, chính là học nghệ cũng không biết đi chỗ nào học chứ. Còn có cái kia Trần Vũ tạo điều kỳ, vật kia tựa hồ không phải ngươi luyện ra, thần thú có huyết thống truyền thừa." Sư Đả Vương trên người chịu hỏa nhãn toan nghe cùng mắt vàng năm vân đà huyết mạch, tự nhiên có toan nghe cùng đả thú hai cái chủng tộc ký ức truyền thừa. Đối với vài phương diện khác kiến thức, sư Đả Vương so với địch quang lỗi còn phải mạnh hơn một chút. Tuy rằng chưa từng thấy chân vũ tạo điều kỳ, nhưng một ánh mắt liền nhận ra đây là tiên tiên linh bảo, hơn nữa là chân vũ đại đế phối hợp linh bảo. Cho tới huyền vũ ấn cùng chân vũ kiếm, tự nhiên là tự thân luyện chế. Sư Đả Vương khâm phục địch quang lỗi luyện khí thủ đoạn, nhưng chắc chắn sẽ không vào lúc này khẩu dưới lưu tình. Ta linh bảo là phối hợp, huyết mạch của ngươi không cũng là trời sinh thì có sao? Ầm. Hai năm đấm đấu cùng nhau, hai người đồng thời sau lùi lại mấy bước hai chân trên đất đạp ra mấy hố sâu khí lực không nhỏ a trở lại dương tiễn ta cùng ngươi không thủ không đoán hà tất xấu ta chuyện tốt muốn ta làm cái gì thì làm cái đó ngọc đế đều quản không được ta ngươi đáng là gì bốn người đều thu rồi pháp thiên tượng địa đang bị oanh thành phế tích tích lôi sơn trên giao đấu võ nghệ từ sớm đánh tới muộn từ hắc đánh tới bạch địch quang lỗi phát tiết trong lòng phiền một khí cùng dương tiễn ra hiệu một hồi hai người đồng thời rời đi ngưu ma vương nhìn phá toái tích lôi sơn gào thét tiếng trăm dặm bên trong rõ ràng có thể nghe làm vì thiên hạ tên tuổi to lớn nhất yêu vương bị người đem xảo huyệt hủy đi, thực tại là quá mức mất mặt. Sư Đả Vương đúng là không đáng kể. Hắn bởi vì không thể sinh dục, bởi vậy không có an gia ý nghĩ, luôn luôn không có chỗ ở cố định, hôm nay ở đồng, minh nhật ở tây. Chỉ là một tòa động phủ mà thôi, đập phá liền đập phá. Trận chiến này hắn cũng phát tiết không ít lệ khí, còn trong bóng tối cùng địch quang lỗi thành lập liên hệ, tổn thất lại không phải hắn động phủ, đương nhiên tất cả cũng không đáng kể. Nhu Ma Vương nói, tứ đệ, trận chiến này đánh cũng quá không thoải mái, đợi ta đi tìm nhị đệ, tam đệ, ngũ đệ, lục đệ, nhất định phải hủy đi địch quang lỗi chân vũ miếu, dương tiến quán giang khẩu, lấy tiết mối hận trong lòng. sư đả vương than thở nhị ca tam ca tính cách lang thang ngũ đệ lục đệ không có chỗ ở cố định sợ là rất khó tìm đến bọn họ ngũ đệ lục đệ xác thực không quá dễ tìm tam đệ trở về bằng tộc đất tổ trong thời gian ngắn không ra được nhưng nhị đệ ta vẫn có liên hệ sao chính là nhị đệ cùng cái tia chân vũ cũng có một chút nhân quả chân vũ hiếu chiến thành tính chung quanh gây thù hằn, lần này nhất định phải cho hắn cái đẹp đẽ sư đả vương trong lòng biết như mà vương đã không khuyên nổi hắn không có tiếp tục khuyên mà là đem cùng địch quang lỗi trong bóng tối giao dịch thả ở sau gáy Thanh hiệu từ vô số đau khổ bên trong giấy rua sông ra đến đại yêu, sư đả vương tất nhiên là không chân chất ngu dốt hàng người. Hợp tác cũng là cần điều kiện. Cái gọi là bảy đại thánh kết nghĩa, bên trong có bao nhiêu giao dịch, kết minh ý vị. Ngoại trừ tôn ngộ không, những khác yêu vương đều không đem cái gọi là kết nghĩa để ở trong lòng. Khác một đầu, địch quang lỗi cùng dương tiến ở trên núi vọ đang tìm cái phong cảnh tú lệ vị trí, ăn hoa quả tươi, uống chút rượu, nói kết minh sự tình. Chương 587, thủy viên nháo hoài thủy, ngọc đế có con tự. Chương 587, thủy viên nháo hoài thủy, ngọc đế có con tự. bản tính tròn minh đạo tự thông, vươn mình nhảy ra chiêu nạp bên trong. Tu thành biến hóa không phải dễ dàng, luyện thành trường sinh hã tụ cùng. Thanh chọc vài lần theo vận chuyển, mở ra mấy cướp mặc cho Tây Đông. Thiêu giao ngàn tỷ năm không kế, một điểm thần quang vĩnh trú không. Địch Quang Lỗi Dương Tiễn ở tích Lôi Sơn đại chiến lưu ma vương sư Đạp Vương, ác chiến một ngày một đêm, đi tới phiền một khí, Địch Quang Lỗi mở miệng mời, cùng đi hướng về núi Võ đang phẩm rượu luận đạo. Dương Tiễn uống một chén rượu, nói: "Hảo hữu, không thẹn là tam giới nghe tên lục quả nhưỡng, quả thật là bổ tát nghe thấy cũng sẽ động tâm." Cái gọi là người giả Newton, khuynh cái như cũ, Hai ta vừa gặp mà đã như quen, thân như huynh đệ, lao đệ nếu yêu thích, cái kia liền nhiều uống vài chén. Vậy tiểu đệ liền không khách khí, lại uống mấy chén, Dương Tiễn nói, huynh trưởng, ngươi đối với tình ái việc thấy thế nào? Tình yêu nam nữ, nhân luân đại đạo, không ai có thể chạy trốn, thần tiên không được, bồ tát không được, Phật tổ cũng không được. Vậy nếu như là thần nhân mến nhau đây? Dương Tiễn trong lòng vẫn luôn có một nút, cái kia chính là mẹ của hắn nhớ Trần Tục hạ giới, cùng Dương Tiên Hưu sinh ra hắn, bởi vậy gặp Ngọc Đế trừng phạt, bị trấn áp ở đảo sơn bên dưới. Dương Tiễn tu đạo thành công sau khi, tìm được năm xưa đại vũ trị thủy thời gian luyện chế khai sơn phủ. Phủ phách Đào Sơn, cứu gia mẫu thân. Động tác này đại đại phù hợp người hoa tôn sùng nhất hiếu đạo, thiên đạo dành cho khen thưởng, Ngọc đế cũng bởi vậy phong hắn vì là chiêu hình hiện gia vương. Có điều thiên đạo hảo luân hồi, lúc trước Ngọc đế cái này xấu cậu ngăn cản Dương Tiễn phá núi cứu mẹ, lại không lâu nữa, liền thành Dương Tiễn cái này xấu cậu ngăn cản Trầm Hương phá núi cứu mẹ. Nói tới Dương Tiễn phong hào, có một cái phong hào không thể không để, cái kia chính là đạo thể hồng quân thiên tôn. Nhị lang chân quân báo cáo bên trong liền có đại bi đại nguyện, đại thánh đại tử, Thanh Nguyên Diệu đạo, Sùng Linh hộ quốc chân quân, ngựa trắng vạn ngày tả thừa tướng, đạo thể hồng quân thiên tôn nữ. Dương Tiễn thần chức thì càng hơn nhiều, bao quát, thủy thần, hộ quốc thần, chiến thần, y thần, khí thần, đá bóng thần, san thần, lôi thần, khí tượng chi thần, tự thần, nông canh thần, hành quân đánh trận, cày ruộng săn thú, đá bóng hát hí khúc, cầu bình an, cầu được mùa, cầu mưa thuận gió hòa, cầu ngũ cốc được mùa, đều có thể bái nhị lang thần. Nếu không có dưới trướng có mai sơn lục huynh đệ cùng một phẩy hai không không thảo đầu thần, Dương Tiễn sợ là cũng bị này một đống lớn thần chức mẹ chết. Địch Quang lỗi cười nói, tiên phạm luyến, tiểu thất cùng đồng vĩnh không phải thật không? Dương Tiễn có chút tức giận nói, vậy hắn lúc trước tại sao muốn ngăn cản cha mẹ ta? Vì lẽ đó hắn hạ phàm vượt tiếp đi tới, hơn nữa ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi em gái dương tiền yêu phàm nhân, ngươi gặp làm sao xử trí? Ta gặp trước tiên khảo sát một hồi cái kia phàm nhân nhân phẩm ra thế. Dung mạo thượng hạng, tài hoa thượng hạng, gia thế bình thường, không có chức quan, tay trói gà không chặt. Không được, tuyệt đối không được, tuyệt đối không được, ta làm sao có khả năng cho phép em gái gà cho loại này người bình thường. Đúng đấy, nếu như ta không đoán sai lời nói, năm đó Ngọc Đế cũng là nghĩ như vậy. Cha của ngươi là Văn Quá Khuất Nguyên, vẫn là Vũ thắng Bạch Khởi. La Văn có thể để bút an thiên hạ, vẫn là Vũ có thể lên ngựa định tận Cùng thời đại kia lóng lánh tròm sao lẫn nhau so sánh, cha của ngươi không cũng là người bình thường sao?" Dương Tiến nói, "Cái kia đồng vĩnh đây, có điều là một tầm thường nông hộ, có tư cách gì cưới tiểu thất? Bởi vì hắn cùng tiểu thất có túc thế nhân duyên, đời này là tầm thường nông hộ, đời sau là khai quốc đế vương." Trên lý thuyết tới nói, lý đường khai quốc đế vương là Lý Uyên, nhưng lý thế dân ánh sáng thực sự là quá mức lóng lánh, công lao cũng quá mức cao ngất, không đem hắn toán làm khai quốc đế vương, thấy thế nào đều có chút không công bằng. Hắn lúc trước thực sự là như vậy nghĩ tới sao? Vấn đề này ngươi hỏi đời trước chân vũ đã ma thiên tôn, hắn hay là có thể trả lời ngươi? ngươi hỏi ta ta thực sự là không biết nên trả lời như thế nào ta chỉ có thể nói cho ngươi suy bụng ta ra bụng người một chuyện nếu như ngươi không muốn vậy thì không nên nghĩ người khác gặp đồng ý có một số việc vốn là không công bằng ngươi biết ta tại sao đi gây sự với ngưu ma vương sao không biết bởi vì ta trong lòng phi thường phiên muộn muốn tìm một người đánh một trận phát tiết một hồi đầu kia châu hoang là nhất khẳng đánh ta liền đi tìm hắn huynh trưởng trong lòng cũng gặp phiên muộn đương nhiên vì là còn chưa là ta chuyện của chính mình muốn nghe một cái cố sự sao tiểu đệ rửa thai lắng nghe đó là một con rồng cùng một con lợn cố sự Cắt trại quốc, xích cước đại tiên hóa thân đại thánh quốc sư vương Bồ tát nhìn tôn trảo không thôi hoài thủy, trong lòng tràn đầy đều là khiếp sợ. ngọc đế đại kiếp sắp tới, lần kiếp nạn này vốn là tiểu kiếp, theo lý thuyết không nên có cái gì mạnh mẽ yêu mà, nguyên bản sát thực như vậy. nhưng trước đây không lâu, hoài thủy bên trong thêm một con pháp lực cao thâm thủy viên, cái kia thủy viên nắm một cái hoàng kim côn, người mặc hoàng kim giáp lưới, xem hình mạo cùng tôn ngộ không có bảy, tám phần mười tương tự, chỉ có bộ lông kim hoàng sản sán. trên lục địa chiến đấu, pháp lực có tôn ngộ không bảy, tám phần, trong nước chiến đấu, uy hiếp so với tôn ngộ không càng hơn một bậc. xích cước đại tiên kiến thức rộng rãi. tất nhiên là biết được này thủy viên không phải người khác chính là đại vũ trị thủy thời kỳ cùng đại vũ nhiều lần giao thủ thái cổ thủy viên không chi kỳ đồng dạng hắn cũng là bảy đại thánh bên trong khu thần đại thánh Ngu nhung vương ngu khỉ mẹ thuộc đầu tự quỷ tự khỉ đôi dài mà lớn mắt đỏ đôi dài, cũng viết một hầu thuyết văn nhung sinh sơn nam bên trong thung lũng tự hầu mà lớn bao trường hoàng màu đỏ thấm thảo mộc nhặt của rơi cái gọi là Ngu nhung trên thực tế chính là một loại khỉ lông vàng năm xưa đại vũ trị thủy không chi kỳ nhiều lần quấy dây. đông đảo thiên binh thiên tướng không chống đỡ được, mãi đến tận canh thần ra tay, mới hàng phục không chi kỳ. Đại vũ dùng thái thượng lão quân luyện chế cửu lũa Tỏa hồn liên đem không chi kỳ khóa ở hoài thủy bên dưới, theo sau kế tục trị thủy. Dương tiễn lấy đi khai sơn phủ, tôn ngộ không lấy đi kim cô đồng, buông lòng rồi phong ấn, không chi kỳ dùng một chút thủ đoạn, thoát đi ra hoài thủy. Nghe nói có yêu vương đoạt định hải thần trăm thiết, liền đi tra xét một, hai, nếu là đánh thắng được liền đoạt lại, nếu là đánh không lại liền kết xuống quan hệ. Lục địa chiến đấu, không chi kỳ không phải tôn ngộ không địch thủ, liền dùng tên giả ngu nhung vương cùng tôn ngộ không kết bái, tôn ngộ không cùng thiên đình đại chiến thời điểm. hắn sợ bị nhận ra, không có hỗ trợ, mà là sen lẫn trong đàn khỉ bên trong thoát đi Hoa Quả Sơn. Trước mấy thời gian, Không Chi Kỳ này sinh ý nghĩ bất trận, muốn thành lập lập phủ, liền trở lại Hoài Thủy. Mỗi ngày gây sóng gió, có điều là đang dùng đại pháp lực luyện hóa cửu u tỏa hồ liên, thay đổi đáy sông linh mạch, cũng không phải là đúng là muốn giết người hại mệnh. Nhưng Không Chi Kỳ thần thông cường đại cỡ nào, chỉ là một điểm tiết ra ngoài, liền để Hoài Thủy quanh thân bách tính dân chúng lầm than. Ngọc Đế muốn vượt qua kiếp nạn này, nhất định phải vượt qua Không Chi Kỳ. Khác một tầng có xử, nhưng là Ngọc Đế kiếp nạn này bên trong dĩ nhiên lại lần nữa tiến vào tình kiếp. thông thường mà nói ngọc đế độ tình kiếp trước có thể có cảm ứng vương mẫu tùy theo truyền thế song song độ kiếp thất tiên nữ cùng chức nữ chính là như thế đến có thể lần này tình kiếp đột nhiên đến cái tiêu trên người cô gái một mực còn có vương mẫu khí thức liền xích cước đại tiên đều không thể sớm phát giác phát hiện thời điểm hết thảy đều đã chậm ngọc đế chuyển thế thân đã lưu lại dòng dõi cho hắn một vạn cái lá gan cũng không dám giết ngọc đế huyết thống lần này tình kiếp, thực không chỉ là đột nhiên đến mà là âm thực vương tính toán âm thực vương tiền thân là ngọc đế đệ, đệ mục đức hoàng tử tranh ngọc đế vị trí thời điểm một bước thất bại, bị đánh rơi Phạm trần, lâm hạ phàm trước ở vương mâu trên người nắm một cái, vùa xuống một tia tóc đen cùng một khối bích dao mặt dây chuyền. mặt dây chuyền rơi dụng Phạm trần sau hóa thân làm một cái tên là bích dao nữ tử, cùng ngọc đế phát sinh một phen tình duyên. tuy nói ngọc đế cuối cùng thành công phong ấn âm thực vương, vượt qua đại kiếp, nhưng bích dao còn ở lại thế gian, chết rồi một lần nữa biến thành mặt dây chuyền. âm thực vương tìm được bích dao mặt dây chuyển, dùng đại pháp lực điểm hóa thành hình người, làm cho nàng đi tìm tìm ngọc đế chuyển thế. giữa hai người vốn là có liên lụy, không phí khí lực gì liền tìm đến. ngọc đế lúc đó là cắt chạy quốc thái tử, cưới bích dao. sinh ra dòng dõi xích cước đại tiên bị không chi kỳ cùng âm thực vương hấp dẫn tầm mắt biết được việc này thời điểm hết thảy đều đã chậm địch quang lỗi lúc này đang cùng dương tiễn luận đạo nhưng là không biết xích cước đại tiên buồn phiền nếu là biết nhiều lắm chỉ có thể nói một câu thì ra là như vậy lúc trước liền đối với này đại thánh quốc sư vương bồ tát cùng tiểu trương thái tử cảm thấy kỳ quái bồ tát dễ bản tiểu trương thái tử có thể quá không bình thường có thái tử liền muốn có hoàng đế thái tử họ trương hoàng đế đương nhiên cũng họ trương nhưng mọi người đều biết hoa hạ trong lịch sử không có họ trương hoàng đế vậy này cái thái tử là làm sao đến nghĩ tới nghĩ lui Địch quang lỗi suy đoán là Ngọc Đế chuyển thế vượt kiếp thời điểm lưu lại hậu nhân. Đời kia hắn chuyển sinh vì là trương bất nhẫn, đem con gái dẫn theo trở về, đã quên mang nhi tử bốn. Xích cước đại tiên nâng lên chân phải, muốn dùng này không gì không xuyên thủng chân phải đánh chính mình mấy lần, nhưng mặc dù là đem mình có chết, tất cả cũng cũng không kịp. Đáng chết đáng chết, chuyện này làm sao để ta đối với? Tìm người hỗ trợ, đúng, đi tìm người hỗ trợ. Vương mẫu nương nương, không được, nàng sẽ đem ta đánh vào vô cực luyện ngục, không được không được. Nhị Lang Thánh Quân, không được, hắn vốn là đối với Ngọc Đế lòng mang ánh giận, tất nhiên gặp đối với chuyện này làm mưu đồ lớn, không được không được. Quan âm Bồ Tát, không được. Văn thù Bồ Tát, không được. Thanh Hoa Đại Đế, không được. Trường Sinh Đại Đế, không được. Nói một cái phủ định một cái, nói một cái phủ định một cái, nói xong lời cuối cùng, xích Cực Đại Tiên nghĩ đến địch Quang Lỗi. Vừa đến địch Quang Lỗi pháp lực đủ rất cao thâm, mà Huyền Vũ thuộc nước Thủy Chiến không sợ không chi kỳ. Thứ hai địch Quang Lỗi nhìn như tàn mạng, kỳ thực tôn trọng quy tắc, sẽ không mượn cơ hội sinh sự, tổn hại Ngọc Đế Vinh nghiêm. Ba đến địch Quang Lỗi thế lực không lớn, cần muốn nhân tài, hắn có thể đầu chạy tới, giữ được tính mạng muốn. Sức Cực Đại Tiên chạy tới núi võ đang thời điểm, Dương Tiên đã rời đi. Địch Quang Lỗi cùng hắn nói không ít uy biện, có nghe bảo, có không nghe lọt hay? Hắn không biết nên làm sao đối mặt Ngọc Đế, nhưng đem chính mình em gái Dương Thiền đưa đến Địch Quang Lỗi nơi này, không vì cái gì khác, chỉ vì để cho Dương Thiền nghe nhiều một ít uy biện, được thêm kiến thức, miễn cho bị một cái dung mạo thượng hạng, tài hoa thượng hạng, gia thế bình thường, không có chức quan, tay trói gà không chặt người bình thường lừa gạt đi. Địch Quang Lỗi bình lùi khoảng trường, trái phải, bày xuống cách âm cái giới. Xích cước Đại Tiên rầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, khẩn cầu cầu Thiên Tôn cứu tiểu thần một mạng. Nhìn xích Cước Đại Tiên Bồ Tát hóa trang, Địch Quang Lỗi ngạc nhiên nói, Đại Tiên. Ngươi đây là muốn xuất gia làm hòa thượng? Không đúng không đúng, việc này nói rất dài dòng, là như thế như thế có chuyện như vậy, tiểu thần nhất thời không quan sát, sông đại hòa, khẩn cầu thiên tôn lòng từ bi, cứu tiểu thần một mạng. Địch Quang Lỗi cười nói, các ngươi thật là biết chơi đùa à, ta nói làm sao không ai tìm đến Ngọc Đế chuyển thế ở nơi nào, hóa ra là có chuyện như vậy. Trong ngâm vài tiếng, Địch Quang Lỗi nói, không phải là một cái hậu tự sao? Không có gì lê bớm. Như vậy, ngươi trong bóng tối dẫn rất hài tử kia tu đạo, để hắn bái vào học cho ngươi, tự mình giáo dục, tự mình chăm sóc. Từ đó về sau, Ngươi chính là đại thánh quốc sư vương bồ tát bồ tát, không còn là xích cước đại tiên. Cái kia tiên truyện mới là xích cước đại tiên, rõ chưa? Xích cước đại tiên nghe vậy hai mắt sáng ngời, truyền mà nói rằng ngọc đế chuyển thế đã cưới cô gái kia làm vợ, nếu là lại lần nữa sinh ra dòng dõi, cái kia nên làm thế nào cho phải? Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn, ngươi cũng không suy nghĩ một chút. Ngọc đế nhân vật cỡ nào, dù cho là chuyển thế thân, cũng sẽ không dễ dàng như thế liền lưu lại hậu tự. Cho tôi bích giao việc, ta sẽ đích thân lên thiên đỉnh cùng vương mẫu giải thích. Ngươi chỉ làm không biết, rõ chưa? Rõ ràng rõ ràng, tiểu thần linh bạch cái kia thủy việc, không chi kỳ, thú vị. thực sự là quá thú vị ta qua mấy ngày đi một chuyến đa tạ thiên tôn từ bi tiểu thần ngày sau nguyện làm thiên tôn bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng máu chảy đầu rơi xích cước đại tiên luôn mãi túi trào ngược lại bước nhanh rời đi nhìn xích cước đại tiên bóng lưng địch quang lỗi bất đắc dĩ lắc lắc đầu ngọc đế a ngọc đế ngươi những năm này đến cùng làm qua bao nhiêu dăm cho sụp đổ chuyện hư hỏng a bốn người đến chuyển ngũ long tướng quân chỉ một lúc sau ngao ma ngang dẫn dắt bốn cái huynh đệ đến ma ngang hoài thủy bên trong có yêu hầu quay phá nguy hại bách tính các ngươi năm cái đi phụ tá đại thánh quốc sư vương bồ tát bình phục hoài thủy trong tính. Ngao thân nói, Thiên tôn, không cần chúng ta đi bắt yêu sao? Cái kia yêu hầu là thái cổ thủy viên không chi kỳ, các ngươi nếu là cảm giác mình đánh thắng được, có thể ra tay thử xem. Ngao mang ngang cả kinh nói, Thái cổ thủy viên, hắn không phải là bị vũ đế phong ấn sao? Trên đời tối đổ vô dụng chính là phong ấn, mỗi một cái phong ấn cuối cùng đều sẽ bị đánh vỡ, tuyệt đối không nên tin tưởng phong ấn, bằng không nhất định sẽ hối hận. Ngũ hành sơn đây, cho tôn ngộ không đầy đủ thời gian, hắn cũng có thể chạy đến. Ngao mang ngang nói, Thiên tôn, chúng ta có thể hay không mang hàn ba huynh đệ đi? Địch Quang lỗi trong lòng biết Ngao Ma Ngang cũng muốn cùng Không Chi Kỳ đánh một trận, lại sợ làm lỡ đại sự, liền muốn xin mời hích Hàn Ba huynh đệ áp trận. Thực sự không đấu lại, hích Hàn Ba huynh đệ bố tam tài trận, bọn họ ngũ huynh đệ bố ngũ hành ngũ lôi trận, đại trận bộ tiểu trận. Hơn nữa đại thánh quốc sư vương Bồ Tát cũng không sợ cái kia Không Chi Kỳ. Địch Quang lỗi không muốn đả kích Ngao Ma Ngang Chi khí, nói Không Chi Kỳ không ngừng am hiểu không thủy, còn tinh thông thần thông biến hóa, vạn không thể bất cẩn, hiểu không? Thiên tôn yên tâm, ta chờ rõ ràng. Đi thôi. Ngao Ma Ngang ngũ long sau khi rời đi, Địch Quang lỗi nói Tiểu Long Nữ theo ta đi chuyến giao chỉ. Tiểu Long Nữ nói: "Thiên Tôn, đi giao chỉ làm cái gì? Giúp Ngọc Đế giải quyết phong lưu trái, thuận tiện thu điểm lợi tức." Hỗ trợ tất nhiên là không bị rút, Ngọc Đế chỗ tốt sau này hay nói, vương mẫu nơi đó nhất định phải trước tiền vơ vét một bút. Giao chỉ bên trong thiên tài địa bảo, vậy cũng là tam giới đệ nhất a. Chương 588, Ngũ Long Lâm Hoài Thủy, Trần Vũ phóng giao chỉ. Chương 588, Ngũ Long Lâm Hoài Thủy, Trần Vũ phóng giao chỉ. Sĩ Cước đại tiên kiến thức rộng rãi, lựa chọn xây dựng miếu thờ Huji Sơn tự nhiên không phải phạm tục vị trí. Nam gần Giang Tân, Bắc Lâm Hải Nước, phía Đông Thông Hải Kiệu, phía Tây nối tiếp Phong Phủ. trên đỉnh núi có lâu quan cao chót vót sơn lom bên trong có dạn tuyển hạ dũng bên trên có thụy nhang quan đông nhạc cung nam hiện gia tử uy sơn tự trung vận thuốc la trùng trời xanh lại có pha lê tuyển nam thắp rụng bát tiên đài mưa hoa hải viên sơn quang thụ sắc ánh tân tân thành tân độc làm tín là một loại sản xuất nhiều chân châu bạc. xích cước đại tiên ở đây kinh doanh mấy năm đúng là thu thập không ít cái đại no đủ chân châu nếu như đến chính là người bên ngoài những này chân châu xem như là hậu lễ nhưng đến một mực là ngũ long tướng quân long tộc tuy rằng ít cao thủ nhưng giàu có tứ hải các đại bộ phận châu dòng sông bên trong cũng có hạ thần long vương chỉ cần là trong nước một bên sản đồ vật long cung không thiếu gì cả chân châu bực này có thể sản xuất đại trà đồ vật càng làm muốn bao nhiêu có bao nhiêu xích cước đại tiên không biết địch quang lỗi là không phải cố ý nhưng nếu muốn đầu chạy tới tóm lại là muốn trả giá một chút ngũ long tướng quân giá lâm để bần tăng này địa phương nhỏ rồng đến nhà tôn a chỉ là lễ mọn không được kính ý nói xích cước đại tiên đưa cho ngao ma ngang ngũ huynh đệ mỗi người một viên giao lê tặng cho hít hàn ba huynh đệ mỗi người 12 viên chân châu giao lên là trong thiên hạ ít có có thể kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo năm xưa tôn nộ không đại náo thiên cung phật tổ chấn áp tôn ngộ không sau lần đó tổ chức an thiên đại hội xích cước đại tiên cũng có điều hiến hai viên giao lê mấy viên hòa táo bây giờ một lần lấy ra năm viên xích cước đại tiên cũng có chút đau lòng ngao ma ngang không biết đại thánh quốc sư vương bồ tát chính là xích cước đại tiên nhận lấy giao lê nói đa tạ bồ tát trọng thưởng ta chờ phụng thiên tôn mệnh lệnh trợ bồ tát hàng yêu xin hỏi bồ tát khi nào ra tay xích cước đại tiên nói hoài thủy mỗi ngày tử bão buổi trưa dậu cắt tràn lan một cái canh giờ bây giờ buổi trưa vừa qua khỏi đợi đến giờ dậu chính là tốt nhất ra tay thời cơ x hàn nói năm vị tướng quân trời sinh viên giang đạo hải bản lĩnh Chúng ta cũng có phần nước thần thông, không thể trực tiếp xuống nước sao? Xích cước đại tiên giải thích, Hoài thủy vốn là không chi kỳ nơi phong ấn, hắn ở chỗ này bị phong ấn hơn ngàn năm, phá phong hậu lại kinh doanh không biết bao lâu, đáy sông mạch nước đã thay đổi, tùy tiện xuống nước, khủng vì hắn tính toán. Ngao Ma ngang suy tư chốc lát, nói, đã như vậy, liền y theo bổ tát từng nói, chúng ta dở dậu ra tay. Bên trong tòa miếu nhỏ đã chuẩn bị tốt rồi thiệt phòng, xin mời tám vị đi thiện phòng nghỉ ngơi chốc lát, đợi đến ra tay thời gian, bần tăng tự sẽ thông báo cho các vị. Khác một đầu, Địch Quang Lỗi mang theo tiểu lòng nữ đến giao chỉ. Ngọc Đế hạ phàm thiên giới đại sự do vương mẫu quản thúc vương mẫu có hình phạt thần trước xưa nay chấp pháp nghiêm ngặt uy vọng đúng là đầy đủ liền nhị lang thần bực này đâm đầu đều không có gây sự chỉ có điều vương mẫu là nữ tiên vào lúc này nam tiên vì tránh hiểm nghi nghị sự hoặc trên số con hoặc đi lang tiêu điện ít có đi giao chỉ như địch quang lỗi bực này thân phận đặc thủ, đi giao chỉ càng là có nhiều bất tiện nhưng địch quang lỗi liền đi tới thoải mái đi tới thanh nhi ở giao chỉ ở ngoài nên tiếp cười hì hì nói thiên tôn có hay không cho ta mang lễ vật ta ngươi nha đầu này là nhất định lượm muốn lễ vật tìm ngươi tứ tỷ đi tứ tỷ chỗ ấy không có gì hay chơi người tứ tỷ không có nhưng người tứ tỷ phu nghiên cứu ra không ít thật đồ chơi nhàn đến phát chán có thể đi nhìn Hả, biết rồi thiên tôn tiểu nha đầu này chính là ngài tân thu theo thị long nữ sao nàng gọi tiểu long nữ như thế nào không sai đi dáng dấp đúng là có thể người chính là linh khí thiếu một chút tiểu long nữ theo tỷ tỷ đến ta mang ngươi ăn chút ăn ngon tiểu long nữ nhìn địch quang lỗi một ánh mắt muốn nói lại thôi địch quang lỗi nói đi thôi đi thôi đừng đùa điên rồi là được tiểu long nữ còn chưa đi ra tình tiếp, gần chút thời gian khá là phiền mượn địch quang lỗi dẫn nàng trên giao trì chính là để hoạt bát hiếu động thanh nhi dẫn nàng chung quanh vui đùa một chút vung lòng một chút nội tâm đợi được chư bát giới yêu một người khác tiểu long nữ tình kiếp phòng trường liền kết thúc có điều con này sắc heo tình yêu nhất định đều là bị kịch không biết cái kia viên phá thái tâm đến tột cùng muốn niệm bao nhiêu kinh phật mới có thể chữa trị thanh nhi mang theo tiểu long nữ rời đi địch quang lỗi nhanh chân tiến vào giao chỉ vương mẫu nương nương từ lâu chuẩn bị tốt tiên quả rượu ngon thấy địch quang lỗi đến lập tức để hầu gái lùi về sau địch quang lỗi phất tay bày xuống cách gâm cái giới, đem hầu gái ngăn cách ở bên ngoài hầu gái không nghe được nhưng có thể nhìn thấy có thể giảm rất nhiều nói bóng nói gió vương mẫu rót một chén rượu đưa cho địch quang lối, nói đã ma thiên tôn không ở núi vo đang tu đạo đến giao chỉ làm cái gì chẳng lẽ phát sinh đại sự gì địch quang lỗi nói thiên đại sự thiên đại sự là bao lớn lớn đến có thể để nương nương nhảy lên đến nói ngọc đế có dòng dõi ẩm vương mẫu đập bàn mà lên cả giận nói thiên tôn không nên đùa dỡn ta làm sao sẽ vào lúc này đùa dỡn ngọc đế thực sự có dòng dõi thực sự ai nói cho thiên tôn xích cước đại tiên lao già này làm sao càng già càng sẽ không làm việc thử làm việc đầu góc không có bảo mệnh đầu góc nhưng rất linh hoạt ngọc đế có so đối với vương mẫu mà nói không khác nào đem nàng mặt để dưới đất rất mạnh kinh nộ bên dưới liền nhất quán phong độ đều khó mà duy trì còn kém chửi ầm lên một lát vương mẫu miễn cưỡng khôi phục mấy phần bình tĩnh nói ngọc đế tuy rằng ở thế gian vượt kiếp nhưng cô gái tầm thường có thể mê hoặc không được ngọc đế cái kia tất nhiên là không cô gái tầm thường nói đến cô gái kia vẫn cùng nương nương có quan hệ ta không sai nương nương còn nhớ bích giao mặt dây truyền sao vương mẫu nương nương đương nhiên nhớ tới khối này mặt dây truyền lúc đó nàng còn chưa là vương mẫu mà là thiên đình hơi nước tiên tử ngọc đế cùng âm thực vương đều là người theo đuổi nàng năm đó âm thực vương lôi bên giới ngọc truy giới cuối cùng vì là ngọc đế thêm một đoạn tình duyên. vốn tưởng rằng hết thảy đều đã kết thúc không nghĩ đến thời gian qua đi 5 triệu năm âm thực vương thoát ly phong ấn này đoạn tình duyên dĩ nhiên cũng quay về rồi thiên tôn mới vừa nói chính là dòng dõi vì lẽ đó sinh ra đến chính là nhi tử nay không phải là hiện đại mà là cổ đại thần tiên cũng rất được ảnh hưởng nhi tử cùng con gái là hoàn toàn khái niệm bất đồng là nhi tử ta đã chỉ điểm xích cước đại tiên thu hải tử kia làm đồ đệ để hắn ở thế gian tu đạo chuyện sau này ngọc đế vượt kiếp trở về lại nói có bao nhiêu người biết việc này? Xích Cước đại tiên, ngươi, ta, việc này nhất định phải cấm cậu. Đó là tự nhiên, việc này ta đã làm được. Vương Mậu yên tâm. Vương Mậu nói, nghe tiếng đã lâu Thiên Tôn yêu thích linh thực, ta này giao chỉ bên trong mới vừa thành thục hai cây cựu Diệp Linh Chi, ba viên bảy màu củ sen, liền tặng cho Thiên Tôn, chờ Ngọc Đế trở về, khắc có công lao phong thưởng. Bảy màu củ sen là không thua gì quan âm bù tắt kim liên ngẫu bảo vật, ăn một miếng liền có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Cựu Diệp Linh Chi nhưng là một loại sinh cơ lâu dài đặc thù linh thực, mỗi 3.000 năm sinh một lá, hai ngàn tuổi mới mới thành thủ. nếu như có thể đến một viên phật bảo xá lợi loại ở đồng ruộng bên trên tùy tiện quét quét qua liền có vạn đạo hào quang ngàn tia điểm lành để hoang thổ biến ruộng tốt ruộng tốt biến bảo địa bảo địa liền phúc địa phối hợp nữ nhi quốc cái tia tử mẫu sông nước sông An bảo có thể sinh ra một luồng đặc thù sinh cơ để sinh linh dưỡng dục ra đời sau địch quang lỗi được rồi vật này liền có cùng sư đạo đà vương đàm phán thẻ đánh bạc thu hồi bảo vật địch quang lỗi bay người đi hướng về Hu Di Sơn hỏi phong ngựa ngọc đế sinh ra nữa cái gì yêu thiêu thần mau mau chấn áp không chi kỷ để ngọc đế vượt qua kiếp nạn mới là vương đạo chỉ có điều dù là ai cũng không nghĩ đến hoai thủy bên dưới Không chi kỳ động phủ bên trong, một đóa Hắc Liên lặng lặng trôi nổi. Chương năm trăm tám mươi chín, Tiềm Long Quyên Thủy Viên, Hắc Liên Hiện Ma Tung. Chương năm trăm tám mươi chín, Tiềm Long Quyên Thủy Viên, Hắc Liên Hiện Ma Tung. Rào rà quang ngân nguyệt, minh ngông ảnh vũ thiên. Linh phái thôn hoa nhạc, chảy dài quán bách xuyên. Ngàn tâm hung lãng lăn, vạn điện tuấn ba điên. Mờ mịt giống hải, vừa nhìn càng vô biên. Giờ dội sắp tới, hoài thủy bên trên sóng lớn cuộn cuộn, rõ ràng không gió, nhưng bỗng dưng nhấc lên cơn sóng thần. Uy thế như vậy có thể kinh hãi bờ sông Bắc tính, nhưng dọa không ngã ngao mà ngang cùng đích hẳn. ở địch quang lội dưới trướng tu hành mấy trăm năm. ngao ma ngang tu vi từ lâu nay không phải trước kia so với to nhỏ như ý nuốt mây nhà khói hô mưa gọi gió phiên giang đảo hải thiên phú thần thông càng là luyện đến cao thâm khó rõ mức độ ngao tân ngao loan ngao duệ ngao thân tu vi hơi yếu với ngao ma ngang thần thông nhưng cũng khá là bất phàm. ích hàn ích thử tịch trần tuy không có phiên giang đảo hải nhưng trời sinh phân thủy thần thông hành với giang hải bên trong lắc loáng một cái trên đầu hai góc liền có thể phân nước mở đường thần thông như vậy cũng dẫn ra tây du bên trong một việc nổi danh tham ô án tây giác loại yêu linh thần thông đều ở chỗ góc ích hàn ba huynh đệ phân nước khả năng cũng ở chỗ hai sừng. trong nguyên bản kịch tình, ích hàn ba huynh đệ ở thanh long sơn huyện anh động an ra, xưa nay ở kim bình phủ giả thần giả quỷ lựa gạt cung phụng nguyên tiêu ngắm thời gian bắt được đường tăng tôn nộ không tìm góc một dao đấu một giải khuê một làng tỉnh một ngạn này bốn một cầm tinh hỗ trợ hàng yêu ích hàn chạy trốn tới tây hải bị tỉnh một ngạn cắn đứt cổ máu thịt bị tây nước biển tổng phân thực ích thử cùng tịch trần bị chư bắt giới ngay ở trước mặt kim bình phủ bách tính chém giết thịt bị bách tính phân thực da bị chế tắc thành áo giáp sáu con sừng tê giác bốn một cầm tinh mỗi người một con nói là mang cho ngọc đế trên thực tế chính là phí dịch vụ một con ở lại kim bình phụ. một con tôn ngộ không thu hồi nói là mang cho phật tổ nhưng đến linh sơn mãi cho đến ana già diệp đòi hỏi nhân sự cái con này sừng tê giác đều không có dâng ra đến rất rõ ràng là bị tôn ngộ không tham ô tôn ngộ không tại sao muốn tham cái con này sừng tê giác đây mọi người đều biết tôn ngộ không không sợ nước nhưng xuống nước sau khi muốn nắm tị thủy chú bất tiện triển khai thần thông, bởi vậy, vậy thủy chiến năng lực không mạnh cái con này sừng tê giác có thể bù đắp hắn ngắn bản một mình lưu lại cũng là bình thường ích hàn ba huynh đệ không chỉ có bị chém giết trước mặt mọi người chết rồi còn bị phân thực máu thịt hải cốt không còn là bị chết thảm nhất yêu quái địch quang lỗi suy đoán, này rất khả năng là bởi vì Ngô Thừa Ân thành tựu chính thống nho ra con cháu, phi thường căm ghét giả thần giả quỷ, lựa gạt bạch tính cung phụng thần côn, lấy này một khó thành tựu tr trọng. Điều này cũng rất phù hợp địch quang lỗi thần tiên quan, ngược lại không cần tiền, bao nhiêu tin một điểm bốn. Không Chi Kỳ lấy đại thần thông thay đổi hoài thủy mã nước, nhắc lên ngập trời sóng gió, ngao ma ngang ngũ long bay người mà ra, trong nháy mắt bố trí ra ngũ hành ngũ lôi trận. Kích Hàn ba huynh đệ ở một bên lực trận, miễn cho Không Chi Kỳ chạy trốn. Cảm nhận được ngũ long khí tức, Không Chi Kỳ chui ra hoài thủy, lộ ra nửa người, cười lạnh nói, hóa ra là các ngươi này nằm con cá trạch Thực, lao tử liền chân vũ đều không sợ húng chi là các ngươi cũng được những ngày qua ăn cá tôm ăn được chán đang muốn đến điểm gan rồng thịt rồng thay đổi khẩu vị ngao thân giận tí mặt bắt hầu không sợ vỡ ngươi răng liền cha ngươi cũng không dám cùng ta nói như vậy ngươi này điều tiểu cá trạch cũng dám cùng nôn chết đi cho ta không chi kỳ hét lớn một tiếng hầu trào xa xa mà chụp vào ngao thân ngập trời yêu khí ngưng tụ thành một con móng vớt khổng lồ chụp vào ngao thân đầu lâu thành cựu thái cổ thủy viên không chi kỳ tuy rằng bị phong ấn hơn ngàn năm tự thân yêu khí tích lũy cũng là vô cùng chất phác bảy đại thánh bên trong tôn ngộ không ngưu ma vương. Sư đả Vương trở đều là hung hãn, sắc khí bức người, chỉ có không chi kỳ trên người là tối tinh khiết nhất yêu khí, cùng tiên nguyên chân lực hoàn toàn không giống. Loại này đặc biệt yêu khí đối với triệu tiên chuyện thần tiên có cực cường tác dụng khắc chế, không chi kỳ tự gọi khu thần đại thánh, ngược lại cũng không phải khoác lác. Ngao thân vung tay lên bên trong phương thiên hỏa kích, thả ra vô tận hỏa lôi khí. Ngũ Long tướng quân bên trong, Ngao thân tính cách táo bạo nhất, tu hành cũng là cuồng bạo nhất hệ hỏa lôi pháp, liền liền trong tay binh khí, cũng luyện hóa thành lôi diễm phương thiên kích. Ngao Ma ngang tay trái bấm quyết, tay phải đâm ra trường thương trong tay, sắc bén đến cực điểm hệ kim lôi pháp kéo dài mới giảm, mạnh như không chi kỳ cũng cảm giác được từng tia một đâm nói ngao tân ngao loan ngao duệ cũng tùy theo ra tay năm loại binh khí diễn biến ngũ hành thần lôi cùng không chi kỳ yêu khí móng vuốt khổng lồ ẩm ẩm và chạm gào nương theo năm tiếng rồng gầm ngũ long tướng quân đồng thời biến thành nửa người nửa rồng hình thái trên người là nhân thân vung vẩy binh khí thôi thúc lôi pháp hạ thân là đuôi rồng phiên giang đảo hải nuốt mây nhà khói năm loại binh khí biến ảo ra bờ giòn tót xúa rút chim sấm sét lôi hổ lôi báo lôi lang chở mánh ngát hung thú quay chung quanh không chi kỳ điện cuồng cản xé lực lượng ngũ hành sinh sôi liên tục mặc dù lôi đỉnh bị yêu khí nổ nát cũng có thể dựa vào ngũ hành tương sinh lại lần nữa tụ lên không chỉ có như vậy ngũ hành thần lôi dường như cối say không ngừng làm hao mòn không chi kỳ yêu khí không chi kỳ chính là thái cổ thủy viên gặp nước thì mạnh bạn có thể mượn hoài thủy cường hóa bản thân nhưng lĩnh hàn ba huynh đệ nhẹ nhàng lay động trên đầu hai góc liền tách ra không chi kỳ dưới chân dòng nước để hắn mượn không được sức mạnh lấy không thủy thuật mà nói ngũ long ba ngưu đều không đúng không chi kỳ thủ nhưng không chi kỳ do bất cần ra hoài thủy lại là lấy tám địch một trong khoảng thời gian ngắn tiến vào khoảng trừng trái phải lôi kéo bên trong Xích Cực Đại Tiên ngồi đàng hoàng ở giữa không trung, trong miệng nói lẩm bẩm, không ngừng bấm quyết thi pháp, lấy các loại pháp thuật tăng cường ngũ long ba yêu trạng thái, suy yếu không chi kỳ hung tính. Xích Cực Đại Tiên tu vi nhiều ở một đôi đi chân trần bên trên, đá thiên làm tỉnh, hàng long phục hổ, phiên giang đảo hải, hàng yêu phục ma, tận dựa vào một đôi đi chân trần. Nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ không những khác pháp thuật, chớ nói chi là hắn dùng xá lợi là nhiên đăng cổ Phật thành đạo trước lưu, ẩn chứa nhiên đăng cổ Phật phát đạo, tinh diệu Phật môn pháp thuật nhiều không kể xiết. Những năm này, xích Cực Đại Tiên nhàn dỗi vô sự thời điểm tu hành quá mấy môn. lấy Phật xá lợi vì là nguồn năng lượng triển khai, lấy không chi kỳ kiến thức, cũng không nhìn ra chút nào kẽ hở. Thanh Hoàng Xích Bạch hắc ngũ sắc lôi đỉnh kéo dài chu vi mấy chục dặm, tiếng rồng ngâm không dứt bên hai. Đao, thương, kiếm, kích, bốn năm loại binh khí chia ra làm trăm vạn binh qua, hỗn hợp với lôi đỉnh bên trong, một cái không cha, chính là ngàn đao bầm thây, tan xương nát thịt. Lôi đỉnh ở ngoài, có cái khác Phật quang phổ chiếu, một chiếc đèn Phật lặng lặng mà trôi nổi ở giữa không trung, thiếu đốt không chi kỳ yêu khí. Đây là nhiên năng của Phật thành đạo trước mạnh nhất thần thông, tên gọi phạm ngã như nhất, nhiên đăng bất diệt. Dùng cho giảng đạo, có thể vì là vạn vật khai hóa. để sinh linh khai ngộ dùng cho ngăn địch nhưng là lưỡng bại câu thương lấy mạng đổi mạng loại này tự tàn pháp môn cũng không vì là tam giới tu sĩ thích nhưng đối với dáng vóc tiểu tụy phật môn tu sĩ mà nói nhưng là cầu cũng không được thần thông xích cước đại tiên trong lòng cảm thán Này pháp thuật dùng đến cực hạn sợ là tự mình nghĩ biến trở về xích cước đại tiên cũng không làm được đấu không lâu lắm ích hàn ba huynh đệ cũng cầm binh khí gia nhập vào bên trong chiến trường ba huynh đệ hợp tiên địa nhân tam tại số lượng khi thế hỏa làm một thể một mà ba ba mà một khai sơn tái thạch lực lượng khổng lô không kiên không phá sừng châu tinh diệu thành thạo võ nghệ Ba lưu uy hiếp, thậm chí còn ở ngũ long bên trên, không chi kỳ càng đánh càng là tức giận. Lúc trước tôn ngộ không đại náo thiên cung, đấu thắng ngũ long tướng quân, đấu thắng cửu diệu tinh quân, đấu thắng hai mươi tám tinh tú, đấu thắng lôi bộ ba mươi sáu tướng, mỗi một lần đều là đại thắng mà quay về. Mặc dù bị phật tổ chấn áp, tôn ngộ không tên cũng vang vọng tam giới lục đạo, hắn thành đạo thời gian xa xa khéo tôn ngộ không, vẫn là tôn ngộ không lục ca, đánh tới hiện tại, lại không vượt qua ngũ long cùng với một cái không có danh tiếng gì đại thánh quốc sư vương Bồ Tát. càng nghĩ càng nộ, không chi kỳ yêu tính toàn lực bạo phát, nương theo một tiếng kinh thiên nộ hống. Không Chi Kỳ thôi thúc pháp thiên tượng địa, hiện ra vạn trưởng pháp thân. Tuy rằng đều là hầu tử, Không Chi Kỳ pháp thân cùng Tôn Ngộ Không pháp thân nhưng rất khác nhau. Tôn Ngộ Không pháp thân như là đấu tranh với thiên nhiên bạo viên, chiến y vô cùng vô tận. Không Chi Kỳ pháp thân nhưng tràn ngập mịt mờ hơi nước, còn có một luồng không nói rõ được cũng không tả rõ được âm dương khí. Quên đầy người lông khỉ cùng đỏ ngầu đi khỉ, chỉ xem khí tức trên người, đúng là cùng địch quang lỗi có 6, 7 phần tương tự. Không Chi Kỳ vừa mới vô dụng pháp thiên tượng địa, không vì cái gì khác, chỉ vì huyết mạch của hắn đặc thủ. Một khi triển khai, liền cũng lại ẩn không giấu được tự thân huyết thống. Kẻ đầu đường xó trợ không nhìn ra lai lịch của hắn, tam giới lục đạo bên trong những người hàng đầu đại năng, nhất định có thể đem hắn nhận ra. Địch Quang Lỗi chính đang chạy tới Hoài Thủy, cảm nhận được không chi kỳ yêu khí tăng vọt, lập tức lấy huyền hư nhật nguyệt kim đồng quan sát. Không nhìn không quan trọng, vừa nhìn bên dưới, nhưng là giật nảy cả mình. Chu thiên bên trong có năm tiên, chính là tiên, địa, thần, người, quỷ, có năm chủng, chính là lỏa, lân, mao, vũ, côn. Lại có bốn hầu hỗn thế, phi tiên không phải địa không phải thần không phải người không phải quỷ, cũng không phải lỏa không phải lân không phải mao không phải vũ không phải côn, chính là linh minh thập hầu, xích hào mã hầu. Thông Tí Viên, Lục Nhĩ Mi Hầu, Linh Minh Thạch Hầu là tôn ngộ không, Lục Nhĩ Mi Hầu thần thông cùng tôn ngộ không tương đương, mà chỉ có một con. Hoa Quả Sơn trên mã, Lưu Hai Nguyên Soái là xích khảo mã hầu, vỡ, ba hai tướng quân là Thông Tí Viên hầu. Địch Quang Lỗi đã từng tinh tế quan sát quá mã, lưu, vỡ, ba bốn hầu, phát hiện ít đặc thù địa phương. Vừa không hiểu âm dương, gặp nhân sự, thiện ra vào, tránh chết sinh trưởng bản lĩnh, lại không có năm nhật nguyện, xúc ngàn sơn, biện hữu cứu, cản khôn ma làm thần thông. Bởi vậy, Địch Quang Lỗi vẫn luôn cảm thấy đến Phật tổ làm mù mấy cái nói vậy. hiện tại mới biết, hôn thế tứ hầu cũng không phải là nói bậy. này thái cổ thủy viên không chi kỳ, chính là hôn thế tứ hầu bên trong xích khả mã hầu. mặc kệ là cùng đại vũ là địch, vẫn là bại vào canh thần bàn tay, bị phong ấn với hoài thủy, đều là ở tránh chết sinh trưởng tiên phú bản năng dưới làm ra lựa chọn. hắn không muốn triển khai pháp thiên tự địa, cũng có phương diện này nguyên nhân. hôm nay chẳng biết vì sao, không chi kỳ linh tính bị che đậy một phần, trong cơn tức giận dĩ nhiên lộ ra bản thể, không ngừng địch quang lôi bồi dối, các đường đại năng cũng đều bồi dối, điên cuồng động thủ toán. càng là nhiên đăng cổ phật, hắn lo lắng là vô thiên tác phẩm, trực tiếp thiêu đốt phải lấy đại pháp lực suy tính nhưng mặc kệ tính thế nào cũng không tính được vô thiên trên người thậm chí không tính được tới mảy may địch quang lỗi trong lòng rung động chỉ cảm thấy có sinh tử đại kết đến trong lòng dị thường nôn nóng cựu tiêu kiếm độn toàn lực thôi thúc chen trà nhỏ thời gian sau liền đến hoài thủy hoài thủy bên trên toàn lực bạo phát không chi kỳ đã chiêm cứ tuyệt đối thơ phong long có thể lớn có thể nhỏ có thể thăng có thể ẩn đại thì lại giấy mây thổ vụ tiểu thì lại ẩn giới tàng hình thăng thì lại bay vút với vũ trụ trong lúc đó ẩn thì lại ẩn nút với sóng lớn bên trong Ngao Ma ngang ngũ long cũng có to nhỏ như Ý Thiên Phú thần thông, nhưng chỉ có thể biến ra hơn 3000 trượng pháp thân, so với Không Chi Kỳ kém thực sự là quá xa. Không Chi Kỳ năm ngón tay mở ra, một phát bắt được Ngao Thần, dường như cầm lấy một cái ngắt tiên, quay về bốn phía điên cuồng quật. Ngao Tân bị đánh vào Hoài Thủy, Ngao Loan bị đánh bay trăm dặm, Ngao Duệ máu tươi rẳn rựa, Ngao Ma ngang gần mềm xương nún. Kinh Hàn Lịch thử X chân bị hầu trọng nắm lấy, nắm nát mấy chục cây xương, ném bay đến không biết mấy ngàn mấy trăm dặm ở ngoài. Xích Cước Đại Tiên bị một cước đá bay, ba hồn không gặp bại phách, lại không ra tay khả năng. Mắt thấy Không Chi Kỳ liền muốn ở Hoài Thủy bên bờ tàn phá. một chiếc cấn ngọc dường như thái sơn bình thường đánh xuống, đập về phía không chi kỳ đầu lâu. Không chi kỳ hai tay thắt cấn, hầu vĩ dường như roi dài, mang theo gạo thét tiếng gió quật đi ra ngoài. địch quang lỗi tay trái né qua thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi mang, dường như tấm khiên bình thường ngăn trở hầu vĩ. tay phải nắm chân vũ kiếm, quay về không chi kỳ đầu mạnh mẽ chém ra. chân vũ tạo điêu kỳ che kín bầu trời, kéo dài trăm dặm đen đặc mây mù nghiền ép mà xuống, hóa thành một từng cái từng cái đen kịt xích, khóa lại không chi kỳ tay chân. mây dày thâm tỏa, tương vân thiên hàng. cong một cái hoàng kim côn nằm ngang ở chân vũ kiếm trước. mắt trần có thể thấy sóng âm hướng về bốn phía quyết tán như vậy cường lực sóng âm quanh thân bách tính tuyệt đối không chịu nổi địch quang lỗi phất tay bảy xuống cách lâm kết giới đem lan tràn sóng âm hết mức trừ khử trần vũ kiếm trên thả ra trăm vạn đạo kiếm khí đem không chi kỳ từ bờ sông đánh về giữa sông trần vũ người muốn chết không chi kỳ có người nói xích khảo mã hầu hiệu âm dương gặp nhân sự thiện ra vào tránh chết sinh trưởng bản tọa ngày hôm nay đúng là muốn nhìn một chút người làm sao tránh chết sinh trưởng ở bên trong nước chiến đấu chính là tôn nộ không nhưng ma vương cũng không phải là đối thủ của ta Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi gặp không thủy sao Đừng quên, Huyền Vũ thuộc nước. Không biết sao, chưa từng chi kỳ hiện ra pháp thiên tượng địa bắt đầu, địch quang lỗi liền dị thường nôn nóng, mặc dù độc thẩm băng tâm quyết tính tâm chủ, cũng không cách nào ổn định nỗi lòng. Này cố nôn nóng cũng không phải là nhằm vào không chi kỳ, mà là đến từ chính một luồng hình dung không ra cảm giác. Thật giống như có một đôi mắt ở nhìn mình. Đôi mắt này bên trong có oán hận, có lý trí, có phẫn nộ, có nôn nóng, nhưng càng nhiều vẫn là thưởng thức. Đối thủ cùng kẻ địch là không giống, kẻ địch hy vọng ngươi càng yếu hơn, đối thủ hy vọng ngươi càng mạnh hơn. Đôi mắt này chủ nhân là kẻ địch, nhưng cái này kẻ địch nhưng hi vọng chính mình càng mạnh hơn. hết thề đều giấu ở mông lung xương mù bên dưới suy tính không ra bất kỳ kết quả địch quang lỗi thậm chí cảm giác được đi đa ý kịch liệt nôn nóng để địch quang lỗi ra tay càng ngày càng phóng đãng, ngũ hành thần lôi không cần tiền bình thường tàn nhẫn đánh chân vũ kiếm chiêu nào chiêu nấy không rời không chi kỳ chỗ yếu đấu không mấy chiêu thật lâu xuất hiện sau lưng địch quang lỗi thật lâu trên trận pháp điên cuồng vật chuyển chu vi trăm dặm nguyên khí đất trời thoáng qua trong lúc đó liền bị dành thời gian đầu thuyền đầu rồng mở ra phun ra gần như cô động là thật chất cuồng bạo năng lượng thiềm long địch quang lỗi mấy trăm năm chưa từng dùng thiềm long nhưng không có nghĩa là thiềm long quá hạn ngược lại hấp thu tây du thế giới tri thức tiềm long uy lực trở nên càng mạnh hơn đã từng thật lâu là thái không chiến hạm tiềm long là diệt tinh pháo hiện tại thật lâu chính là vũ trụ pháo đài thận lâu là hàng tình cự pháo mặc dù là kim cương bất hoại thần, mạnh mẽ chống đỡ một đòn cũng sẽ ba thi thần nhảy thất khiếu phun hồng không chi kỳ chưa từng gặp qua này các pháp bảo bản tính lại bị mê hoặc nhất thời không quan sát bị tiềm long oanh ngũ tạm vỡ vụt lục phủ bị hao tổn, miệng phun màu tươi liền pháp thiên tượng địa cũng không thể duy trì địch quang lỗi tay trái bấm quyết huyền vũ ấn lại lần nữa nổ ra mặc kệ cặp mắt kia đến cùng có cái gì tính toán Lão tử muốn giết không chi kỳ, liền không tin ngươi không ra tay. Huyền Vũ ấn đánh xuống, không chi kỳ nếu là bị đánh trúng, coi như bất tử, cũng sẽ mất đi chạy trốn năng lực, lại lần nữa bị trấn áp. Ngay ở này nguy cơ sống còn thời gian, che đậy không chi kỳ bản tính sức mạnh trong nháy mắt biến mất, để hắn khôi phục tránh chết sinh trưởng thiên phú thần thông. Không chi kỳ dù muốn hay không, một đầu trèo vào đến hoài trong nước. Địch Quang lỗi truy đuổi gắt ao, có thể đuổi tới không chi kỳ động phủ thời điểm, lại phát hiện không chi kỳ khí tức trong nháy mắt biến mất, liền mảy may dấu vết đều không có để lại. Nương theo không chi kỳ biến mất, cái tia cố luôn nóng cảm cũng biến mất theo. Phi ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng là cái gì quỷ địch quang lỗi hai tay bấm quyết liên tiếp triển khai mấy môn đại thần thông nhìn xuyên tường có thể triệt coi hiểu đấu ngồi thấy thập phương trên trời dưới đất không co che chắn lục hợp trong ngoài quỷ thần nhân vật ưu hiện ra to nhỏ mà không hiểu rõ rõ ràng này một pháp thuật phối hợp huyền hư nhật nguyện kim đồng uy năng tăng gấp đôi di tinh hoán đầu, thay đổi tinh tượng năng lực có thể che đậy cùng với bóp méo thiên cơ cái gọi là thiên phát sát cơ di tinh thay đổi tốt vậy này một pháp thuật che lấp thiên cơ hấp thu tôn nộ không bộ phận linh vận sau uy năng càng hơn một bậc điên đảo âm dương có thể khiến thiên địa mất tự Nhật nguyện thất thường còn nói điên đảo thị phi hôn hào trắng đen gọi là thần lao thiên tiếp chính là vạn vật chi lưỡng quán đảo ngược càn khôn là vậy nay một pháp thuật đảo loạn tất cả mặc kệ là người kia lưu lại sức mạnh vẫn là hắn đại năng thấy rõ cùng nhau ngăn cách ở bên ngoài thật đục nước béo cỏ hồi thiên phản nhật có thể thấy rõ chư thiên lần chiếu diêm phủ thế giới ngàn tỷ hàng xa giới có thể hiện hiện quá khứ đã phát sinh tình cảnh không có cản trở ở hồi thiên phản nhật hiệu quả giới không chi kỳ trước khi rời đi cuối cùng tình cảnh bày ra ở địch quang lối trước mặt bị thương nặng không chi kỳ ở thiên phú thần thông dưới sự chỉ dẫn trở lại đạo phủ trực tiếp tiến vào phòng bế quan cuối cùng vùi đầu vào một đóa hắc liên bên trong hắc liên cắt ra không gian trong nháy mắt biến mất không còn tăng tích tựa hồ cảm nhận được địch quang lỗi dò xét hắc liên bên trong chuyển tới vài tiếng nụ cười sau đó liền ngăn cách tất cả địch quang lỗi miệng lớn thở hồn hển đầu góc điên cùng vận chuyển vô thiên không đúng vô thiên không phải nên đối với tôn ngộ không cảm thấy hứng thú sao hơn nữa vô thiên hiện tại muốn nhất tính toán chính là linh sơn mới đúng vậy nay tính toán kế rất rõ ràng là nhằm vào ngọc đế thậm chí ngay cả chính mình cũng không thể trốn thoát âm thực vương đã chết rồi ai còn sẽ như vậy nhằm vào ngọc đế chờ chút ngọc đế ngọc đế a ngọc đế người tên khốn kiếp này lúc trước đến cùng là làm bao nhiêu vô liêm sỉ sự a chương 590, đạo tổ nhận lời yêu đột kích chương 590, đạo tổ nhận lời yêu đột kích có câu nói mỗi một cái làm việc trẻ trâu sau lưng đều có một cái hùng giá trưởng ngọc đế sống hơn 200 triệu năm nói là hài tử có chút không thích hợp nhưng sau lưng của hắn vẫn đúng là thì có một cái hùng giá trưởng thái thượng lão quân không phải bây giờ cái này hóa thân mà là thái thượng đạo tổ ngọc đế làm những này chuyện hư hỏng mai phục những này lôi người khác không biết thái thượng đạo tổ còn không biết sao chỉ có điều thái thượng đạo tổ giống như nhiên đăng cổ phật đem những ngày lôi thành tiểu ngọc đế thành trên đường kiếp nạn vẫn chưa làm quá nhiều chỗ lý nhưng sự tình xấu chính là ở chỗ nơi này nhiên đăng cổ phật còn đang vì những chuyện này khoảng trừng, trái phải buôn ba không cắt đứt vì phật môn kéo lấy minh hiếu thái thượng đạo tổ cũng đã hồn ở trên mây chỉ lưu lại một cái phân thân cùng một đống pháp bảo phân thân pháp bảo địch quang lỗi trong nháy mắt nghĩ rõ ràng một ít chuyện hai tay bất quyết ở không chi kỳ động phủ ở ngoài bố trí mấy kết giới càng làm không chi kỳ dòng máu thu hồi bay người ra hoài thủy, xích cước đại tiên từ lâu chờ ở bên ngoài hậu, nhìn thấy địch quang lôi đi ra, lập tức tiến ra đón, hỏi thiên tôn, không chi kỳ làm sao? Không chi kỳ đã bị ta chấn áp ở động phủ bên trong, ngươi cần nhìn kỹ cố, vạn không thể để không chi kỳ lại lần nữa thoát vây. Liên thiên tôn cũng không giết chết hắn sao? hôn thế tứ hầu nhân quả rất nặng, há lại là tốt như vậy giết? nhớ kỹ, hàng năm đầu mùa hè, sông hoài trúng nước, chính là không chi kỳ tốt nhất thoát vây thời cơ. vào lúc ấy ngươi tuyệt không có thể rời đi, rõ chưa? xích cước đại tiên nói, rõ ràng, rõ ràng, đa tạ thiên tôn trưởng nghĩa ra tay, mang ngang. các người theo bổ tát tu sửa sông hoài thủy đạo, sau đó liền về núi võ đăng đi, ta có chuyện quan trọng khác. phải, tu sửa thủy đạo vừa là công đức lại là công lao, còn có thể thu hoạch bách tính hương hỏa thần lực, công khai là phân công công tác, trên thực tế là dành cho khen thưởng. quả nhiên, hoài thủy bách tính cảm niệm ngao ma ngang mọi người hàng yêu trị thủy ân huệ, ở hoài thủy bên cạnh vì bọn họ xây dựng tần miếu, mặc kệ là ngao ma ngang vẫn là ít hàn, đều có thể hưởng thụ đến bách tính cung phụng. ngoài ra, ngọc đế vượt kiếp sau khi trở về, ngũ long ba hộ đạo có công, còn có một phần phong thưởng. an bài xong công tác, địch quang lỗi ngự kiếm mà lên. Thẳng đến Đâu Suất cùng mà đi. Có chút vấn đề trước đây bất tiện nhắc lên, hiện tại nhưng không được không để cập tới. Giúp Ngọc Đế vượt kiếp không thành vấn đề, giúp Ngọc Đế đình lôi, đó là tuyệt đối không thể bốn. Luyện Đan cùng Luyện Khí là thái thượng lão quân yêu thích nhất, Địch Quang lội đến Đâu Suất cùng thời điểm, thái thượng lão quân chính đang luyện chế một cây trường thương. Lấy cựu truyền thép dòng làm chủ tài, dựa vào thái ớt tinh kim, thiên hỏa tinh kim, đại hóa tinh kim, nhu sa trở tài liệu bị hiếm. Không chỉ có cứng cỏi dị thường, hơn nữa mềm cứng như ý, biến hóa tùy tâm. Ở Luyện Khí phương diện, thái thượng lão quân là người lành nghề bên trong người lành nghề, Địch Quang ở phương diện này có bao nhiêu không bằng ngươi này hôn tiểu tử lại tới ta nơi này làm cái gì ta nơi này đều bị ngươi dọn sạch nếu không ngươi đem ta này đâu xuất cung bảng hiệu đổi thành chân vũ điện được rồi địch quang lôi nói đệ tử chuyến này không phải vì ngài pháp bảo kim đan càng không muốn đem đâu xuất cung đổi thành chân vũ điện mà là có một việc muốn hướng về đạo tổ thỉnh giáo chuyện gì đệ tử được đại thánh quốc sư vương bồ tát chi xin mời đi hàng phục váy dày hoài thủy thái cổ thủy viên không chi kỳ đánh bại không chi kỳ sau vốn muốn đem hắn đánh giết không nghĩ đến hắn nhưng trốn về đập phủ bị một đóa hắc liên mang đi xin hỏi đạo tổ cũng biết này hắc liên việc thái thượng lao quân cả kinh nói Ngươi thấy hắn liên. Đệ tử trước tiên dùng Di tinh hoán đầu che lớp thiên cơ, lại dùng điên đảo âm dương hỗn loạn nhân quả, cuối cùng dùng nhìn xuyên tưởng cùng hồi thiên phản nhận hồi tưởng, lúc này mới nhìn thấy cái này tựa hồ không nên nhìn thấy đồ vật. Nói, địch quang lỗi lại lần nữa thôi thúc Di tinh hoán đầu, đem đâu xuất cùng che lớp lên. Di tinh hoán đầu không chỉ là thiên cương 36 pháp một trong, vẫn là tôn ngộ không tiên phú thần thông. Hấp thu tôn ngộ không bộ phận linh vận sau khi, địch quang lỗi triển khai lên có thể nói mưa thuận gió hòa, nhân vật không hề có một tiếng động. Tựa hồ còn che không đủ, địch quang lỗi lại triển khai thiên cương 36 pháp bên trong bay người thác Bay người giấu ở trong thiên địa ngao du tứ hải bên trong không cũng biết không thể tra không khả quan tồn tại ở thế giới nhưng không thấy ở thế giới nay thần thông vừa ra trực tiếp đem tự thân tất cả nhân quả ẩn giấu đi chính là như lai phật tổ phật nhãn ở không chủ động quan sát tình huống cũng phát giác không được mảy may thái thượng lao quân trầm ngâm nói ngươi nhất định phải biết ta có thể giúp người vượt tiếp nhưng ta tuyệt sẽ không trở thành người khác thành đạo vật hy sinh ngươi biết vô thiên sao biết nhân đăng cổ phật đệ tử bản thể cũng là một đóa hắc liên nhưng tuyệt không là ta thấy cái tiêu đóa tại sao Đại Thánh Quốc sư Vương Bồ Tát là xích cước Đại Tiên mượn Nhiên Đăng Cổ Phật xá lợi biến thành. Nếu thật sự là vô thiên, Nhiên Đăng Cổ Phật há có thể không có phát giác? Hơn nữa, ta xem cái kia Đóa Hắc Liên bên trên tràn ngập chính là đạo vận, cũng không phải là phật quang, tuyệt đối không thể là vô thiên. Ngươi đều là tự tin như thế, nhưng nếu như ta cho ngươi biết, cái kia Đóa Hắc Liên chính là vô thiên đây, sao có thể có chuyện đó? Không có cái gì là không thể, chuyện đến nước này, có một số việc không nói cho ngươi là không xong rồi. Vạn vật dựa vào âm mà ông lấy dương, có chính diện liền nhất định có phản diện. Phật tổ như vậy, Ngọc Đế cũng là như vậy. Như Lai phản diện tên là Vô Thiên, Ngọc Đế phản diện tên là Khuê Cương, bản thể đều là đến từ chính A Tu La giới Hắc Liên. Lấy đi ba con chuột tinh Hắc Liên là Vô Thiên, lấy đi không chi kỳ Hắc Liên là Khuê Cương. Người có thể hiểu như vậy, nhưng Thiên không hai nhật, quốc không hai chủ, A Tu La giới chỉ có thể có một người chủ nhân. Bọn họ đều sẽ không ở người dưới. Vì lẽ đó ở đại kiếp bạo phát thời điểm, mặc kệ là Linh Sơn vẫn là Thiên đỉnh, đều chỉ sẽ đối mặt một cái kẻ địch. Người cũng không suy nghĩ một chút, có thể gánh chịu mạnh như vậy pháp lực Hắc Liên, làm sao có khả năng có hai đóa? Cái gọi là Khuê Cương, Vô Thiên cũng có điều là một người có hai bộ mặt thôi bọn họ vốn là một thể địch quang lỗi kinh hô phật đạo hợp lưu ngược lại lại nói ngài có thể tuyệt đối đừng nói cho ta nho ra cũng có một cái đến thời điểm ta sẽ đối mặt một cái nho thích đạo tam giáo hợp lưu quái vật thái thượng lao quân mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm địch quang lỗi tư duy sinh động là chuyện tốt nhưng tư duy quá sống qua dược liền thành buồn lo vô cớ không nên suy nghĩ bậy bạn ta lấy đạo tổ thân phận bảo đảm ngươi sẽ không là đại kiếp vật hy sinh nhất định sẽ không địch quang lỗi nghe vậy hoàn toàn yên tâm nói thái sơn trên có thái sơn thần sao thái sơn trên cái gì thân đều có chính là không có thái sân thần, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nên nghĩ tới là làm sao vượt qua trước mắt kiếm nạn. Trước mắt kiếm nạn, thái thượng lão quân lấy ra một chiếc gương, hơi điểm nhẹ, trên gương hiển lộ ra bà con đại yêu. một con khẩu như bồn máu, xỉ bài miếng đồng, rõ ràng là lưu ma vương. một con sư phát dâu cành nón, màu tràm ra rẻ, rõ ràng là sư đà vương. còn có một con đại yêu dâu rồng long nhãn, vớt rồng bảy rồng, chỉ có trên đầu chỉ có một góc, chính là một con dao long. có thể cùng lưu ma vương sư đả vương đứng ngang hàng giao long, tự nhiên là bảy đại thánh bên trong đứng hàng thứ lão nhị phúc hải đại thánh giao ma vương. Giao là Long thuộc, dựa theo huyết thống mà nói, so với Long kém một chút, nhưng này không có nghĩa là Giao pháp lực so với Long được. Trên thực tế, Giao biến rồng chỉ là tu hành bên trong một con đường, còn có một phần Giao Long căn vốn là không có hứng thú biến rồng, mà là khắc khổ tu hành huyết thống bí thuật, cường hóa Giao Long huyết thống. Giao Ma Vương liền thuộc về bên trong người tài ba. Lấy phép thuật tu vi mà nói, tứ hải thủy tộc không một là Giao Ma Vương đệ thủ, huyết thống áp chế ở pháp lực mạnh mẽ trước mặt càng là lời nói vô căn cứ. Có một loại thuyết pháp là Giao Ma Vương chính là sóng xanh trong đầm cừu đầu trùng, đây là tuyệt đối với nhận sai. Giao Ma Vương bản thể là Giao Long. Tu hành chính là phiên giang đảo hải bản lĩnh, bởi vậy tên gọi Phúc Hải Đại Thánh, cựu đầu trùng danh tự này rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bất kỳ đại sả, kỳ dạ, tương liễu loại hình thần thú. Trên thực tế là hắn cũng không là sâu, cũng không phải rắn, mà là điểu. Cái gọi là cựu đầu trùng, trên thực tế là chín con điểu. Nguyên Văn Tán Tơ làm chứng. Triển khai sĩ cực thiện tung bay, tung đại bằng không gì khác khí lực, khởi sướng thanh xa chấn thiên ai, so với tiên hạc còn có thể cao lệ. Mắt nhiều le lói hoàng kim quang, khí ngạo không giống phàm loài chim. Cùng nói cựu đầu trùng là giao ma vương, còn không bằng nói hắn là bằng ma vương đến đáng tin. giao ma vương nguyên bản ở tứ hải bên trong gây sóng gió nhưng địch quang lỗi thu rồi tứ hải long vương dòng roi vì là ngũ long tướng quân long vương có chỗ dựa không còn sợ hắn để hắn ít đi rất nhiều chỗ tốt nhắc tới cũng kỳ giao ma vương có thể lấy giao long huyết thống tu thành thần thông như thế vốn nên ngạo khí mười phần cường hung bá đạo nhưng hắn một mực cẩn thận chặt chẽ gần nhất trăm năm càng là hôm nay có rượu hôm nay say liền kinh doanh thế lực tâm khí đều không còn có người tìm hắn để gây sự sao không có Có người muốn hàng yêu phục mà sao không có có người muốn thi tính toán kế hắn sao không có liền ngay cả Như Ma Vương cũng đối với này cảm thấy kỳ quái, tâm nói ngươi Phúc Hải đại thánh nào khí đi đâu rồi, làm sao như vậy tự giận mình. Trên thực tế, tất cả mọi người cũng không biết Giao Ma Vương cũng thật là bị người mưu hại, chỉ có điều này tính toán thực sự là quá mức mất mặt. Giao Ma Vương vô tình nhắc tới, tính toán hắn chính là một con thận. Thận, Giao Chi Thuộc, trạng cũng tự xà mà lớn, có sừng như rồng hình, bờn đỏ, eo trở xuống lân tận địch, có thể ô khí thành ban công thành quét hình dáng, đem vũ tức thấy, tên thật lâu, cũng viết hải thị, chi cùng chả làm chúc, thương tổng quát bộ, yên bên trong cũng có ban công chi hình. Nói trắng ra. thận là giao long hậu duệ mặc dù là trong thiên địa con thứ nhất thận tu vi cũng xa xa không sánh được giao ma vương nhưng cái con này thận yêu chẳng biết vì sao đem mê nguyên thuật tu hành đến mức độ đăng phong tạo cực dĩ nhiên lập tức mê hoặc giao ma vương ở hạo cảnh bên trong giao ma vương nhìn thấy mình bị chân vũ đại đế hàn phục bị thập bát la hàn chân áp hôm nay trên chém yêu đài, minh nhật trên quả long đài đợi đến hắn thoát ly hạo cảnh chính mình kho đáo đã bị thận yêu dọn sạch liền tinh huyết đều bị trộm đi rồi hơn nữa. giao ma vương những năm này bày ra này tấm tư thái hoàn toàn là ở dấu tải một bên khôi phục tu vi một bên tìm thận yêu Việc này quá mức mất mặt, không thể đối với bất kỳ người nào nhấc lên. Như Ma Vương đến xin mời, Giao Ma Vương cũng chỉ là từ chối. Nhưng nói xong lời cuối cùng, Như Ma Vương nói, cái tiêm ngũ Long tướng quân vốn là tứ hải Long Vương huyết thống, lại theo chân Vũ Tu hành mấy trăm năm, ăn không biết bao nhiêu thiên tài địa bảo. Huynh đệ nếu là luyện hóa tinh huyết của bọn họ, tu vi tất nhiên tiến rất xa. Đến lúc đó tứ hải bên trong không có đối thủ, chẳng phải so với hiện tại khoái hoạt gấp mấy trăm lần. Giao Ma Vương trong mắt tinh quang lóe lên, nói, Đại ca tự mình đến xin mời, tiểu đệ nếu là cự tuyệt nữa, khó tránh khỏi có chút không coi nghĩa khí ra gì, cũng được, liền theo huynh trưởng đi một chuyến. tam đại yêu vương muốn vây công núi võ đàng, địch quang lỗi nhưng cũng không sợ hãi trái lại nhìn về phía thái thượng lão quân trong tay bảo kính hai mắt mạo kim quang ngài tấm gương này không sai à thậm chí ngay cả như ma vương đều không thể phát giác được rõ xét đó là tự nhiên đây là ta vật hái thái âm ánh trăng hỗn hợp nhiều loại quý giá tài ngươi muốn làm gì đệ tử đạo trường tao nộ tam đại yêu vương vây công ngàn cân treo sợi tóc ngài thân là đạo tổ không nên cho đệ tử một ít pháp bảo phòng thân sao không có một cái đều không có tấm gương này chỉ có thể quan sát không có hàng yêu phục ma khả năng ngươi muốn cũng vô dụng hữu dụng hữu dụng đệ tử thận lâu mặt trên liền thiếu như thế một mặt bảo kính như thế châu bỏ dạ đã làm sao có khả năng là vật vô dụng nếu cũng đã lấy ra cũng đừng muốn thu hồi lại đi đạo tổ ngài đan dược này là mới vừa luyện ra đi đệ tử thế ngài nếm thử thử xem dự tính đạo tổ ngài cái lọ này không sai a liền với tư cách là đệ tử tân hôn lễ vật đi đạo tổ ngài luyện chế trường thương ra lọ vừa vặn đem ra cho con trai của ta dùng thấy địch quang lỗi càng nói càng vô liêm sỉ thái thượng lão quân cả giận nói ngươi còn không kết hôn đây nào có nhi tử rất nhanh sẽ có rất nhanh sẽ có đệ tử gần nhất từ vương mẫu nơi đó được hai cây cựu diệp linh chi vừa vặn cho thiết phiến dưỡng thay dùng các ngươi nhìn không được nhịn không được ngài thứ lôi lại nói ngọc đế đều có thể có nhi tử ta tại sao không thể có nói địch quang lỗi một tay vớ lấy trường thương một tay thuận đi thái thượng lão quân trong tay bảo kính ở thái thượng lão quân lấy xuống kim cương chắc trước bay người ra đâu xuất cung thái thượng lão quân tức giận thở hồn hển mấy ngụm lớn khí thô lẩm bẩm nói làm sao tìm được như vậy một cái vượt kiếp người bản thể a bản thể ngươi thật là biết gây phiền phái cho ta núi võ đang chân vũ điện Thiết phiến công chúa nhìn địch quang lỗi trong tay Tịnh Bình, kinh hô, đây là Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình. Không không không, vật này liền gọi Tịnh Bình, là Thái thượng đạo tổ nghiên cứu ngọc Tịnh Bình luyện chế ra đồ mô phỏng, có thể thịnh nước bốn biển, còn có thể đem người thu vào đi, là đạo tổ cho chúng ta tân hôn lễ vật." Thiết phiến công chúa đỏ mặt nói, "Phi, ai muốn gả ngươi?" Nhi tử đều có, ngươi không lấy ta còn có thể gả ai?" Nói, địch quang lỗi lấy ra trường thường, nói, "Xem, đây là đạo tổ cho con của chúng ta lễ vật, Hỏa Tiêm Thương." Nhắc tới Hỏa Tiêm Thương, liền không thể không để một người, "Na cha, nơi này liền có người muốn hỏi." hỏa tiêm thương không phải na tra vũ khí sao là cũng không phải là bởi vì ở đại đa số người trong ấn tượng na cha có hôn thi lăng càn công vòng phong hỏa luân hỏa tiêm thương các pháp bảo không phải bởi vì loại này hình tượng là từng vị tiểu thuyết gia phát triển mà tới tây du nguyên bên trong na Tra có 6 món pháp bảo phân biệt là chạm yêu kiếm chém yêu đao, phượng yêu tác hàng yêu sử tú cầu nhi cano hồng hài nhi vũ khí mới là hỏa tiêm thương địch quang lỗi cùng lý tính một nhà cũng coi như hiểu biết tự nhiên nhận thức na Tra cũng luận bàn quá mấy lần na Tra ở không cần ba đầu sáu tay tình huống dùng vũ khí là một cây trường thương triển khai ba đầu sáu tay sau khi chân đạp phong hỏa luân hai tay cầm súng còn lại bốn cánh tay một nắm chạm yêu kiếm một nắm chém yêu đao một nắm phượng yêu tác một nắm hàng yêu sự nghĩ đến na cha địch quang lỗi trong lòng suy nghĩ na cha ba không tính cách những khác không yêu liền yêu thích lòng. nếu là giao ma vương đột kích không bằng đem na cha mời đến làm giúp đỡ nghĩ đến đây địch quang lỗi rút cọc tóc thổi khẩu thiết khí uống thanh biến biến ra một cái hóa thân để hóa thân đi xin mời na cha thiết phiến công chủ nói đi xin mời na cha làm cái gì đợi một chút gặp có vài con không biết điều yêu quái tới quấy rối Ta đi tìm người trợ giúp. Ai? Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Giao Ma Vương. Lúc trước bảy đại thánh kết nghĩa, tôn ngộ không đại náo thiên cung không gặp một người cứu viện, bây giờ rồi lại là một một ít sự dắt tay nhau tập tan núi võ đăng, thực sự là đủ giảng nghĩa khí. Hóa ra là đầu kia sắc nhu, hắn không đến vậy liền thôi, hắn nếu là dám đến, liền để hắn nếm thử quạt ba tiêu lợi hại. Thiết phiến công chúa ở ta trong lồng ngực nói muốn dùng quạt ba tiêu đem Ngu Ma Vương thổi bay, thiên hạ còn có so với này càng thoải mái hơn sự tình sao? Địch Quang lỗi trong lòng phiền muộn khí nhất thời đi tới hơn nửa, cười ha Hà nói, thông thả dùng pháp bảo, ta muốn khiến người ta nhìn. ta núi võ đang chân vũ điện đến cùng có bao nhiêu gốc gác thần thông mấy trăm năm tích lũy núi võ đang đã sớm bị cải tạo thành chiến tranh pháo đài cơ quan trận pháp nhiều không kể xiết ngưu ma vương ba yêu tu vì tuy rằng cao thầm nhưng muốn ở núi võ đang ngang ngược thực tại có chút không đủ phân lượng bốn yêu vân cuồn cuộn, che kín bầu trời ngưu ma vương sư đạp vương giao ma vương dắt tay nhau giáng lâm núi võ đang ngút trời khí thế để thiên đỉnh chúng thần cảm thấy hãi hùng khiếp vĩa tôn ngộ không một người liền có thể đánh đến linh tiêu bảo điện ba con đại yêu cùng đến chính là có na cha trợ rút lại nên làm gì chống đối Chân vũ. hôm nay ta liền san bằng ngươi núi võ đang hủy đi ngươi trân vũ điện xem ngươi này đã ma thiên tôn làm sao đã ma trần vũ nhanh mau ra đây cùng ta đại chiến ba trăm hiệp trần vũ ngươi dưới trướng cái kia năm con cá trần đây đi ra để ta xem bọn họ giải ra bao nhiêu bản lĩnh địch quang lỗi quát lớn nói không biết phân biệt chỉ bằng các ngươi cũng dám đến ta núi võ đang ngang ngược trần vũ tạo điều kỳ triển khai dây nặng mây đen ngưng tụ thành tre trời cự trường, bay về ba yêu mạnh mẽ đánh xuống ngư nhật đang không chế thất mở ra cơ quan trận pháp trong địa mạch lửa cháy bừng bừng dung nham bị kích phát đem cả tòa sơn mạch đều nhuộn thành màu đỏ trên có dương vân thiên hàng, dưới có địa hỏa phun trào, trên dưới vây công, thực sự là trời cao không đường, xuống đất không cửa. sư đả vương hét lớn một tiếng, song quyền đấm đất, vây đất dung núi chuyển, mạnh mẽ oanh sụp chật pháp. giao ma vương bay người lên, biến ra giao long bản thể, triển khai nuốt mây nhà khói, hô mưa gọi gió thiên phú thần thông, thu nạp trên trời mây đen. Ngưu ma vương quát lên, chân vũ, ngươi đã hết biện pháp, lan ra đây nhận lấy cái chết. ọ, nương theo một tiếng bộc ma vương biến ra bỏ trắng bản thể, triển khai pháp thiên tượng địa, hai cái châu va về phía ngọn núi chính. địch quang lỗi trở chính là cái này, lạnh lùng nói, châu hoàng. Lão tử muốn đối phó ngươi chỉ cần động động thủ chỉ lời còn chưa dứt dãy núi hiểm phong trong lúc đó nhấc lên vô số núi đá lộ ra từng cái từng cái pháo đài những ngày pháo đài đều là ở tiên kiếm thế giới chế tạo vang trời cự pháo đồ mô phỏng từ lâu sung năng xong xuôi nhấn cơ quan lập tức phun trào gần như ngưng tụ thành thực chất của sáng năng lượng đánh về ba yêu phát thiên tượng địa vốn là khắc địch chế thắng thần thông lúc này lại trở thành liên lụy muốn tranh tránh không khỏi muốn tranh tránh không được nương theo liên hoàn không ngừng nổ vang nhũ ma vương trên người thêm ra mấy chục đạo vết thương máu me đầm địa đặc biệt thê thảm chương năm địa bàn của ta. nghe ta chương năm trăm chín mươi một địa bàn của ta nghe ta ngưu ma vương ta này tiên quang phục ma pháo tư vị làm sao a ngưu ma vương chừng mắt con mắt đỏ ngầu nổi giận đùng đùng mắng chân vũ ngươi thật hèn hạ ngươi là vô liêm sỉ tiểu nhân vạn trượng pháp thân tuy rằng bị phòng công kích không thể cản phá né tránh năng lực nhưng trên lệch rất nhiều hơn trăm môn cự pháo chiếu đơn toàn thu, mạnh như ngưu ma vương cũng bị thương không nhẹ bạch ngọc bình thường ra châu bị oanh nhiều chỗ dạn nứt có chút thương ngụm máu tươi rằng rụa có chút vết thương cháy đen một mảnh tỏa ra buồn nôn đến cực điểm mùi thối khét ngưu ma vương xuất đạo đến nay còn chưa bao giờ thê thảm như thế quá. Mấu chốt nhất chính là, hắn liền địch quang lối đều không có nhìn thấy, liền bị vây thành con chim này dạng, có thể nói mất mặt về đến nhà. Sư Đa Vương cùng Giao Ma Vương cũng bị Nưu Ma Vương thảm trạng cả kinh trận mắt há mồm. Nưu Ma Vương thực lực bọn họ rõ rõ ràng ràng, bằng không cũng không thể cam tâm để Nưu Ma Vương làm lại ca. Liên Chân Vũ Điện cũng chưa tới liền bị vây thành bộ dáng này, nếu là lại kích phát một ít cơ quan, sợ không phải muốn đều bị chấn áp chứ. Nưu Ma Vương trợn quát một tiếng, chân nguyên vật chuyển, thương thế trên người trong nháy mắt khôi phục nó nữa. Nay không chỉ là bởi vì hắn ra dạy thịt béo sức hồi phục mạnh cũng bởi vì hắn bản thể là lưu có nhai lại năng lực như ma vương cũng không có bất luận cái gì pháp khí chứa đồ hắn vị chính là tốt nhất túi chứa đồ thường ngày thu thập thiên tài địa bảo đại thể giấu ở trong dạ giả dày vừa mới bị hoanh thành trọng thương như ma vương lập tức tiêu hóa mấy cây thiên tài địa bảo mượn dược lực khôi phục thương thế cái kia thanh hét lớn cùng nhanh chóng vận chuyển chân nguyên có điều là che giấu dược lực mới là khôi phục thương thế căn bản như ma vương không chỉ một lần dựa vào phương thức này do người càng nhiều lần dựa vào này một tay đoạn giết ngược lại địch quang lỗi không biết bên trong huyền diệu nhưng này hoàn toàn không cái gọi là Tiên quang phục ma pháo là tu tiên khoa học kỹ thuật, vừa có cơ quan trợ pháp, lại có khoa học kỹ thuật thủ đoạn, chỉ cần vật liệu đầy đủ, liền có thể số lượng lớn sinh sản. Mấy trăm năm qua, địch quang lỗi luyện chế đầy đủ 300 môn tiên quang phục ma pháo, mà toàn bộ cũng đã sung năng xong xuôi. Vừa mới cái kia một vòng chỉ là trước món ăn, một vòng sau khi, theo sắt còn có hai vòng. Kịch liệt năng lượng ở trên núi võ đang bạo phát, một đóa tiên nguyên ngưng tụ thành đám mây hình nấm phóng lên trời, liền chân vũ tạo điều kỳ hóa ra mây đen đều bị xé tán. Thiên đỉnh chúng thần xem khiếp sợ không thôi, bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra, thành tiên có điều mấy trăm năm chân vũ đã ma thì tồn. Dĩ nhiên có thâm hậu như thế gấp gác. càng không nghĩ đến chính là, địch quang lỗi dĩ nhiên có thể đem núi võ đang kinh doanh đến mức độ này. Này cái nào là cái gì tu tiên phúc địa, hoàn toàn là một tòa kiền cô không phá chiến tranh pháo đài. Nhưng này vẫn chưa xong. Ba vòng tháo kích sau khi, phòng điều khiển bên trong ngư nhật tiếp tục nhấn cơ quan, trên núi võ đang trận pháp liên tiếp thôi thúc. Những này trận pháp có chút là ở Bồ Đề Tổ Sư nơi đó học được, có chút là căn cứ tiểu thuyết trò chơi bị đặt, còn có chính là từ đâu xuất cung thuận đến trận kỳ. Đại trận bộ tiểu trận, tiểu trận tổ đại trận. Bầu trời mây đen ngập đầu, lôi đình nổ vang, đại địa lửa cháy bừng bừng hừng phong gào thét. Phong hỏa lôi điện bên trong lần náo trăm vạn binh qua, trận chuyển bên trong lần chứa thiên địa nhân tam tải. Trận pháp dựa vào núi xuyên địa mạch thành lập, đem toàn bộ núi võ đang liên tiếp vì là một thể thống nhất. Tây du thế giới núi sông xa so với trên thực tế to lớn, tám trăm rộng hà, tám bách lý trường lĩnh tùy ý có thể thấy được, núi võ đang bực này động thiên phúc địa càng là cự trấn đông nam trung thiên núi thần. Ngàn dặm bên trong nguyên khí đất trời đều bị trận pháp xúc động, hình thành một cái vô cùng to lớn vòi rồng cuồng phong. Địch Quang lõi một tay nắm huyền vũ ấn, một tay nắm chân vũ kiếm, thôi thúc điên đảo âm dương thần thông, nhật nguyện thất thường, càn khôn đảo ngược. đây là địch quang lỗi tiến vào cái thế giới này sau khi lần đầu toàn lực thôi thúc toàn bộ gốc gác bạo phát uy lực cường hành chính là như lai phật tổ cũng khiếp sợ và phần tam giới đại năng tu vi sánh vai địch quang lỗi vượt qua mười vị nhưng có thể đem một thân sở học dùng đến mức độ như vậy một cái cũng không như lai phật tổ thậm chí nghĩ nếu để cho địch quang lỗi ở linh sơn cũng như vậy cải tạo một phen có phải là có thể ngăn cản vô thiên ý nghĩ đồng thời vội vàng bấm đi trên núi võ đang những này trận pháp đều là xây dựa lương vào núi chú ý chính là thuận thế mà làm nếu để cho địch quang lỗi ở linh sơn tới đây sau một lần linh sơn ở trong mắt địch quang lỗi liền một điểm bí mật đều không có phật tổ không ném nổi cái này mặt chỉ là ý nghĩ lên không phải như vậy dễ dàng bấm đi ngọc đế lòng tham tạo thành chân vũ đại đế phật tổ động tâm đương nhiên cũng phải trả giá thật lớn phật tổ thở dài lấy ra một viên xá lợi nói văn thủ tôn đơn giả ngươi qua một thời gian ngắn đi chuyến núi võ đang dùng cái này xá lợi đổi một môn tiên quang phục ma pháo văn thủ bồ tát không rõ ý nhưng vẫn là gật đầu nói vâng ngay ở phật tổ động tâm trong ngay mắt một con bò cạp lẻn vào đến phật tổ dưới trướng lặng yên không một tiếng động tiềm giấu đi phật tổ vì tinh tâm ở linh sơn đại giảng pháp nói bò cạp một bên ăn trộm uống dầu thấp một bên hấp thu như lai phật tổ phát đạo tăng trưởng tù vi mãi đến tận trăm năm sau một con tóc vàng điêu thử đồng dạng trên linh sơn ăn trộm uống dầu thấp linh cắt bồ tát lùng bắt tóc vàng điêu thử thời điểm mới phát hiện bò cạp thành tinh nhưng bọ cạp thành tinh nghe đạo trăm năm tu vi thành công luyện thành rồi cũng mã độc cọc thần thông phật tổ kim cương bất hoại kim thân đều bị cũng mã độc cọc một hồi phá vỡ đông đảo bồ tát la hán thấy này không một dám tới gần mặc cho bọ cạp thành tinh thoát đi đây là nói sau tạm thời không đề cập tới một mạch lưỡ nghi tam tài tứ tượng Ngũ hành, lục hợp, thất tinh, bát quái, cửu cùng chín tòa trận pháp ở địch quang lỗi điều khiển dưới hợp lại là một trở thành cuối cùng trận pháp chân vũ trên núi võ đang cuối cùng trận pháp chính là địch quang lỗi lấy tự thân pháp đạo làm trụ cột kiến tạo chân vũ đại trận chân vũ tạo điêu kỳ che kín bầu trời huyền vũ ấn bạch lãng thao thiên chân vũ kiếm không kiên không phá Ngưu ma vương giao ma vương sư đà vương đâu cảm giác được hoàng sợ bọn họ đã rất lâu không có cảm giác được sợ hiện tại bọn họ rốt cục phát hiện mình còn có hoàng sợ loại này cảm giác không chỉ có là hoàng sợ bọn họ càng cảm giác được sự uy hiếp của cái chết tử vong. một cái đã không biết quên bao nhiêu năm từ ngữ, càng ở thời khắc này hiện lên ở trong lòng. chu vi ngàn dặm đều bị địch quang lối chỗ tệ, chỉ cần một ý nghĩ, trận pháp liền tùy theo vận chuyển, nguyên khí liền tùy theo hội tụ. tiên quang phục ma pháo huy năng cường hãn, nhưng kích phát một lần sau khi, cần một cái canh giờ sung năng. ở đây chờ cấp bậc chiến đấu bên trong, kích phát một lần cũng đã là cực hạn, nguyên bản tuyệt đối không thể kích phát hai lần. nhưng ở địch quang lối điều khiển dưới, nguyên khí đất trời nhanh chóng hội tụ, trận pháp kết giới ngăn cản bao yêu, nòng pháo đã càng ngày càng sáng, chỉ lát nữa là phải lại lần nữa kích phát. lưu ma vương trong lòng biết còn tiếp tục như vậy, coi như không bị đánh chết. cũng sẽ bị tươi sống dây dưa đến chết. hơi suy nghĩ, vẫn cứ biến thành bò trắng bản thể, cũng chỉ có một trượng sâu cao, dài hai trượng. cái này hình thái không chỉ có thể phát huy đầy đủ sừng châu uy lực, còn có thể linh hoạt né tránh, sức phòng ngự cũng đề cao thật lớn. sư đả vương theo sát sau, biến ra bản thể hình thái, ở trong trận pháp sông khắp trái phải, điên cuồng phá hoại những người chính đang sạc có thể tiên quang phục ma pháo. giao ma vương phóng lên trời, hô mưa gọi gió, nuốt mây nhà khói, muốn mạnh mẽ hơn nổ ra chân vũ tạo điều kỳ. chân vũ tạo điều kỳ nhìn như không thế nào dễ thấy, trên thực tế nhưng bảo vệ cả tòa núi võ đang địa mạch để trận pháp có thể vận chuyển bình thường. nếu là chân vũ tạo điều kỳ bị phá tan như ma vương cùng sư đả vương chỉ cần 5 giây liền có thể nổ nát địa mạch pha tan một nửa trận pháp ngay ở giao ma vương triển khai hăng say thời điểm trước mặt đột nhiên có thêm một cái đáng yêu đứa bé tiểu a nhi này trên đầu chát hai cái bánh bao kế xem ra như là cái tiểu cô đường mà không hề cảm xúc so với tiểu long nữ còn muốn ngốc manh mấy phần nhưng nhìn thấy đứa bé này giao ma vương nhưng theo bản năng lui mấy bước cái nào Nacha ngươi tại sao lại ở chỗ này lấy pháp lực tu vi mà nói giao ma vương tuyệt không thua gì na chỉ là na đánh long gân bái ra rồng tàn bạo danh hiệu truyền lưu quá rộng rãi mặc kệ là dao vẫn là lòng đối mặt na cha đều sẽ theo bản năng hoảng sợ trên thực tế na cha phi thường yêu thích long chỉ là năm đó hùng quá mức cuối cùng đem mình đều cho hùng chết rồi có người nói lý tính bởi vì na cha giáo dục vấn đề gấp rụng tóc cũng không biết là thật hay giả na cha mặt không hề cảm xúc nói rằng rời đi đi ta không muốn đánh ngươi rời đi Thử. những tên phế vật này cá chạch sợ ngươi ta không sợ ngươi an ta một kích. dao long hình thái đối phó na cha quá mức chịu thiệt giao ma vương biến là nhân loại hình thái cầm trong tay phương thiên hỏa kích quay về na Tra chính là một kích na cha thân thể loáng một cái hiện ra ba đầu sáu tay chân đạp phong hóa luân hai tay cầm súng còn lại bốn cánh tay một nắm chạm yêu kiếm một nắm chém yêu đao, một nắm vượt yêu tác một nắm hàng yêu sử ba đầu sáu tay cũng không phải là cái gì bí truyền đại thần thông địch quang lỗi tốt ngộ không thanh hủy đều sẽ nhưng đem môn thần thông này dùng tốt nhất nhưng trừ na cha ra không còn có thể là ai khác vừa đến hắn pháp bảo đông đảo mỗi một tay mỗi chân đều có pháp bảo bình khí thứ hai hắn là cụ sen hóa thân trong lòng tạm nghiệm rất ít có thể ung dung một lòng đa dụng vung vẩy trường thương ngăn trở phương thiên hỏa kích chạm yêu kiếm cùng chém yêu đao đồng thời chém ra chém về phía giao ma vương dưới nách chỗ yếu chém yêu bảo kiếm phong mang nhanh chém yêu đao tản nhẫn quỷ thần sầu phục yêu tác tử như phi mãng hàng yêu đại sử tự đầu sói cano chấp rừng rực diễm thường thường đến đến lăng tu cầu đông đảo binh khí pháp bảo phản phất thành một cái phối hợp vô cùng hiệu ngầm rõ ràng là một người nhưng phản phất ba người vây công giao ma vương thần thông pháp thuật khá là bất phàm, nhưng hắn một mực sẽ không ba đầu sáu tay một cây phương thiên hỏa kích vùng vẩy gió thổi không loạn, nhưng vẫn cứ khó địch nổi na cha quần bạo công kích trên thực tế nếu là trạng thái hoàn hảo giao ma vương tuyệt không sợ na cha phần thắng trái lại lớn hơn một chút. nhưng hắn vừa đến bị thần yêu đánh cắp hơn nửa tinh huyết, tu vi tổn thất lớn, đến nay cũng chưa hề hoàn toàn khôi phục. thứ hai bị tiên quang phục ma pháo vang hơn 10 lần, lại bị trận pháp tiêu hao lượng lớn pháp lực, trạng thái thực tại không ra sao. Na có thể trở thành tam đàn hải hội đại thần, dựa vào chính là hàng yêu phục ma công lao, kinh nghiệm chiến đấu dị thường phong phú, không ra tay thì thôi, ra tay liền không chút lưu tình. đấu hơn 10 tập hợp, Na 6 sáu tay cùng vùng, chạm yêu kiếm chém yêu đao đảng binh nhận tuột tay bay ra, hóa thành thiên, thiên vạn vạn kiện vũ khí, hạt mưa bình thường đánh về giao ma vương. ở giết rồng phước diện, không có ai so với Na càng có quyền lên tiếng. mặc dù là hạt mưa bình thường của nguyên loạt tạc, nhưng binh qua ra tay hoàn toàn là theo vậy khe hở công kích, hơi bất cẩn một chút thì sẽ vậy tung bay máu tươi rằng rùa. khác một đầu, địch quang lỗi vung lên chân vũ kiếm, nguyên khí đất trời hóa thành ngàn vạn đạo kiếm khí, phong tỏa lưu ma vương cùng sư đả vương quanh thân không gian. vạn kiếm phục ma đại trận. địch quang lỗi căn cứ vạn kiếm quy tông, thánh linh kiếm pháp, ngự kiếm thuật, ba mươi sáu thiên cương kiếm trận chờ nhiều loại tuyệt học sáng chế trận pháp là chân vũ đại trận một loại hình thái. ngoài ra còn có gió hướng trận, thiên tuyệt trận, địa liệt trận chờ biến chủng, nhiều là địch quang lỗi căn cứ địa đạt. Địch Quang Lỗi ở hàng nhái phương diện có thiên phú rất cao, Thiểu Vũ chân Kinh, Phiên Thiên Tam Thập Lục Lộ kỳ, Khổng tức Linh đều là Địch Quang Lỗi căn cứ tự thân chi thức cùng tiểu thuyết miêu tả hàng nhái đi ra. Trên lý thuyết mà nói, liền Tiềm Long đều là hàng nhái, như thường dùng mấy trăm năm, oanh khắp trừ thiên vạn giới. Hứng. Sư Đả Vương phát sinh một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bắp thịt cuộn cuộn cánh tay tầng tầng oanh kích trên mặt đất, gây nên đẩy trời bụi mù đồng thời, ngón tay nhanh chóng bấm quyết, thôi thúc rời núi lấp biển thần thông. Núi võ đang bị Thiếu Vũ tạo điêu kỳ bao trùm, ác chiến tạo thành chấn động sẽ không thay đổi sơn mệnh hướng đi. nhưng sư đả vương đem rời núi lấp biển luyện được cao thân khó giỏ hai tay tham nhập địa mạch chân nguyên vận chuyển trực tiếp đem quanh thân mảnh nhỏ địa mạch hướng đi thay đổi địa mạch thay đổi trận pháp tùy theo biến hóa ngưu ma vương hai sừng quay về giữa không chung dùng sức va chạm vạn kiếm phục ma đại trận trong nháy mắt bị phá trần vũ ngươi còn có bản lãnh gì châu hoang hôm nay ta liền giáo ngươi một cái đạo lý địa bàn của ta nghe ta tay trái vung lên huyền vũ ấn biến thành núi nhỏ giống như to lớn đánh về ngưu ma vương đầu châu huyền vũ ấn là địch quang lỗi phát ấn ở núi võ đang có thể phát huy ra mạnh nhất uy năng nổ ra thời gian cả tòa sơn mạch linh khí đều bị xúc động đệ xuống phảng phất không phải một chiếc cấn ngọc mà là tòa này bị luyện hóa núi võ đang như ma vương cùng sư đả vương đôn là lực lớn vô cùng đại yêu nhưng cũng không dám vào lúc này gắng đón đỡ huyền vũ ấn vừa muốn nghe tránh địch quang lôi đã cầm trong tay chân vũ kiếm tre ở trước người hai người mỗi một chiêu kiếm pháp đều có thể xúc động ngàn dặm bên trong nguyên khí đất trời mỗi ra một chiêu đều có thể phát huy ra hai trăm vi lực ở nơi khác chiến đấu địch quang lỗi khó địch nổi như ma vương sư đả vương ở núi võ đang giao thủ địch quang lỗi lấy một địch hai nhưng có thể chiếm thượng phong nhu ma vương cùng sư Đạo vương cũng đã kinh ngạc đến ngây người bọn họ bất luận làm sao cũng không nghĩ ra dĩ nhiên có người có thể đem động phủ cải tạo thành dáng dấp như vậy núi võ đang không phải trong thiên hạ tốt nhất động thiên phúc địa nhưng nhất định là nguy hiểm nhất động phủ linh sơn đại lôi âm tự cũng chỉ là bởi vì phật tổ bồ Tát mà mạnh mẽ ở đạo trường thiết trí nhiều như vậy cơ quan trận pháp thậm chí đem cả tòa sơn mạch luyện hóa địch quang lỗi vẫn đúng là chính là phần độc nhất địa bàn của ta nghe ta câu nói này tuyệt không chỉ là một câu cầu nôn đợi được địch quang lỗi tu vi mạnh mẽ đến đâu một ít đem điều đỉnh tạo hóa luyện đến tiểu thành liền có thể thay đổi núi võ đang thiên địa pháp tắc. đến lúc đó đừng nói như ma vương sư đà vương chính là như lai phật tổ đối mặt giữa lưng núi võ đang địch quang lỗi cũng chỉ có thể lắc đầu ẩm từng cái từng cái bờ giòn ruột từ trên trời giáng xuống nhưng là địch quang lỗi đem chân vũ đại trận biến thành lôi đỉnh vạn quân trận không cần phải nói này một trận pháp cũng là biểu đặt như ma vương hai sừng điên cùng va chạm sư đà vương nắm đấm chốc lát liên tục mới vừa nổ nát lôi đỉnh, ngược lại lại có quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống sao băng mưa lựa trận hỏa vũ sau khi là băng hỏa lưỡng trọng tiên hàn băng bảo hao trận hàn băng sau khi là vô biên vô tận kiếm khí cùng phong kiếm nhận phong bạo trận. Địch Quang lỗi cùng núi Võ đang hòa làm một thể, tự nhiên cũng cùng trận pháp hòa làm một thể. Người chính là trận, trận chính là người, người biến hóa trận biến hóa, trận biến hóa người biến hóa. Nguyên khí đất trời đã triệt để hỗn loạn, lực lượng ngũ hành càng là hỗn loạn không thể tả, tất cả pháp thuật thần thông cũng đã mất đi hiệu quả, chỉ còn lại dưới tối nguyên thủy nhất huyết nhục chém giết. Ầm. Cong. Địch Quang lỗi một quyền đem Như Ma Vương đánh lùi lại mấy bước, theo sát một cái Tô Tần bối kiếm ngăn trở sư Đả Vương năm đấm. Trần Vũ, ngươi chết đi cho ta. Như Ma Vương đã triệt để điên cuồng, con mắt hồng phảng có thể rật ra máu. Hắn có thể nhịn được thất bại, nhưng không thể trở thành địch quang lỗi đá đập chân. Chỉ bất quá hắn vạn vạn không nghĩ đến, càng to lớn hơn khuất nhục còn ở phía sau. Không giống nhau, không chờ như Ma Vương trọng quyền nổ ra, một đạo gần như ngưng là thật chất đao gió chém về phía hắn cổ. Vung quyền đánh nát đao gió, quay đầu nhìn lại, đã thấy Thiết Phiến công chúa cầm trong tay quạt ba tiêu, lạnh lạnh nhìn hắn. nhưng Ma Vương tham hoa hào sắc, vừa nhìn Thiết Phiến công chúa tư thế đứng cùng mặt mày phong tình, liền biết nàng đã thuộc về địch quang lỗi. Chính mình vừa lòng nữ nhân không chỉ có gả cho kẻ địch, còn cầm trong tay pháp bảo đối kháng chính mình. nhưng Ma Vương chỉ cảm giác mình từ đầu đến chân đều thành lục. kích liệt dưới sự tức giận thậm chí đã quên ra tay. Thiết phiến công chúa cười lạnh một tiếng, dùng sức vung lên quạt ba tiêu, mấy trục đạo đao gió chém về phía Nư Ma Vương. Địch Quang lối hơi suy nghĩ, đem chân vũ đại trận biến thành phong hung trận, trăm vạn binh qua nấp trong cuồn phong bên trong, da dày thịt béo như Nư Ma Vương sư Đa Vương, cũng cảm giác được đâm nói. Hướng, chất phát chân nguyên ngưng tụ thành to lớn màu đen đầu trâu, một đòn trùng phá phong nhận, có thể không chờ hắn tiếp tục tấn công, thiết phiến công chúa đã lại lần nữa phiến ra một tấm. Lần này, không còn là đao gió, mà là cuồn phong. Nư Ma Vương thích hứng đao gió, nhất thời không quan sát, bị cuồn phong thổi bay. Tà chim không thể rơi xuống đất, hữu rơi không được náo thân, liền như gió xoáy phiên lá héo, nước chảy chảy tàn hoa, đầy đủ bay ra hơn bảy vạn dặm, mới đụng vào trên một ngọn núi, dừng lại thân thể. Lưu Ma Vương trong lòng biết lúc này trở lại đã chậm, bốn phía nhìn, đã thấy đến bên dưới ngọn núi có cái quyến rũ đến cực điểm nữ tử, yêu kiểu khuynh quốc sắc, chậm rãi bộ di liên, mạo như vương tưởng, nhan như sở nữ, như hoa giải ngữ, như ngọc sinh hương. Lưu Ma Vương xem trận cả mắt lên, cô gái này không bằng thiết phiến công chúa tiên khí phiêu phiêu, ở mê hoặc phương diện nhưng xa xa thắng được. Nếu là tâm hoan mua vui, đó là không thể thích hợp hơn. nhu ma vương mũi giật giật ngửi được một luồng hồ ly mùi khai tâm nói hóa ra là cái hồ ly tinh không trách như vậy quyền lính rũ sửa sang lại quần áo nhu ma vương bay người ngăn ở hồ ly tinh trước mặt bàn tay lớn mỏ về hồ ly tinh bài bốn trên núi võ đang giao ma vương thấy nhu ma vương bị thổi bay tự nghĩ khó có thể thủ thắng ở địch quang lội biến trận thời điểm dựa vào cuồng phong nhanh chóng bỏ chạy nhìn chạy trốn giao ma vương na tra trên mặt thêm ra mấy phần không muốn. địch quang lỗi cười lạnh nói sư đà vương nhu ma vương bị thổi bay giao ma vương chạy trốn ngươi còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao sư đà vương giận dữ hét chân vũ. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ngu xuân mất hôn, bản tòa hôm nay liền trấn áp ngươi, xem ngươi này Di Sơn Đại Thánh có thể hay không dịch chuyển núi võ đăng. Hơi suy nghĩ, Huyền Vũ ấn đẻ xuống, Xung năng song xuôi tiên quang phục ma pháo cũng lại lần nữa phóng ra. Sư Đả Vương sông khắp trái phải, miễn cương nẹt qua, đã thấy hai cái diện xích nhanh trong xoắn tới, vàng bạc ánh sáng lói lên, đã bị trói lại tay chân. Ánh vàng là địch quang lỗi hoàng kim thẳng, ánh bạc là na trà phược yêu tác. Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện. Chương năm trăm chín mươi hai, Đông Hoa Đế Quân Trấn Nguyên Đại Tiên. Chương năm trăm chín mươi ba, Đông Hoa Đế Quân Trấn Nguyên Đại Tiên. Đông Hoa Đế Quân lại gọi phụ Tăng đại đế, Đông Vương Công, là đạo gia thần hệ nhân sự bộ trưởng. Học đạo người thăng thiên lúc, muốn trước tiên bái một công sau yết kiếm mẫu, mới vào tam thanh bái thái thượng lão quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Đạo quân, phía sau cùng thấy thiên đế. Bản thế giới Đông Vương Công không chỉ có thể quản thiên đình thần tiên, Linh Sơn Sa Di La Hán như thế có thể quản. Giáo hóa chúng tăng thoát tục duyên, chỉ mở đại đạo minh như điện, cũng từng vượt biển trúc thiên thu, thường đi Linh Sơn tham Phật diện. Đông Hoa Đế Quân còn có khác một cái thân phận, cái kia chính là toàn chân đạo tổ sư. Đạo giáo có hai đại chi nhánh, chính nhất đạo cùng toàn chân đạo. chính nhất đạo tôn thái thượng lão quân toàn chân đạo phụng đông hoa đế quân đông hoa đế quân càng người biết rõ vẫn là đông du ký chuyển sinh vì là lữ đồng tân cũng chính là lữ tổ Thành dụ nhân sự bộ trưởng đông hoa đế quân nhân duyên tốt vô cùng tam giới lục đạo thần thánh tiên phật đều có thể tren mồn vào được bằng hưu khắp thiên hạ chỉ có hai người trở mặt một cái là quan âm bồ tát đông hoa đế quân đã từng treo chọc quá quan âm nữ tương ở quan âm nào đó thứ lấy nữ tương độ hóa thế nhân thời điểm cho rất lớn lung túng một cái là ngọc hoàng đại đế nguyên nhân là vương mẫu nương nương đông hoa đế quân là tiên thiên dương khí biến thành vương mẫu nương nương là tiên âm khí sinh hai người cộng lý hai khí là dục dưỡng thiên địa đạo quân vạn vật lưỡng nghi thần âm dương vốn là hấp dẫn lẫn nhau húng chi là trí âm cùng trí dương hai người tuy rằng không có cái gì nhưng nếu nói ngọc đế trong lòng không ngại đó là tuyệt đối không thể địch quang lỗi đến phương trượng tiên sơn thời điểm đông hoa đế quân tử lâu mang theo tiên đồng giang ngay tiếp hắn này tiên đồng cũng là cái đại danh nhân đông phương sóc tây hán thời kỳ kỳ nhân kỳ văn dị sự nhiều không kể xiết, đến nay nhưng có tướng sĩ tôn hắn vì là tổ đông phương sóc trời sinh tính thích chơi vui nháo, mặc kệ là phàm nhân thời kỳ vẫn là thăng tiên sau khi chơi đùa tính cách một điểm không thay đổi Năm xưa Tôn Ngộ Không trông coi vườn bản đảo, hắn từng đi vườn bản đảo bên trong ăn trộm bản đảo, hai người bởi vậy có giao tình. Hắn còn từng đi đâu xuất cung ăn trộm đàn, bị Kim Giác Đồng Tử cùng Ngân Giác Đồng Tử đuổi trở lại. Nhìn thấy Địch Quang lỗi, Đông phương Sóc nhưng vẫn là cười hì hì, nghe tiếng đã lâu thiên tôn thiện dưỡng linh thực, không biết tiểu tiên có thể không kiến thức một, hai. Đông Hoa Đế Quân giả vừa cả giận nói, Mạn thiên Chớ có ăn nói linh tinh, nhanh đi bị trả. Địch Quang lỗi nói, ta cái kia vườn trái cây cùng vườn thuốc đều bố trí hảo trận, đi vào dễ dàng, đi ra nhưng là khó khăn, sơ ý một chút, Đông phương Sóc nên biến thành Đông phương Lao đầu đi. Núi Võ đang một trận chiến, địch quang lỗi cơ quan trận pháp khiếp sợ tàm giới. Đông Vương Sóc như thế nào đi nữa yêu thích chơi đùa, nghe nói như thế, trong lòng cũng đánh tới chống nuôi quân. Thiên Tôn ngại không có ở vườn trái cây bố trí tiên quang phục mà pháo chứ? Địch quang lỗi trêu ghẹo nói, người muốn thử một chút. Đông Vương Sóc vội vàng khoát tay náo một cái, không không không, không có chút nào nghĩ, vật kia nếu là chúng vào một hồi, ông lão đều không làm được. Dứt lời, Đông Vương Sóc cơ pha trả, bước nhanh đi hướng về nội đường. Đông Hoa Đế Quân nói, ta này đồng nhi không sợ trời không sợ đất, hiện tại rốt cục gặp phải khắc tinh. Địch quang lỗi cười nói, hai tử rối dám làm sao bây giờ? treo lên đánh ngừng lại liền xong việc thiên tôn cũng lạ như thế quản nhi từ sau tất nhiên là không con ta nghe lời hiểu chuyện không cần đánh nương theo tam quốc tròm sao long lánh, địch quang lỗi không chỉ có bù đắp quy xả hai tướng hồng hải nhi cũng xuất thế địch quang lỗi tu vi siêu phàm thoát tục hơn nữa dưỡng thai cựu diệp linh chi thảo hồng hải nhi căn cơ dị thường vững chắc thiên phú càng là siêu cao chỉ có trưởng thành trầm trầm qua mấy thập niên hồng hải nhi vẫn là hài đồng dáng dấp địch quang lỗi tất nhiên là sẽ không cho phép hồng hải nhi biến thành nguyên bên trong cái kia trẻ trâu thở nhỏ chặt chẽ còn giáo tuy rằng tính cách cùng địch quang lỗi khi còn trẻ bình thường cùng nào. nhưng tuyệt đối không phải coi trời bằng vùng trẻ châu. Hàn Huyên qua đi, Đông Hoa Đế Quân nói, Thiên Tôn tới đây, nhưng là có việc. Địch Quang Lỗi đương nhiên không chỉ là đến luận đạo, tuy rằng thật sự rất muốn cùng Đông Hoa Đế Quân đánh một trận. Tiểu Nhi tất cả tới tu vi có chút thành cựu, cần như thế thiên tài địa bảo vững chắc căn cơ. Vật gì? Thảo Hoàn Đan. Nếu là như vậy, Thiên Tôn nên đi vạn thọ sơn ngũ trang quan mới là. Trấn Nguyên Tử kiêu căng tự mãn, tính tình cổ quái, nếu là không người dẫn tiến, sợ là muốn tranh đấu một hồi. Đông Hoa Đế Quân cười nói, cái kia không vừa vặn hợp Thiên Tôn tâm ý, ta tất cả tới tu thân dưỡng tính, không muốn cùng người động thủ. hơn nữa cùng trấn nguyên tử động thủ quá mức vô vị ta mới không cái kia phân lòng thanh thản tây du thế giới có rất nhiều pháp lực cao cường đại thần nhưng một phần là thật là lợi hại một bộ phận khác là thổi ra trấn nguyên tử chính là thổi ra đại biểu người bình thường nghe được địa tiên tri tổ cái tên này theo bản năng cảm thấy rất lợi hại trong nhà không cung tam thanh cung tiên địa tổ lý cản khôn một chiêu thu tôn ngộ không tuyên xưng tam thanh là bằng hữu tứ đế là cố nhân vì là văn bối nguyên thần là dưới thân vì là cây quả nhân xâm việc thậm chí muốn ở nào đến phật tổ nơi đó hô to ta rồi cùng ngươi nói đến tây thiên thấy ngươi cái kia phật tổ cũng không thể thiếu đưa ta cây quả nhân xâm nhất là tăng cường vẫn là hồng hoang hệ thống, trực tiếp tăng mạnh đến thánh nhân bên dưới đứng đầu nhất sức chiến đấu. Thấy thế nào làm sao cho bỏ, nhưng đúng là như vậy sao? Quên hồng hoang hệ thống những người náo động, quên cái kia dọa người có tên hảo, chỉ xem Tây Du Nguyên bên trong biểu hiện, trấn nguyên tử vẫn đúng là chính là thổi gia cao thủ. Phía trước nói Phật tổ cũng phải bồi cây quả nhân sâm, mà sau Quan Âm Bồ Tát đến rồi trực tiếp chính là một câu không vừa hoạt động, làm sao dám lao Bồ Tát giảm xuống? Tụ Lý càng không sát thực lợi hại, Tôn Ngộ Không chạy không thoát đi. Nhưng Tôn Ngộ Không vốn là ăn không chế kỹ năng, Tử Kim Hổ Lâu còn có thể đem hắn thu vào đi đây, thu xong xuôi tùy tiện tìm một chỗ một nơi. càng thêm thuận tiện. Mấu chốt của vấn đề không ở chỗ có thể hay không khống chế tôn ngộ không, mà là khống chế sau khi làm sao bây giờ. Trấn nguyên tử cùng tôn ngộ không đấu pháp, thực tại có thể dùng kéo khố để hình dung. Cái kia cũng đã không thể nói là đấu pháp, mà là bị hầu tử dụng thần thông biến hóa vui lừa chơi, liên hoa đều bị đập phá. Cho tới phúc lộc thọ tam tinh đánh giá, cái kia càng là chuyện cười. Trương Thúy Sơn còn nói tạ tốn sánh vai Trường Tam phong đây. Những năm này, Địch Quang Lỗi nghe qua chấn Nguyên Tử tình huống, Tu Vi cảnh giới sát thực rất cao, còn có một cái tiên thiên pháp bảo, tiên gọi thiên địa bảo giám, không chỉ có thể xem khắp tam giới lục đạo. còn có gần như không có gì có thể phá sức phòng ngự địch quang lỗi từ thái thượng lão quân nơi đó thuận đến tầm gương chính là thái thượng lão quân phòng theo thiên địa bảo giám lợi chế chấn nguyên tử tu vi cao sao cao chấn nguyên tử lợi hại sao lợi hại chỉ bất quá hắn thiện thủ không thiện công ngăn địch thuật chính là một chiêu tụ lý càn khôn không có một đòn giết chết công kích pháp thuật cùng chấn nguyên tử đấu pháp chính là địch quang lỗi dơ huyền vũ ấn tàn nhẫn đánh chấn nguyên tử cầm thiên địa bảo giám phòng ngự tình cờ đến một chiêu tụ lý càn khôn phản kích địch quang lỗi hiếu chiến không giả nhưng loại này vô vị chiến đấu đó là nửa điểm hứng thú đều không có xin mời đông hoa đế quân dẫn tiến còn có khác một việc mục đích chính là kết giao minh hữu địch quang lỗi đông hoa đế quân trấn nguyên tử lê sơn lão mẫu đều thuộc về tu vi bất phàm nhưng thế lực không lớn người vốn là nên cùng nhau trông coi địch quang lỗi cùng lê sơn lão mẫu thông ra cùng đông hoa đế quân cũng có giao tỉnh hiện tại chính là muốn đem trấn nguyên tử kéo lên chiến xa trấn nguyên tử có siêu cường phòng ngự cùng cường lực khống chế phối hợp địch quang lỗi năng lực tấn công mạnh mẽ tuyệt đối có thể phát huy ra một thêm một lớn hơn rất nhiều hai hiệu quả trước đây còn có rẻ bây giờ địch quang lỗi cái gì đều không thèm để ý hắc liên hiện thế tây du đem mở. Nếu là lại trông trước trông sau, vậy thì không phải cẩn thận, mà là ngu xuẩn. Đông Hoa Đế quân trong lòng biết chính mình mấy trăm năm sau gặp có một trường kết nạn, phải nên nhiều kết giao minh hữu, đối với địch quang lỗi yêu cầu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thoáng thu thập một phen, liền dẫn địch quang lỗi đến Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan. Vạn Thọ Sơn chính là cây quả nhân xâm sinh trưởng vị trí, là thiên hạ ít có động thiên phúc địa, núi cao tuấn cực, đại thế cao chót vót, dễ, cái tiếp côn luôn mạch, đỉnh ma trời cao bên trong, so với núi Võ đang không kém chút nào. Hai người vẫn chưa che giấu hơi thở, trấn nguyên tử cảm giác được hai người khí tức, mang theo đồng nhi ra ngoài đó lấy. Đầu đội tử quan Thân mang không lo áo choàng, hạ phát đồng nhan, ba sợi dâu dài theo gió lay động, xem ra tiên phong đạo cốt, một phái có đạo toàn chân. Chấn Nguyên Tử tính khí quả thật có chút quái lạ, nhưng cũng không phải không thông tình lý người. Có Đông Hoa Đế Quân dẫn tiến, địch quang lỗi cùng Chấn Nguyên Tử rất nhanh liền quen thuộc lên. "Dâng trà qua đi." Địch Quang Lỗi nói, "Tiểu Nhi gần chút thời gian tu đạo thành công, cần thảo hoàn đan hai viên vững chắc căn cơ, đại tiên nơi này nhưng còn có có dư. Quả nhân sâm 10.000 ngàn năm mới thành thụ, mỗi lần chỉ sinh 30 trái cây, cái mỗi người một người, có thể sống sáu, ăn một cái tiên, kéo dài tuổi thọ năm. chỉ luận kéo dài tuổi thọ năng lực, tất nhiên là không sánh được 9.000 năm bản đảo, hơn nữa bản đảo số lượng đông đảo, xa không phải quả nhân sâm có thể so với. Nhưng quả nhân sâm có cái khác một việc chỗ tốt, chính là đối với tu hành rất có tăng thêm. Thường người tu hành cần dưỡng tinh, luyện khí, tổn thần, điều hòa long hổ, nắm bắt khảm điện cách, quả nhân sâm nhưng có thể trực tiếp đem những quá trình này nảy qua, có thể so với thái thượng lão quân cựu truyền kim đan thảo hoàn đan Tên, cũng là bởi vì này truyền lưu. Quả nhân sâm ở Tây Du thời kỳ mới sẽ trở thành thục cách hiện nay còn có mấy trăm năm. nhưng chấn nguyên tử đối với vậy này thật là bà bối trong nhà tất nhiên còn có chữ hàng chấn nguyên tử nói chỉ cần hai viên thảo hoàn đan địch quang lôi nói đại tiên nên biết bần đạo hàng ngày có một hàm lớn chính là đào tạo linh thực nếu như có thể đến cây quả nhân sâm một lượng tiết chặt cây vậy thì không thể tốt hơn chấn nguyên tử nghe vậy chợt lại nói thiên tôn mở miệng vốn không nên từ chối nhưng này cây quả nhân sâm chính là hỗn độn sơ phân hồng mông bắt đầu phán lúc đất trời chưa mở mang thời khắc sinh thành linh căn nếu là tổn hại muôn vạn khó khăn bổ tốt. địch quang lôi cười nói chỉ là muốn một tiết chặt cây thôi hơn nữa bần đạo tự có bồi thường nói Địch Quang Lỗi móc ra một khối ẩn chứa phong phú khí hậu nguyên khí bùn đất. Giao chỉ tiên ngưỡng, ẩn chứa khí hậu nguyên khí, có thể tẩm bổ tất cả linh thực. Trấn Nguyên Tử lắc lắc đầu, nói: "Mọi khi thời gian, sắp thực có thể, nhưng cây quả nhân xâm lại quá 3, 400 năm liền quen, lúc này tổn thương, sợ là sẽ phải thương tổn được những người trái cây." Địch Quang Lỗi lại lấy ra một giọt nước, nói: "Quan Âm Bồ Tát bên trong Ngọc Tịnh Bình cam lộ." Quan Âm Bồ Tát Ngọc Tịnh Bình nhưng là một cái kỳ bảo. Năm đó Thái Thượng Lão Quân cùng Quan Âm Bồ Tát đánh cược, đánh cược lò bát quái có thể hay không tiêu chết bên trong Ngọc Tịnh Bình dương diễu cảnh. Thiêu đốt một đêm, trích đến giòn Quan Âm Bồ Tát chỉ là đem dương liễu cảnh thả lại trong mình, ngâm một ngày đêm, liền phục đến thanh cảnh lá xanh. Có người nói ngay lúc đó tiền đặt cược chính là từ Kim Linh. Trong nguyên bản kịch tình, tôn ngộ không đẩy ngã cây quả nhân sâm, Quan Âm Bồ Tát cũng chỉ là điểm vài giọt cam lộ, dùng một đạo bừa chú, liền để cây quả nhân sâm khôi phục như lúc ban đầu. Giọt này cam lộ là địch quang lỗi gần chút thời gian chiếm được. Tam Quốc thời kỳ tròm sao hoàng ánh, ngoại trừ để bút an thiên hạ hữu sĩ, lên ngựa định cản Khôn Dũng tướng, còn có khuynh thành quốc sát. Địch quang lỗi ở điểm hóa trương Liêu thời điểm, vừa vặn gặp phải đại danh định định chân. Mật. bấm toán một phen phát hiện chân mật cùng quan âm bồ tát hữu duyên liền thay vì là rất tiến quan âm bồ tát được rồi ra đồ mừng rỡ trong lòng quà đáp lễ cho địch quang lỗi một giọt cam lộ một giọt cam lộ thêm vào một khối giao trì tiên ngưỡng đổi hai người thang quả một tiết chặt cây, thấy thế nào đều là trấn nguyên tử chiếm tiền nghi trấn nguyên tử thấy đỡ thì thôi không cự tuyến nữa không chỉ có cho địch quang lỗi một đoạn dài chặt cây, còn nhiều cho hai cái trái cây lại tặng đông hoa đế quân một viên xem như là kéo vào ba bên quan hệ ba người luận đạo một phen từng người trở về mới vừa trở lại núi võ đang liền phát hiện khách tới nhà Như Lai Phật Tổ dưới trướng đệ tử, Maha già Diệp. Hắn càng người biết rõ thân phận là thập bát La hán bên trong hàng Long La hán, còn có Hải Nhi phá ngũ nhi hư thân trên áo cả xa phá tế công. Địch Quang lỗi năm xưa tu hành quá nghiêm hoa chỉ, chính là căn cứ Phật Tổ Niêm Hoa, già Diệp mỉm cười điện cố mà tới. Chương 593, già Diệp diệu kế toán nhạn hoa, tiền mất tật mang. Chương 594, già Diệp diệu kế toán nhạn hoa, tiền mất tật mang. Già Diệp tôn giả là một cái phi thường xui xẻo người. Đầu tiên, phần lớn người liền tên của hắn đều niệm không đúng. Già Diệp Diệp cũng không phải là đọc làm ý ẻ, mà là nên đọc làm sa. thứ thành tựu phật tổ đệ tử không chỉ có không có mỏ đến Phật pháp Đông truyền ra công lao lớn, hơn nữa ở Tây Du có liên quan tác phẩm bên trong nhiều lấy phản phái hình tượng xuất hiện. mặc kệ là Tây Du ký vẫn là Tây Du ký sau truyền đều là thỏa thỏa phản phái, vẫn là tôn lên nhân vật chính diễn viên quần chúng phản phái. điều quỷ chính là, Hàn Bi danh Hàng Long La Hán, ở 99% trong truyền thuyết thần thoại đều là chính phái bên trong chính phái. Hàng Long La Hán truyền thế, mặc kệ là lỗ trí thâm vẫn là tế công, đều là thế người ta gọi là Phật sống. vậy thì không thể không khiến người ta hoài nghi, gia diệp tôn giả có phải là có bệnh tâm thần phân liệt? năm đó địch quang lỗi ám trợ tôn nộ không phá phật tổ trưởng trung phật quốc để phật tổ làm mất đi mà to bởi vậy cùng phật môn quan hệ cũng không ra sao ngoại trừ nhiên đăng cổ phật chỉ cùng văn thù bồ tát quan âm bồ tát có tương đối sâu giao tình địch quang lỗi cùng gia diệp tôn giả liền sơ giao cũng không tính thực sự không biết hắn vì sao tìm đến mình tiểu long nữ dâng hai ly trà thơm hàn huyên vài câu sau địch quang lỗi hỏi gia diệp tôn giả không ở tây như hạ châu nói phật làm sao rảnh rỗi đến ta này núi võ đang gia diệp nói thiên tôn khoái ngôn khoái ngữ bần tăng cũng sẽ không ẩn giấu bần tăng này đến là có chuyện quan trọng thương nghị Ồ. Tôn giả thân là Phật tổ đệ tử, có quyền điều động Linh Sơn Tứ Đại Kim Cương, 500 La Hán, còn có thể xin mời chư vị Bồ Tát hỗ trợ, sao tìm đến ta?" Gia Diệp nghe vậy trên mặt hơi có lung túng. Địch Quang lỗi lời này công khai là nói hắn quyền cao chức trọng, trên thực tế nhưng khinh bị hắn tu vi, càng ám phúng hắn thân là Phật tổ đệ tử, nhưng không Phật quả đại sen. Linh Sơn Phật, Bồ Tát, La Hán chờ chút đều là chính quả, nếu là nói tỉ mỉ, sợ là muốn nói ba ngày ba đêm. Lấy đường tăng thầy trò làm thí dụ. Đường tăng Phong Đàn Hương công đức Phật, Tốt nộ không phong đấu chiến thắng Phật, đều là đại trước chính quả, thuộc về Phật quả. Chư bắt giới phong tịnh đàn sứ giả Tiểu Bạch Long Phong Bát Bộ Thiên Long Rộng Rãi Lực Bồ Tát đều là Ngươi Chức Chính Quả, thuộc về Bồ Tát. Sa Tăng Kim Thân La Hán cũng là Đại Chức Chính Quả, tên là La Hán, thật là Bồ Tát. Toàn xưng là Bát Bảo Kim Thân La Hán Bồ Tát. Tây Du cuối cùng một tiết Tụng Niệm Linh Sơn Chư Phật Danh Hiệu cũng không giả Diệp Danh Hiệu, hiển nhiên không có đến Phật Quả, liền tên đều sen lẫn trong Tây Thiên Cực Nhạc Trừ Bồ Tát bên trong. Tầm thường Tiên Thần Hôn cái Bồ Tát đạo quả đã là vạn hạnh, nhưng giả Diệp thành Tiểu Phật Tổ đệ tử, cái kia liền có chút mất mặt. Giả Diệp không biết Địch Quang Lỗi lời này là ý định hay là vô tình, mà muốn cầu cạnh Địch Quang Lỗi, vẻ mặt rất nhanh một lần nữa biến thành nụ cười. Thiên tôn có thể còn nhớ tôn ngộ không cùng Phật tổ đánh cuộc. Lúc đó ta còn ở lò bắt quái bên trong, đối với này chỉ là nghe nói qua. Vô duyên tận mắt nhìn thấy, rất tiếc, rất tiếc. Gia diệp trong lòng phiên một ngàn cái khinh thường, nói ra hai trăm cái tào, trên mặt vẫn cứ mang theo mỉm cười, nói, ngày đó Phật tổ động phàm nghiệm, không cẩn thận thả ra hai cái yêu ma. Yêu ma, một cái tên là coi trời bằng vùng, là Phật tổ một cái nào đó thế vượt kiếp thời gian chia lịa phàm nghiệm, một cái tên là nhặt hoa, là, là Phật tổ nhặt hoa. Gia diệp mỉm cười đoán hoa kia, nếu là yêu hoa, mà trời sinh Phật duyên, không nên nói là yêu ma chứ. Cái kia yêu hoa nhân Phật tổ phàm niệm mà hóa thành hình người, bởi vậy trong lòng cũng thích chữ phàm niệm. Nhật Hoa cùng ngươi có quan hệ, ta đây lý giải, cái kia cái gì coi trời bằng vùng, cùng ngươi có quan hệ gì? Thiên tôn nên biết, Vân Tăng có một hóa thân, vì là hàng Long La Hán, này coi trời bằng vùng, liền muốn tin tức ở Hàng Long phục hồi hai vị La Hán trên người. Hàng Long La Hán còn chưa triệt để thành đạo chứ, Hàng Long cần lịch 18 thế kết nạn, bây giờ còn kém cuối cùng một đời. Nếu lấy Hàng Long làm hiệu, cuối cùng một đời vượt tiếp, nhất định phải đối phó một cái Á Long. Ngươi muốn cho ta dưới trướng ngũ Long tướng quân giúp ngươi vượt tiếp. cũng không phải, bần tăng muốn thảo giao ma vương để lại dòng máu vậy. địch quang lỗi trong lòng âm thầm kinh bỉ, pháp lực không mạnh, lòng dạo nhưng không nhỏ. đừng nói một mình ngươi, chính là thập bát la hán đồng loạt xuất thủ, cũng không thể là giao ma vương đối thủ. việc không liên quan tới mình, địch quang lỗi chẳng muốn khuyên nhủ, nói, ta chỗ này xác thực lưu có một ít, không biết tôn giả muốn phải như thế nào chấm dứt đoạn này nhân quả. gia diệp nói, ba đóa màu vàng ba la hoa, có thể bù đắp thiên tôn theo thị long nữ bảy phần mười nguyên khí. thành giao. gia diệp sau khi rời đi, tiểu long nữ tò mò hỏi, thiên tôn như chỉ là thảo vải vết dịch. giả diệp tôn giả vì sao phải nói nhiều như vậy? hắn sợ ta xấu hắn sự thiên tôn cùng hắn không thủ không đoán sao ngăn cản hắn thành đạo? bởi vì hắn mới vừa nói nhặt hoa cùng coi trời bằng vùng cũng sẽ cùng chư bát giới phát sinh nhân quả chư bát giới cũng sẽ trải qua tân tình kiếp tiểu long nữ nghe vậy trong lòng co giật nói tình kiếp chư bát giới quá khứ trống rỗng, ta cũng đẩy không coi là tương lai của hắn nhưng trải rộng tơ tình mỗi một điều tơ tình đều là một tầng tình kiếp vậy ta đây ngươi là điều thứ nhất là tất cả mở đầu nếu như ta không có nếu như tình kiếp của hắn lại như là nước đã đổ ra bắn ra tiễn bất luận chậu cùng cung làm thế nào cũng thu không trở lại tiểu long nữ nghe vậy trên mặt tạm đạm rồi mấy phần nói thiên tôn ngài có thể hay không không thể ta không làm được chứ bắt giới ở trên núi giữ đầy đủ một tháng Vốn song vong tình thủy sau hắn chỉ nhớ rõ cặp kia minh nguyệt bình thường con mắt nhưng quên tiểu long nữ trở nên hơi ngơ ngơ ngác ngác trong lúc vô tình nghe nói sẽ có mưa sao băng liền thủ ở trên núi chờ xem đợi đầy đủ một tháng mưa sao băng rốt cục giáng lâm vô số đạo lưu quang xẹt qua bầu trời ánh sáng long ánh đẹp không sao tả xiết bên trong một khối thiên thạch rơi vào chư bát giới cách đó không xa chư bát giới vô vua, vua thiên thạch cười ha ha rời đi hắn cũng không biết khối vân thạch này có chia lịa hiệu quả người rời đi cái bóng nhưng ở lại thiên thạch trên chỉ một lúc sau cái bóng hấp thu thiên thạch linh vận biến ảo ra cùng chư bát giới giống như lúc thân thể cái bóng heo hắn là chư bát giới cái bóng cũng là chư bát giới mặt trái tham tài hào sắc đê tiện nhâm hiểm thâu bạo hiếu chiến cái bóng heo một cước đem mất đi toàn bộ linh vận biến thành phổ thông hòn đá thiên thạch đá thành phân vụ ngược lại bay người tiến vào bên trong thành đoạt cửa hàng quần áo đoạt cửa hàng đồ trang sức sau đó ở thanh lâu bên trong trắng trận tiêu phí lúc này trung nguyên đại địa mới vừa trải qua tám vương hỗn loạn kéo dài 300 năm thời loạn lạc dĩ nhiên mở ra trừ bắt giới cùng cái bóng heo vị trí là một tên vì là mạn đà la quốc tây vực nước nhỏ mạn đà la quốc sản xuất nhiều một loại tên là hoa mạn đà la kỳ hoa dựa vào hoa mạn đà la mạn đà la quốc bách tính sinh hoạt khá là giàu có mãi đến tận 3 năm trước quốc vương từ trần tuổi trẻ mỹ lệ kim hoa công chúa tiến vào ngủ say hoa mạn đà la cũng không còn mở ra bây giờ mạn đà la quốc do vương hậu nắm quyền cái này vương hậu không phải người khác chính là lúc trước thoát đi linh sơn nhà hoa Nhạc Hoa nhân Phật tổ phàm niệm điểm hóa, trong lòng tích chữ đấu kỵ oán hận độc ác chờ tâm tình tiêu cực, mà cực kỳ trống vắng. Nàng muốn cảm thụ thế gian tình ái, có thể tiếp cận nàng người đều là bởi vì nàng khuôn mặt đẹp. Lần lượt thất vọng sau, Nhạc Hoa đem hết thể đều ký thác ở chính mình khuôn mặt đẹp bên trong. Nàng không cho phép trên đời có so với nàng càng thêm khuôn mặt đẹp người. Dựa vào từ linh sơn đánh cắp ma kính, nàng biết Kim Hoa công chúa khuôn mặt đẹp gặp vượt qua chính mình, thi pháp hôn mê Kim Hoa công chúa. Không sai, đây chính là một cái hoa hạ thần thoại bản công chúa bạch tuyết ngủ mỹ nhân. Lấy pháp lực mà nói, gia Diệp cũng không ý nhật Hoa. coi như đánh không lại cũng có thể xin mời 500 la hán cùng ra tay. Nhưng Nhạc Hoa dù sao cùng hắn lúc trước thành đạo có quan hệ, lấy lại pháp lực hàng phục Nhạc Hoa, với tự thân pháp đạo có ngại. Nghĩ tới nghĩ lui, nếu Nhạc Hoa muốn cảm nộ nhân gian tình ái, cái kia liền làm cho nàng cảm thụ là tốt rồi. Gia Diệp suy tính việc này, gặp tin tức ở chư bát giới trên người. Tách ra cái bóng heo thiên thạch tự nhiên cũng là giả Diệp tác phẩm. Thiệt Lương chư bát giới hấp dẫn không được Nhạc Hoa, bị xoáy cái bóng heo nhất định có thể. Mà cái bóng heo tham hoa háo sắc, chắc chắn sẽ không câu nệ với một người, đợi đến Nhạc Hoa bị thương tấu tâm, hắn liền có thể nhân cơ hội mà vào. hạ xuống một con trai sau, già diệp theo sát lại hạ xuống một con trai. mạn Đà la quốc hữu một gái xấu, tên là thúy hoa, cần cụ có khả năng, giản dị thể lương, nhưng bởi vì quá mức xấu xí, vẫn không thể gả đi đi. trên thực tế, thúy hoa cùng kim hoa công chúa mặt hình vóc người giống như lúc, chỉ là trên mặt có thêm mặt rỗ lấm tấm. già diệp thi pháp đi tới thúy hoa trên mặt mặt rỗ, tẩy đi trên tay nàng vết trai, chứa khỏi trên người nàng ám thương, một cái tân kim hoa công chúa liền làm già đến, đến rồi. lấy tính toán mà nói, già diệp tính toán có thể nói thiên ý vô phùng. núi võ đang chân vũ điện. địch quang lỗi triển khai huyền quang thuật, thưởng thức chân nhân bạn phúc tinh cao chiếu trừ bắt giới tri heo vương trên bá. Thiết phiến công chúa tựa ở địch quang lỗi trên bay, nói: "Phu quân, đều nói già Diệp Tôn giả là Phật tổ đệ tử bên trong đệ nhị vô dụng, nhìn hắn này tính toán, hoàn hoàn liên kết, giết người chu tâm, rất là lợi hại a." Tại sao là đệ nhị vô dụng? Bởi vì còn có tối vô dụng đại sư huynh, A Yến nạn phạt. Dung Phật tổ lại nói: "A Yến nạn phạt trong lòng tạp niệm quá nhiều, khó thành chính quả." Đường Đường Phật tổ đại đệ tử, đừng nói Phật quả Bồ Tát quả, liền cái La Hán quả vị đều là miễn cũng được. Tam giới lục đạo, A Yến nạn phạt là buồn cười lớn nhất. nhưng địch quang lỗi không cho là như vậy. sư giả truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. a yên nạp phạt trong lòng có tâm niệm này không sai nhưng ngươi đường đường phật tổ thân làm người ta sư phụ không biết khai đạo sao. hơn nữa a yên nạp phạt cũng không phải là không còn gì khác hắn là tam giới ít có kỹ thuật trạch. ở thần thông pháp thuật phương diện a yên nạp phạt không ra sao nhưng ở cơ quan trận pháp phương diện tuyệt đối là thiên phú dị bẩm. phật tổ cũng không gặp khai đạo lại không thể tùy theo tài năng tới đâu mà dạy a yên nạp phạt cuối cùng phản bội cũng là có thể lý giải. thực phật tổ cũng là xui xẻo tứ đại đệ tử a yên nạp phạt gia diệp Anna đường tăng ba cái là kẻ phản bội dạy đồ đệ bản lĩnh có thể so với mai niệm xanh người có nhị tâm sinh họa hai, chân trời góc biển trí nghi đoán muốn tư bảo mã tam công vị lại ước kim loan nhất phẩm đài nam trinh bắc thảo không nghĩ hết đông chặn tây trừ chưa định hai. thiện môn cần học vô tâm quyết tính dưỡng trẻ còn kết thành hai. bất luận phật đạo tu hành đều coi trọng thanh tinh vô vi vô tư không muốn, phàm niệm càng nhiều tâm tư càng nặng khoảng cách đại đạo liền càng xa gia Diệp tính toán càng lợi hại khoảng cách đại la phật quả liền càng xa càng không thể thành phật hồ từ xưa toán lòng người người, nhất định phải thành lòng người phản vệ, cảm tình lại há lại là như vậy dễ dàng tính toán. Chờ xem đi, gia diệp tính toán nhìn như viên mãn, kỳ thực tất gặp tự mình chuốc lấy cửa cổ. Thiết phiến công chỗ nói, phu quân phàm niệm so với nạ gạ diệp tôn giảng nửa điểm không kém, không cũng có lớn như vậy thần thông sao? Bởi vì ta chưa bao giờ coi chính mình là thành thần thánh tiên vật, ta vẫn luôn coi chính mình là thành phàm nhân. Nếu là phàm nhân, cái kia liền muốn có phàm người tư tưởng, phàm nhân dục vọng, phàm tâm. Đúng, phàm tâm. Tại sao muốn giữ lại phàm tâm? Nếu là ta đi tới phàm tâm, như thế nào sẽ lấy ngươi đây? trên thực tế tam giới thân phật đều tích chữ phản tâm không có một cái có thể làm được tuyệt đối vô tư không lớn phật tổ cũng không được phật tổ nếu như có thể làm được vô tư không uẩn coi trời bằng vùng cùng nhặt hoa lại là làm sao đến địch quang lỗi chậm rãi xoay người nói không nói cái này già diệp cũng không xui xẻo chuyện không liên quan đến ta con trai của ta đi chỗ nào thiết phiến công chúa nghe vậy không nhịn được xoa xoa huyệt thái dương nói đi thiên đình đi thiên đình làm cái gì cùng na cha so với thân cao cho hắn truyền tin để hắn buổi chưa chính mình tìm địa phương bị cơm đâu xuất cũng, cũng được giao chỉ cũng được vườn bản đảo cũng được lao quân cùng vương mẫu sẽ không trách tội chứ một bữa cơm mà thôi làm sao có khả năng gặp trách tội thuận tiện nói cho hắn đâu xuất cung đan phòng tả lên cái thứ hai cái giá trung gian tầng kia tả lên cái thứ ba bên trong hồ lô là sáu chuyển kim đan thích hợp nhất hiện nay hắn thiết phiến công chúa mặt đen lại sang giọng ngươi liền không thể dạy điểm thứ tốt sao Lão quân một người ở đâu xuất cung cô đơn ta để nhi tử cùng hắn chơi đây là tôn sư trọng đạo lấy chút đồ ăn vật làm sao hồng hài nhi kế thừa địch quang lỗi không sợ trời không sợ đất tính cách nhận được chuyển tin sau thật sự đi tới đầu xuất cung không ngừng cầm một hồ lô sáu chuyển kim đan còn cầm tam nguyệt chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa phương pháp tu hành bốn. duyên tuyệt không thể tả cái bóng heo rõ ràng ở thanh lâu ăn chơi trẻ chén còn đánh mạn đà la quốc tiểu vương tử thấy thế nào đều không giống như là người tốt Nhạc hoa ở thanh lâu cùng hắn đánh một trận sau khi dĩ nhiên không thể tự kiểm chế yêu hắn khác một đầu bị cái bóng heo đuổi được thiên không đường xuống đất không cửa trư bát giới cũng gặp phải thúy hoa gia diệp chỉ đạo thúy hoa trộm lấy ma kính Nhạc hoa thông qua ma kính biết được có người so với nàng càng đẹp hơn bốn người từ đó triệt để quân quyết lấy nhau Nhạc hoa không thể trực tiếp sát sinh muốn dùng phép thuật đem thúy hoa biến dạng thúy hoa muốn trộm lấy ma kính chư bát giới muốn trợ giúp thúy hoa trộm lấy ma kính cái bóng heo muốn nuốt lấy chư bát giới từ cái bóng chuyển hóa thành bản thể tối mấu chốt nhất chính là muốn để ngủ mỹ nhân kim hoa công chúa tỉnh lại cần vương tử chân tâm một nụ hôn cái này vương tử chính là chư bát giới cái bóng heo nhìn thấy thúy hoa cùng kim hoa công chúa đứng núi này trong núi nọ, thông qua ma kính biết được nhạt hoa căn cước phế bỏ nhạt hoa tu vi nhưng hắn hôn bất tỉnh kim hoa công chúa chỉ có hoàn chỉnh chư bát giới đại triệt đại nội chư bát giới mới có thể dành cho kim hoa công chúa chân tâm một nụ hôn kim hoa công chúa không tỉnh lại hoa mạn đà la liền vĩnh viễn sẽ không mở ra, mạn đà la quốc bách tính liền sẽ tiếp tục khốn khổ. Trừ bát giới không đành lòng như vậy. cách ra tà ác sau khi, hắn thiện lương bị phóng to đến cao nhất, chiến thắng đối với sợ hãi tử vong. Cái bóng heo, ngươi an ta đi, an ta, ngươi liền có thể hôn tỉnh kim hoa công chúa. Mạn đà la quốc bách tính thì có ngày sống dễ chịu. Cái bóng heo cười lạnh nói, vì những ngày run dế, ngươi lại muốn hy sinh chính mình, ngu xuẩn, ngu nốc, ngu không thể nói. Trên đời đều là gặp có xem ra kẻ rất ngu xuẩn, làm một ít xem ra rất chuyện ngu xuẩn. Ta chỉ có cái cuối cùng yêu cầu. Nói. Ta hy vọng ngươi có thể tìm tới chủ nhân của cặp mắt kia, nói cho nàng, ta chưa quên nàng. Ta gặp ngu ngốc, đi ăn cuối cùng một bữa cơm đi, ăn xong nên ra đi. Chư Bát Giới xoay người rời đi, cái bóng heo đăm chiêu. Hắn là cái bóng biến thành, không có tâm, nhưng hắn đột nhiên cảm thấy ngực rất thống khổ. Hắn không biết trong lồng ngực gọi tới gọi lui đồ vật là cái gì, chỉ biết mình rất khó chịu, rất thống khổ, rất khâm phục chư Bát Giới không sợ, rất căm ghét chính mình tuyệt tình. Cái bóng heo không biết, nhạt hoa dùng cuối cùng tu vi, biến thành một trái tim, cùng hắn hợp thành một thể. Vô tâm cái bóng heo là từ đầu đến đuôi khốn nạn. có lòng cái bóng heo từ đó có thuộc về nhân loại tình cảm hắn nhìn thấy thúy hoa hy sinh chính mình mở ra cuối cùng một đóa hoa mạn đà la hắn nhìn thấy nhạc hoa si tình không hối hắn nhìn thấy chư bắt giới thiện lương không sợ buổi tối chư bắt giới cùng cái bóng heo vai cây vai cùng nhìn về phía giữa không trung minh nguyệt chư bắt giới ngươi tu vi mạnh hơn ta nhưng ngươi không đánh lại được ta không sai bởi vì ta rất nhu nhược ta không thích chiến đấu không có chút nào yêu thích nhưng ta đột nhiên cảm thấy ta cũng không phải là không có gì lo sợ đối mặt tử vong thời điểm ta so với ngươi mềm yếu nhiều lắm trần vũ đã ma thiên tôn đã nói võ là nửa cái mâu thêm vào rừng Đừng chiến vì võ người giết người thắng cố vì là thế tụ mạnh bình tức kiện qua người mới là cường bên trong mạnh cái bóng heo cười nói vì lẽ đó ta chỉ là rất thích tàn nhận tranh đấu ngươi mới là cường bên trong mạnh đã từng ta vẫn luôn không phục ngươi hiện tại ta mới rõ ràng ta không tư cách làm trừ bắt giới lời còn chưa dứt mưa sao băng đã lại lần nữa giáng lâm cái bóng heo chậm rãi tiêu tan trừ bắt giới sau đó muốn đi xem mưa sao băng liền đến xem không cần lo lắng gặp lại xuất hiện một cái bóng heo núi võ đang địch quang lỗi mọi người thông qua huyền quang thuật xem xong chuyện đã xảy ra thiết phiến công chủ nói ta hiện tại mới rõ ràng tại sao chư bắt giới có thể hấp dẫn đến tiểu lòng nữ hồng Hải nhi nói người giết người thắng cố vì là thế tục mạnh bình tức kiện quan người mới là cường bên trong mạnh phụ thân là thật sao địch quang lôi nói ngừng chiến vì võ một mực địa rất thích tàn nhẫn tranh đấu có điều là cái mãng phu thôi sư đà vương đạo mãng phu không hẳn đánh không lại hiệp khách nhưng hiệp khách nơi đi qua nơi bách tính đường hẻm hoan nên, ngàn thế vạn thế đều có người truyền tụng hiệp khách sự tích liên bắt ngươi đến nêu ví dụ bách tính cho ngươi cùng phụng hưng hỏa không cũng là bởi vì ngươi chảm yêu trừ ma cứu khốn phỏ nguy sao sư đà vương gãi gãi đầu nói cái này chư bắt giới. cũng thật là cái cứng dạ. Vì lẽ đó hắn gặp bắt được chỗ tốt lớn nhất, cái kia tính toán lòng người già diệp, đáng lời tiền mất tầm mang. Lời này một điểm không sai, Nhạc Hoa tu vi bị cái bóng heo phế bỏ, nhưng nàng bản thể mới thật sự là tinh hoa. Nhạc Hoa bản thể hóa thành lòng người, dung nhập vào cái bóng heo trong cơ thể, cái bóng heo lại lần nữa trở thành chư bắt giới cái bóng, tương đương với Nhạc Hoa linh vận hết mức vì là chư bắt giới đoạt được. Nhạc Hoa linh vận bên trong có Phật tổ đạo, có già diệp đạo, tuy rằng vẹn vẹn là một phần nhỏ, nhưng này một phần hết mức quy chư bắt giới sở hữu. Chư bắt giới cũng bởi vậy sinh ra Phật cốt, có thâm hậu Phật duyên. bây giờ chưa bắt giới mới xem như là chân chính có tư cách tham dự tây du việc gia diệp tức giận vò đầu bứt thai nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi dự định tại hạ một kiếp khó bên trong đem bộ phận này linh vận lừa gạt trở về bốn linh sơn đại lôi âm tự cảm giác được giả diệp nội tâm biến hóa như lai phật tổ ngầm thở dài một niệm sinh tâm ma gia diệp nguyên bản chỉ là phàm niệm quấn quanh người hiện tại nhưng là muốn nhập ma địch quang lỗi có một câu nói nói sai không phải như lai phật tổ không nghĩ thông đạo chư vị đệ tử mà là vô thiên xem khá là chặt hắn chỉ có thể nói bóng gió chỉ điểm không thể trực tiếp lấy đại pháp lực khai ngộ nói đơn giản Phật độ người hữu duyên. Tất cả duyên pháp cũng đã thả ở trước mắt, tâm bất chính, không nhìn ra, cái kia liền cầu không được, không vượt qua được. Cũng không phải là không có tin tức tốt. Gần chút thời gian nghiên cứu tiên quang phục ma pháo A Yin nạp phạt tựa hồ tìm tới đạo của chính mình, trong lòng mù mị tiêu tan rất nhiều. Hay là, Ma Ha giả diệp sau đó chính là hàng Long La hán. Phật tổ ý nghĩ hơi động, liền cũng lại không ngừng được. Phật trưởng nhẹ nhàng bấm quyết, ở bên trong biển sâu tiềm tu giao ma vương trong lòng sinh ra ý nghĩ, ra ngoài giải sầu, trong lúc vô tình tìm được mấy cây thiên tài địa bảo, chứa khỏi thương thế thế, khôi phục tu vi. Chương 594, tùy đường tranh bá, thầy Du sắp nổi lên. Chương 595, tùy đường tranh bá, Thây Du sắp nổi lên. Đặt mấy người, đã sớm bất chi bất giác địa coi chính mình là làm con cờ, hơn nữa là giá trị lợi dụng cao nhất một viên. Ở hạ cờ trong mắt, kỳ thủ cũng là tâm ma khống chế quân cờ. Gia Diệp không hiểu đạo lý này, hắn coi chính mình là khống chế tất cả kẻ cầm cờ, cũng không biết hắn cũng có điều là một con cờ. Nhưng hắn con cờ này không ngừng có hắn tâm ma, còn có chân chính ở sau lưng điều khiển tất cả, như Lai Phật Tổ. Phật pháp vô biên. Như Lai Phật Tổ thần thông vô biên vô lượng, khéo léo tùy thời, thuận thế mà làm. Già Diệp ở trong lúc vô tình, liền đến cuối cùng một tầng thử thách. Nếu là hắn có thể thông qua, cái kia liền giả diệp là giả diệp, Hàng Long là Hàng Long. Nếu là hắn không thể thông qua, Phật Tổ ánh mắt liền sẽ tận lực đặt ở Hàng Long La Hán trên người. Hơn 300 năm sau Tây Du chỉ có điều là vừa mới bắt đầu, muốn quang đại Phật pháp, còn cần càng nhiều nhân tài, càng nhiều tâm huyết. Ở vấn đề thế này trên, Phật Tổ cũng thả xuống lòng từ bi. Người cãi nhau từng câu, Phật tranh một nén nhang, không ngoài như vậy bốn Trong tam giới có như vậy một đám quái lạ sinh linh, sinh không thể vào tiên đạo, chết không thể vào luân hồi. Không phải người, không phải thần, không phải tiên, không phải Phật, không phải quỷ, không phải ma, không phải yêu, nhảy ra ngũ hành bắt quái, thoát ly âm dương càn khôn. Tuy rằng không có cao thâm pháp lực, nhưng đánh bậy đánh bạ có thân thể bất tử. Bởi vì không thể tu đạo, không tham lợi thiện, vừa không có phi thiên độ địa, du lịch tam giới cao thâm pháp lực, cuộc sống của những người này cực kỳ vô vị. Lâu dần, càng ngày càng vãi hề. Nhóm người này được gọi là không kẽ hở trộm, thủ lĩnh là chư Bắt Giới năm đó chủ nhân, Chu Gặp Xuân. Chu Gặp Xuân cũng là xui xẻo, thiếu niên mất trí mẫu, thân thích tham gia sản, giúp thần tiên bắt yêu ngược lại bị thần tiên ngộ sát, thân thể lại bị chư Bắt Giới trước cứ. điều này sẽ đưa đến hắn tuy rằng chết rồi nhưng sinh tử bộ trên biểu hiện hắn còn sống sót muốn chết chết không được muốn đầu thai đầu không được ngơ ngơ ngác ngác mặc danh rượu làm không kẽ hở trộm thủ lĩnh chu gặp xuân xui xẻo hàng long la hán vận khí cũng không ra sao Thanh thụ giả diệp tôn giả bí danh hàng long la hán xếp hạng thập bát la hán vị đầu tiên phép thuật tu vi cũng là thập bát la hán bên trong cao nhất nhưng hắn muốn trở thành đạo cần trải qua 18 thế kiếp nạn nguyên bản hắn chỉ còn dư lại cuối cùng một đời cần đối phó một cái yêu long hoặc là ma long không nghĩ đến phật tổ lại làm cho hắn tới đối phó coi trời bằng vung coi trời bằng vung là phật tổ một cái nào đó thế vượt kiếp lúc ra phàm niệm, cùng phật tổ đồng nguyên, lại cùng ở tại dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, bởi vậy coi trời bằng vung cũng đã chuẩn bị phật tổ sức mạnh. coi trời bằng vung oán hận phật tổ, luôn luôn ham muốn thay vào đó. Tiếp rằng trong lòng hắn tràn ngập các loại phàm niệm, vẫn luôn không thể thành công. đối phó coi trời bằng vung cũng là thôi, một mực còn muốn mang theo phục hổ tôn giả. hàng long phục hổ vốn nên hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hai người bọn họ một mực hợp không tới một khối bị coi trời bằng vung một hồi lâu đánh tơi bời. chỉ lát nữa là phải bị coi trời bằng vùng đánh chết, hàng long phục hổ hợp thành một thể, thành long hồ kim cương. rộng lớn quyền kình hạt mưa bình thường lộ ra, đem coi trời bằng vùng đánh cho nát tan. Coi trời bằng vùng bị đánh nát trước, lấy ác độc pháp thuật tổn thương hàng long phục hổ, để cho hai người không thể không một lần nữa đầu thai, tăng cường một đời kiếp nạn. Coi trời bằng vùng sức sống cực kỳ ngoan cường, tuy rằng bị đánh nát, nhưng còn có một khối nhỏ mảnh vỡ tồn lưu, bởi vậy coi trời bằng vùng vẫn chưa chết đi, chỉ cần thôn vệ 18 ngọn núi chân núi, liền có thể phục sinh. Không chỉ có như vậy, ở ác chiến hàng long phục hổ la trước, coi trời bằng vung tìm được quan có tám cái yêu tinh hộp ma cùng mở hộp chìa khóa, chìa khóa theo một cái nữ hài đầu thai chuyển thế, hộp ma nhưng ở coi trời bằng vùng trong tay. Hộp ma ở tay, liền có một lần nữa đã tới cơ hội. Lại quá hơn 10 năm, hàng Long phục Hổ chuyển thế trưởng thành. Phục Hổ vào Phật môn, Hàng Long bởi vì coi trời bằng vùng tính toán, trong lòng phàm niệm rất nặng, cũng không vào Phật môn tâm tư, trái lại muốn cưới theo chìa khóa chuyển thế nữ Hải Tiểu Nguyệt. Tuy chẳng biết vì sao, nhưng người trong Phật môn tao ngộ tình kiếp số lần không khỏi có thêm chút. Mỗi một lần đều là tan nát cõi lòng, mỗi một lần đều là bi kịch kết cuộc. Phật tổ khác một đệ tử Anna chuyển thế vượt kiếp lúc, tương tự yêu trên một cô gái, yêu không thể tự kiềm chế, thậm chí hướng về Phật tổ ước nguyện, ta nguyện hóa thành câu đá. Được 500 năm gió thổi, 500 năm nắng năm chiếu, 500 năm mưa đánh, chỉ cầu cô gái kia từ cầu trên đi qua. Địch Quang Lỗi không biết Phật Tổ sau khi nghe là cảm giác như thế nào, ngược lại Địch Quang Lỗi cảm thấy đạt được ở ngoài không nói gì, làm người muốn thẳng thắn, hoặc là vung kiếm chém tơ tình, hoặc là khắc khổ tu hành, đem cô gái kia thu làm theo thị Bồ Tát, biến thành một cây cầu toán là cái gì sự. Nhìn sư phụ ngỡ như Lai Phật Tổ, ân, bây giờ nhìn không tới, tương lai có thể nhìn thấy. Phật Tổ chuyển thế vượt kiếp, nói chuyện một hồi oanh oanh liệt liệt tỉnh tay ba, sau đó đem hai cô gái đều thu làm theo thị, cũng không ai dám nói cái gì. Ngay ở Địch Quang lỗi nổ nước Bọ Phật Môn Tình kiếp thời điểm, Trư Bát Giới không kẽ hở trộm, coi trời bằng vùng, hàng Long Phục hổ hội tụ ở cùng nhau. Nhìn thấy Trư Bát Giới trong ngay mắt, Chu Gặp Xuân liền rõ ràng tất cả đầu đuôi câu chuyện. Trư Bát Giới biết được việc này, can tâm tình nguyện đồng ý để Chu Gặp Xuân giết hắn. Chu Gặp Xuân bóp lấy Trư Bát Giới cái cổ, nhưng bản tính thiện lương cuối cùng để hắn thả tay xuống. Cảm tình là phía trên thế giới này khó nhất cân nhắc đồ vật, xa xa quan sát giả diệp thực sự là không biết nên làm thế nào cho phải. Chỉ vì cái trước mắt bên dưới, hắn dĩ nhiên đem hàng Long Phục hổ đầu thai trước để lại La Hán Kim Thân cho hai người chuyển thế. để bọn họ tìm về tu vi đánh bại coi trời bằng vùng. phục hồi chuyển thế tất nhiên là đồng ý hàng long chuyển thế đối với này khịt mũi có thường một cái ném hỏng kim thân ném hỏng chính là phục hộ kim thân lần này triệt để an nhàn hàng long không muốn, phục hổ đồng ý nhưng kim thân hỏng rồi địch quang lỗi xem cuộc vui xem nhạc xa xôi gia diệp buồn bực muốn giết người coi trời bằng vùng mượn cơ hội thôn vệ quanh thân bách tính khôi phục tự thân tu vi thậm chí tìm tới chìa khóa muốn mở ra ma gia diệp bất đắc dĩ chỉ có thể cho chư bắt giới ngắt một cái lâm thời kim thân để chư bắt giới biến thành đầu heo la hán hàng long la hán chuyển thế ở tiểu nguyệt khuyên khôi phục la hán thân phận cùng chư bắt giới tạo thành long heo la hán cùng coi trời bằng vùng thật một phen đại chiến cuối cùng mọi người cùng bị coi trời bằng vùng thối vệ phục hồi ở coi trời bằng vùng trong cơ thể cùng la hán kim thân dung hợp khôi phục la hán chân thân cùng hàng long la hán tạo thành long hồ kim cương từ giữa mà ở ngoài triệt để nát tan coi trời bằng vùng. coi trời bằng vùng việc tuy rằng chấm dứt nhưng sự tình làm được lung ta lung tung giả diệp hy vọng đại đại tột giảm chư Bát giới nhưng là ở trở thành đầu heo la hán thời điểm được phật lực rót vào người lại lần nữa tu ra một cái phật quốc. Già Diệp cũng không biết, lần này thất bại, hắn ở Phật tổ trong lòng đã triệt để mất đi địa vị, Phật tổ đối với Hàng Long La Hán nhưng càng ngày càng trọng thị. Đợi đến Hàng Long La Hán vượt kiếp thời gian, liên hợp thập bát La Hán cũng không có thể thắng được Giao Ma Vương, vượt kiếp thất bại. Nhìn như là thất bại, tầng 18 kiếp nạn nhưng biến thành 36 tầng. Kiếp nạn càng lớn, chính quả càng tốt. Hàng Long La Hán ngày sau đắc thành chính quả, xa không phải Ma Ha Già Diệp có thể so với bốn. Hoàng Hề hốt hệ, lại là hơn 200 năm trôi qua. Ngũ Hành Sơn. Địch Quang Lỗi cùng Tôn Ngộ Không ngồi đối diện nhau. Huynh đệ nha, nhịn một chút đi, lại quá mấy chục năm. ngươi là có thể đi ra, tôn ngộ không nói, nói một lời chân thật, ta hiện tại đều không nghĩ ra đi tới. tại sao? bởi vì mãi đến tận hiện tại, ta mới rõ ràng chính mình lúc trước là cỡ nào của ngạo vô tri, tỏa tâm viên, xuyên ý mã mới có thể luyện thành chân chính không xấu thân, ta hiện tại còn kém rất nhiều. có thể có lần này càng lộ giải thích ngươi này một phen kiếp nạn không có nhận không? bên ngoài nhưng còn có cái gì mới mẹ sự? không cái gì mới mẹ sự, ta hơn 200 năm trước từ trấn nguyên từ nơi đó được rồi một cái cây quả nhân sâm chặt cây, trồng đi ra một viên cây quả nhân sâm, hiện tại đã kết quả. dược tính tất nhiên là xa xa không sánh được với bản, mùi vị nhưng là không kém chút nào, người đến nếm thử. nói, địch quang lỗi lấy ra mấy cái hộp ngọc, bên trong bày đặt quả nhân sâm, trái cây kia cùng ngũ hành tương ý nộ kim mà rơi, nộ mộc mà khô, nộ nước mà hóa, nộ hỏa mà tiêu, nộ thổ mà vào, chỉ có thể dùng hộp ngọc khăn lụi chứa đựng, so với cái kia bản đảo còn quý giá. tôn nộ không nghe vậy lại cảm thấy hứng thú, cầm lấy một cái xem xét tỉ mỉ, quả nhân sâm giáng dấp, liền như tam triều không đứa nhỏ, tứ chi đầy đủ, ngũ quan mà bị. nếu không có mặt trên thanh khí ngẫu nhiên, sợ là sẽ phải khiến người ta cảm thấy đến đây là dùng tiểu nhi huyết dưỡng đi ra. không nghĩ đến trong thiên địa còn có bực này kỳ chân thiên hạ kỳ chân dị bảo hơn nhiều đợi được ngươi đi ra chúng ta tìm một chỗ ăn thật ngon ngừng lại đúng rồi huynh trưởng cũng biết cái kia dương tiễn làm sao địch quang lỗi cười nói hiện nay thiên hạ chính trực thời loạn lạc dương tiễn lòng mang không đành lòng muốn bình định thiên hạ chiến loạn phân hồn chuyển thế đi tới không nghĩ đến dương tiễn còn có như vậy lòng dạ. hắn cũng muốn thử một chút chính mình có phải là làm hoàng đế liêu ngươi cũng biết nội tâm hắn đối với ngọc đế rất có mấy phần khúc mắc dương tiễn chuyển thế thân tên gì đúng dịp cũng họ dương gọi dương kiên hắn này thanh tam tiêm lưỡng nhận đao tùy theo hạ giới biến thành một cái tên là thiên long tam xoa kích vũ khí lúc này đã là nam bắt triều thời kỳ cuối sắp là tùy đường tranh bá không ngừng dương tiễn phân hồn hạ giới địch quang lội giới trướng cũng có bao nhiêu chuẩn bị hạ giới vơ vét công đức người tỷ như ngao ma ngang liền ngay cả cùng binh khí dẫn thân vào đến thương gia trường thương tùy theo hạ giới tên là trượng bát xả mâu lan ngân thương ngao thân không có chuyển thế đầu thai nhưng đem mình bên người binh khí lôi diễm phương thiên kích vùi đầu vào thái nguyên lý ra lại không lâu nữa liền sẽ trở thành lý Uyên bên người binh khí đồng vĩnh sắp chuyển thế đầu thai vì là lý thế dân Tiểu thất sắp chuyển thế vì là trưởng tôn hoàng hậu. Năm đó cái tia tử kim giao long cũng sắp hóa thành tử kim long huyền kiếm. Ngoài ra, đại bằng kim sĩ điệu, cựu thiên ứng nguyên lôi thanh phổ hóa thiên tôn, bạch hổ tinh quân đều dồn dập phân hồn hạ giới. Tuy đường tranh bá cũng là tròm sao bóng ánh, nhưng tám chín phần mười đều là thiên tinh chuyển thế, còn lại địch quang lỗi lại không lọc mắt. Xem cuộc vui liền có thể, mò chỗ tốt nhưng là không cần. Tôn nộ không nghe vậy lại cảm thấy hứng thú, nói: thực sự là một cái thú vị niên đại a. Ta lão tôn ở đây tu tâm, nhưng là ít đi rất nhiều là thú Nơi có người thì có tranh chấp, chỉ cần thế gian còn có sinh linh tồn tại, tranh chấp liền sẽ không thiếu, nhìn đến mức quá nhiều, cũng chính là chuyện như vậy. Huynh trưởng xem qua rất nhiều, ta năm xưa cầu đạo thời gian, hai lần trở thành khai quốc đế vương, lại bồi dưỡng hai vị khai quốc đế vương, tự tay thành lập quá thịnh thế, tự tay kết thúc quá thời loạn lạc, cũng sớm đã xem định. Tôn Ngộ không cười nói, nếu là ngươi không nhìn chán, Ngọc Đế sợ là sẽ không để cho ngươi làm chân vũ đã ma thiên tôn. Địch Quang lỗi trêu kẹo nói, ngươi này mấy trăm năm không được phí, liền này đều hiểu. Nói thực sự, ta không có chút nào nghĩ rõ ràng, nhưng người sống một đời, nên rõ ràng đồ vật. vẫn là rõ ràng một ít tốt hơn, vẫn là huynh trưởng xem rõ ràng, xem phải hiểu, không bằng hoặc phải hiểu, muốn sống phải hiểu, nhất định phải trước tiên thấy rõ. Cái kia ngươi hiểu, có rõ ràng, có không hiểu. Nhân sinh hậu thế, hiếm thấy hồ đồ, được lắm hiếm thấy hồ đồ, nên uống cạn một chén lớn. Địch Quang lỗi cùng Tôn nộ không uống rượu luận đạo, ngoại giới nhưng phát sinh ra biến hóa. Dương Kiên kết thúc 300 năm thời loạn lạc, để trung nguyên lần nữa tiến vào yên ổn. Thành tựu Dương Tiễn phân hồn chuyển thế, Dương Kiên kế thừa Dương Tiễn nghiêm cẩn chăm chú, thống trị quốc sự cần củ khắc khổ. Phúc không hưởng bao nhiêu, mật nhưng được không ít. tại vị 24 năm sau dương kiên băng hà thái tử dương quảng vào chỗ phân hồn trở về dương tiến bản thể dương tiến từ đó đối với làm ngọc đế triệt để mất đi hưng thú làm hoàng đế đều như thế mệnh làm ngọc đế sợ không phải cũng bị tươi sống mà chết dương quảng rất nhiều cốt sách đều là công tại thiên thu nhưng chỉ vì cái trước mắt bước chân bước quá lớn dẫn đến kêu ca nổi lên một phía các nơi đều có quân khởi nghĩa cuối cùng lý Viên đoạt được thành quả thắng lợi đại đường nhất thống thiên hạ không lâu sau đó huyền vũ môn biên cố đồng lĩnh chuyển thế lý thế dân chính thức đang lâm ngôi vị hoàng đế theo lý thế dân đăng cơ tây du việc cũng chính thức mở ra trên thực tế tây du cũng sớm đã mở ra đường tăng đã chuyển thế chín lần mỗi một thế đều đi lấy kinh cuối cùng bị lưu xa hà bên trong xa tăng ăn đi bây giờ lời này đã là thứ mới thế. mười thế 10 đời luân hồi phật tử mười đời tích góp nguyên dương đường tăng chính là hình người linh đan nữ yêu muốn gả cho hắn thu được hắn nguyên dương nam yêu muốn ăn đi hắn thôn vẻ máu thịt của hắn đương nhiên hiện nay ở chùa kim sơn tham thiền đường tăng đối với này không chút nào biết chương 595, đại đường uy long nhếp bá quỷ quan âm lại đến núi võ chương năm đại đường uy long nhiếp bá quỷ quan âm lại đến núi võ đang Linh Sơn, Lễ Vu Lan, Như Lai mở thiệt khẩu, diễn đại pháp, tuyên chính quả. Nói chính là ba thửa diệu điển, năm bao hàm lăng nghiêm. Nhưng thấy cái kia thiên long quay trùng quanh, mưa hoa rực rỡ. Chính là thiền tâm lãng chiếu ngàn gia nguyệt, chân tính thanh hàm vạn giảm tiên. Giảng kinh kết thúc, Như Lai nói: Ta xem tứ đại bộ châu, chúng sinh thiện ác khắp nơi bất nhất. Đông thắng thần châu người, kính thiên lễ địa, tâm thoải mái bình. Bắc câu lô châu người, mặc dù tốt sát sinh, chỉ vì sống tạm, tính chuyên tính sơ, không nhiều lãng phí. Tây hạ châu người, không tham không dẹt, dưỡng khí tiềm linh, tuy vô thượng chân, người người thọ. Nam thiện bộ châu người, tham dâm nhạc họa, giết nhiều nhiều tranh, chính là miệng lưỡi hung chẳng, thị phi ác hải. Ta nay có tam tạng chân kinh, có thể khuyên người là thiện. Pháp một tàng, tam thiếm, luận một tàng, nói địa, kinh một tàng, độ quỷ, tam tạng tổng cộng 35 bộ, một vạn năm thiên nhất bách bốn tư quyển, chính là tu chân chi kinh, chính thiện cánh cửa. Ta cần đưa lên đông thổ, phản lại phía kia chúng sinh ngu xuẩn, phỉ báng chân ôn, không nhìn được ta pháp môn chi chỉ mớn, thất lễ du giả chi chính tông. Cần một cái có pháp lực, đi đông thổ tìm một cái tin, dạy hắn đau khổ trải qua ngàn sơn, xa kinh vào nước, đến ta nơi cầu lấy chân kinh. Vĩnh truyền Đông thổ, khuyến thiện chúng sinh, ai chịu đi một chuyến đến. Phật pháp Đông truyền việc từ lâu định được, thừa dịp lễ Vu Lan, vừa vặn công khai nhất lên. Đại sự như thế, tự nhiên không phải tầm thường Bồ Tát có thể đảm nhiệm. Phóng tầm mắt toàn bộ Linh Sơn, chỉ có Quan Âm Bồ Tát có bực này hy vọng, bực này tu vi, bực này nhân, nhân duyên. Trên thực tế, chuyện này từ lâu để cho Quan Âm Bồ Tát, bây giờ có điều là đi cái quá tràng. Vì lấy kinh đại nghiệp, Như Lai cũng là rơi xuống với bản, lấy ra đầy đủ năm dạng pháp bảo, bát bảo cẩm la áo cả sa, muôn bản xảo diệu minh châu rơi, vạn dạng ngạc nhiên Phật bảo tích góp. Trên dưới dâu rồng phô thải khí. Đâu la bốn phía cẩm duyên một bên, thể quậy quỷ quái từ đây diệt, người mặc yêu quái vào hoàn tuyển, Thác hóa thiên tiên tự tay chế, không phải thật tăng không dám mặc. Cựu hoàn tích trượng, đồng nạm tiết tạo chín liên hoàn, chín tiết tiên đẳng lĩnh chú nhan. Vào tay, bắt đầu hiếm canh đồng tốt gầy, xuống núi nhẹ mang mây chẳng còn. Ma a ngũ tổ du cung trời, la bốc tìm lương phá địa quan. Không nhiễm hồng trần một tí huế, thích bạn thần tăng trên ngọc sơn. Ba cái băng đô, đồng nhất hình thức, tác dụng không giống, có kim, hẹp, cấm ba phần thần chú, có thể cường thu pháp lực cao cường hạng người làm đồ đệ. Ba cái băng đô dính đến Tây du bên trong khác một cái tham ố án. Dựa theo Phật tổ lời giải thích, này ba cái cô là cho lấy kinh nghiệm người dùng, vừa vận đối ứng ba cái đồ đệ. Mà Quan Âm Bồ Tát chỉ cho Tôn Ngộ Không đeo một cái, còn lại hai cái chính mình dùng, một cái cho gấu đen quái, một cái cho hồng Hải Nhi. Chuyện như vậy nói như thế nào đây, Địch Quang Lỗi cảm thấy đến Bồ Tát làm đúng, đội làm chính mình cũng sẽ làm như vậy. Tôn Ngộ Không bản lĩnh cách xa ở chư bát giới cùng xa tăng bên trên, chỉ cần cho Tôn Ngộ Không mang theo kim cô, liền có thể mượn Tôn Ngộ Không sức mạnh áp đảo chư bát giới cùng sa tăng, không cần thiết lại dùng mặt khác hai cái. Còn nữa nói rồi, trong nguyên bản kịch tỉnh, gấu đen quái cùng hồng hải nhi cuối cùng đều kêu to thật là thơm có hay không cô căn bản không đáng kể đừng nói gấu đen quái loại này vốn là có quy ý chi tâm dạ quái sư đả vương ở địch quang lỗi nơi này hưởng thụ đến thiên đình phúc lợi nhân gian hương hỏa cũng là kêu to thật là thơm đuổi đều đổi không đi bốn quan âm bồ tát cách linh sơn cùng huệ ngạn hành giả đáp mây bay đi về phía đông trước sau gặp phải sa tăng chư bát giới tiểu bạch long tôn ngộ không đạt được rồi bảo vệ lấy kinh nghiệm người ước định có thể đến thành trường an lại phát hiện chuyện xấu dựa theo kế hoạch ban đầu hẳn là kinh hà long vương cùng viên thủ thành đánh cực vì đánh có thắng phạm vào thiên điều cũng bị trảm thủ giam chém quan là đại đường danh thần ngụy trinh kinh hà long vương cầu lý thế dân trợ giúp lý thế dân lôi kéo ngụy trinh chơi cờ kéo dài thời gian ngụy trinh nguyên thần xuất hiếu trong ngọng chém long đem kinh hà long vương chém kinh hà long vương oan hồn quấy giày hoàng cung lý thế dân trước hết để cho tần quỳnh ý chỉ cung các cổng sau ngọng du địa phủ đến điệu tàng vương Bồ tát chỉ điểm tổ chức thủy bộ pháp hội cuối cùng để đường tăng tây thiên lấy kinh kế hoạch rất tốt nhưng bản thế giới có thêm cái địch quang lỗi đồng lĩnh chuyển thế thời điểm địch quang lỗi đem âm thực vương trên người long khí cho hắn làm cho lý thế dân từ nhỏ liền dẫn có túc tuệ không ngừng gặp như Lai thần trưởng, thiên tử kiếm pháp chờ thiên tử võ học, còn có thể xúc động đế quốc đại đường vận nước long khí, đại đường vương triều cường đại cỡ nào, long khí vừa ra, thần quỷ lưu tránh, yêu ma khó xâm. Ngoài ra, đường triều tôn kính đạo giáo. dù sao đường triều hoàng đế họ Lý nhận lao tử vì là tổ tông, đối với đạo giáo chống đỡ trình độ hơn xa phần môn. Lý Thế Dân ngoại trừ thành lập Tam Thanh Điện cung phụng Tam Thanh, còn kiến rất nhiều chân vũ đế quân quan. bên trái cung phụng Thái thượng lão quân, bên phải cung phụng chân vũ đại đế, vận nước vần quanh, long khí đảo. kinh hà long vương oan hồn vừa tới, liền bị dọa gần chết. Lý Thế Dân tay trái vạn hoa như ý. dùng một chiêu kim đỉnh phật đăng tay phải tử kim long huyền kiếm dùng một chiêu hỏa lòng cửu tiêu lên phong vân song chiêu kết hợp đem kinh hà long vương oan hồn đánh bay ra thành trường an lại không quay dày hoàng cung dũng khí việc này cùng địch quang lỗi có quan hệ nhưng vẫn đúng là không phải cố ý nhân đăng cổ phật năm xưa ở đồng đỉnh đường vận mệnh trên làm đòn bí mật để lý thế dân trời sinh thì sẽ pháp khí như lai thần trưởng địch quang lỗi đối với này làm như không thấy mặc cho xử trí điểm ra âm thực vương long khí việc nhân đăng cổ phật cũng biết thậm chí suy tính quá bây giờ xảy ra chuyện nói thế nào cũng không trách được địch quang lỗi trên người chỉ cần đại đường vận nước vẫn còn, lý thế dân chính là đại đường nguy long, thần quỷ lui tránh, chư tà bất xâm, đại nạn đến trước, ai cũng không cách nào câu hồn phách của hắn xuống địa ngục. Cho tới hỏng rồi đại đường vận nước, chỉ do nói mơ giữa ban ngày. Hoa hạ thần thoại mạnh đến cực hạn, cũng có điều là hồng hoang thần hệ bên trong thánh nhân. Nữ hoa nương nương thánh nhân tôn sư, đối mặt nhà ân 28 năm vận nước đều không thể làm gì, chỉ có thể để cựu vĩ hồ đi bại hoại vận nước. Lúc này chính trực sơ đường, đại đường vận nước tối thịnh. Hỏng rồi đại đường vận nước, sợ là toàn bộ đại lôi âm tự Phật gia Bồ Tát, La Hán kim cương, cũng phải đi đến bản Quan âm bồ tát cảm giác được từng trận đau răng, vì dễ dàng cho truyền bá tín ngưỡng, giảm thiểu phiền phức không tất yếu. Quan âm bồ tát chủ động đem quan thê âm biến thành quan âm, tránh lý thế dân tục danh. Nếu là việc này làm không xong, mất mặt không nói, tiền kỳ trả giá cũng đều lãng phí. Quan âm bồ tát thở dài, nói: Mục cha, ngươi đi núi võ đang xin mời. Quên đi, vẫn là chính ta đi thôi. Dứt lời, quan âm bồ tát thừa dịp đài sen, nhanh chóng chạy tới núi võ đang bún. Bồ tát, nếm thử, đây là ta trồng bồi dưỡng quả nhân sâm, tuy không nguyên bản thần hiệu, nhưng mùi vị không kém chút nào. Quan âm bồ tát cỡ nào tu vi. bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh sống lâu cùng trời đất nhật nguyện cùng tuổi kéo dài tuổi thọ bốn năm điều hòa âm dương long hổ loại hình hiệu quả với quan âm bồ tát có điều vô bổ thôi đối với quan âm bồ tát mà nói quả nhân sâm chỗ tốt lớn nhất vẫn là thiên địa kỳ chân mỹ vị thoáng thỏa mãn một hồi ham muốn ăn uống quan âm bồ tát cười nói cây quả nhân sâm chính là hỗn độn mà sinh linh căn người thường có thể đến một quả đã là vận hạnh không nghĩ đến thiên tôn dĩ nhiên có thể trồng tạo hóa thuật quả nhân huyền bí trấn nguyên tử quả nhân sâm mười năm sản ba ta người này tham quả ba năm một lần mỗi lần ba đến năm cái bây giờ đã quen hơn mười quý bồ tát nếu là yêu thích có thể mang về một ít cái kêu bần tăng liền không khách khí hàn huyên vài câu sau khi quan âm bồ tát nói đến lý thế dân việc địch quang lôi nói chuyện này dễ làm đem hồn phách của hắn câu xuống địa phủ đó là tuyệt đối không thể đem bản thân của hắn xin mời xuống địa phủ vậy thì không thành vấn đề quan âm bồ tát nói sợ là không dễ như vậy xin mời bồ tát không tốt xin mời có người có thể xin mời ai bồ tát chẳng lẽ đã quên phàm nhân hoàng đế nhất là chờ đợi chính là trường sinh sao thiên đạo có thưởng hoàng đế không thể trường sinh Vậy cũng chưa chắc, này mới thiên đạo không được, không có nghĩa là những khác thế giới thiên đạo không được, hoàng đế không có thể trường sinh, ngọc đế đều có thể trường sinh chứ. Thiên Tôn ý tứ là hắn tiểu thế giới, Bồ Tát hay là không biết, ta ở Chư Thiên Vạn Giới tu hành thời điểm, đã từng đem tần thủy hoàng doanh chính đưa lên thiên đế bảo tọa. Thiên Tôn có thể thật là to gan, lá gan không lớn, cũng không có này thân tu vi. Dừng một chút, địch quang lỗi giải thích, ta cái này cũng là vì tiểu thất, nàng dù sao cũng là ta cháu gái. Quan Âm Bồ Tát nói, tiểu thế giới việc, bần tăng có thể thay tìm kiếm, xin mời người việc, liền muốn làm phiền Thiên Tôn. Chỉ là việc nhỏ. không đáng gì tiểu thế giới đương nhiên không chỉ là tìm còn cần đem lý thế dân nâng đỡ thành thiên đế trong quá trình này cần tất cả tài nguyên đều là quan âm bồ tát cung cấp đợi được lý thế dân trở thành thiên đế nên thế giới hương hỏa tín ngưỡng sợ là cũng bị quan âm bồ tát cùng địch quang lỗi chia cắt địch quang lỗi đương nhiên sẽ không bạch lấy chỗ tốt càng sẽ không ăn một mình đợi đến quan âm bồ tát tìm kỳ tiểu thế giới liền thông báo lê sơn lão mẫu làm cho nàng phân ra phân thân theo vơ vét hương hỏa nói tới cũng khéo quan âm bồ tát tìm tới phía kia tiểu thế giới chính là đại danh đỉnh định bạch xá chuyện thế giới lê sơn lão mẫu cùng quan âm bồ tát trước sau điểm hóa bạch Tổ Trinh, Chuyển là một đoạn giải thoại. Này là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Đưa đi quan âm sau khi, địch quang lỗi dùng chuyển tống lệnh liên hệ doanh chính, xin mời doanh chính hỗ trợ. Doanh chính đối với này tất nhiên là sẽ không từ chối, đáp ứng một tiếng. Ba ngày sau, ở sư Đả Vương cùng Địa Tạng Vương Bồ Tát hộ vệ dưới, lý thế dân du lịch địa phủ. Lại qua mấy tháng, tổ chức thủy bộ pháp hội, địch quang lỗi cùng quan âm bồ tát đồng thời hiển linh, ban xuống pháp bảo, Tây du việc chính thức mở ra. Mọi người đều biết, Tây du thế giới có rất nhiều làm mất mặt nội dung. Liền ngay cả Phật tổ cũng không thể thoát ly bị làm mất mặt vận mệnh. nói rõ chính mình tây như hạ châu thật tốt thật tốt chỗ khác nhiều không được không được trên thực tế càng tới gần linh sơn đại lôi đáng tự yêu quái càng nhiều càng tân nhẫn càng hiểu được nghiền ép bách tính ngược lại tới gần đại đường địa giới ngược lại không có gì lớn yêu coi như có cũng là hắc hùng tinh loại này duyên pháp cực cao đại đường bách tính nhiệt tình hiếu khách khiêm cung thủ lễ tây như hạ châu bách tính tranh chua đại đấu tiểu cân Này vẫn đúng là không phải nói bậy liền ngay cả cái kia lập lời thề muốn trai xin mời một vạn cái tăng nhân khấu viên ngoại tôi tớ ra ngoài mua thức ăn đều muốn chính mình mà cần có thể thấy được dân chúng địa phương là cái cái gì gián dấp có điều này cũng cũng bình thường dù sao đường tăng lấy kinh nghiệm đi chính là ấn độ đến a tam bên kia từng làm chuyện làm ăn đều biết người bên kia là cái gì dáng dấp chương 596 trăm nộ không trừ lục tặc gấu đen cầu chiếu an chương 597, trăm nộ không trừ lục tặc gấu đen cầu chiếu an phật tức tâm hệ tâm tức phật tâm phật xưa nay đều đòi lấy vật gì như biết không có gì lại vô tâm chính là đúng như pháp thân phật pháp thân phật không dáng dấp một viên viên quang hàm và tượng không thể thân thể tức chân thể vô tướng hình ảnh tức thừa tướng đường tăng cách trường an sau khi tuy gặp phải tiểu yêu tiểu quái nhưng cũng không quá to lớn nguy hiểm cũng không lâu lắm liền đến hai giới sơn, này hai giới sơn chính là phật tổ chấn áp tôn ngộ không ngũ hành sơn. chỉ vì lý thế dân tây trình, lý tính ba ngàn kỵ binh phá đột quyết, khai cương quách thổ, ngũ hành sơn thành hai nước biên giới, liền đổi tên là hai giới sơn. tôn ngộ không cảm giác được đường tăng đến, cao giọng quát lên, chẳng lẽ là đại đường lấy kinh nghiệm người đến? đường tăng thấy hai giới trên núi trải rộng hoa sen, mùi thơm ngát bên người, cũng không ý kỵ, hai tay tạo thành chữ thập, nói, a di đà phật, bần tăng chính là lấy kinh nghiệm người, xin hỏi các hạ nhưng là hai giới sơn sơ thần, không đúng không đúng. Ta chính là 500 năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh, bị phật tổ dùng bát bảo như ý tử kim bắt cùng thích giả mani bản tôn tâm chú chấn áp ở đây. Trước mấy thời gian, quan âm bồ tát nói cho ta, nói có đại đường lấy kinh nghiệm người từ đây quá, để ta bảo vệ ngươi tây thiên lấy kinh. Sư phụ, ngươi mau đưa ta thả ra đi. Đường tăng nói, ngọn núi lớn này khổng lồ như thế, vần tăng trong tay không có công cụ, làm sao có thể cứu ngươi? Nhìn thấy trên đỉnh ngọn núi cái kia đóa hoa sen sao? Cái kia chính là phật tổ bát bảo như ý tử kim bát, ngươi đem hoa sen hái được, ta liền có thể đi ra. Bởi vì địch quang lỗi nguyên nhân. Đại Đường nhiều cung phụng Thái thượng lão quân cùng chân vũ đại đế võ phong thịnh hành. Đường tăng thở nhỏ tu phật, không chỉ là niệm kinh tham thiền, vẫn cùng trong chùa võ tăng học một chút võ nghệ, thân cường thể kiện, leo núi đúng là không có vấn đề gì. Nhưng nếu nói lây xuống Phật tổ phong ấn, Đường tăng luôn cảm thấy có chút không thích hợp. Tôn ngộ không nói, cái phong ấn này là Phật tổ bố trí, Phật tổ không muốn, ai cũng trích không đi. Sư phụ nếu là không tin, liền tụng kinh cầu xin một phen. Đường tăng không tin tôn ngộ không lời nói của một bên, đối với Phật tổ nhưng sẽ không có bất kỳ hoài nghi. Nghe vậy lập tức quanh chân ngồi xuống, yên lặng cầu chúc đệ tử Trần Huyền Trang. rất phụng chỉ ý cầu kinh, quả có thầy trò phân chia, tiếc đến Hoa Sen, cứu ra Thần Hậu, cùng chứng Linh Sơn. Nếu như không có thầy trò phân chia, này bối là cái hung ngoan quái vật, hống kiếm lời đệ tử, không được may mắn, liền tiếc không nổi. cầu trúc mấy lần, Hoa Sen tự mình bay lên, hóa thành bát bảo như ý tử kim bát, trở về Linh Sơn đi tới. Đường tăng thấy này hoàn toàn yên tâm, nhanh chóng lui sang một bên, chờ xem tôn ngộ không bản lĩnh. Trước văn đã nói, tôn ngộ không kim cương bất hoại, tam giới ít có đệ thủ chỉ có ăn khống chế kỹ năng. trọng điểm không ở chỗ có thể hay không khống chế tôn ngộ không, mà ở chỗ khống chế sau khi nên làm gì. 500 năm, ngoại trừ kiềm chế ở ngoài, tôn ngộ không còn nhiều phiên nghiên cứu như Lai Phật tổ bố trí phong ấn. Căn cứ địch quang lỗi cung cấp ngũ hành sinh khắc tri thức, đã đem thích giả man nghi bản tôn tâm trú ngưng tụ thành Phật thiết mại nhỏ. Nếu không có còn có bát bảo như ý tử kim bát bao phủ, tôn ngộ không đã chạy đi ra. Trên thực tế, coi như đường tăng không đến, lại quá cái hai, 300 năm, tôn ngộ không cũng có thể thoát thân mà ra. đương nhiên, như Lai Phật tổ không có gia cố phong ấn, nếu là vẫn gia cố, sợ là muốn qua cái ba, năm vạn năm mới có thể phá phong. Theo bát bảo như ý tử kim bát biến mất, tôn ngộ không hét lớn một tiếng. Tề Thiên Đại Thánh cái thế thần uy ầm ầm bạo phát, ngũ hành sơn thì tương đương với một tấm màn mỏng, đem tôn ngộ không tu vi hết mức gắp chế lại. Bây giờ phong ấn diệt hết, 500 năm tu vi dường như hồng giống như nước bộ phát ra, khí thế trên người mắt trần có thể thấy phóng lên trời. ầm, tôn ngộ không ngửa mặt lên trời nổ ra một quyền, quyền kinh nơi đi qua nơi, phật tổ máu thịt hóa thành ngũ hành sơn từng tấc từng tấc nứt toát. ầm ầm, lại là một tiếng vang thật lớn. Ngũ hành sơn bị tách ra một cái rộng đến ba trượng đường núi. Đột quyết thám mã nơm nớp lo sợ, đại đường quan lại vui vô cùng. Hai rồi sơn mở. đại đường liền có thể tiếp tục đối ngoại chinh phạt khai cương khoách thổ đại công nói không chắc liền đến tay sơ đường thời kỳ có không diện quốc không vị danh đem lời giải thích liền phái ra đặc phái viên đều có thể một người diện một quốc gia đại đường võ tướng ngạo khí có thể tưởng tượng được sự tình truyền tới Trương an lý thế dân lập tức chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu để đường tăng tây thiên lấy kinh ngoại trừ cùng quan âm bồ tát ước định ở ngoài cũng có để đường tăng ghi chép tây vượt bản đồ thuận tiện chinh phạt nguyên nhân đến tiểu thế giới tranh cướp thiên đế vị trí quan âm bồ tát trợ giúp làm một mặt tự thân nỗ lực làm mặt khác lý thế dân tu chính là đế vương tri đạo quốc thổ càng khổng lồ, quốc lực càng cường thịnh. căn cơ liền càng chất phát, tỷ lệ thành công lại càng lớn bốn ngọn núi này là ta mở cây này là ta trồng nếu muốn từ đây quá lưu lại tiền mua đường nha vỡ nửa cái nói không tự một đau một cái quản giết mặc kệ trôn hòa thượng lưu lại ngựa hành lý thả ngươi qua nếu như không phải vậy ta biết người trong tay ta đại đao không quen biết ngươi đường tăng nhìn thấy tôn ngộ không cái kia khai sơn một quyền đối với những thứ này thổ phỉ hoàn toàn không sợ chỉ là nhìn tôn ngộ không một ánh mắt tôn nộ không cười gằn tiến lên nói xin hỏi các vị cao tính đại danh đầu linh nói rằng chúng ta sáu cái một cái gọi làm mắt thấy thích một cái gọi làm thai nghe nộ một cái gọi làm tị người yêu, một cái gọi là thiệt thường tư, một cái gọi là ý kiến muốn, một cái gọi là thân bản yêu. loại này tên vừa nhìn liền có gì đó quái lạ, tuyệt đối không phải người bình thường tên. trên thực tế cũng xác thực như vậy. có một loại thuyết pháp là tây du là một bản nói tu hành thư, nô thừa ân dùng 81 khó tỷ dụ tu hành trên đường kiếp nạ. 6 cái thổ phỉ tên đại biểu lục tặc. nhân thân nhân có 6 cái, lại có giác quan thứ sáu, nhân có giác quan thứ sáu, lại có 6 bụi, nhân có 6 bụi, lại có lục tặc, nhân có lục tặc, thì lại háo lục thần, nhân háo lục thần, thì lại rơi lục đạo vậy. tôn ngộ không cười gần vài tiếng. ngừng lại cây gậy đem người đánh đuổi. dựa theo hắn nguyên bản tính khí những người này một cái cũng không sống nổi nhưng này 500 năm địch quang lỗi thường xuyên lại đây khai đạo tôn nộ không cũng lời cùng phạm nhân chấp nhận đánh đuổi chính là vẫn chưa hạ sát thủ đã như thế quan âm bồ tát nhưng là không có cơ cho tôn nộ không mang kim cô tu hành thủ ở tu tâm tâm không yên tĩnh cái gì đều bằng phí nếu như chỉ bằng sức mạnh của chính mình không thể nhận tâm có thể mượn công cụ đem trái tim khóa lại ổn định tâm viên thì lại ngộ không buộc lại ý mã liền biến đến rồng cấm tham giới sắc cộng bát giới giới sát giới giận là ngộ tịnh cả người tinh khiết hướng phật tổ tâm vị trí tức tây thiên kim cô chính là nảy thanh tỏa bây giờ tôn ngộ không đã kiềm chế tất nhiên là không cần thiết mang cái gì kim cô quan âm bù tất mừng rỡ như vậy tốt nhất ba cái cô một cái đều không cần hắn thật toàn bộ đều lưu lại hàng phục lục tặc sau đường tăng thời trò ở ưng sầu giản tao nộ tiểu bạch long nao liệt lúc trước ở lò bắt quái bên trong rèn luyện địch quang lõi hấp thu tôn ngộ không linh vận bù đắp tự thân căn cơ tôn ngộ không hấp thu địch quang lõi chi thức bù đắp kiến thức ngắn bản. ngoài ra tôn ngộ không cũng hấp thu địch quang lõi linh vận vừa đến bù đắp hỏa nhãn kim tinh khiến con mắt không còn sợ khói thứ hai địch quang lõi thuộc nước Vì là Tôn Ngộ không thêm thủy thổ tính, để hắn xuống nước thời gian không cần bấm tị thủy chú, có thể liên tâm triển khai thần thông. Ngao liệt tu vi làm sao là Tôn Ngộ không địch thủ, nếu không có Bồ Tát tới cũng nhanh, sợ là cũng bị Kim Cô bổng đánh chết tươi. Đi đường đến đây, Quan Âm Bồ Tát cũng phát hiện không thích hợp. Địch Quang lỗi vẫn chưa trực tiếp can thiệp Phật pháp đông chuyển, nhưng thông qua gián tiếp đề điểm, tăng lên Tôn Ngộ không thực lực. Rất nhiều nguyên bản khó, biến thành tiểu thai tiểu tiếp không đáng nhắc tới. Hiện nay vẫn không có gì quan trọng, hậu kỳ rất nhiều kiếp nạn đều cùng nước có quan hệ. Nếu là Tôn Ngộ không có thể ở bên trong nước tùy ý triển khai thần thông, rất nhiều kiếp nạn đều sẽ tự mình tiêu trừ. Không phải nhất định phải dùng 81 làm khó khó đường tăng, mà là Phật môn coi trọng cựu cựu pi chân, nếu như không có 81 khó, Phật pháp đông truyền việc liền không viên mãn. Nghĩ đến đây, Quan Âm Bồ Tát bấm toán vài lần, yên lặng đem mặt sau kiếp nạn ngoại trừ mấy thứ, đổi những khắc bốn. Núi võ Đang, chân Vũ Điện. Sư Đà Vương uống từng ngụm lớn một chén rượu, nói: "Ta cái kia thất đệ thực sự là số may, tốt như vậy sự đều có thể tin tức ở trên người hắn." Những năm này, Sư Đà Vương cũng đến xem Tôn Ngộ Không mấy lần, quan hệ của hai người so với trước đây thân dày rất nhiều. Địch Quang Lỗi cười nói: "Trước tiên ở Ngũ Hành Sơn dưới trấn áp 500 năm, sau đó còn muốn đổi cái dài dòm văn tự hòa thượng đi trên 10 vạn 8.000 ngàn dặm, đổi làm là ngươi chịu đựng được sao? sư đạo vương đạo cái kia đường tăng cả ngày khóc rất mức la lý ba sách đổi làm là ta đã sớm một cái tắt đem hắn đập thành thịt vụn đường tăng là mười đời tu hành thánh tăng ăn hắn một miếng thịt có thể trường sinh bất lao người cam lòng sao? thiết trường sinh bất lao có cái gì quá mức ăn hai bản đạo không là được thần tiên thắng ngày là thật tốt ta sơn tinh giả quái quyết đấu sinh tử liều mạng cấp thiên tài địa bảo thần tiên lập điểm công lao liền có thể ăn được cũng là bởi vì bọn họ trải qua thực sự là quá an nhàn vì lẽ đó xét ở từ chiến giấy cả ô diện không sánh được ở giá tu hành đại yêu. Lời này chỉ do đứng nói chuyện không đau eo, Sư Đạt Vương hừ nói, nếu như không có này rất nhiều chỗ tốt, cũng không có nhiều như vậy sơn tinh dạ quái muốn muốn lên trời. Sư Đạt Vương nói lời này ngược lại không là đang nói chính mình, mà là bởi vì Đường Tăng thầy trò đã đến Quan Âm thiền Viện. Thiện Âm thiền Viện chính nam phương 20 dặm, có tòa núi Hắc Phong, trong núi có một cái Hắc Phong động, trong động có một cái yêu tinh, gọi làm Hắc Phong Đại Vương, bản thể là một con gấu đen. Thông thường mà nói, gấu đen thành tinh nhiều là lỗ mãng táo bạo, tàn nhẫn dễ quyết. Thợ săn trong núi có lời, một heo hai hùng tam lá hổ chính là nói nhìn thấy gấu đen so với nhìn thấy hổ càng thêm nguy hiểm. Có thể núi Hắc Phong này con gấu đen tinh nhưng rất khác nhau. Này con gấu đen tinh học thức bên bác, thường xuyên cùng Quan Âm Tiền Viện chủ trì Kim Chỉ Trưởng lão giảng kinh thuyết pháp, hơn nữa còn biết luyện đan thuật. Tu tiên các đại ngành học bên trong, luyện đan thuật là tối thử thách bóc tiền. Luyện khí thất bại hay là còn có thể một lần nữa nung nấu, luyện đan thất bại chỉ có thể được một đống thất vọng. Hắc Hùng tinh không có danh sư chỉ điểm, chỉ bằng tự thân tìm hiểu, liền có thể ở luyện đan thuật trên có thành tựu, đủ thấy thiên phú bất phàm. Hắc Hùng tinh ở Quan Âm Tiền Viện 20 dặm ở ngoài núi Hắc Phong tu hành, đã sớm đánh tới Quan Âm Bồ Tát dấu ấn hắn học vẫn cùng đan thuật không chừng còn có quan âm bồ tát tám bên trong chỉ điểm nếu là lấy trước địch quang lỗi có lẽ sẽ cân nhắc cùng quan âm bồ tát cất thú hiện tại nhưng là không cần chính mình có tu vi càng cao thâm hơn sư đà vương đan dược bất cứ lúc nào có thể đi đâu xuất cùng nắm không đáng gì vì một đầu gấu đen đắc tội quan âm bồ tát này hát hùng tinh cũng là lanh lợi trong lòng biết sơn tinh dã quái không phải kế hoạch lâu dài nương nhờ vào tầm thường thần tiên lại không căm lòng. tôn nộ không đại náo quan âm tiền viện thời gian hắn đánh cắp đường tăng cẩm la náo cả xa biết được là lấy kinh nghiệm người đến đây lập tức có dự định đầu tiên là triển khai bình sinh bản lĩnh cùng tôn ngộ không đối chiến từ cửa động đánh lên núi đầu tự đỉnh núi giết ở vân ở ngoài thổ vụ phun phong cắt bay đá chạy đây đủ hiện lộ bản lĩnh sau khi lập tức trở về trong động cố thủ chờ tôn ngộ không xin mời người hỗ trợ phụ cận là quan âm thiền viện tôn ngộ không đi xin mời tám phần mười chính là quan âm bồ tát quan âm bồ tát tu vi cao thầm lòng dạ từ bi quyền cao chức trọng làm việc đại khí hơn nữa yêu nhất dưỡng linh thú nếu không có không có cơ hội hắc hùng tinh đã sớm bái phục ở đại sen bên dưới đợi đến quan âm bồ tát đến. Hắc Hùng Tinh tinh chất tượng trưng diễn trang hí, liền uy thuận quan âm bồ tát, làm phổ đà sơn thủ sơn đại thần. Đồng dạng là đuổi tới cầu chưa an, Hắc Hùng Tinh tính toán so với tống giang ngô dụng nhưng là không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Địch quang lỗi xem say xương ngon lành, sư đã vương hô to thế phong nhật hạng, không ngừng lòng người không thành, yêu tâm cũng không cổ. Liên một đầu gấu đen đều có như vậy trí kế, để ngu rốt sơn tinh giả quái sống thế nào a? Người có người pháp tắc sinh tồn, thần có thần pháp tắc sinh tồn, tiên có tiên pháp tác sinh tồn, yêu cũng có yêu pháp tác sinh tồn. Sơn tinh giả quái không phải kế hoạch lâu dài, Hắc Hùng Tinh ở quan âm thiền viện ở ngoài thành lập đạo phủ. Sợ là đã sớm tích chữ nương nhờ vào tâm tư. Vậy tại sao làm ra nhiều chuyện như vậy? Quan Âm Bồ Tát yêu thích dưỡng linh thú không dạ, nhưng không là cái gì linh thú đều dưỡng, không hiển lộ chút bản lãnh, coi như đầu chạy tới, cũng có điều là cái sùng vật, nào có thủ sơn đại thần đến tiêu sái Sư đạo Vương đạo, ta đột nhiên phát hiện, vận may của ta là thật tốt, nếu không có lúc trước gặp phải chính là thiên tôn, sợ là liền một đầu gấu đen đều có thể đem ta chơi xoay quanh. Tiếp theo nhìn xuống đi, Như Lai Phật Tổ muốn làm cái gì cựu cựu quy chân, đi về phía tây trên đường từng bước là thái kiếp, hắc hùng tinh có điều là cái trước món ăn, càng lợi hại còn ở phía sau. càng lợi hại có thể lợi hại bao nhiêu mấy ngày trước quan âm bồ tát mời ta nhi hỗ trợ vì là tây du thêm khó ta đồng ý hồng hài nhi tu vi tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được lao thất kim cương bất hoại thân không ngừng con ta đi tới thái thượng lao quân kim ngân đồng tử cũng đi tới có người nói thanh hủy cũng sẽ hạ phạm Còn nước không văn thủ bồ tát thanh sư phổ hiện bồ tát bạch tượng như lai phật tổ cậu đại bằng kim sĩ điệu, phật di lạc dưới trướng hoàng long mày đồng tử sư Đà vương nghe vậy dùng mình một cái nói linh sơn đám người kia không phải lòng dạ từ bi sao vì sao như thế giằn vặt một phàm nhân Việc này liên quan đến Phật môn một loại tu hành phương thức, gọi là ý nguyện vĩ đại, hứa ý nguyện vĩ đại càng lớn, trải qua thai kiếp càng nhiều, cuối cùng được thành chính quả liền càng cho vẹn. Đường Tăng là như Lai Phật tổ nhị đệ tử Kim Thiền tử chuyển thế, mười đời luân hồi, hơn nữa này 81 tầng kiếp nạn, cuối cùng tất nhiên có thể đến Phật quả, ngồi đài sen. Đổi làm là ngươi, ngươi có nguyện ý hay không? Không muốn, không muốn, Đại sen có cái gì thoải mái, vô vị cực kỳ, vô vị cực kỳ. Ngươi tản mạn quen rồi, tất nhiên là không chịu được thanh quy giới luật, Đường Tăng thở nhỏ liền vào phân môn, đây chính là cầu cũng không được chuyện thật tốt. Phật tổ bốn cái đệ tử có thể mỏ đến bực này cơ hội tốt có thể chỉ có hắn một cái à. không nói cái này thiên tôn bọn họ bước kế tiếp gặp trải qua chỗ nào hẳn là cao lão trăng đi chứ bắt giới ở nơi đó đợi rất lâu rồi sư Đà vương nghe vậy sắc mặt tối xâm lại nói con này sắc heo nếu không có tiểu long nữ cầu xin ta không phải đánh đánh hắn không thể sư Đà vương phân thân chuyển thế vì là lữ bố thời gian cùng điêu thuyền có tình duyên sinh một cái tên là lữ linh khỉ tương triều phi thường địch quang lỗi quyền cao chức trọng có thể trắng trận cưới đạo lữ sinh con trai sư đả vương không được dù cho là phân thân hạ giới thời gian tình duyên cũng không tốt trực tiếp mang về, liền đem điêu thuyền thu xếp ở nữ nhi quốc. Lữ Linh Khỉ thường ngày ở nữ nhi quốc làm bạn điêu thuyền, cùng sư đảo vương gặp mặt không nhiều. Sư đảo vương đem đối với con gái yêu được chuyển tới tiểu long nữ chờ vãn bối trên người. Trư Bát Giới những năm này trải qua vô số lần tình kiếp, mỗi một lần đều nhắc tới đa tình từ xưa chống không hận, thử hận miên miên vô tuyệt kỳ, nhưng lại một lần thứ bước vào tình quan. Sư đảo vương đối với này dị thường phẫn nộ, thậm chí nhiều lần dụng thần thông biến hóa biến hóa thân hình, biến đổi pháp làm khó dễ Trư Bát Giới. Nếu không có tiểu long nữ cầu xin, Trư Bát Giới những năm này sợ là muốn lên giường thổ huyết, xuống giường ra máu. chỉ có thể ở trên giường dưỡng thương. Có điều này cũng không phải không có chỗ tốt, chí ít tiểu long nữ có thể phá tình quan, vượt qua tình kiếp, một lòng hướng đạo, cùng Thiên Lang, Linh Nhi có mấy phần tương tự bốn. Thầy cho hai người quá quan âm tiền viện, một đường vô sự, đến ổ Tạng Quốc biên giới nơi. Bên này giới nơi có một thôn trấn, bởi vì hơn nửa đều tính cao, bởi vậy, vậy tên là Cao Lão Trang. Chương 597, bắt giới có vợ, tổ quái truyền tâm kinh. Chương 598, bắt giới có vợ, tổ quái truyền tâm kinh. Cao Lão Trang, một cái dù cho chưa từng xem Tây Du Nguyên, cũng chưa từng xem có liên quan điện ảnh phim truyền hình. thì nhất định sẽ biết đến địa phương. Nơi này đã cùng chư bát giới vững vàng trói chặt. nhắc tới chư bát giới, liền nhất định sẽ nhắc tới cao lão trang. Nơi này muốn nói minh hai việc: một, cao lão thái gia có ba cái quý nữ, con gái lớn hương lan, nhị nữ nhi ngọc lan, con gái nhỏ mới là chư bát giới ngưỡng mộ cao thúy lan. Hai, cao gia sản nghiệp đại thể là chư bát giới kiếm lợi đi ra, chư bát giới phi thường am hiểu làm việc nhà nông. Dùng chư bát giới lại nói, ta cũng từng thay người nhà quét rác thông câu, chuyển gạch vớt ngói, thủ lãnh tưởng, cày ruộng bá địa, loại mạch tới mạng, sang nhà làm nghiệp. Người nhà họ cao đeo vàng đeo bạc. bốn mùa có hoa quả hưởng dụng tám tiết có rau dưa phanh rán toàn lại chư bắt giới siêng năng lao động bởi vậy cũng có người nói chư bắt giới dẫn dắt thiên hà thủy quân là sinh sản xây dựng binh đoàn hoặc là khơi thông kinh đào tạo binh nơi này còn muốn vì là chư bắt giới bình cái phản hắn không phải là hết ăn lại nằm lười biến keo lại làm đã từng giải thích hay nói một chút ăn ngon chư bắt giới xác thực ăn được nhiều một bữa phải ăn ba thiên sư đạo cơm sáng sớm điểm tâm cũng đến 100 cái bánh nướng một bữa cơm đỉnh người thưởng ba bữa cơm nhưng chư bắt giới ăn no một trận, có thể ba ngày không đói bụng chú một ngày ba bữa ba ngày chín bữa ăn bình quân hạ xuống chư bắt giới một bữa cơm tương đương với người thường ba ba mươi ba đốn Cổ đại những người có tiếng võ tướng hiện đại những người đại vị vương ăn bá đều so với chư bắt giới ăn được nhiều chư bắt giới ăn ngon sao ăn ngon chư bắt giới yêu thích lười biếng sao yêu thích nhưng chư bắt giới đáng tin thời điểm vậy cũng là thật sự đáng tin bốn tôn nộ không biến thành cao thúy lan dáng dấp ngủ ở theo trên giường chờ chư bắt giới đến đến nửa đêm một luồng hắc phong bao phủ đến chư bắt giới đẩy ra cửa sổ tử trực tiếp sở về phía theo giường trải qua nhiều lần tình kiếp sau khi chư bắt giới những khác điều cấm còn có thể bảo vệ sắp giới nhưng là phạm vào không chỉ một lần càng là tách ra cái bóng heo thời điểm cái bóng heo ở tần lâu sở quán trung học một môn ngao chiến phương pháp trở về bản thể sau khi chư bát giới tự nhiên cũng sẽ những phương diện khác khó nói phương diện này nhưng là quen thuộc cực kỳ tôn ngộ không gần đây quá vô vị thích chữ chơi đùa tâm tư đem chư bát giới đẩy ngã xuống đất than thở tạo hóa thấp chư bát giới nói nương tử vi phu tuy rằng mạo xấu nhưng vì ngươi cao ra sang nhà lập nghiệp bây giờ ngươi đeo vàng đeo bạc so với quá khứ được rồi không biết bao nhiêu sao tạo hóa thấp tôn ngộ không nói cha mẹ ta cảm thấy cho ngươi là cái yêu tinh vừa gặp không được dựa lại không chịu nổi thân thích bại hoại hắn thanh đức làm nhục bọn họ phòng mời pháp sư tới bắt ngươi chư bắt giới hử lạnh nói hử phan phu tục tử không chịu nổi chân thần ta có thiên cương biến hóa tiểu sĩ đinh ba sợ cái gì pháp sư hòa thượng đạo sĩ dừng một chút chư bắt giới nói chính là hắn mời trần vũ đáng ma thiên tôn ta cũng từng cùng hắn từng làm quen biết cũng không làm gì được ta tôn nộ không nghe vậy trong lòng cả kinh tâm nói yêu tinh này khẩu khí thật là lớn chẳng lẽ thực sự là sư huynh cố nhân hơi suy nghĩ một chút tôn nộ không nắm bắt cổ họng nói rằng phụ thân ta nói rồi hắn mời năm trăm năm trước đại náo thiên cung tề thiên đại thánh tới bắt ngươi, a, chư bát giới nghe vậy vũ bàn đứng dậy, xoay người liền muốn rời khỏi, tôn nộ không nói, ngươi sợ, chư bát giới nói, cái kia nháo thiên cung bật mã ôn có chút bản lãnh, ta làm có điều hắn, không được, ta lấy đi, tôn nộ không vẫn lấy bật mã ôn thành xì nhục, nghe nói như thế, lập tức nói rằng, ngươi đi rồi, ta làm sao bây giờ, nương tử, ngươi nói nên làm gì, không bằng, ngươi con ta đi nhà ngươi, được được được, nương tử ngươi tới, ta vậy thì có ngươi đi, giữa không trung vang lên nổi danh chư bát giới khúc quân hành, nương theo độc nhất bờ Chư bát giới quăng lấy tôn ngộ không trở về phúc lang sơn vân sạ động. Tôn ngộ không thành tâm phải thử một chút chư bát giới bản lĩnh, ven đường không ngừng tăng lực. Mới bắt đầu thời gian, chỉ có nặng 80, 90 cân, đến giữa đường, chư bát giới đã cảm giác mình có một ngọn núi. Như thế nào đi nữa sắc hồn trao tặng, chư bát giới cũng phát hiện không đúng. Hai tay dùng sức một chảo, đem tôn ngộ không quăng hướng về vách núi. Tôn ngộ không bay người lên, biến trở về bổ tướng. Quát lên, ta nhi, nhìn ta là ai? Thư nha cảnh miệng, hỏa nhãn kim tinh, mặt lông tiên lôi miệng. Chư bát giới càng xem càng giận, mắng, bật ma ôn, ngươi này bị ôn hầu tử. hà tất xấu ta chuyện tốt tôn nộ không cười lạnh nói lợn béo ngươi là từ nơi nào biết được lao tôn danh hiệu nói ra miễn cho lão tôn cây gậy quá nặng không cẩn thận đem ngươi đánh chết ta chính là trưởng quản thiên hà mười vạn thủy binh thiên đồng nguyên soái ta này trên bảo thấm kim ba là thái thượng lao quân luyện chế xuống biển lật tung long đạo hoa lên núi vỗ nát hổ lang huyệt dù cho ngươi đầu đồng nao sắt một thân cương ta này một cái cào trúc xuống cũng làm cho ngươi hồn tiêu thần khí tiết hóa ra là ngươi con này lợn béo lao tôn còn tưởng rằng ngươi thật cùng chân vũ đãng ma thiên tôn có giao tình đây nếu không phải bạn cũ cái kia liền lại đây an ta lão tôn một đồng. Chư bát giới nghe vậy cũng biết học rồi. Tôn Nộ Không bị trấn áp 500 năm, Địch Quang Lỗi thường xuyên đi tham viếng, hai người quan hệ vô cùng tốt. Vừa mới câu kia dọa người lời nói, sợ là chọc giận Tôn Nộ Không. 500 năm trước, Tôn Nộ Không đại náo thiên cung, nảy ra như Lai Phật tổ trưởng Trung Phật quốc, một đồng đánh nát Linh Tiêu Bảo Điện bản hiệu, Trung Thiên uy thế. Chư bắt giới nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Chư bắt giới đầu thai chuyển thế lúc đi nhầm heo thai, dựa vào tỉnh kiếp thời gian một loạt cơ duyên mới vừa tìm về tu vi, làm sao dám cùng Tôn Nộ Không đối chiến? Phải biết, Chư bát giới liên thủ với Sa Tăng cũng không địch lại khuê một lang. Đại não thiên cung thời gian. 28 tinh tú liên thủ cũng không phải tôn nộ không địch thủ. Chư Bát Giới cùng Tôn Nộ Không chênh lệnh, thực sự là quá to lớn. Tôn Nộ Không tồn chơi đùa chi tâm, Chư bắt Giới có thể ứng phó mấy tay. Tôn Nộ Không chăm chú ra tay, vẹn vẹn mấy chiêu, liền đánh bay Chư bắt Giới trong tay cựu sĩ đánh ba, đem Chư bắt Giới đánh đổ trong đất. Mắt thấy Tôn Nộ Không liền muốn cho Chư Bát Giới đến cái tàn nhẫn, Địch Quang Lỗi hiện thân mà ra, nói: "Ngộ Không, đồng dưới lưu người." Rốt cuộc tìm được cơ hội nói câu nói này. Thoải mái. So với nửa người nửa quỷ còn thoải mái. Địch Quang Lỗi trong lòng mừng thầm, trên mặt nhưng không chút biểu tình. tôn nộ không thu rồi kim Cô đồng nói lão ca ngươi làm sao rảnh rỗi đến nơi này đến, đến rồi chẳng lẽ thật cùng này đầu heo có giao tình chứ bát giới xoay người quỳ xuống dập đầu như lão tỏi thiên tôn ta phụng quan âm bồ tát chi mệnh chờ đợi ở đây lấy kinh nghiệm người cũng không phải là yêu nghiệt khẩn cầu thiên tôn lòng từ bi cứu lao heo tính mạng năm năm qua đi chứ bát giới lại không lúc trước trừ ca ca ngây ngô ngược lại tràn đầy lao heo lão lỉnh ngươi này đầu heo bồ tát nhường ngươi chờ lấy kinh nghiệm người ngươi an tâm chờ là được rồi sao làm ra những chuyện này chứ bát giới ngượng ngùng nói đợi đến mấy năm không có đợi được nhất thời nhịn không được liền ta dạy cho ngươi cái biện pháp có thể cho ngươi vĩnh viễn nhịn xuống Cái gì thiến a thiên tôn từ bi ta cũng không dám nữa cũng không dám nữa tôn nộ không nói lão ca này đầu heo chờ đợi lấy kinh nghiệm người sẽ không là đúng chính là đường tăng đầu heo nếu ta huynh trưởng vì ngươi cầu xin bữa này cây gậy tạm thời ghi nhớ có điều tội chết có thể miễn mang vạ khó nhiều nói tôn nộ không rút một sợi lông biến thành một cái dây dài đem chư bắt rơi trói lại cái cung tích góp để, dùng kim cô bồng chọc lấy mang về cao lão trang đi tới địch quang lối tới đây Tự nhiên không phải vì xem trư bát giới có vợ, cũng không phải vì nói một tiếng đồng giới lưu người, mà là muốn gặp một vị kỳ nhân. Ô Sảo thiền sư, Thầy du thế giới có hai vị thần bí đại năng, một vị là học quán nho thích đạo bồ đề tổ sư, một vị khác chính là ô Sảo thiền sư. Ô Sảo thiền sư có năm cái kỳ quái địa phương. Một, há tu hành địa điểm tên là phù đồ sơn, nhưng cũng không chủ miếu quan, cũng không cư độ phủ, nhưng chỉ ở một cái bụi rậm hoa bên trong dung thân. Hai, chưa từng thấy đường tăng nhưng nhận thức đường tăng, nói rõ không quen biết tôn ngộ không, cuối cùng nhưng một cái nói ra tôn ngộ không căn cước. ba ô xào thiền sư cùng chư bát giới quen biết đã từng muốn thu bắt giới làm đồ đệ chỉ là bát giới lười biếng không có đi 4. phân biệt thời gian ô xào thiền sư lưu kệ ngữ tiên đoán đi về phía tây trên đường mấy kiếp nạn hiển nhiên là người biết chuyện năm truyền thụ cho đường tăng ma ha bản ngược ba la mật đa tâm kinh cũng chính là phật giáo kinh điển bản ngược ba la mật đa tâm kinh bản kinh văn này truyền lưu trình độ rất rộng chủ yếu bản vốn có hai cái Sao chính là truyền lưu rộng nhất cái kia bản bản chính là huyền trang phiên dịch ô thiền sư kệ ngữ cùng tâm kinh xuyên qua tây du trước sau mãi cho đến hơn tám mươi về đều có đề cập chỉ có điều phía trước nhắc tới tâm kinh là đường tăng gặp phải thai kiếp thời gian tụng niệm muốn tiêu thai giải nạn mặt sau nhắc tới tâm kinh là tôn ngộ không đề điểm đường tăng không sai tôn ngộ không đề điểm đường tăng hơn nữa không chỉ một lần mỗi lần đề điểm đường tăng đều như có ngộ ra chứ bắt giới cùng xa tăng nửa điểm không biết có thể thấy được thành phật cần duyên pháp duyên pháp không tới là không thể thành phật bởi vì tâm kinh thủ cũ là quan tự tại bồ tát hành thâm bản nhược ba la mật đa thì bởi vậy rất nhiều người cảm thấy đến ô xảo thiền sư chính là quan âm bồ tát đông đạo pháp tướng bên trong một cái truyền lưu rộng nhất bản bản cùng tây du nguyên ít liên quan mà là thuộc về hồng hoang thần hệ lục áp bản thế giới tuy rằng có hậu nghệ bắn mặt trời nhưng cũng không lục áp đầu đinh bảy mũi tên là thiền cương 36 pháp một trong không phải linh bảo lục áp câu chuyện tất nhiên là lời nói vô căn cứ đường triều thời kỳ có vị ổ chim thiền sư hành vi quái dị siêu trần tiếp tục không ở hương hỏa lượn lờ triều đình nội tu hành mà ở một gốc cây cổ thụ trên trúc một cái giống như ổ chim trụ sở kết tam cư trú có người nói bạch cư dịch từng nhiều lần hướng về hắn thỉnh giáo phật pháp giao tình của hai người cũng là một việc giai thoại Lão ngô viết tây du thời điểm rất có thể có thể tham khảo vị thiền sư này bốn ngươi gồm đánh ta rất nữa. nên đón mặt trời mọc, đưa đi ánh nắng triệu Xin hỏi, gồng gánh chính là ai? dẫn ngựa chính là ai? xem qua phim truyền hình sẽ nói xa tăng gồng gánh, nộ không dẫn ngựa, nhưng đây là sai lầm. gồng gánh chính là Trư Bát Giới, tôn ngộ không hàng ngày làm được nhiều nhất sự tình là mở đường dẫn đường. Sa tăng mới là dẫn ngựa cái kia. đến Linh Sơn sau khi Như Lai Phật tổ luận công ban thưởng, Trư Bát Giới là gồng gánh có công, Sa tăng là leo núi dẫn ngựa có công. nhưng ngựa bạch long không phải phàm tục ngựa, cần gì dùng người khiên. tôn ngộ không dẫn đường, Trư Bát Giới gồng gánh, thầy cho nhóm ba người ước chừng một tháng, liền đến phủ đồ sơn. sơn nam có thanh tùng bích tối sơn bắc có lục liêu hồng đảo Giàn dưới có quần quận nước xanh ngay trước có từng đoá từng đoá tường vân Tôn nộ không thấy ngạc nhiên nói nơi này có cỡ nào đại năng Thường vân dĩ nhiên bao phủ lớn như vậy phạm vi chư bát giới nói núi này gọi làm phù đồ sơn trong núi có một cái ô xảo thiền sư hắn từng khuyên ta với hắn tu hành ta chưa từng đi thôi đường tăng nói vừa có thiền sư liền quá khứ thỉnh giáo một hai được rồi một lúc đến ô xảo thiền sư ở lại bụi dờ ba hàn huyên qua đi ô sảo thiền sư nói đường xá tuy xa chung cần có đến này nhưng chỉ là ma chướng khó tiêu Ta có tâm kinh cuốn một cái, phàm năm tư cú, tổng cộng 270 trăm tự, như gặp ma chướng địa phương, nhưng niệm này kinh, tự không thương tổn. Dứt lời, ô sảo thiền sư khoanh chân ngồi xuống, yên lặng tụng kinh. Quan tự tại bồ tát, hành thâm bàn nhược ba la mật đa, lúc chiếu kiến ngũ huyền giai không, độ tất cả khổ ách. Xá lợi tử, sắp tức thị không, không tức thị sắc, sắp tức là không, không tức là sắc. Như hòa phật quang tự ô sảo thiền sư sau đầu hiện lên, bao phủ cả tòa phủ đồ sơn. Một chiếc đèn phật trầm rãi bay lên, vì là phật quang thêm một tiếng ngọn lửa, dường như sơ thăng mặt trời đỏ, ẩn chứa vô hạn sinh cơ, vô hạn khả năng. hắn là nhiên đăng cổ phật cũng không phải nhiên đăng cổ phật ô Sảo thiền sư là nhiên đăng cổ phật một cái nào đó thế hóa thân nhưng năm rộng thắng giải có tự thân ý thức cũng ngộ ra độc thuộc về mình phật pháp hai người lúc này còn có quan hệ tương tự với chém ba thi bên trong bản mệnh tự mình thi đợi đến nhiên đăng cổ phật từ trần ô Sảo thiền sư liền lại không có bất luận cái gì ràng buộc tự thân phật pháp cũng sẽ đại thành vì là phật môn thêm nữa một tông đại thừa phật giáo có 8 tông hoa nghiêm pháp tướng ba luận sân thượng thiện tịnh luật mật trung nguyên đại địa đã có mật tông truyền thừa Phật giáo Tây Tạng nhưng chưa xuất thế. Âu Sảo Thiền sư lĩnh ngộ chính là Phật giáo Tây Tạng Phật pháp. Địch Quang Lỗi năm xưa học được Phật giáo Tây Tạng Phật pháp, cửu tự chân ngôn thủ ấn càng bị Địch Quang Lỗi diện hóa thành thần quyền thần trưởng. Theo Địch Quang Lỗi chiến khắp vô số cao thủ, là thành trên đường to lớn tăng thêm. Âu Sảo Thiền sư tuyên giảng pháp đạo, Địch Quang Lỗi đương nhiên sẽ không khách khí, tìm một chỗ yên lặng nghe, hấp thu hắn pháp đạo bổ đắp tự thân. Hai tay khi thì kết bất động minh vương ấn, khi thì kết đại kim cương luân ấn. Theo sát lại là ngoại sư tự ấn, nội sư tự ấn, ngoại phu ấn, nội phu ấn, trí quyền ấn, nhật luân ấn, bảo ấn. ô xảo thiền sư trong lòng biết đây là địch quang lỗi không muốn chiếm tiện nghi chủ động cùng hắn luận đạo cũng không từ chối chủ động dấy lên phật đăng một lần lần tuyên giảng kinh phật địch quang lỗi phật pháp tu vi tất nhiên là kém xa tích tắc ô xảo thiền sư nhưng ở đem tu vi hóa dùng cho võ đạo phương diện xa không phải ô xảo thiền sư có thể so với tôn nộ không cảm giác được hai người luận đạo cũng thả ra tự thân linh quang cùng hai người cùng luận đạo đường tăng mười đời tu hành phật pháp căn nguyên thâm hậu đối với các loại pháp đạo đều có hấp thu vì là tương lai khai sáng pháp tướng tông đặt xuống cơ sở vững chắc chỉ có điều pháp tướng tông tư tưởng là kết hợp nhiều vị đại năng pháp đạo mà đến là nhất tối nghĩa khó hiểu chỉ truyền ba bốn đại liền mất đi truyền thừa Trừ bắt rơi bất luận tu vi vẫn là duyên pháp đều kém xa tít tóc nhưng dù sao hấp thu giả diệp tôn giả bộ phận phát đạo cũng có thể nghe hiểu một phần trong lúc vô tình đã qua một ngày một đêm địch quang lỗi mọi người tất nhiên là không đáng kể thì đường tăng thể phản thay nhưng là khó có thể chịu đựng đốt cháy giai đoạn đối với đường tăng không có chỗ tốt địch quang lỗi cùng ô xảo thiền sư đồng thời dừng lại địch quang lỗi bay người trở về núi võ đàng ô sảo thiền sư lưu lại một phần kệ ngữ vừa định rời đi tôn ngộ không đã một đồng nổ ra không vì cái gì khác chỉ vì kệ trong lời nói nhiều năm láo khỉ đá, nơi đó hoài giận dữ ngươi hỏi cái kia có biết hắn biết tây đường đi rõ ràng là đang trảo phúng tôn ngộ không phía trước nói không quen biết mà sau trực tiếp điểm ra cân cước còn nói lời trang trọng tôn ngộ không làm sao có thể nhịn được ô sảo thiền sư cười lớn một tiếng dưới thân ổ chim sinh ra ngàn vạn đóa hoa sen vạn ngàn kia điểm lành, đem tự thân vững vàng bảo vệ tôn ngộ không xuất liên tục mấy bổng, cũng không có thể gây tổn thương cho đến một cái dây leo càng không nói đến kích thương ô sảo thiền sư thế thiên đại thánh chỉ đến như thế ta đi vậy lời còn chưa dứt ô sảo thiền sư biến mất không còn tâm tích chương năm ngũ long tướng quân thu Hoàng phòng quan âm lại đến núi võ đang chương 599, ngũ long tướng quân thu Hoàng phòng quan âm lại đến núi võ đang đường tăng thầy cho cách phủ đồ sơn một đường đi về phía tây không biết nóng lạnh ngày này thầy cho đến một chỗ tên là hoàng phong lĩnh vị trí một trận cuồng phong thổi tới đường tăng trong lòng có chút kinh hãi ngộ không này gió đến quái lạ phía trước không ai không gặp nguy hiểm chứ bát giới nói hầu ca thường nói tránh xác như tránh cửu, tránh gió như tránh tiễn chúng ta vẫn là tránh một chút đi Tôn nộ không nói ngươi này tên Úc, trên tay công phu không ra sao Khả năng chém do đúng là lợi hại, tránh do đúng là đúng như tránh tiễn. Gặp sát, sợ là không kịp đợi nhào tới. Dứt lời, đưa tay trộn một cái, nắm một cái phong, phóng tới mũi một bên ngửi một cái. Này phong quả thật có chút quái lạ, bên trong có yêu khí, phía trước tất nhiên có đại yêu chiếm giữ. Cái gì yêu? Không biết, nhưng yêu quái này nhất định tinh thông cùng phong loại thần thông. Lời còn chưa dứt, một con sặc sỡ manh hổ nhảy ra ngoài, đánh về phía đường tăng. Trư bắt Giới trở tay một cái cào vung ra, đem mãnh hổ đánh chết. Nhìn chăm chú nhìn lại, nhưng chỉ là một tấm da hổ. Thông thường mà nói, hổ loại yêu tinh nhiều lấy răng nanh lợi chảo làm vũ khí. cũng có một số ít tu hành bởi cọp hổ gầm nay hổ yêu nhưng là khác loại bên trong các loại những khác thần thông bình thường thôi chỉ có tinh thông ve sầu thoát xác hổ yêu là hoàng phong động động chủ hoàng phong quái dưới trướng tiên phong quan tên gọi hổ tiên phong vốn là phục mệnh tới bắt đồ ăn tuy không quen biết đường tăng nhưng khát máu bản năng chiếm thượng phong lập tức động thủ bắt người thân thể phiên mấy phiên dựa vào vài tờ ra hổ thành tựu mội nhử dẫn đi rồi tôn ngộ không cùng chư bát giới một luồng hắc phong cuốn đi đường tăng đường tăng trong lòng kêu to mở mở tờ cái kêu ô xảo tiền sư xem ra là đắc đạo cao nhân sao như thế vô căn cứ nói cái gì tụng niệm tâm kinh yêu mà khó xâm ta chỗ này mới vừa có suy nghĩ ngộ, liền bị yêu quái bắt được thực điều này cũng tại không được ô xảo thiền sư phật tổ ban xuống pháp bảo thời điểm còn nói xuyên áo cà xa miễn đoạn luân hồi nắm gậy tích trượng không bị độc hại đây đường tăng tuy rằng không có mặc bát bảo cầm lan áo cà xa cửu hoàn tích trượng nhưng thời khắc ở tay dọc theo đường đi nên gặp kết nạn cũng không thấy thiếu mảy may còn có một chút chính là lấy kinh nghiệm trên đường cũng không phải là chỉ có đường tăng thầy trò còn có lục đinh lục giáp ngũ vương đế mười vị hộ pháp giả làm tùy tùng chỉ có điều những người thần tiên bình thường không hiện lộ thân hình đường tăng gặp nạn cũng rất ít hỗ trợ dùng hiện đại lại nói những này thần tiên chính là thé đi có điều lấy kinh nghiệm là đại sự thé đi cũng có thể sượt đến một ít công lao phát giác được chúng kê sau khi tôn nộ không gọi ra thổ địa hỏi rõ hoàng phong động phương hướng trực tiếp đi qua muốn đường tăng hoàng phong bên trong động hoàng phong quái chính đang mắng to hồ tiên phong ta dạy cho ngươi đi tuần sơn chỉ nên nắm chút sân yêu giá trệ phí độc hồ dương làm sao nắm cái tia đường tăng đến hắn đồ đệ tìm đến cửa phải làm sao mới ở đây Hổ Tiên Phong không biết tôn nộ không lợi hại, cao giọng nói: Đại vương yên tâm, tiểu tướng nguyện mang năm mươi tiểu yêu đem đường tăng cái tia hai cái đồ đệ cùng nhau nắm bắt đến. Hoàng Phong bái xem thường nhìn Hổ Tiên Phong, không từng nói: Ngươi nếu có thể bắt được tôn hậu tử, ta rồi cùng ngươi kết làm huynh đệ, cộng hưởng phú quý. Hổ Tiên Phong nghe vậy mừng rỡ trong lòng, mang theo năm mươi tiểu yêu ra Hoàng Phong động. Chỉ một lúc sau, Hổ Tiên Phong thành tôn nộ không ra Hổ tiểu vảnh nắn. Hoàng Phong bái nhận được tiểu yêu bẩm báo, nội giận mắng: Khá lắm vô lê hậu tử, ta chưa từng ăn sư phụ ngươi, ngươi nhưng giết ta Hổ Tiên Phong, chúng tiểu nhân lấy mặc giáp chủ đến. Chỉ một lúc sau. hoàng phong quái mặc giáp trụ hoàn toàn nói ra một thanh ba cỗ xin thép xuất động nên chiến tôn nộ không kim khôi lấp nhật giáp vàng ngưng quang khôi trên anh phiêu sơn chi vĩ la bảo cháo giáp nhạt và nhạt lạc giáp thao bàn long diệu thải hộ tâm kính nhiều mắt huy hoàng này người mặc quải có thể nói uy vũ bất phàm tiếc rằng hoàng phong quái bản thể là một con tóc vàng điều thử mỏ nhọn xúc quái hàm gầy cho xương xem ra có chút không ra ngô ra khoai hoàng phong quái ra cửa động quát lên cái nào là tôn nộ không tôn nộ không lạnh lùng nói ông ngoại ngươi ở đây đưa ra ta sư phụ đến tôn nộ không thân thể bị đổi khuôn mặt lui gầy so với hoàng phong quái còn muốn nhỏ gầy, hoàng phong quái xem trong lòng mừng lớn. Ta chỉ nói tề thiên đại thánh là cái đỉnh thiên lập địa hảo hán, hóa ra là một cái bộ xương giống như bệnh quỷ. ông ngoại ngươi tuy là nho nhỏ, nhưng chỉ chiếu đầu đánh một cắn xiên, liền dài ba thước. cái kia liền ăn ta một xoa. hoàng phong quái một xoa đánh xuống, tôn ngộ không không tránh không né, ngạnh chịu một hồi, thân thể quả nhiên trường, cao vài thước, chưa bao giờ đủ bốn thước biến thành cao hơn một trượng. ta nhi, lưu tình không nhấc tay, nhấc tay không lưu tình, ngươi lần này thực sự là quá nhẹ, liền cho ông ngoại ngươi gãi ngứa cũng không đủ à? vậy ngươi xem xem lần này có đủ hay không? Hoàng Phong quái một xoa xóc hướng về Tôn Ngộ Không lực, Tôn Ngộ Không vung hai tay lên, kim cô động biến thành to bằng cái bát, hơn một trượng trường, quay về Hoàng Phong quái đỉnh đầu chính là một động. Hoàng Phong quái từng ở Phật tổ dưới trướng nghe đạo, an trộn uống qua Phật trước đèn lưu ly li dầu thấp, tu vi khá là bất phàm. Chỉ thi đấu võ nghệ, hai người đấu đầy đủ hơn 30 tập hợp, cũng không có phân ra thắng bại. Tôn Ngộ Không nắm một cái lông khỉ, quắt một thì biến, biến ra mấy chục tiểu hầu, cùng tấn công về phía Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái hướng về tốn vị đem khẩu chương ba tấm, gọi ra một cơn gió lớn. Nay phong cũng là rất là lợi hại, không phải phàm tục bao táp. mà là cùng tam muội thần hỏa sánh vai tam muội thần phong, có thể thổi thiên địa ám, thiện quát quỷ thần sầu, liệt thạch vỡ ngai ác, thổi mạng người tức hưu Nguyên văn tán thơ bên trong thậm chí còn có văn thủ đi rồi lông xanh sư, phổ hiền bạch tượng khó tìm thấy, lão quân khó cố lò lưỡi đan, thọ tinh thu rồi long tu phiến, này gió thổi cũng phổ đà sơn, cuốn lên quan âm kinh một quyển ngôn ngữ. Bởi vậy có người cho rằng thái thượng lão quân thanh hủy cùng kim ngân đồng tử, văn thủ Bồ tát thanh sư, sư lỵ phổ hiền Bồ tát bạch tượng, thọ tinh hiệu sao, quan âm kim ma hống, cá vàng đều là dựa vào tam muội thần phong hạ giới. Điều này hiển nhiên là khuyết đại ngôn ngữ. chỉ ít chân vũ quy xả mất quần là tuyệt đối không thể tam nguyệt thần phong là tam giới ít có cường đại thần thông nhưng tôn ngộ không kim cương bất hoại do thổi lửa đốt đều không thể tồn ngang đầu đón ngực mặc cho do lớn nào ạt, cũng là hào không ngay được nguyên bản tôn ngộ không hỏa nhãn kim tinh là kẽ hở sẽ bị tam nguyệt thần phong mê mắt nhưng ở lò bát quái bên trong tôn ngộ không hấp thu địch quang lỗi huyền hư nhật nguyệt kim đồng linh vận bù đắp trên mắt kẽ hở tất nhiên là không sợ tam nguyệt thần phong ta nhi dùng điểm lực ông ngoại ngươi chính mắt mẹ đây tăng lửa tăng lửa hoàng phong quái bản thể là tóc vàng điêu thử lá gan vốn cũng không lớn thấy tam nguyệt thần phong không nổi hiệu quả quay đầu liền chạy, tôn ngộ không làm sao chịu thả, bước nhanh truy đuổi, hoàng phong quái hiện ra bản thể, ở sơn khâu trung thượng dưới loạn xuyên, tôn ngộ không biến thành một con hoa miêu, truy đuổi gắt gao, truy không lâu lắm, tôn ngộ không một cái linh miêu nhào thử liền muốn giải quyết đi hoàng phong quái, một luồng mùi tinh tươi nước mũi mùi hôi phun đến, lạ như là lên men đống phân hôi hợp hột gà thối sau đó sẽ tinh luyện cố động, cùng này cố mùi hôi so ra, cá trích đồ hột hoàn toàn chính là trò trẻ con, tôn ngộ không ngũ giác nhạy cảm vô cùng, mùi hôi kéo tới, tại chỗ bị hôi đến quăng ngã ngã nhào một cái, đánh giám loại này chiêu thức tuy không dễ nhìn, nhưng không thể không nói, dùng tốt vô cùng. Mạnh như tôn nộ không, ở không chuẩn bị tình huống, cũng chịu không nổi này mùi hôi. Tôn nộ không vươn mình mà lên, tay một vệt, đem mùi biến không còn, tiếp tục ra sức truy đuổi. Tôn nộ không đánh bại hoàng phong quái, linh cắt Bồ xả nạ bên trong nhưng là có chút đứng ngồi không yên. Hoàng phong quái có thể không phải là không có bối cảnh sơn tinh dạ quái, ở chỗ này thành tu cũng không phải sự lựa chọn của chính mình, mà là không thể không như vậy. Năm đó hắn ở phật tổ dưới chướng nghe đạo, ăn trộm uống dầu thắp, phật tổ ban cho linh cắt Bồ tát một hạt định phong đan, một thành phi long bảo trượng, mệnh linh cắt bùa tát lùng bắt hoàng phong quái. Định phong đan ổn định tam nội thần phòng, phi long bảo trượng bắt được hoàng phong quái. Nhưng linh cắt Bồ Tát vẫn chưa hạ tử thủ, mà là để Hoàng Phong quái ở đây thanh tu. Vừa đến vì là Tây Du thiêm khó, thứ hai cũng muốn triệt để hàng phục Hoàng Phong quái. Hoàng Phong quái trong ngày thường chỉ ăn dã thu không ăn thịt người, cũng là bởi vì như vậy. Dựa theo Bồ Tát tính toán, Hoàng Phong lĩnh nơi này nên có Hoàng Phong quái ngăn trở, thỉnh cầu linh cắt lưỡng nan. Hiện tại không vẹn vẹn còn lại một khó, liền Hoàng Phong quái đều phải bị đánh chết. Ngay ở linh cắt Bồ Tát do dự bất định thời gian, năm cái phi long mãnh địa giáng lâm Hoàng Phong lĩnh, Năm cái phi long cầm đao thương kiếm kích côn năm loại binh khí, trong tay loáng lánh thanh hoàng xích bạch hắc ngũ sắc lôi đỉnh, chính là địch quang lội dưới trướng ngũ long tướng quân. đường tăng thầy trò đến trước hoàng phong quái là tù nhân linh cắt bồ Tát là quản ngục địch quang lỗi bất tiện ra tay cướp quái bây giờ hoàng phong quái là ngăn cản lấy kinh nghiệm người tội nhân vậy cũng chớ quái địch quang lỗi không khách khí hoàng phong quái bản thể vì là tóc vàng điêu thử chơi sinh e ngại miêu cùng lòng xà. phi long bảo trượng có thể bắt được hắn chính là bởi vì bảo trượng có thể hóa thành tám trào kim long ngũ hành lôi đình ầm ầm nệ xuống sinh sôi liên tục hoàn hoàn liên kết có điều mấy chiêu sợ mất mặt hoàng phong quái liền bị ngũ long tướng quân bắt giữ tỏa vào đặc chế cái lồng bên trong tôn lộ không cười hì hì tiến lên nói hóa ra là cái tóc vàng điều thử. ta nói đánh giấm làm sao như vậy xú. Ngao mang ngăn nói, Hoàng Phong quái tam muội thần phong thực tại lợi hại, nếu không có bị đại thánh sợ vỡ mật, huynh đệ chúng ta sợ không phải là đối thủ của hắn. Các ngươi trận pháp so với lúc trước nhưng là mạnh hơn nhiều, lão Long Vương có các ngươi bậc này hậu nhân, thực sự là có phúc lớn. Hàn huyên mấy cũ, Ngũ Long tướng quân mang theo Hoàng Phong quái trở về núi Võ Đàng, Tôn Nộ không cứu Đường Tăng, tiếp tục con đường về hướng Tây. Quan Âm Bồ Tát bấm tính tới lại thiếu một khó, đau đầu gãi gai tóc, yên lặng thay đổi còn lại kiếp nạn. Mục cha, ngươi đi một chuyến lưu sa hả, chờ Đường Tăng thầy trở tu phục sang lộ tĩnh. Vâng. long nữ ngươi theo ta đi một chuyến núi võ đang vâng thiên tôn đến tột cùng là có ý gì nhìn chính đang tuốt con chuột địch quang lỗi quan âm bồ tát không nhịn được giật giật khoe miệng địch quang lỗi chính đang tuốt con chuột tất nhiên là không tóc vàng điều thử tinh mà là năm đó con kia cầm bao thử ở phát giác được bằng sức mạnh của chính mình tìm không trở về huynh trường sau khi cầm bao thử chủ động tới đầu làm thiết phiến công chúa hầu gái địch quang lỗi nhàn rỗi kẻ nhạt thời điểm cũng sẽ tuốt chơi người khác tuốt miêu ta tuốt thử cũng coi như là có một phong cách riêng không có ý gì chính là cho nhi tử bị một phần lễ vật lễ vật Còn ta tinh thông tam muội chân hỏa cùng sáu đinh thần hỏa, Hoàng Phong Quái tinh thông tam muội thân phòng, phong trợ hỏa thế, uy lực tăng gấp bội, việc này liền cũng coi như chấm dứt con ta ra tay nhân quả, làm sao? Quan Âm Bồ Tát nói, vậy sau này đây, nếu như ngộ không đến mời ta, ta liền ra tay, trong ngày thường nhiều nhất để thuộc hạ đi sượt điểm công lao. Quan Âm Bồ Tát suy tư một phen, nói, linh cắt nơi đó bẩn tăng giải thích, chỉ là muốn mượn tiền Tôn Vật cưỡi dùng một lát, vì là đi về phía Tây Thiêm Lương Nan. Địch Quang Lộ dưới trướng Quy Xà Hải Tướng, Ngũ Long tướng quân, tự nhiên là không thể hạ giới vì là yêu. Sư Đà Vương cùng tôn ngộ không quá quen thuộc, liền diễn kịch đều không cách nào diễn. Hồng Hài Nhi đã mượn đi, thính ra toán đi, chỉ có thể mượn vật cưới. Địch Quang lỗi trêu ghẹo nói, lần trước mượn nhi tử, lần này mượn vật cưới, ngày lần sau đến mượn sủng vật liền có thể, tuyệt đối đừng mượn phu nhân ta a. Quan Âm Bồ Tát nói, A Di Đà Phật chính là thiên tôn cho mượn, bần tăng cũng mở không được cái này khẩu. Phu quân, Tây Du việc công lao tùy lớn, nhưng tuyệt không là cái gì thật việc xấu. Bồ Tát vì sao phải chủ động ôm đồng sự? Việc này nếu là thành, Quan Âm Bồ Tát không phải Phật, nhưng vượt qua Linh Sơn chư Phật. Phật không nên vô tư không muốn sao? người cãi nhau từng câu phật tranh một nén nhang liền phật tổ cũng không thể ngoại lệ huống chi là bồ tát thiết phiến công chúa đăm chiêu gật gật đầu ngược lại bấm địch quang lỗi một hồi nói ngươi dĩ nhiên muốn đem ta cho mượn đi nói coi trọng cái nào hồ ly tinh phu nhân của ta ngươi đây là chỗ nào lời nói ta lúc nào tiếp xúc qua hồ ly tinh ngươi có phân thân vạn ngàn pháp thuật con lấy ta dưỡng mấy cái hồ ly tinh lại có cái gì khó trên lý thuyết tới nói ngươi mới là cái kia hồ ly tinh không tin ta dẫn ngươi đi những khác tiểu thế giới hỏi một chút phượng hoàng Phương hoàng là địch quang lỗi cái thứ nhất thế tử Địch Quang lỗi sở hữu hồng Nhan, nàng đều có tư cách nói là hồ ly tinh. Thiết phiến công chúa là cái cuối cùng vào cửa, có tư cách nói nàng là hồ ly tinh, vậy thì càng hơn nhiều. Cái gì chân vũ đãng ma thiên tôn, hóa ra là cái tham hoa háo sắc sát quỷ. Hối hận rồi chứ? Chậm Ai nha. Đường tăng thầy cho ba chúng, rời đi Hoàng Phong Lĩnh sau khi, tiếp tục đi về phía tây. Thời gian cấp tốc, lịch hạ kinh thu, thấy chút ve mùa đông minh bại liễu, đại hỏa hướng tây lưu. Mấy tháng sau, gặp phải một cái tám trăm dặm rộng sông lớn. Chương 599, Kim Hầu phấn khởi vạn cân động, ngọc Vũ dừng thanh vạn dặm ai. Chương Sáu trăm Kim Hầu phấn khởi vạn cân đồng, Ngọc Vũ dừng thanh vạn dặm ai. Bát Bách Lưu xa giới ba ngàn ngược thủy thâm, Nga Mao phiêu bất khởi lô hoa định để trầm. Cũng không biết Lão Ngô vì sao như thế yêu thích tám trăm dặm số liệu này. Hoàng Phong lĩnh sư đả lĩnh bụi gai lĩnh chờ sơn mạch kéo dài tám trăm dặm, Lưu Sa Hà thông thiên hà loại hình sông lớn cũng là tám trăm dặm. Chú ý, hà rộng tám dặm, độ dài cũng không biết có mấy ngàn mấy vạn dặm. Đường Tăng nhìn quần quẩn nước sông, nói, nộ không, nộ có thể, các ngươi đều có cơi mây đạp gió khả năng, ai đả ta quá khứ." Tôn Nộ không có đam sơn cản nguyện thần lực, chứ bắt giới cũng có thể vắt lên một ngọn núi. nhưng lúc này giờ khắc này hai người nhưng không hẹn mà cùng từ chối chư bát giới nói sư phụ cốt nhục phản thai nặng như thái sơn ta này đáp lê bay làm sao đà đổi vẫn là sư huynh đến đây đi tôn nộ không nói có câu nói khiển thái sơn nhẹ như giới tử mang theo phản phu khó thoát hồng trần như yêu quái như vậy khiến nhất pháp làm danh tiếng giật nhẹ kéo kéo ngay tại chỗ mà đi nhưng là không cái gì độ khó nhưng sư phụ muốn cùng lịch nước ngoài không thể đầu cơ trục lợi bằng không chính là đến linh sơn phật tổ cũng không thể đem chân kinh cho chúng ta cái này kêu là như đem dễ dàng thôi liền làm bình thường xem tôn nộ không lời này nhìn như từ chối kỳ thực nói là nhất có lý đừng nói gánh vác đường tăng chính là đường tăng cái bọc hành lý vậy cũng là trầm trọng đồ vật bởi vì hành lý đại biểu đường tăng phạm trần nhân quả Chứ bắt rơi cuối cùng luận công ban thưởng công lao chính là chọc lấy hành lý đi rồi mười vạn tám ngàn dặm một cơn gió đem đường tăng cuốn đi tầm thường tiểu yêu là được con lấy đường tăng quá 800 trăm lưu sa hà mạnh như tôn nộ không cũng là vạn vạn không được nói chuyện công phu lưu sa hà bên trong chui ra một cái yêu quái mái tóc màu đỏ rực tùm la tùm luôn chất đống ở trên đầu hai con mắt lấp lánh có thần màu xanh sắc khuôn mặt hung thần ác xác Người mặc vàng nhà táo khoác, eo cổ song tích góp để lộ ra đằng, hạ dưới lơ lửng chín cái đầu lâu, trong tay nhấc theo một cái hàng ma bảo trượng. Yêu quái này không phải người khác, chính là Sa tăng. Nhìn thấy Sa tăng trên cổ chín cái đầu lâu, Đường tăng không nhịn được dùng mình một cái. Cái kia chín cái đầu lâu chính là hắn chín cái kiếp trước, tuy không tốc thế ký ức, nhưng tóm lại vẫn là lưu một chút hoảng sợ. Sa tăng trong tay cái kia hàng ma bảo trượng cũng không phải là truyền hình kịch bên trong trang lưới liềm sạn, mà là cùng trải cán bột bình thường màu đen nhánh vậy, chủ yếu vật liệu là nguyệt cung Sô lô thụ, do lô ban tự tay chế tạo. Sa tăng bản lĩnh cùng chư bắt giới không khác nhau chút nào. Tuy nói thần thông biến hóa ít một chút, nhưng những khác không may tốn. Hai người dùng binh khí đều là 5,048 cân, mấy lần ác chiến cũng đều là hòa nhau. Có điều điều này cũng tạo thành Tây Du bên trong một cái rất nổi danh sức chiến đấu vấn đề. đã biết, trừ bát giới Sa Tăng, khuê mục làng, trừ bát giới Sa Tăng, hai mươi, tôn ngộ không 28 mươi tinh tú. Cầu, tôn ngộ không bằng bao nhiêu cái trừ bắt giới? Ngoài ra, còn có một vấn đề khác, cửa quân đại tướng là cái cái gì quan? Đánh như thế nào nát cái đèn Lưu Ly liền muốn bị phạt xuống giới còn phải bị mỗi bảy ngày bách kiếm xuyên tim cực hình. Cửa quân đại tướng chức vị này, đại tướng chỉ là hư tử. Cửa quân mới là quan trọng nhất. Lão Ngô là minh triều người, viết sách thời điểm không thể phòng ngừa hòa vào ngay lúc đó đã thủ, rất nhiều nơi chính là chảo phúng thời cuộc. Trung Nguyên Chương xuất thân thấp hèn, đối với người đọc sách rất có mấy phần kiếm kỵ, lo lắng bọn họ thông qua khuôn mặt vẻ mặt xem ra ý nghĩ của chính mình, vì lẽ đó vào triều muốn quải mạnh. Cho hắn quải mạnh, chính là cửa quân tướng quân. Minh sử ghi chép, Minh thái tổ đăng cơ lúc, trí cửa quân tướng quân hai người với chức rèm, đều đổ vật hướng về. Hoàng đế miện, thang ngự tòa, mừng lớn bên vực tỉnh lại, nhặt rừng tướng quân cửa quấn. Đến Minh thành tổ thời kỳ, Cửa quân tướng quân thực tế công năng biến mất, biến thành trao tặng thiếp thân vệ sĩ vinh dự danh hiệu. Sa tăng tán thơ bên trong có vãng lai hộ giá ta trước tiên, ra vào theo hướng dư ở trên, là rất rõ ràng đối ứng. Có thể vì là hoàng đế cửa quân, đương nhiên là hoàng đế tín nhiệm nhất bộ ngành. Minh triều cái nào bộ ngành có này thủ danh? Minh triều hoàng đế tín nhiệm nhất cái nào bộ ngành? Một cái là Đông xưởng, một cái là Cầm ý vệ. Sa tăng tán thơ có bên hông treo lơ lửng đầu hồ bài, trong tay chấp định hàng yêu trượng nữ, vừa vặn đối ứng Cầm ý vệ yêu bài cùng với chấp hành trượng hình chức trách. Cửa quân tướng quân sau đó phát triển vì là cửa quân bách hộ, cũng chính là Cầm vệ bách hộ. cấp bậc vì là lục phẩm. Bởi vì thời gian dài gánh đỉnh trượng, chấp hành trượng hình, loại này loại hình cầm ý vệ đại thể vai có bệnh. Tôn Ngộ Không sau đó trêu chọc Sa Tăng, nói Sa Bốn Quan Nhi có chút lậu kiên phòng, chính là treo chọc Sa Tăng quá khứ trải qua. Hậu kỳ đánh quái thời điểm, Tôn Ngộ Không không mang theo xem ra trầm mặc ít lời, chân thật chịu làm Sa Tăng, mà là mang xem ra hết ăn lại nằm, tham tiểu tiện nghi chư bát giới, cũng có phương diện này nguyên nhân. Trước Văn đã nói, chư bát giới là gánh trọng trách, cái kia Sa Tăng có hay không chọn quá trọng trách đây? Chọn quá. Đến Linh Sơn sau khi, Sa Tăng chủ động đem trọng trách nhận lấy. nhưng Phật tổ mắt sáng, há có thể không nhìn ra bực này cái vật, gồng gánh công lao cuối cùng vẫn là thuộc về chư bát giới. Tôn nộ không là nhất thanh thú, còn có địch quang lỗi chỉ điểm, đã sớm nghĩ rõ ràng một cái đạo lý, công lao càng lớn, chính quả càng tốt. những này qua cùng chư bát giới hợp tác coi như không tệ, liền chủ động đem hàng yêu công lao tặng cho chư bát giới. chư bát giới vung vẩy cựu sĩ đinh ba đón nhận, cùng xa tăng lên ken len ken đánh ở cùng nhau. hai người bản lĩnh tương đương, cũng đều kỹ năng bơi tinh thục, ở bên trong nước nhưng là có một phen dễ quá nhiều cái tiêu biên lý quyết lùi tiên lần, uy miết đả thương nộn nắp, tôn đỏ tự giải bệnh đều chết, thủy phụ các thần hướng trên bái. chỉ nghe ba phiên lãng lăn tự xét đánh, nhận 18 tảm đạm thiên địa quái. chính là chậu đồng gặp thiết chịu, ngọc khánh đối với trung vàng. đấu đầy đủ hơn hai canh giờ, cũng không có phân ra thắng bại. có điều sa tăng nhận ra chư bắt giới cựu sĩ đinh ba, chư bát giới cũng phát hiện sa tăng trong tay hàng yêu bảo trượng là đinh trượng. chư bắt giới quát lên, cái kia rội ma, ngươi đến cùng là gì mới lai lịch? ta là lai lịch ra sao làm người đánh rắm, lao tử hôm nay chính là muốn ăn người này lợn béo. Hoa nha nha, dội ma vô lễ, xem đánh, xem đánh. hai người ba đến trưởng hướng về, lại là một phen tàn nhẫn giết. tôn nộ không thấy hai người bản lĩnh tương đương. Trong thời gian ngắn khó phân thắng bại, không muốn chỉ hoãn nữa, bay người lên, một đồng nổ ra. Sa tăng năm đó nhìn thấy tôn ngộ không như thế, nhìn thấy như ý kim cô đồng, trong lòng biết là tề thiên đại thành đến, đến rồi, sợ đến gân mềm xương ún, vươn mình ngã vào lưu xa hạ. Tôn ngộ không vung tay lên, nước sông tách ra, trực tiếp đổi tới. Sa tăng trong lòng têu to mở mở tờ không phải nói hầu tử không nhìn được kỹ năng bơi, ở bên trong nước muốn bấm tị thủy chú, không thể triển khai thần thông sao, này cờ mở nở là tình huống thế nào. Rồi ma, cho lão tôn nạp Tôn Ngộ Không sợ gì muốn đối với Sa Tăng xuống tay ác độc, chính là bởi vì hắn cho rằng Sa Tăng là nguy hại tứ phương đại yêu ma. Lấy kinh nghiệm người đoàn đội, Đường Tăng thở nhỏ xuất ra, thủ Phật môn giới luật, Tôn Ngộ Không người ăn chay từ khi mới đẻ, chứ bắt giới tuy rằng phạm vào sắc giới, nhưng trong ngày thường ăn chay không ăn mặn. Dọc theo đường đi gặp phải yêu quái, Hắc Hùng tinh sớm có quy ý trí tâm, Hoàng Phong quái ăn thịt không ăn thịt người. Từ hai giới sơn đến đây mấy ngàn dặm, Sa Tăng là Tôn Ngộ Không nhìn thấy cái thứ nhất ăn thịt người đại yêu, tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Kim cô trên giới tung bay, phiên giang đảo hải thần thông triển khai ra, lưu sa hà sóng lớn cuộn, loạn sóng ngập trời. Đường tăng kinh hô, nộ có thể, nộ không sẽ không xảy ra chuyện chứ. Chứ bát giới nói, sư phụ, hầu ca năm xưa đại náo thiên cung, vương linh quan cùng lôi bộ 36 sẽ liên thủ đều không phải là đối thủ của hắn, yêu tinh này bản lĩnh có điều cùng lao heo tương đương, hoàn toàn không phải sư huynh địch thủ. Nộ không lại có bản lĩnh như vậy. Sau đó như Lai Phật tổ chạy tới, muốn dùng trưởng trung phật quốc chấn áp hầu ca, bị hầu ca phá thoái mà ra, không chỉ có bao nhiêu thần tiên bởi vậy sinh ra tâm ma, không thể không hạ phàm vượt tiếp. Đường tăng nghe vậy hoàn toàn yên tâm. Quả nhiên, chỉ một lúc sau, tôn nộ không nhấc theo xa tăng già xa hạ. Sa tăng phản ứng cũng là cực nhanh, Kim Cô đồng ập lên đầu thời điểm nói rồi lấy kinh nghiệm người việc. Mới vừa ra nước, Huệ Ngạn hành giả một Cha chạy tới, chứng minh thân phận của Sa tăng. Đường tăng vì hắn quy ý, ý, xem như là nhận tên đồ đệ này. Một Cha lại lấy ra một cái hồng hồ lô, đem Sa tăng trên cổ mang theo chín cái đầu lâu dựa theo cựu cung sắp xếp, làm thành một chiếc thuyền, mang theo Đường tăng thầy trò quá lưu xa hà. Đến đây, lấy kinh nghiệm đoàn đội triệt để tập hợp, chính là phương pháp Tây đến con đường xa, gió thu tích tích lạc xương hoa. Ngoan viên lao tỏa thẳng hưu giải, ngựa tuổi cần đâu tiền mặt thêm. Một mẫu kim công nguyên tự hợp. Hoàng bà trẻ sơ sinh bản không kém cắn mở thiết đạn thật tin tức bàn nhược ba la đến đối phương nhà lê sơn lão mẫu mang theo quan âm bồ tát văn hủ bồ tát phổ hiền bồ tát biến ảo thân hình đến rồi vừa ra tứ thánh thí thiệt tâm đường tăng là thánh tăng đối với này không hề bị lay động tôn nộ không có thể nhìn tấu hư vọng đã sớm phát giác trong lòng có quỷ đương nhiên sẽ không động tâm Sa tăng thực sự là không muốn được cái kia phi đao xuyên tim nỗi khổ tự nhiên cũng sẽ không trúng chiêu chỉ có chư bắt giới sắc hồn trao tặng bị bồ tát môn chơi xoay quanh ở trên cây điếu một đêm mới bị thả số bốn Sắc chính là thương thân chi kiếm tham chi nhất định gặp xui xẻo giai nhân hai tám thật dung trang càng so với dạ xoa hung tráng con này sắc heo đáng đời chịu tội thiết phiến công chúa hử nói thiếp thân cũng là là sát tác quỷ người vốn là dỗ ở còn nữa nói rồi ta tu chính là nhân đạo võ đạo mà không phải thần đạo tiên đạo không cần thiết thủ những người dám chó quy củ lại đi hướng tây đi bọn họ nên đến vạn thọ sơn chứ hừng quan âm bồ tát lần này lại đau đầu hơn vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên tử đạo trường nghe nói nơi này có tối nguyên bản quả nhân sâm có thể nhất định phải cố gắng nếm thử hầu tử thích nhất trái cây nghĩ đến quả nhân sâm mỹ vị tôn Ngộ không không nhịn được chạy xuống mực nước sư minh đã nói cái tia trấn nguyên tử có một chiều tụ lý cả thôn không được tốt nhạc nhưng ăn hắn hai cái trái cây nghĩ đến không chuyện gì mới vừa tới gần vạn thọ sơn tôn nộ không liền coi như kế lên quả nhân sâm trấn nguyên tử đi nguyên thủy thiên tôn nơi ngay đạo ngũ trang quan bên trong chỉ có hai cái đồng nhi trước khi rời đi trấn nguyên tử dặn dò hai cái đồng nhi cho đường tăng đánh hai người tham quản đến thử đường tăng thấy quả nhân sâm là tiểu nhi dáng dấp không dám ăn thanh phong minh nguyệt vừa định đem nhân sâm quả đòn đi tôn Ngộ không nói sư phụ nếu không muốn ăn liền cho đổ nhi đi. Nói, một tay đoạt quá đệm lót, một tay cầm ra một cái ngọc thạch dao. Ngọc Dao vừa bổ, đem bên trong một người tham quả chia làm hai nửa, phân cho Trư Bát Giới cùng xa Tăng, còn lại cái kế tiếp, Tôn Ngộ Không tất nhiên là không chút khách khí ăn. Đường Tăng thấy trái cây tách ra, chảy ra chính là nước mà không là dòng máu, trong lòng biết đây quả thật là là tiên quả, trong lòng an tâm một chút. Tôn Ngộ Không mọi người ăn Đường Tăng sẽ không phản đối, nhưng nếu để cho hắn ăn, đó là vạn vạn ăn không trôi. Trư Bát Giới đã sớm nghe nghe nhân xâm quả thần dị địa phương, ăn xuất ruột, một cái liền đem nửa người tham quả nuốt vào, hưởng thụ đến quả nhân sâm dược lực, cũng không biết là tư vị gì. "Chào bạn, chứ bắt giới lén lút kéo Tôn Ngộ Không, nói: "Hầu ca, nhân sâm kia quả ta ăn suốt xuất ruột, không biết là mùi vị gì, làm phiền sư huynh lại đi cho ta thảo một cái, cầu ngươi." Tôn Ngộ Không nói: "Quả nhân sâm 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, 3000 năm vừa thành, một thành thụ, 10000 năm mới kết 30 trái cây, ăn được chính là vận hạnh, còn muốn ăn nhiều, hừ. Nhưng ta liền ăn một nửa a." Ngươi đã điều hòa long hổ, dược lực tất nhiên là ít cái gọi là, còn mùi vị sao? Chờ có thời gian, ta đi chân vũ lao ca nơi đó cho ngươi thảo mấy cái." Chư Bát Giới ngạc nhiên nói: "Đã Ma Thiên Tôn nơi đó cũng có." người này tên nốc không biết tam giới bên trong liền thuộc ta cái kia ca, ca yêu nhất dưỡng linh thực sao ta biết thiên tôn yêu dưỡng linh thực nhưng quả nhân sâm vừa không có hạch vừa không có tử còn cùng ngũ hành tương khắc nội thổ thì lại vào làm sao có thể bồi dưỡng hắn là dùng một cái trạc cây trồng ba năm một thục mỗi lần có thể kết 3 đến 500 cái trái cây tuy không kéo dài tuổi thọ bốn mươi bảy năm lực mùi vị nhưng không kém chút nào hầu ca trước đây ăn qua đó là tự nhiên ta lão tôn bị trấn áp ở ngũ hành sơn dưới thời điểm lão ca nhiều lần mang theo tiên quả đến xem ta tam giới tiên quả ít có lao tôn chưa từng ăn chứ bắt rồi biết lấy kinh nghiệm sau khi thì sẽ đắp thành chính quả kéo dài tuổi thọ mấy ngàn mấy vạn năm toàn không đáng kể chỉ là muốn nếm thử mùi vị đã có cơ hội có thể ăn nhiều mấy cái rất thẳng thắn câm miệng đi về nghỉ sáng sớm hôm sau đường tăng thầy trò khởi hành rời đi quan âm bồ tát tức giận muốn nạo tường có thể đem quan âm bồ tát khí đến mức độ này địch quang lỗi cũng là tam giới phần độc nhất có điều vẫn là câu nói kia việc này tính thế nào cũng không trách được địch quang lỗi trên người quan âm bồ tát như thế nào đi nữa buồn bực cũng là vô dụng được lợi từ địch quang lỗi một loạt đề điểm đường tăng thầy trò đến nay chưa bao giờ gặp cái gì đại nạn nhưng rất nhanh bọn họ liền phải tao nộ phân liệt nguy cơ ba đánh bạch cốt tinh đi về phía tây trên đường có tên có họ yêu quái bạch cốt tinh tu vi kém cỏi nhất nhưng hắn nhưng một tay đạo diễn đường tăng thể trò phản bội kiếp nạn này quá mức nổi danh quá trình không cần lắm lời nhưng cũng có một việc giai thoại không thể không để nhắc tới tôn ngộ không liền không thể không nói hai câu thơ kim hầu phấn khởi vạn cân động ngọc vũ dừng thanh vạn giảm ai nhưng có người biết hai câu thơ này xuất từ nơi nào sao hai câu thơ này xuất từ một thủ họa thơ tác giả là sách báo nhân viên quản lý 1961 năm quách mặt như quan sát kịch tiểu hương tôn ngộ không ba đánh bạch cốt tinh cảm thấy đến thực sự là quá đáng giận viết thơ tức giận mắng đường tăng nhận yêu điên đạo thị phi hảo đối địch từ bi đối với bạn bè điêu chú niệm kim câu nghe và lần tinh trốn bạch cốt mệnh ba bị ngàn đao làm quả thịt đường tăng một rút hà thiệt thòi lớn thánh mao giáo dục đúng lúc có thể tán thưởng theo còn trí tuệ thắng ngu tạo. sách báo nhân viên quản lý nghe nói sau khi viết thơ tương hòa từ lúc đại địa lên phong lôi liền có tinh sinh bạch cốt chồng tăng là người đần độn còn có thể dạy bảo yêu vì là quỷ tất thanh họa kim hầu phấn khởi vạn cân bồng ngọc vũ dừng thanh vạn giọng ai hôm nay hoan hô tôn đại thánh chỉ duyên yêu vụ vừa nặng đến. Sách báo nhân viên quản lý bài thơ này ý tứ là phân rõ ai là bằng hữu, ai là kẻ địch. Thịt Đường tăng mắt phán thai, nhưng hắn chỉ là bị mông lung con mắt, cũng không phải là kẻ địch, nên dành cho góp ý, Bạch Cốt Tinh mới thật sự là kẻ địch, phải làm tiêu diệt. Loại này lòng dạ khí độ, nhìn xa hiểu rộng, làm sao không khiến người ta cảm thấy khâm phục. Quách mặt như nhìn thấy bài thơ này sau khi cùng ngày tức dùng nguyên vận, lại cùng một thủ, biểu thị cảm giác sâu sắc xấu hổ, tiếp chịu giáo dục. Lại hữu tình không thích lịch lôi, không dạy Bạch Cốt tụ thành đống. Cửu Thiên tứ hải trường sương mươi 81 phiên nhị đại thay. Tăng được dàn vật biết hối hận, theo kỳ phân chấn báo nhỏ bé. mắt vàng hỏa nhãn không dung xá, dù cho yêu tinh nước độ đến, tác phẩm bị người thưởng tích đến mức độ này, nô thừa ân dưới suối vàng có biết, cũng đủ để an ủi. chương 600, tử thanh đăng tâm quy mê thận bắt giới trí kích mỹ hậu vương. chương 601, trăm linh một tử thanh đăng tâm quy mê thận bắt giới trí kích mỹ hậu vương. đầu khỉ. trước đây là chiếu, không nữa muốn ngươi tên đồ đệ này, như sẽ cùng ngươi gặp lại, ta liền đoạ a tỷ địa ngục. sư phụ là cùng ngươi một hồi, lại mông bồ tát chỉ giáo, hôm nay bỏ dở nửa chừng, chưa từng đắc thành chính quả, ngươi mời ngồi, được ta cúi đầu, ta cũng có thể yên tâm rời đi. đường tăng bản không muốn nhận quà tặng. nhưng tôn nộ không biến ra ba cái hóa thân bốn phía cối trào đường tăng lúc này mới chịu thi lễ tôn nộ không dặn dò sa tăng nói hiền đệ ngươi là người tốt ven đường phải cẩn thận một ít nếu có yêu tinh bắt được sư phụ ngươi liền nói lao tôn là hắn đại đồ đệ những người yêu ma quỷ quái nghe nói thủ đoạn của ta tất không dám đả thương hại sư phụ lời này vừa đến là cho đường tăng nhiều đùa hộ mệnh thứ hai cũng là muốn để sa tăng hỗ trợ văn này nhưng tôn nộ không hiện tại còn không biết sa tăng bản tính tất nhiên là hưởng phí thời gian xa tăng vâng vâng dạ dạ nửa câu không đáp tôn nộ không nhìn mấy lần thấy đường tăng không có hồi tâm chuyển ý cũng không có người cầu xin tính khi tới lúc này xoay người rời đi bị ủy quất trước hết nghĩ đến chính là về nhà tôn ngộ không trước về một chuyến hoa quả sơn thấy hầu tử hầu tôn không việc gì liền đi núi võ đang tìm địch quang lối khấp tố kaka à lão tôn bảo vệ cái kia đường tăng lấy kinh nghiệm dọc theo đường đi không không để tâm đáng trách hòa thượng kia mắt thường phẳng thay không nhìn được anh hảo tên lốc bàn lộng thị phi ngộ tịnh vân vâng giả dạng dạ, chân thực là tức chết ta rồi địch quang lối cười nói ngươi lời này nhưng là sai rồi chứ bắt giới không phải thật tâm muốn bản lộng thị phi sang ngộ tịnh cũng không phải thật vân vâng giả ồ lời ấy giải thích thế nào Nếu là Tôn Ngộ không mang theo Kim Cô, có vòng kim cô giằng buộc, chứ bắt giới hay là dám bản lộng thị Phi. Bây giờ Tôn Ngộ không vẫn chưa mang Kim Cô, chứ bắt Giới cái nào có can đảm trêu chọc Tôn Ngộ không? Chứ bắt Giới rất có vài phần lanh lợi, trong lòng biết lấy kinh nghiệm trong đoàn đội Tôn Ngộ không bản lĩnh mạnh nhất, không hắn không được, nhưng thầy cho có chút diện cùng tâm bất hòa, liền mượn cơ hội đâm thủng. Vừa đến để Tôn Ngộ không trở lại giải sầu, thứ hai để Đường Tăng thấy được Tôn Ngộ không tầm quan trọng, ba tới đây sự cũng có quan âm bù tát trong bóng tối thủ ý. Nếu là sẽ không lại cho lấy kinh nghiệm đoàn đội thiêm điểm phiến phức, Tôn Ngộ không sợ là muốn đem đi về phía Tây trên đường yêu ma đợi ngang. cho tới Sa Tăng, một cái từng làm cẩm ý vệ người, không chỉ có thận trọng kín miệng, hơn nữa quán gặp dối trên gặt dưới, cùng Hồng Đình Bạch. Trong nguyên bản kịch tính ăn trộm ăn nhâm xâm quả một hồi, hắn cũng khuyến khích, cũng ăn, nhưng cuối cùng gánh oan chính là Tôn Ngộ Không trư bát giới. Thanh hủy cái kia một khó ăn trộm quần áo bị tóm, cũng có hắn phần, nhưng đại thể chỉ nhớ kỹ trừ bát giới. Đi về phía tây dọc theo con đường này, Sa Tăng chỗ tốt hạ xuống quá, gánh oan nhưng gần như không có. Gặp phải thai kiếp, làm việc cũng là xem ngựa thất bao quần áo hành lý công việc nhẹ, đánh quái nhiều là Tôn Ngộ Không cùng trừ bát giới sự. Chỉ tiếc, không mặt không gạt được Phật tổ mắt sáng. Cuối cùng muốn cùng người tranh công, có điều là chuyện cười thôi. Tôn Ngộ Không đắc ý thời gian, cái kia chính là Đại sư huynh nói rất đúng, Tôn Ngộ Không cũng bị đánh đuổi, đừng hy vọng hắn gặp nói nửa câu nói. Có điều trải qua này một khó, Sa tăng cũng sẽ biết được, Đường tăng có điều là tự trưng, Tôn Ngộ Không mới thật sự là hạt nhân, sau lần đó liền toàn bộ đều là Đại sư huynh nói rất đúng. Địch Quang Lỗi rất không thích âm nhu luận, nhưng nơi có người thì có phương tranh, âm nhu quỷ kế làm miễn không được. Trên thực tế, coi như không có Địch Quang Lỗi đề điểm, Tôn Ngộ Không cũng có thể nghĩ rõ ràng, trong nguyên bản kỳ tình, trừ bắt giới đem Tôn Ngộ Không mời về đi, Tôn Ngộ Không cứu người thời điểm. châm trọc xa tăng ngươi cái này san nghi sư phụ niệm buộc vòng kim cô nhi chú có thể chịu thay ta thuận tiện một tiếng đều làm miệng triệt khai đương nhiên chỗ khác có thể cho tôn ngộ không giải thích quan âm bồ Tát thủ ý cái kia bộ phận nhưng không thể nói bằng không quan âm bồ Tát nên canh giữ ở võ đang sơn môn khẩu ngày đêm không ngừng nhìn mình chằm chằm dựa theo ca ca lời giải thích nộ tỉnh không thể tin cũng không phải xa nộ tỉnh lấy kinh nghiệm niềm tin tuyệt không so với đường tăng kém nửa phần vì sao bởi vì hắn không có đường lui đường, lui. đường tăng vốn là như lai phật tổ nhị đệ tử thất bại còn có thể tiếp tục chuyển thế ngươi có thể trở về hoa quả sơn chứ bắt giới gặp mang binh cũng không có thiếu tay nghề sa nộ tịnh bởi vì quá khứ trải qua sợ là không có ai gặp lưu hắn một khi thất bại liền muốn về lưu sa hà được phi kiếm kia xuyên thân nỗi khổ Tôn nộ không nói đúng rồi đúng rồi chính là này lý có điều hắn cũng là cái người đáng thương như có thể khai ngộ đúng là có thể kéo hắn một cái vẫn là ngươi tối nhân nghĩa an tâm chờ mấy ngày chứ bắt giới nên đến xin ngươi không đến tốt nhất nếu là đến rồi định phải cố gắng thu thập này tên ngốc ngừng lại cái kia đầu heo là nhất ra dày theo ngươi làm sao thu thập Cà ca, đại chất từ đây. Quan thời gian trước cùng ta giận dỗi, rời nhà trốn đi. Ngươi sau đó nếu là nhìn thấy, giúp ta đem hắn khuyên trở về, ta cũng sẽ không khuyên người. Vậy liền đem hắn đánh trở về. Cà ca cam lòng sao? Chính là bởi vì ta không nỡ lòng bỏ, mới nhường ngươi động thủ a. Đây là một chỗ bị tam giới lãng quên vị trí. Mặc dù là Phật tổ mắt sáng, chấn nguyên tử thiên địa bảo giám cũng không nhìn thấy nơi này. Chỗ này không gian nước chừng 10 km2, bên trong tràn ngập nồng nặc thật khí, hiện hóa ra nhật nguyện tinh thần, nhân gian Bách thái. Nơi này là thận yêu xảo huyệt. Trộm lấy dao ma vương một nửa tinh huyết sau. thật yêu vẫn ở đây tu hành luyện hóa huyết dịch thuần hóa huyết thống cho đến ngày nay thật yêu đã đem giao ma vương tinh huyết hết mức luyện hóa tu vi tăng cao chí ít sáu phần một thật ký hình thành vân sơn biển mây mù bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đóa hắc liên thật yêu vội vàng quỳ lệ trong đất kính cần nói thuộc hạ tham kiến pháp tổ a tu la giới hai đại ma vương vô thiên tự gọi phật tổ khuê cương tự gọi pháp tổ từ lúc mấy trăm năm trước thật yêu liền nương nhờ vào khuê cương thành khuê cương giới trướng hắc liên thành sứ. đường tăng thầy trò tây tiên lấy kinh nếu là bọn họ thành công phật môn sẽ lại thịnh a tu la giới cũng gặp chịu ảnh hưởng ngươi đi ngăn cản bọn họ Thật yêu đạo, thuộc hạ này cứ làm. Lấy kinh nghiệm trong đoàn đội, những khác dễ bàn, chỉ có cái kia Tề Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Kế hoạch cụ thể ta đã làm tốt, ngươi dựa theo kế hoạch chấp hành liền có thể. Hắc Liên bên trên ánh sáng lóe lên, lưu lại một cái đường kẻ dài hồ gỗ, một thanh một tử hai thanh kiếm máu, còn có một cái thẻ ngọc. Thật yêu cầm ngọc giản lên, kế hoạch nội dung trong nháy mắt tiến vào trong đầu. Mười lời luân hồi thánh tăng, náo thiên cung Tề Thiên Đại Thánh, trải qua nhiều lần tình kiếp thiên bồng nguyên soái, cắn nuốt mất giấc mơ của bọn họ, ta mê thần thôn nguyệt đại pháp nhất định có thể rất lớn thành. Ha ha. ha. thật khí lói lên, thật yêu lặng yên không một tiếng động rời đi. thanh cựu trong tam giới am hiểu nhất mê nguyễn thuật pháp sinh linh, thật yêu lặng yên không một tiếng động đến linh sơn, đánh cắp phật trước đèn lưu ly tím xanh bắc đèn bốn. đương gia mới biết tuổi gạo giới, con nuôi mới hiểu phụ nữ ân. trục xuất tôn ngộ không sau khi, đường tăng mới nghĩ đến tôn ngộ không chỗ tốt, chứ bắt giới mới biết tôn ngộ không không dễ. mặc dù là tiên hiệp thế giới, nhưng cũng là cổ đại, không có hậu thế rộng rãi con đường, tiện lợi giao thông. sơn đạo gồ ghề không nói, còn nhiều có chó rừng hổ báo, bụi gai dây leo. chư bắt giới một cái cựu sĩ linh ba, mở đường là nhất thuận tiện, nhưng hoàng sơn giả lĩnh. Trong dặm bên trong không có người ta, muốn đi khất thực liền thiên nan và nan. Tôn ngộ không có cân đậu vân, ngã nhào một cái mười vạn 8000 dặm chạy đến mấy trăm dặm ở ngoài đi khất thực dễ như ăn cháo, chư bắt giới nhưng không có bản lãnh như vậy. Chạy ra hơn 10 dặm sau, chư bắt giới tâm nói hóa này ngừng lại chai, quả thực là xuyên băng lấy hỏa, ép tuyết cầu dầu. Chư bắt giới bại hoại sức lực tới, liền dứt khoát nằm trên đất đi ngủ. Đường tăng trở lại khát lại đói bụng, để sa tăng đi tìm tìm chư bắt giới, kết quả lại là một đi không trở lại. Đợi đến chư bắt giới cùng xa tăng trở về, đường tăng đã bị hoàng bảo quái dưới trướng tiểu yêu tóm lại. hoàng bảo quái chính là 28 tinh tú bên trong khuê mộc lang thuộc về bạch hồ thất túc khuê mộc lang cùng khoác hương điện thị hương ngọc nữ yêu nhau hai người tự nghị phạm vào thiên điều lo lắng chịu đến sự phạt liền phân biệt hạ giới ngọc nữ đầu thai vì là bảo tượng quốc công chúa bách hoa xấu hổ khuê mộc lang nhưng là thành hoàng bảo quái không khéo chính là ngọc nữ đầu thai lúc xảy ra sự cố không còn trí nhớ của kiếp trước tuy làm 13 năm phút thê nhưng chỉ làm khuê mộc lang là yêu quái nơi này liền có người muốn hỏi lý tĩnh địch quang lỗi đều có gia quyến vì sao khuê một lang liền không được kha kha cái này kêu là chỉ cho châu quan phóng hỏa không cho bách tính đốt đèn ai bảo ngươi khuê mộc lang cũng không là thác tháp thiên vương lại không phải chân vũ đại đến đây khuê mộc lang thân là 28 tinh tú ăn qua bản đảo uống qua ngự rượu từ lâu được rồi trường sinh đối với thịt đường tăng không cũng có nửa phần lưu ý tiểu yêu trói lại đường tăng hắn liền muốn để bách hoa xấu hổ ăn đường tăng vừa đến trường sinh bất lão thứ hai thức tỉnh tốc tuệ ở thế gian làm cái lâu dài phu thê vì thế khuê mộc lang trước tiên đánh chạy bắt giới bắt giữ sa tăng sau đó biến thành tuấn lãng như khách mang theo bách hoa xấu hổ công chúa về bảo tự quốc làm phò ma ra cho tới đường tăng nhưng là bị hắn biến thành hổ tuy rằng không có ngàn đao làm quả thịt đường tăng nhưng thực tại nhận hết có đủ. đi về phía tây trên đường đường tăng bị tóm quá rất nhiều lần nhưng đại thể chỉ là dây thừng chói chặt cũng không thật là nguy cơ sống còn trình độ nguy hiểm có thể so với được với lần này hay là chỉ có lục nhĩ mi hầu đánh lén lần kia là thật sự chịu một trận đánh hai lần nguy hiểm đều là bởi vì đuổi đi tôn ngộ không Nhân yêu điên đảo thị phi hảo đối địch từ bi đối với bạn bè điêu đáng đợi bị đánh tiểu bạch long muốn cứu lại đường tăng lại bị khuê một lang ung dung đả thương